Chương 47, mươi bảy, Tròn năm. Một ngày này, Vệ Uyên chợt nhớ tới, mình tới Thái sơ cũng đã đầy một năm rồi. Nếu không phải mỗi ngày ba ngày lên lớp, hắn đều có chút không phân rõ chính mình đến tột cùng là người hay là ngọc tiềm. Nhận nói thật lên, vẫn là phun ra nuốt vào ánh trăng thời gian chiếm đa số. Lúc này sắc trời đã tối, Minh Nguyệt mới lên. gió đêm bên trong có từng kia từng kia ý lạnh, cao lớn cây cối tại cô tịch tiểu viện bên trong bỏ ra pha tạm bóng ma. Vốn là ý cảnh thêm mỹ đêm, nhưng Vệ Uyên nhìn mặt trăng liền muốn nuôn. Thế nhưng là đặt vào tiên đồ một năm tròn thời gian, cũng không thể giống như quá khứ quá a. Vệ Uyên ngay tại trong viện trên bàn đá bảy ly đĩa, tại trong chén trà đổ nước sạch, đĩa chính giữa để lên một viên ẩm khí đan, đây chính là hắn vì chính mình chuẩn bị tròn năm bữa tiết lớn. Nói đến lần trước ăn khói lửa nhân gian, vẫn là Bảo Vân lần kia mở tiệc chiêu đãi, sau đó Vệ Uyên vẫn tại ăn không ngồi rồi, đã ăn dòng dã 1 năm. Một năm này mười phần gian khổ. Phần hải chân nhân cho tiền xài và sớm đã dùng xong, Vệ Uyên còn ngược lại thiếu nợ khải tư đường hơn 2000 hai. Ngoài ra khóa học bên trên còn có một số không thể thiếu nợ tiêu xài, Vệ Uyên đành phải từ Bảo Vân thiết lập công trên chỗ mượn, 1 năm tích lũy xuống, cũng mượn hơn ngàn lượng. Tính được, Vệ Uyên mắc nợ hơn vạn cũng coi như có chút thành yếu. một năm này đặc biệt cô tịch, từ gặp qua phần hải chân nhân về sau, vệ uyên tổng cộng chỉ thấy qua trường sinh tầm 10 lần, chung vào một chỗ cũng chưa tới nửa ngày. ngoại trừ lên lớp bên ngoài, thời gian còn lại vệ uyên cơ hồ đều ngồi lấy trên đá lớn. đối với trăng tròn mà người, a, đối ngọc thiềm mà nói, ngồi cùng nằm nhưng thật ra là một cái tư thế. phun ra nuốt vào ánh trăng. hiện tại vệ uyên ngủ tiếp đi đều có thể phun ra nuốt vào ánh trăng. một năm này áp lực như núi, đến một bước này, kỳ thật cũng không quan trọng cố gắng không cố gắng, dù sao một ngày chỉ có mười canh giờ, không có khả năng chống rông thêm ra một canh giờ tới. Hồi tưởng đi qua một năm đủ loại, thế mà chỉ là một cái nghĩ lại, tất cả sự tình liền đều muốn xong. Vệ Uyên than nhẹ một tiếng, ngồi ở bên bàn, nâng chén trước kính tại phía xa Ung Châu Vệ Hữu Tài, lại kính Trương Sinh, uống một hơi cạn sạch, sau đó cầm lấy ẩm khí đan, làm khoảng khái phong quang hình, ngửa đầu nuốt vào. Người đang làm gì? Sau lưng đột nhiên vang lên Trương Sinh thanh âm. Vệ Uyên cái này giật mình không thể coi thường, ẩm khí đan một cái kẹt tại trong cổ họng, không thể đi xuống cũng tới không tới. Vệ Uyên vừa quay đầu lại liền thấy Trương Sinh không chút biểu tình mặt, lập tức trên mặt nóng lên, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, hận không thể đảo hố đem chính mình chôn. Trương Sinh cứ như vậy nhìn xem Vệ Uyên, thằng đem Vệ Uyên thấy sắc mặt từ đỏ chuyển tím, mắt thấy một ngụm lao huyết đều muốn phun ra ngoài lúc, đông nhiên cười. Vệ Uyên bỗng nhiên cảm thấy đặt ở trong lòng núi cao vạn trượng bay không còn thấy bóng dáng tăng hơi, vui sướng trong lòng tu ra. Hắn đã nhớ không được bao lâu không nhìn thấy lão sư cười qua rồi. Trương Sinh hướng chén trà trên bàn cùng bẩy ra được chỉnh chỉnh tề tề cái chén không đĩa nhìn phân qua, Vệ Uyên mặt trong nháy mắt vừa đỏ rồi. Trên bàn để đó hai cặp bữa. Trương Sinh cũng nhịn không được nữa, cười ha ha, cười đến Vệ Uyên nghĩ đập đầu chết. Trương Sinh cười đáp đau bụng được gặp cả người mới miễn cưỡng dừng nụ cười nghiêm mặt nói tổ sư đo lường tính toán thiên cơ liệu định ngươi hôm nay tu hành viên mãn cố ý để cho ta dẫn ngươi đi thiên thanh điện một chuyến tu hành viên mãn vệ uyên vui mừng quá đỗi dòm dăm một năm rồi vệ uyên phun ra nuốt vào ánh trăng nuốt đến độ nhanh quên chính mình vẫn là cá nhân mặc dù trăng tròn bên trong bóng ma vẫn là cùng lúc đầu một dạng nhưng là nếu tổ sư nói mình tu hành viên mãn cái kia hẳn là sẽ không sai Trương Sinh nói thế nhưng là tổ sư mà không phải sư tổ tổ sư ở trong thiên thanh điện chỉ chỉ có thể là huyền nguyện chân quân tổ sư triệu hoán tự nhiên không thể chỉ hoán. Trương Sinh thả ra phi kiếm, mang theo Vệ Uyên lên không. Chỉ là hắn thỉnh thoảng liền muốn cười vài tiếng, phi kiếm lung la lung lay, chật cao chật thấp. Trương Sinh cười một tiếng, Vệ Uyên liền muốn ngảy kiếm. Phi hành trên đường, Trương Sinh bỗng nhiên nói, "Hôm nay là ngươi vào cùng một năm, cũng coi là cái đáng giá kỷ niệm thời gian." Vệ Uyên khẽ giật mình, đương nhiên cái mũi có chút mọ nhừ, không nghĩ tới Trương Sinh thế mà còn nhớ rõ. Đi qua một năm, hắn mỗi tháng mới có thể gặp Trương Sinh một lần, kém chút coi là sư phụ đã không cần chính mình nữa. Một năm này Vệ Uyên vừa dài cao không ít, đã vượt qua Trương Sinh trong mũi, lúc này lại sờ đầu đã không thuận tay rồi. Trương Sinh vô vô vệ lên bài, ấm giọng nói: "Đứa nhỏ ngốc, tiên đồ Minh Ngông, người ta sư đồ cuộc sống sau này còn rất dài." Vệ Uyên cái mũi lại là chua chua, con mắt cũng có chút khô khốc. Phi kiếm như uống rượu say, nhưng cuối cùng nhớ kỹ đường, cuối cùng vẫn là đến Thiên Thanh Điện chủ điện. Thiên Thanh Điện chủ điện cao 88 trượng, so phần hải chân nhân ở Tiền Điện còn hùng vĩ hơn được nhiều. Vệ Uyên cùng Trương Sinh tại đại điện bên trong đứng, liền nghe tới Phương Châu cao chuyển tới một cái ôn hòa thanh âm hùng hậu: "Ngươi chính là Vệ Uyên." Lại đem quan tượng đổ phóng suất nhìn xem. Vệ Uyên quanh chân ngồi xuống, công pháp này đã khắc đến tận xương thủy, còn không có nhập định quan tưởng đồ đã xuất hiện, Ngọc Thiềm không kịp chờ đợi chính là một miệng lớn ánh trăng. Lúc này quan tưởng đồ không chỉ điểm hiện tại Vệ Uyên thứ hải, còn cùng tỷ lệ cũ hiện ở giữa Thiên Thanh Điện. Thiên Thanh Điện chính giữa xuất hiện một tảng đá lớn, trên đá lớn chiếm cứ một con gần 100 trượng kinh khủng Ngọc Thiềm, đầu đã chạm đến đỉnh điện, trăng tròn rứt khoát ngay tại đỉnh điện bên ngoài. Như lớn Thiên Thanh Chủ Điện, thế mà không bỏ xuống được một bước quan tưởng đồ. Đại điện yên tĩnh ý mắng. Rốt cục Huyền Nguyệt Trân Quân Thanh Âm tái khởi. Vệ Uyên, ngươi tu tập Ngọc Thiềm Vọng Nguyệt đồ đã có ba ngày lại không thể lại khai thác rồi, ta chuyển cho ngươi nhất pháp, có thể để ngươi lập tức tiến vào chú thể, ngươi trước tạm đi chắc điện tu hành. Vệ Uyên theo lời khởi hành đến chắc điện tu hành, hắn đối đại điện bên trong quan tưởng đồ tuyệt không kinh ngạc, dù sao mỗi ngày đều muốn suy nghĩ thiêm sinh, thực sự không có gì có thể nhìn đây. Vệ Uyên sau khi rời đi, đại điện bên trong liền có 6 bóng người hiện hiện, phần hải chân nhân cũng ở trong đó. Mấy vị chân nhân nhìn xem cái kia đỉnh thiên lập điện ngọc tiềm đều là trầm mặc, đại điện đột nhiên biến mất, mới phát hiện ra hoàn chỉnh quan tưởng đồ, tất cả mọi người phảng phất đứng trong hư không. Đây là Huyền Nguyệt Chân Quân lấy thần thông biến mất đại điện, để cho đám người có thể nhìn thấy hoàn chỉnh quan tưởng đồ. Huyền Nguyệt Chân Quân hỏi, "Trương Sinh, ngươi là sư phụ hắn, có biết hắn tu đến mức độ này?" Trương Sinh nói, "Đệ tử ngày ngày bận rộn, chỉ là mỗi cái tháng đi chỉ điểm một lần." Ban đầu cảm thấy quan tưởng đồ có chút lớn, đã thấy nhiều cũng thành thói quen. Hung chi vệ viên tu hành đồng thời không lỗ hổng, đệ tử cũng liền chưa thêm can thiệp. "Vậy ngươi đều tại bận rộn cái gì?" Huyền Nguyệt Chân Quân trong giọng nói ẩn có trách cứ chi ý, Trương Sinh dường như trong lúc lơ đãng hướng phần hải chân nhân nhìn một cái, ngoài miệng lại nói, "Không có gì." Huyền Nguyệt Chân Quân không có truy đến cùng, mà chỉ nói Mặc dù thiên ngoại khí vận còn tại, nhưng là vệ nguyên hấp thu đã có 365 ngày, cái gọi là hang quá hóa dở, lại là không thể lại lấy. To lớn trăng tròn bên trong, đoàn bóng ma kia lộ ra đặc biệt rõ ràng, đạo hành nông cạn cảm giác không ra cái gì, ở đây chân nhân lại đều ẩn ẩn bất an. Một vị chân nhân nói, thiên ngoại khí vận dù sao cùng bên ta thế giới khí vận bất đồng, vệ nguyên đem hắn chuyển hóa thành tự thân căn cơ, chẳng phải là so như ăn cắp. Huyền nguyệt chân quân nói, đây chính là ta lo lắng, cho nên ta sẽ đích thân xuất thủ phòng bế khí vận thông đạo. Một vị khác chân nhân đột nhiên nói, bị hấp thu 365 ngày vẫn không có biến hóa, cái này cái này thiên ngoại khí vận chẳng phải là cùng thiên địa đại vận không sai biệt lắm hắn dư chân nhân mới nghĩ rõ ràng cái này một đoạn đều là hít sâu một hơi không trung rủ xuống một đạo tinh tế ánh trăng đây là huyền nguyệt chân quân chiêu bài đạo pháp ánh trăng rơi vào quan tưởng đồ trăng tròn bên trên giữa tháng bóng ma liền trở nên mơ hồ dần dần tiêu tán theo giữa tháng bóng ma tiêu tán các vị chân nhân đều không hiểu nhẹ nhàng thở ra có loại cách xa trí mạng cảm giác nguy hiểm nhưng mà đúng vào lúc này bóng ma đột nhiên cực tốc mở rộng trực tiếp từ trăng tròn bên trong trăng ra sau đó từ trong bóng tối một con sinh ra tam nhãn đầu chim Nó vừa xuất hiện, liền nhìn chung quanh đại điện, cuối cùng tập trung vào Trương Sinh. Chương 48: Làm người sư giả, chuyện không liên quan đến ta. Trương Sinh trong lòng tê to. Thế nhưng là hắn đã không thể động đậy, ngay cả lời đều nói không nên lời, trong ý thức tất cả đạo pháp thần thông đang bị mảng lớn mảng lớn lao đi. Phần Hải chân nhân nhìn ra không đúng, phi thân ngăn tại Trương Sinh trước người. Nhưng là trên người hắn giãy lên liệt hỏa cùng cự điều ánh mắt vừa giao nhau, khoảnh khắc ở giữa mảng lớn giật tắt, trong nháy mắt lộ ra ngực bụng yếu hại. Lúc này từ không trung đột nhiên nô ra một con mấy chục trượng cự thủ, vừa nắm chặt đầu chim ba đầu đầu chim phát ra một tiếng tức giận gào thét, không cam lòng không muốn tại tay lớn bên trong biến mất, trăng tròn bên trong bóng ma cũng rốt cục tan hết. Cự thủ buông ra, chỉ thấy ngón lốt, ngón áp út cùng ngón giữa ba ngón tay bỗng nhiên biến sắc, sau đó như vậy băng tán. Huyền Nguyệt Trân Quân Khe khẽ khẽ hừ một tiếng, thu hồi cự thủ. Mấy vị chân nhân đều là đạo dung, vạn không nghĩ tới thiên ngoại khí vận mạnh mẽ như thế, vẹn vẹn huyền hoa ra một cái hư ảnh đã không phải đám người có thể cản, lấy khả năng của Huyền Nguyệt Trân Quân đều bị thương, bị thương còn không nhẹ. Nếu không phải Huyền Nguyệt Trân Quân xuất thủ, mọi người tại đây sợ là đều muốn ngay tại chỗ vỡ lạc. Huyền Nguyệt Trân Quân rủ xuống tầm mắt, rơi vào Trương Sinh trên thân, hỏi: "Cái kia thiên ngoại khí vận dùng cái gì đối ngươi dây dưa không ngớt?" Trương Sinh cũng là trong lòng phiền muộn, đáp: "Đệ tử không biết, có lẽ chỉ là xui xẻo." Huyền Nguyệt Trân Quân suy tư một lát, nói: "Ngược lại là rất có thể. Ngươi sau đó đi thiên cơ điện đi một chuyến, để bọn hắn cho ngươi chuyển chuyển vật thế." Trương Sinh nói: "Không có tiền." Huyền Nguyệt Trân Quân trầm mặc, "Việc này như vậy lược qua không để cập tới." Giữa thiên địa, To Lớn Ngọc Điểm mắt lạnh nhìn chúng chân nhân. Chúng chân nhân nhìn xem Ngọc Điểm, nhìn nhìn lại phần hạ chân nhân, lại nhìn xem Ngọc Điểm, nhìn nhìn lại phần hạ chân nhân. Phân Hải chân nhân lúc này nổi trận lôi đình, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Ngay sau đó liền có người nói, chúc mừng chân nhân thu được như vậy tốt đệ tử. Chỉ là chú thể tư lương chỉ sợ không phải ngươi đồ nhi có thể giải quyết, ngươi cái này làm thái sư phụ, cũng nên tận một phần lực mới là. Phân Hải chân nhân chừng hai mắt một cái, vung tay nói, tốt đệ tử đó cũng là Thiên Thanh Điện Thủy Nguyệt Điện đệ tử. Tất cả mọi người nên xuất lực mới là, ai cũng đừng hòng chạy. Cùng ta Thủy Nguyệt Điện có quan hệ gì? Phân Hải chân nhân hướng cái kia đỉnh tiên lập địa ngọc tiêm một chỉ, nói, lớn như vậy một cái động không đáy, ta một người chỗ nào điền liền rồi? Tự nhiên mọi người cùng nhau cũng không ủng công đồng môn một trận. Mấy vị chân nhân lập tức từ chối, còn có người muốn vụng trộm trốn đi. Chân nhân nào có không biết hàng? Quan tưởng đồ kích thước thế nhưng là có coi trọng, không phải suy nghĩ nhiều lớn liền lớn bấy nhiêu. Vệ viên cái này đồ đã vượt qua 100 trượng, coi như tính chất phù phiếm, lấp đầy mỗi một trượng vương cần thiết linh khí so đệ tử tầm thường muốn ít một chút, nhưng nhiều lắm là thiếu một nửa. Nghiêm túc tính toán ra, các loại toàn bộ quan tưởng đồ lấp đầy, vệ viên chú thể đại thành lúc, tiêu hao tư lương chỉ sợ cũng đủ bồi dưỡng hơn trăm cái bình thường đạo cơ rồi. Lại bình thường đạo cơ, chân nhân cũng không đủ sức mấy trăm, thái sư cùng tổ sư đều làm không được. Đây cũng không phải bình thường không đấy, tự nhiên mỗi người chỉ e tránh không kịp. Chúng chân nhân kiệt lực từ chối, kỳ thật trông mong chờ lấy Huyền Nguyệt Chân Quân lên tiếng. Cái nào liệu Huyền Nguyệt Chân Quân nói, tất cả mọi người đụng một đụng đi. Mặc dù chân quân lên tiếng, nhưng cái này sự thực tại trọng đại, liền có một vị thủy nguyệt điện chân nhân nói, muốn điền thực cái này căn cơ, sợ là muốn đem thiên thanh điện hơn phân nửa tích lũy đều góp đi vào. Thế nhưng là thiên ngoại khí vận hư vô mập mịt, có thể kết thành dạng gì đạo cơ còn khó nói. Vạn nhất đem đến kết thành đạo cơ tạm được, cái kia tiên thanh điện nhiều năm tích súc chẳng phải là trôi theo dòng nước. Tuy nói Thiên Thanh Điện những năm này tổ chức bất tiện, nhập không đủ suất, danh dự giảm lớn, chủ nợ ngày ngày đến nhà. Nhưng côn trùng trăm chân chết còn rãy rựa, vốn liếng vẫn là còn lại một điểm. Phần Hải chân nhân giận dữ, vì sao kêu tổ chức bất tiện, nhập không đủ suất? Thủy Nguyệt Điện chân nhân lạnh nhạt nói, chính là mặt chữ ý tứ. Phần Hải sư huynh nếu là đọc sách ít, ta có thể rút nửa ngày thời gian cho ngươi giải đáp nghi vấn giải hoặc. Một tên khác Thiên Thanh Điện chân nhân nói, sư huynh há miệng ngậm miệng Thiên Thanh Điện, há không biết Huyền Nguyệt tổ sư trở xuống, hai điện đều là một thể. Bồi dưỡngỆ uyên, Thủy Nguyệt Điện tự nhiên cũng có trách nhiệm. Một tên thủy nguyệt điện nữ chân nhân lập tức nói, ngươi luôn miệng nói đó là người Thiên Thanh Điện đệ tử, cùng ta thủy nguyệt điện có liên can gì? Bằng không ngươi nhường hắn bái đến ta Lan Hoa tòa hạ, vậy chúng ta có thể suy nghĩ một chút. Là ngươi tứ hải đại ngộng. Mấy tên chân nhân tranh cãi lộn nhau nhau, không ai nhường ai. Huyền Nguyệt chân quân cũng không lộ diện, không biết đang suy tư điều gì. Hai điện chân nhân càng nhau nhau càng hung, mắt thấy là phải động thủ lý luận. Thiên Thanh Điện trăm năm qua nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng tiêu hao cũng lớn, sắp thực nhập không đủ suất, tại 12 điện bên trong xếp hạng tùy tao, thế nhưng là tai họa ngầm trùng điệp. Thủy Nguyệt Điện thì là một cái khác phong cách, làm gì cho đó Mỗi năm đều có lợi nhuận, cách mỗi 2030 năm thực lực liền sẽ cái trước bậc thang nhỏ. Mặc dù Thủy Nguyệt Điện tại chưa điện xếp hạng điện gái, nhưng lên cao tình thế rõ ràng. Luận tiên ngân thu nhập, Thủy Nguyệt Điện càng là toàn thắng thiên thanh điện. Muốn lấp đầy vệ viện cái này không gái, cũng không phải một hai cái chân nhân sự tình, mà là trong điện tất cả chân nhân tu hành đều sẽ chịu đến ảnh hưởng to lớn. Dù sao toàn bộ thái sơ cung cách mỗi năm năm cũng mới bồi dưỡng hơn trăm tên đạo cơ. Bởi vậy thiên thanh điện chân nhân bọn họ liền muốn kéo lên Thủy Nguyệt Điện cùng một chỗ, mà Thủy Nguyệt Điện một lòng muốn đem chính mình hái ra ngoài. Lúc này trầm mặc thật lâu Huyền Nguyệt chân quân rốt cuộc nói, "Chư sinh, hắn là đệ tử của ngươi, ngươi nói thế nào? trương sinh yên lặng đi đến trong đại điện, quỳ xuống, lấy đầu chắn đất, nói, đệ tử nguyện lấy đạo cơ tiên đồ bảo đảm, khẩn cầu tổ sư cho vệ uyên một cái cơ hội. tương lai vua luận vệ uyên có gì thành tiệu, chỗ tiêu hao tư lương đệ tử đều sẽ thay hắn hoàn lại. nếu ta không chịu đâu? trương sinh trầm mặc, sau đó nói, đệ tử kia liền chính mình đi kiếm tư lương, ta có một phần, hắn liền có một phần. huyền nguyện chân quân thở dài, chính ngươi rõ ràng liền có thông tiên tiên đồ, đây cũng là tội gì? làm người sư giả, tự nhiên như vậy. phần hải chân nhân khoẹt mắt đẩy lên, đứng trương sinh bên cạnh, làm một lễ thật sâu. Nói, đệ tử cũng nguyện dâng ra tất cả tư lương, có ta liền, có vệ uyên. Không ngờ không trung rơi xuống một cái đại thủ, nắm lên phần hải chân nhân ném tới một bên, Thiên Thanh Điện những năm gần đây nhập không đủ suất, còn đều không phải là ngươi làm chuyện tốt. Ngươi niên đồng đều đã chụp đến 50 năm về sau, còn có cái gì tư lương? Mấy vị chân nhân mắt sáng như đốc, cười trên nỗi đau của người khác sau khi, đều chú ý tới không trung rơi xuống tay lớn là tay trái, không phải vừa mới bắt đầu chim tay phải. Phần Hải chân nhân ngượng ngùng không biết nói cái gì cho phải. Thiên Thanh Điện những năm này nhập không đủ suất, chủ yếu nhất chi tiêu chính là cho bị Phần Hải chân nhân đả thương người bồi thường. Phân hải chân nhân nhìn xem quỳ xuống đất không tầm thường chương sinh, cắn răng một cái, bịch quỳ xuống, nói, đệ tử nguyện vì trong cung ra roi trăm năm, xông pha khói lửa, tuyệt không hai lời, khẩn cầu lão sư cho cái cơ hội. Lần này tất cả chân nhân tất cả đều lòi dung, pháp tướng chân nhân địa vị tôn sủng, ở trong Thái sơ cung ngoại trừ bản sư sinh nhật, trong cung tế bái tổ sư các loại giải rắc trường hợp bên ngoài đều không cần quỳ lạy. Phân hải chân nhân chiến lược cao tuyệt, ở trong Thái sơ cung cũng rất có địa vị, giờ phút này thế mà quỳ lạy. Phân hải chân nhân tính nóng như lửa, vì chính mình là tuyệt không chịu quỳ, cái quỳ này, một nửa là trương sinh, một nửa là vệ uyên. Nghe được lão sư hai chữ, Huyền Nguyệt Chân Quân cũng là trầm mặc thật lâu. Phần Hải Chân Nhân là hắn quan môn đệ tử, năm đó là nhìn xem hắn lớn lên. Trong lúc hoàng hốt, hai người đều đã giả. Huyền Nguyệt Chân Quân thở dài, nói, năm đó ngươi mới nhập môn lúc mới bảy tuổi, chính là cái gầy còm hải tử, trong nháy mắt chính mình cũng có đồ tuân rồi. Đứng lên đi. Một luồng nhu hòa lực đạo nâng lên Phần Hải Chân Nhân, đem hắn đưa đến một bên, chỉ lưu trương Sinh quỷ tại tại chỗ. Một Huyền Nguyệt Chân Quân nói, Chương Sinh, đã ngươi nguyện lấy tiên độ đảm bảo, vậy ta liền hỏi ngươi một lần nữa, tương lai vô luận vệ huyền tu thành cỡ nào đạo cơ chỗ hao tổn tư lương đều từ ngươi cùng vệ uyên cộng đồng gánh chịu, đây cũng không phải là việc nhỏ, ngươi có bằng lòng hay không? trương sinh không chút do dự, đệ tử nguyện ý. thôi được, vậy sau này vệ uyên cần thiết trong điện hết sức cưu ứng, từ công khố đi vào trong. trong điện không có, mọi người liền dùng tư tàng đụng một đụng. mỗi vị chân nhân đều cảm nhận được đến từ chỗ cao tầm mắt, thủy nguyệt điện ba vị chân nhân cũng không ngoại lệ. nếu huyền nguyệt chân quân làm quyết định, cái tiêu tất cả chân nhân mặc dù đau lòng, cũng liền đã không còn gì nghĩ, việc này liền định ra như thế. mấy vị chân nhân lúc này lại nhìn ngọc tiềm, liền không như vậy thuận mắt rồi. có người bỗng nhiên nói cái này bức quan tưởng đồ thật giống không có gì gì tướng a phân hải chân nhân hừ một tiếng lại ngặt nói đều đại thành dạng này rồi còn muốn cái gì gì tướng chúng chân nhân cũng là không thể nào phản bác dù sao lại thần dị con kiến cũng vẫn là sẽ bị đại tượng một cước dẫm chết ngọc thiên vẫn như cũ đối với đỉnh đầu trăng tròn nhưng trong mắt lại là trường sinh quỷ xuống đất thân ảnh việc này nghị định huyền nguyệt chân quân khí tức biến mất đám người ai đi đừng lấy chương 49, tiên đồ minh ông phân hải chân nhân một đường khẽ hát về tới chỗ ở hắn thẳng đến thư phòng đầu tiên là tại cách trên kệ một trận tìm kiếm đem ở trung tâm biểu hiện ra mấy món chân quý nhất pháp bảo, đan dược và thiên tài địa bảo đều lấy xuống, tìm hộp cẩn thận giả bộ, sau đó tinh tế đánh dấu bên trên công dụng chất liệu giá cả. làm xong những này, hắn lại cả phòng khắp nơi tìm kiếm, thật vất vả mới từ khố phòng trong góc tìm ra một con ngọc tiềm. lấy chân nhân vị cách nhìn, ngọc này tiềm tính chất bình thường, thủ công phổ thông, ngoại trừ có thể sơ qua cải thiện phong thủy, tăng thêm vận khí tốt bên ngoài, không còn gì khác. nhưng địa phương nào phong thủy còn có thể hơn được không cốc nguyên thanh? nhưng phần hải chân nhân lại đem cái này liền làm vật trang trí đều ngại thừa thãi ngọc tiềm trịnh mà trọng chi đặt ở bảo không trung lương, còn tinh tế trả sát mấy lần. Nguyên bản cái này một ô thả bà thanh nho nhỏ thiên kiếm, bây giờ bị rời đến bên cạnh. Vệ Luân thành công cụ hiện quan tưởng đồ tin tức ở trong bạn học nhấc lên một trận nho nhỏ gợn sóng, sau đó không tiếng thở nữa. Hán quan tưởng đồ bị huyền nguyệt chân quân tự tay phong tỏa, chân quân phía dưới ai cũng không cách nào nhìn trộm, các bạn học tự nhiên không thể nào biết được chân tướng. Các bạn học mặc dù hiếu kỳ, nhưng trong nháy mắt liền đem việc này thả chư sau đầu. Trong lịch sử chứa lượng Ngọc Thiên Vọng Nguyệt đồ cực hạn chính là 12 trượng, dị tướng trung đẳng. Bảo Vân mười trượng quan tưởng đồ mặc dù nhỏ một chút, nhưng là bổ sung cực phẩm dị tướng, trên thực tế đã vượt qua tất cả tiên hiển. Thôi duyệt quan tưởng đồ mặc dù chỉ có 6 trượng, nhưng dị tướng cũng tiếp cận cực phẩm, mà lại hắn đoạt được ban ân là một đạo tiên kiếm kiếm khí, cho nên tổng hợp chiến lực không thấp. Còn có thôi ra ở phía sau duy trì, còn có thể lại lần nữa bay vụt, có thể nói đã dự định tiên giai. Vệ Nguyên phát triển quan tưởng đồ chỗ tốn thời gian trước đó chưa từng có, hiện nhiên là ngộ tính thiên phú không đủ, cho nên mới tu hành chậm chạp. Vệ Nguyên căn cơ thiên phú là 7.9 nước, đặt ở bên ngoài là không ai bị nổi thiên tài, nhưng ở thái sơ cung đệ tử bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng. Hắn lại xuất thân bần hàn, không có mở tuệ bí pháp cũng không có tẩy luyện căn cốt, cho nên đồng môn bên trong ngầm thừa nhận vệ uyên hiện tại là tương đối đần, muốn qua mấy năm tâm trí mới có thể hoàn toàn chín muồi. căn cốt ngộ tính hai loại cộng lại, nếu như công pháp lại không thích hợp, chỉ là cụ hiện quan tưởng đồ liền tiêu tốn một năm cũng không phải là không thể được. ngọc thiêm vọng nguyệt đồ nếu là phóng tới thái sơ cung bên ngoài, bình thường chi nhân tu cái mấy chục năm đều đúc không thành đạo cơ có khơi người. một đám đồng học ngầm thừa nhận đây là vệ uyên khó mà mở miệng sự tình, thế là ăn ý cũng sẽ không tiếp tục nâng. kỳ thật ví dụ tương tự bọn hắn coi như chưa thấy qua, nghe cũng nghe được nhiều. Vô số bần hàn xuất thân đệ tử tại vào cung lúc một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng sau đó tại dài rằng giặc trong tu luyện liền dần dần bị môn viện đệ tử bội kịp thậm chí siêu viện, thậm chí không ít người bởi vậy đạo tâm thất thủ. Chân chính bắt nguồn từ không quan trọng, cuối cùng thành tựu chân quân cũng không có bao nhiêu. Lớp học trong bình tĩnh lộ ra khẩn trương, tất cả đồng học cũng bắt đầu chú thể, từng cái mau đủ sức lực tại tu luyện trên đại đạo chạy như điên, chỉ e bị những người khác làm hạ thấp đi. Chúng học sinh vốn là tâm cao khí nạo, kỳ lưu ly còn mỗi ngày trâm nổi thổi gió không ngừng bắt bọn hắn cùng chi cổ phái so sánh, mỗi lần lên lớp đều là chi cổ phái ai ai ai lại có đột phá, ai ai ai lại phải gia tộc bảo vật gì, làm cho mọi người liều mạng tu luyện. Người ta chi cổ phái như thế nào như thế nào câu nói này mọi người nghe được lỗ tai đều lên cái rồi. Được Huyền Nguyệt chân quân phong bế thiên ngoại khí vận về sau, Vệ Uyên rốt cục cũng bước lên chú thể chi lộ. Hôm đó từ Thiên Thanh Điện trở về, Trương Sinh liền tỉ mỉ cho Vệ Uyên dạng giải chú thể giai đoạn đủ loại cần thiết phải chú ý chi tiết. Chú thể bước đầu tiên là tẩy luyện cơ bắp, đem nhục thân từng bước một sửa thành tiên phôi đại liệu. Giai đoạn này là thoát phàm nhập tiên bắt đầu, thân thể sẽ phát sinh rõ ràng biến hóa. Lực lượng tốc độ tăng nhiều, cũng càng nhịn đục nền. Điểm này tại lần trước giấc giá lúc vệ Uyên đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, các bạn học đều đã bắt đầu chú thể, từng cái khí lực tăng vọt, liền liền thở nhỏ trời sinh thần lực Vệ Uyên đều gánh không được. Ràng giải xong chú ý hàn mục, Trương Sinh liền để xuống 3 bình Bồi Nguyên Đan, nhường Vệ lên tự mình tu luyện, sau đó liền vội vàng rời đi. Cái này 3 bình Bồi Nguyên Đan không phải 3 tháng số lượng, mà là 10 ngày số lượng. Từ hiện tại bắt đầu, Bồi Nguyên Đan từ mỗi 3 ngày 1 viên đổi thành mỗi ngày 3 viên. Trương Sinh sau khi đi, Vệ Uyên một khắc cũng không ngừng lại, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Lần này vẫn là hóa thân mục tiệm nhưng nhìn không trung sạch sẽ trang trọn vệ uyên hoặc nhiều hoặc ít có chút không quen. bất quá tiếp xuống chính là quen thuộc nội dung phun ra nuốt vào ánh trăng ngọc Thiêm há miệng ra ánh trăng liền chút xuống trong nháy mắt rót đầy ngọc Thiêm miệng rộng còn tràn ra không ít lấy thiềm miệng to lớn cái này một ngụm đều nuốt phải có chút gian nan nuốt vào ánh trăng về sau ngọc Thiêm lẩm bẩm một tiếng đánh cái nước nhiều như vậy ánh trăng tự nhiên là ba viên bồi nguyên đan thần hiệu nhưng chỉ là ánh trăng còn chưa đủ phóng thích bồi nguyên đan dược hiệu quan tưởng đổ bên trong còn rơi ra mưa rào thập tạ ngọc thiềm điều chỉnh một cái tư thế nhường trang trọn miệng cùng cái mông thành một đường thẳng sau đó ngửa mặt lên trời há miệng, lại tiếp tràn đầy đầy miệng ánh trăng. cái này một ngụm liền giãn nở nhiều, ánh trăng trực tiếp xuyên qua huyết hầu và bụng, đã giảm bớt đi ở giữa khâu. cứ như vậy bị rót một đêm ánh trăng, bất chi bất giác trời đã sáng rồi. từ trong nhập định tỉnh lại, vệ uyên cũng cảm giác được trong thân thể rất nhiều nơi có rất nhỏ ngương ấy, đó là huyết nục bắt đầu lại lần nữa sinh trưởng. thức hải bên trong quan tưởng đồ cũng có biến hóa, mặt đất có một khối nhỏ từ hư đến thực. chỉ là nhìn cái kia lớn nhỏ, chỉ sợ toàn bộ mặt đất từ hư hóa thực chỉ ít cần sáu trăm ngày. đây chính là phục ba viên bồi nguyên đan kết quả. Hiện tại dược lực đã đến vẹn bên có thể tiếp nhận cực hạn, lại nhiều mà nói ngọc tiềm liền nuốt không nổi rồi. Nhưng một ngày ba viên bồi nguyên đan, một ngày liền có thể bù đắp được mấy chục ngày khổ tu, theo lý thuyết không nên chậm như vậy mới đúng. Vệ uyên tìm ra ghi chép thôn Nguyệt Trần Quân Tâm đắp phó bảng, lại tỉ mỉ nhìn một lần, rốt cục xác định tự mình tu luyện bên trong vẫn là xảy ra vấn đề. Phun ra nuốt vào ánh trăng chuyển hóa thiên địa linh khí cùng bồi nguyên đan dược lực chỉ có một phần nhỏ dùng cho chú thể, còn lại đại bộ phận đều hư không tiêu thất, căn bản không biết đi nơi nào. Nhưng vệ uyên có thể khẳng định là những linh khí này dược lực tất cả đều ở trong cơ thể mình. Không phải tán giật sói mọn, thật giống trong thân thể mình có cái nào đó vô hình đồ vật đem phần lớn dược lực linh khí đều cho hút thu. Lần thứ nhất tu luyện, lấy điển thực quan tưởng đồ thể tích đến xem, Vệ Uyên tốc độ tu luyện cũng coi như viễn siêu phổ thông đệ tử, dù sao cũng là cầm bồi nguyên đan coi như ăn cơm. Nhưng mà Vệ Uyên cái này quan tưởng đồ thực sự không hợp thói thượng, theo tỷ lệ tính tiến trình thì là chậm làm cho người giận sôi. Học sinh bình thường bình thường 3 4 tháng liền có thể hoàn thành cơ bắp gen đúc, thiên tư tốt, đang rượt theo kịp 1 tháng luyện thành cũng không phải là không có. Vệ Uyên chỉ có thể không đi nghĩ chính mình tiến độ. Sau đó trương sinh không còn là một tháng thấy một lần, mà là 10 ngày vừa đến, mỗi lần đều sẽ mang đến ba bình Bồi Nguyên Đan, cùng Vệ Uyên nói lời cũng nhiều hơn không ít, đây coi như là tin tức tốt. Tin tức xấu là, Bồi Nguyên Đan hương vị là thật chẳng ra sao cả, lộ ra cố mùi lạ, bắt đầu ăn như cùng ăn. Trước kia ăn đến thiếu vẫn không cảm giác được được như thế nào, hiện tại một ngày ba viên liền không đúng, hương vị là điệp ra lấy sông đi lên, lại bền bỉ không tiêu tan. Vệ Uyên chỉ ăn mấy ngày liền khó mà nuốt xuống, nhìn thấy Bồi Nguyên Đan liền muốn luôn, so phun ra nuốt vào ánh chẳng còn khó chịu hơn. Mặc dù khó ăn, nhưng là một viên Bồi Nguyên Đan thì tương đương với vệ nguyên khổ tu hơn 10 ngày, 3 viên tương đương với đem chú thể tiến độ tăng nhanh 4050 lần, vệ nguyên nhất định phải ăn. Vệ nguyên suy đoán, khẳng định có không ít người đều phàn nản qua Bồi Nguyên Đan cảm giác, nhưng tạo hóa quan chính là không thay đổi. Vệ nguyên ác ý phỏng đoán tạo hóa quan láo tạp mao đám đó nghĩ cái gì, dù sao mặc kệ luyện ra bao nhiêu Bồi Nguyên Đan đều sẽ bị người mua hết, hà tất tốn nhiều một đạo sự tình cải thiện cảm giác. Tạo hóa quan cũng không phải tiểu lâu. Vệ nguyên mỗi ngày tu luyện trước đều ở trong lòng mắng một lần tạo hóa quan, tu luyện xong lại mắng một lần. Nhưng mắng thì mắng, thuốc vẫn phải ăn. Ánh trăng được phun ra nuốt vào, thời gian liền một ngày như vậy trời đi qua. Còn có một chuyện Vệ Uyên chưa từng ngờ tới, đó chính là mỗi 7 ngày một lần đại sư tỷ tẩy luyện căn cơ vẫn phải tiếp tục. Vệ Uyên đã từng hỏi qua Kỷ Lưu Ly khi nào mới có thể hoàn thành tẩy luyện, không nghĩ tới đại sư tỷ sửa lại miệng, lời nói tinh thuần chi lộ mãi mãi không kết thúc, huống chi Vệ Uyên căn cơ hoàn hư phủ cực kỳ, cho nên lại tắm. Thế là uống thuốc cùng phun ra nuốt vào ánh trăng bên ngoài, vẫn phải bị tẩy. Vệ Uyên lúc này phát hiện, tiến độ không chỉ mê nông, còn mờ thể, còn lặp lại, vẫn phải nhịn tụ rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật cũng không biết những cái này cao cao tại thượng trần quân chân nhân bọn họ, tâm lý trạng thái còn mạnh khỏe. Cứ như vậy, một tháng một tháng đi qua, Vệ Uyên cảm thấy thời gian vượt qua càng chậm, mỗi một buổi tối thật giống đều có thể thêm ra mấy canh giờ. Chương 50, thời buổi rối loạn. Trên con đường tu tiên kỳ thật cũng có tô điểm. Tỷ Như Bảo Vân liền không cam tâm lần trước thất bại, lại cùng chi cổ phái hẹn một khung. Lần này Vệ Uyên cũng bắt đầu chú thể, cuối cùng có thể đánh cái có đến có trở về. Một đám học sinh ai cũng không phục hay, cho nên Bạo Vân thôi giật có thể sử dụng chỉ lệnh đại khái chính là cho ta sông đầu này. Dù là cách tân phái kỳ thật cũng là năm bè bảy mảng. Đánh nhau sau rất nhanh liền biến thành hỗn chiến. Vệ Uyên phát hiện loạn chiến cùng võ trách hoàn toàn không giống, đánh cho đặc biệt khó chịu. Hắn muốn hủ ở quyền lúc vừa lúc có người một nhà ngăn tại quyền lộ bên trên, nghĩ né tránh lúc cũng không biết bị ai giẫm ở chân, nói tóm lại, đủ loại không thuận, đủ loại bị người một nhà hố. Bởi vì cái gọi là một phương gặp nạn, bắt phương thêm phiền. Thế là Vệ Uyên thân hãm trùng đây, lại bị đánh cái mặt mũi bầm dập. Bất quá chú thể sau Vệ Uyên thân thể mạnh mẽ không ít, bị mười mấy người án lấy đánh nửa ngày cũng không có thương cân đập cốt, liền ra thị tổn thương đều rất tạm thời, ngược lại là đem đánh hắn những người kia mệt đến mất ngư chỉ là đánh xong sau vệ liên trên thân nhiều hơn không ít tím xanh, mặt mũi bên trên khó coi. Hai trận không đánh qua, tham gia tập trung thụ nghiệp học sinh đều bị đánh lên cách tân phái nhãn hiệu, cùng chi cổ phái đệ tử thế thành nước lửa. Không có đếm rõ số lượng tháng, Bảo Vân thôi giật lại nhấc lên báo thủ chi chiến, xét thấy vệ liên lần trước kiểm chế mười mấy người cường hành biểu hiện, bị cùng đề cử một mình đảm đương một phía. Lúc này đại bộ phận học sinh đều hoàn thành cơ bắp gian đúc, bước vào luyện huyết, một số nhỏ đã bắt đầu luyện cốt. Là lấy đám người lực lượng đục thân tăng nhiều, cái gì nhảy lên mới trượng, huy quyền đá vụn đều là bình thường. Thái sơ cung đệ tử thiên tài tụ tập đều tự mang đủ loại thần thông, một vận lực chính là thân mang đủ loại giải luộm màu huyền quang. Chiến lực như thế nào lại không ngưng, khí thế nhất định phải kéo căng. Thế là đám người đánh cho phi thiên độ địa, tỏa ra ánh sáng lung linh, không chung đủ loại thần thú tiên ma ẩn hiện. năm đó ba tiên định vần châu lúc đều không có như thế xúc nổi, nhưng bắt đầu lại thế nào tiên khí bồng bềnh, quang mang lập lòe, đánh tới về sau vẫn là biến thành vật lộn hỗn chiến. người bên trong có ta, ta bên trong có người, vệ uyên bên người cũng xuất hiện đồng đội. Sau đó vệ uyên mặt mũi bồng bột. Cũng may mỗi ngày ba viên bồi nguyên đàn ăn, cùng lần trước so sánh Vệ Uyên càng thêm ra dày thịt béo, quyền cước rơi vào trên người cũng không thế nào khó chịu. Loại này đưa ra xem như lựa bản, cho nên song phương đều tay không tấc sát, không thể sử dụng người khác pháp bảo, không phải vậy nếu ai cầm thanh pháp kiếm đi ra hướng Vệ Uyên trên thân âm, Vệ Uyên cũng không chịu được nổi. Vệ Uyên cũng phát hiện, chỉ cần không phải động ra hỏa, cho dù là luyện cốt đánh vào người cũng không phải rất đau. Đương nhiên, Vệ Uyên tự có phân tấp, biết rõ đây là hiện thực mà không phải võ trác loại kia nguyên cảnh, không có có ý tốt dùng tiên địa công đồ. Không đánh xong về sau, Bạo Vân nhìn thấy Vệ Uyên dáng vẻ kém chút muốn khóc lên rồi. Bất quá vệ duyên trận chiến này một người kiềm chế lại đối diện hai mươi mấy người, thôi ruột bảo vân có thể tại địa phương khác dễ như trở bàn tay, cuối cùng thắng được một trận chiến này. Chiến dịch này là cách tân phái đầu thắng, tất cả mọi người là cao hứng bừng bừng, ngoại trừ vệ duyên. Sau đó bảo vân trong lòng bàn khoăn, chủ động tìm tới vệ duyên, nhỏ giọng mềm giọng an ủi lường này, còn tư nhân mạnh lấp một vạn lượng tiên ngân cho hắn. Vệ duyên lúc đầu chết sống không cần, nhưng bảo vân lời nói chỉ là mượn mà không phải đưa, lại là nói tình nghĩa đồng môn, lại là nói đồng hương quan hệ, cuối cùng còn chuyện gia truyền sinh, vệ duyên cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận. Lấy cảnh giới tu luyện mà nói. Vệ Yên đúng là kéo toàn lớp chân sau. Lúc này lớp học công sổ sách 10 vạn tiên ngân đã dùng đến 78 phần, hiệu quả cũng hết sức rõ ràng, có đầy đủ tư lương đan dược về sau, cách tân phái đại bộ phận học sinh tiến độ tu luyện viễn siêu mong muốn, trung bình tiến độ đã đem chi cổ phái bỏ rơi một đoạn. Trải qua hơn một năm ở chung, Vệ Yên hiện tại đối với môn việc thực lực bao nhiêu có một chút trực quan nhận biết, sẽ không còn có bảo vân xuất ra mấy vạn lượng tiên ngân liền sẽ ảnh hưởng sinh hoạt cổ quái ý nghĩ. Cẩm Bảo Vân một vạn lượng, Vệ Yên hiện tại tư nhân trên đầu nợ nần đã vượt qua 3 vạn lượng. Trong đó khóa học tương quan tư lương 6000 lượng, từ công sở sách tạm ứng 15000 hai. Từ khi Thiếu Tiên Vân vượt qua ngàn lượng sau đó, Vệ Uyên Tâm Thái liền phát sinh biến hóa vi diệu, nợ tiền tựa hồ chỉ là một con số, sẽ không bao giờ lại lo nghĩ được ngủ không được, vay tiền lúc cũng càng thêm bằng thẳng thông dòng. Giá nhất gia đánh thắng, cách tân phái học sinh sĩ khí đại trấn, không có qua mấy ngày thôi giật liền tuyên bố cá nhân lại hướng công sổ sách bên trong mạo xưng năm và lượng, Bảo Vân sau đó theo vào năm và lượng, Hiểu Ngư lại theo vào năm và lượng. Thế là tất cả học sinh sĩ khí chưa từng có tăng vọt, ngoại trừ Vệ Uyên. Vệ Uyên phun ra nuốt vào ánh trăng. Thời gian luôn luôn có thể vượt đi qua, chịu đựng chịu đựng, bất tri bất giác chính là năm thứ 3 rồi. Dựa theo thiên điệu luận lão sư thuyết pháp, năm nay sẽ có một viên nhìn không thấy đại tinh chuyển qua mấy quả đồng dạng nhìn không thấy đại tinh ở giữa, chủ hùng cùng biến loạn. Còn hắn là làm sao biết một viên nhìn không thấy đại tinh là thế nào di động, vị lão sư này vì thế nói dòng giá tam đường khóa, thiên can điệu chi cái gì hàng một đồng lớn, vẽ lên vô số tròn không giống tròn hình vẽ. Vệ viên căn bản nghe không hiểu, lớp học cũng không ai có thể nghe hiểu. Khí vận luận lão sư thì nói thiên điệu đại vận hơi nổi sóng, thời vận thịnh cực mà suy, quốc vận rung chuyển, người vận thay đổi rất nhanh. Hắn đồng dạng thiên can điệu chi hàng một đồng lớn, không ai nghe hiểu. Đạo cơ luận lưu ly đại sư tỉ nói năm nay tu thành đạo cơ đem ngoài định mức có sát phạt tăng thêm, chúng học sinh hưng phấn không thôi, khóa hậu chủ động thiêm luyện. Cuối cùng thuật luận lão sư biến thành người khác, không nói đa khí, mà là lớn nói vu chúc bói toán cùng chú thuật độc công, lên lớp nhập định tu hành lập tức ít đi rất nhiều, mọi người nghe được đặc biệt nghiêm túc. Vệ Uyên dùng mới vừa học bói toán chi thuật cho mình quên đi tính toán, được quải nói, rủi ro. Vệ Uyên cảm thấy mình thuật luận không có học minh bạch. Bất quá ổn thỏa lý do, hắn vẫn là quyết định có rảnh muốn đi tìm Đông Hải cái kia hiến minh cực kỳ nói chuyện cũ, làm người bàng hữu. Dù sao mọi người là đồng hương. Nói tóm lại, Đại Thang Long võ 12 năm, nhất định là thời buổi rối loạn. Đầu xuân không bao lâu, Vệ Uyên liền phát giác trong tông bầu không khí có chút quỷ dị. Ngày hôm đó lại đến tẩy luyện căn cơ thời điểm, Vệ Uyên giống như ngày thường đi vào lý sư đường, vừa vào tiểu viện, liền thấy đại sư tỷ ngồi trong phòng, trong tay đang đem chơi một gốc hoa lan. Cái kia hoa lan có được cực đẹp, toàn thân đều lộ ra linh tính cùng tiên cơ, nhường Vệ Uyên vô ý thức nhìn nhiều mấy lần, càng xem càng cảm thấy không phải phàm vật. Bất quá hắn lập tức chú ý tới một cái chi tiết, gốc kia hoa lan đúng là không có căn, gốc làm cuối cùng không ngừng tán thành vô số sáng chói tinh trận, sau đó biến mất, đẹp đến mức không gì sánh được. Thế gian vì sao lại có dạng này Hoa Lan? Vệ Uyên còn không tới kịp sợ hãi thán phục, chỉ thấy Kỷ Lưu Ly nói, "Động tác nhanh lên, lề mà lề mề làm gì chứ?" Kỷ Lưu Ly lời này không phải nói với Vệ Uyên, Vệ Uyên lúc này mới phát hiện trong phòng còn có một người, ngay tại tủ thuốc trước bận rộn, đem một bao bao xử lý tốt dược liệu chứa vào tương ứng tủ cách bên trong. Cái này nước một dạng nam tử thật sự là quá mức loa mắt, cứ việc chỉ đã từng thấy qua một cái mặt bên, Vệ Uyên vẫn nhận ra người này, Từ Hàn Thủy. Giờ phút này trong tay hắn nhặt mấy cây thảo dược, do do dự dự không nguyện ý hướng tủ thuốc bên trong. Kỷ Lưu Ly chính là cười lạnh, tay dọc theo hoa lan thân cây một đường hướng lên lột, cuối cùng cầm đóa hoa. Chương 51, đến cái đột nhiên. Từ Hận Thủy thân thể run lên, vội hận đem cái kia mấy cây thảo dược bỏ vào túi thuốc. Nhưng Kỷ Lưu Ly li còn không hài lòng, lại hướng một cái trống không tụ thuốc chép miệng. Từ Hận Thủy từ thiếp thân trong túi lấy ra một cái tinh mỹ hộp nhỏ, hộp bên trên ve đầy hoa lan, hắn mở ra nắp hộp, bên trong là mấy quả như chừng hạt gạo đen kịt đồ vật, không biết là dược tài gì. Nhưng từ hắn run rẩy khẽ mím nhìn, cái này mấy hạt không đáng chú ý vật nhỏ khẳng định không thể coi thường. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Kỷ Lưu Ly, li, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ. Đây là vệ uyên lần thứ nhất nhìn thấy Từ Hận Thủy mặt, một tấm so tuyệt đại đa số nữ nhân còn tinh xảo hơn mặt, dẫn lúc càng có phong tình vàn trùng, thật sự là người như đạo cơ. Từ Hận Thủy cắn răng nói, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta, lấn, người, quá, cái gì? Kỷ Lưu Ly li môi nói một chữ, liền đem một hoa lan cánh hoa lộ ra, cuối cùng ve ve hoa tâm nhẹ nhàng nhất trà sát. A ba Từ Hận Thủy thân thể mềm nuốt, kém chút ngã sấp xuống. Hắn viện tủ thuốc, cắn môi nói, ngươi lợi hại. Mắt thấy Từ Hận Thủy đem cái kia mấy hạt hạt tròn để vào tủ thuốc, Kỷ Lưu Ly li lúc này mới hài lòng, trong tay hoa lan cứ thế biến mất. Nhìn xem Từ Hận Thủy cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nàng không hề lo lắng nói, thật là hỏi hỏi, cũng không phải không cho ngươi tiền. Từ Hận Thủy tức giận vô cùng, nói, đó là tiền có thể mua được sao? Nếu không ta cho ngươi tiền, ngươi giúp ta mua chút trở về. Lại nói ngươi cho điểm này, cũng không cảm thấy ngại gọi tiền. Kỳ Lưu Ly ngược lại là có chút ngượng ngùng, giải thích, cái này cũng không thể trách ta à, còn không phải Thiên Thanh Điện thiếu nợ không trả. Từ Hận Thủy hừ một tiếng, ống tay háo phất một cái, nói, giữa các ngươi điểm này là sự, làm gì nhất định phải đèm ta giảng buộc tiền đến. Kỳ Lưu Ly cười nói, bởi vì ngươi ta hữu duyên. Phi phi phi ai muốn cùng ngươi hữu duyên. Tư Hận thủy một khắc cũng không muốn lưu thêm, đoạt môn liền đi. Trải qua Vệ Uyên bên người lúc, hắn tận lực tại Vệ Uyên trên mặt quan sát một chút, nói: "Cùng ngươi sư phụ mở dạng, làm mầm mống tốt, làm sao cắm đến Thiên Thanh Điện đống kia trên bãi phân châu." Vệ Uyên bị mắng không hiểu thấu, cũng không biết Thiên Thanh Điện đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì, làm sao người người đều đang bố trí. Bố trí liền bố trí đi, từng cái lời nói cũng đều là chỉ nói một nửa, tất cả đều không chịu nói rõ cho nhìn. Kỳ Lưu Ly nhìn Vệ Uyên, rất là cao hứng, mỉm cười nói: "Vừa vặn dược liệu toàn bộ rồi, hôm nay chúng ta đến cái đột nhiên Vệ Uyên vô ý thức liền dùng mình một cái, Vãng Lai cũng có mấy lần đột nhiên, mỗi lần đều đem hắn dạy vào đến cựu tử nhất sinh. Nhưng là Lưu Ly đại sư tỷ cũng không phải tại thương lượng với hắn, mà là thông chi. Gặp kỳ Lưu Ly đem thùng gỗ dọn xong, Vệ Uyên liền cởi quần áo ra. Đi qua mấy năm động tác này đã biến thành hắn bản năng, không cởi đại sư tỷ liền sẽ động thủ lột, vậy còn không bằng chính mình phát. Kỳ thật có một môn đạo thuật gọi thời áo thuật, nhìn như tà pháp, trên thực tế cũng kém không nhiều. Đấu pháp lúc có thể dùng để lột trừ đối phương pháp bảo chiến giáp, thiếp thân pháp bảo. Bất quá đại sư tỷ tựa hồ sẽ không môn đạo thuật này, liền ưa thích tự mình động thủ. Sang năm qua đây, Vệ Uyên vừa dài cao một chút, giờ phút này đứng ở trước mặt Kỷ Lưu Ly li đã cùng nàng không sai biệt lắm chung. Kỷ Lưu Ly li vẫn là giống như quá khứ tay xoa đan dược, trong nháy mắt phối tốt một chậu thuốc thang. Vệ Uyên ngâm đi vào, liền biết quả nhiên là mấy liệt. Toàn thân hắn nóng bỏng, như là ngâm mình ở địa hỏa nham tương bên trong, từng khe từng sợi nhiệt khí như châm đồng dạng thấu thể mà vào, tại toàn thân du tẩu, những nơi đi qua cơ thể đều đang phát sinh biến hóa rất nhỏ, sinh trưởng tốc độ gấp mấy chục lần tăng tốc. Vệ Uyên chỉ cảm thấy toàn thân súp giòn ngứa không chịu nổi, như là ngàn vạn cái con kiến đang bò, lại có một loại khô nóng hỏa khí tích tụ ở trong lõng, không thể nào phát tiết. Dần dần, vệ uyên cảm thấy mình càng ngày càng là khô nóng, rất muốn nện những thứ gì phát tiết, lại có chút lại muốn đi tìm chi cổ phái những người kia đánh một chầu. Đông đảo quyền cước trào hỏi ở trên người, rất là tháo lửa. Thật vất vả một canh giờ trôi qua, thuốc thang đều biến thành nước sạch, vệ uyên ráy ruồi lấy leo ra thùng thuốc, thình lình phát hiện chính mình thế mà cao lớn tấc hơn. Kỷ Lưu ly theo thường lệ kiểm tra vệ uyên toàn thân, tốt điều phối lần tiếp theo phương thuốc. Lần này tẩy luyện hiệu quả cực dai nhưng chính nàng đều rất là hài lòng. Bất quá ánh mắt đảo qua vệ uyên bụng dưới lúc, nàng chợt thấy dưới rốn bộ vị nhiều một đầu tinh tế hắt tuyến. Nàng đưa tay xoa xoa không có lao, nhưng cũng không có linh lực phản ứng, phản phất đó chính là một đạo trời sinh hạt tuyến. Nhưng đối với nàng cái này cấp bậc tu sĩ mà nói, đã gặp qua là không quên được đã là bản năng. Nàng nhớ rõ ràng lần trước vệ nguyên trên thân còn không có bất kỳ cái gì tương tự hạt tuyến, hiện tại đột nhiên xuất hiện, tất không phải việc nhỏ. Chính xuất thần suy tư, kỳ lưu ly ánh mắt dư quang liền thấy một con nửa chết nửa sống chim nhỏ. Cái này chim nhỏ nàng đi qua mấy năm thấy cũng nhiều, lập tức cảm thấy có chút chướng mắt, thế là tiện tay bắn ra. Chim nhỏ đầu bị đạn, đột nhiên nổi giận, vỗ cánh ngẩng đầu, thế mà biến thành một con hung lưng. Hai người đều ngây dại. Đại sư tỷ dù sao kiến thức rộng rãi, lập tức giống như vô sự phát sinh một dạng khởi hành, đem quần áo ném cho Vệ Uyên. Vệ Uyên trong ý nghĩ chống rỗng, bản năng mặc xong quần áo, nhưng thẳng đến y phục mặc tốt, con đường kia còn không chịu ẩn nút, hiện nhiên cũng là bứa mình. Rời đi lý sự đường về sau, Vệ Uyên không có lập tức trở về nhà, mà là lại đi thu được nghĩ đường. Hắn ấp ấp ấp đúng, nửa ngày không nói rõ trắng chính mình ý tứ. Cũng may thu được nghĩ đường các sư huynh cũng đều là kiến thức rộng rãi, từ đôi câu vài lời bên trong biết rõ Vệ Uyên ý tứ, thế là tiến vào nội đường. Thời gian không tới trước mắt liền nâng một lớn xếp ngọc giấy đi ra, đều là chút âm dương đại đạo, song tu bí pháp. Vệ Uyên không biết làm nhận hay là không làm tiếp, vị sư huynh kia một bộ người từng trải biểu lộ, toàn bộ nhét vào trong tay hắn, sau đó còn miễn đi hắn một nửa mượn bạc phí, rất là thân mật. Dạng này hảo ý không cách nào tự tuyệt, Vệ Uyên liền giấu kỹ ngọc giấy, trở về nhà mình tiểu viện. Nhưng mà những này ngọc giấy để chỗ nào, lại trở thành một nan đề. Khẳng định không thể đường hoàng bày ở ngoài sáng, những này lại là cần phải trả, cũng không thể nhìn qua sau liền tổn hại. Thế là Vệ Uyên thúc đẩy đầu góc, đem toàn bộ tiểu viện đều thăm dò một lần, cái gì xà ngang gầm giường, bếp lò nhà xí, tất cả đều nghiên cứu một lần. Hắn thậm chí còn muốn đem những này ngọc giấy đặt tới trên giá sách, nhưng lại cảm thấy đánh cược thành phần quá lớn. Vạn nhất trương sinh tiện tay cầm lấy đọc qua làm sao bây giờ? Hắn nhưng là có cái thói quen này, dày vò rất lâu, hắn mới đem ngọc giấy phân tán giấu đến một chút trương sinh bình thường sẽ không đi động nơi hẻo lánh. Làm xong những này, vệ uyên đã ra mồ hôi cả người, trái tim nhỏ phanh phanh ngại loạn. Từ đó mỗi ngày phun ra nuốt vào ánh trăng sau khi, vệ uyên lại có rất nhiều bí tạ muốn đọc. Hắn khổ số ghi ngày cũng bất quá đọc gần một nửa, mà lại còn là kiến thức nửa đời, nhường vệ uyên cũng không khỏi được cảm thán âm dương đại đạo thật sự là thâm ảo khó hiểu. Khó trách chỉ là âm dương nhị khí liền có thể xếp vào nền tảng. Biết khó mà lui không phải vệ lên phong cách, càng là khó hiểu thì càng muốn đọc. Vệ Uyên là không sợ chịu khổ. Đêm nay Vệ Uyên xuất ra ngọc giấy, đang muốn cố gắng, phía sau liền đưa qua đến một cái tay đem ngọc giấy cầm tới, sau đó vang lên trường sinh thanh âm, ngươi đang nhìn cái gì? Chương 52, tiên kiếm ra khỏi vỏ. Thời buổi rối loạn quả nhiên khó khăn chắc trở. Trường Sinh cầm lấy tấm kia ngọc giấy, càng xem sắc mặt càng là khó coi, Vệ Uyên chỉ có thể ở một bên đứng trang nghiêm chờ báo tố tiến đến. Trường Sinh nhìn xong, hừ một tiếng, đem ngọc giấy vỗ lên bàn, nói ngươi đạo cơ của mình cũng còn không có hiểu rõ, nghiên cứu cái này âm dương đạo cốt cán cái gì. Ngươi gần nhất rất nhàn sao? Ta chẳng qua là cảm thấy có một chút khả năng." Trương Sinh quả quyết nói, không có nửa phần khả năng. "Cái kia, ta ngày mai liền đem nó trả lại." Trương Sinh sắc mặt lúc này mới dễ nhìn chút, nói, "Bao nhiêu người vì ngươi bận biểu tứ phía, ngươi làm mỗi ngày phục đan dược là trên trời rơi xuống tới sao?" Lúc này chính ngươi cũng làm cố gắng, mới có thể không nhường giúp cho ngươi người thất vọng đau khổ. Vệ Uyên vội vàng nhận lệnh, Trương Sinh theo thường lệ khảo tra một cái gần đây bài tập, phát hiện không có gì có thể chẳng lẽ Vệ Uyên, lúc này mới sắc mặt hơi nguội hắn lưu lại ba bình bùi nguyên đan liền giá kiếm mà đi các loại trương sinh sau khi đi vệ uyên đống nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người thầm nghĩ trong lòng may mắn còn tốt hôm nay hắn lấy ra ngọc giấy là nói âm dương nhị khí như thế nào hóa nhập đạo cơ nói đến cũng coi là âm dương đại đạo một bộ phận ngày đó người sư huynh kia không đầu không đuôi cũng kín đáo đưa cho vệ uyên không nghĩ tới hôm nay cứu được bệnh trương sinh sau khi đi vệ uyên đống nhiên ra một thân đổ mồ hôi đem ngọc giấy cầm lên lúc tay đều run hắn vừa muốn đem ngọc giấy thả lại cất giữ chỗ chợt nghe phía sau trương sinh sâu kín nói ngươi trong lòng hư cái gì vệ uyên toàn thân run lên ngọc giấy rơi xuống đất. Trương Sinh đứng ở trong viện, mặt dấu ở tán cây trong bóng tối, thấy không rõ biểu lộ. Sống chết trước mắt, vệ uyên cái khó lo cái khôn, nói: "Ta nhưng thật ra là có công khóa không có nghe hiểu, nhưng lại không dám nói với ngài, chỉ muốn đi nhiều tra chút địa tạ, chính mình có thể nghĩ rõ ràng." Đều có cái nào không hiểu, từng cái nói tới. Trương Sinh sắc mặt nhu hòa rất nhiều, ngồi ở bên bàn. Vệ uyên liền lấy đến bút mực, đầu tiên là trên giấy vẽ lên cái giống như tròn không phải tròn, giống như trứng không phải trứng đồ án, lại tại bên trong điểm hai điểm, giống như này để trứng son vàng, sau đó nói: tháng này thiên điệu luận lão sư nói không trùng có quả nhìn không thấy đại tinh tiến vào mấy quả đại tinh ở giữa hắn nói viên này sao mặc dù nhìn không thấy nhưng là có thể suy tính ra bức tranh này chính là hắn suy tính đại tinh quỹ tích vận hành hai điểm này nghe nói phi thường trọng yếu lý do có những thứ này tiếp lấy vệ uyên liền hàng ra vô số số lượng cùng biểu thức số học một tờ căn bản chứa không nổi cũng may ngọc giấy có thể tùy tâm ý hoán đổi giao diện nội dung vệ uyên viết liền nhau bảy trang lúc này mới tính đem trên lớp dạy cơ bản biểu thức số học viết xong những nội dung này hắn lúc ấy trên lớp mặc dù nghe không hiểu nhưng dựa vào học bằng cách nhớ công phu toàn bộ đem thuộc lòng rồi Trương Sinh lặng lặng nhìn xem, Vệ Uyên thật vất vả viết xong, sau đó mắt lom lom nhìn Trương Sinh, nói: những này ta chỉ ghi nhớ nhưng nhìn không hiểu, còn xin lão sư dạy ta. Trương Sinh đưa tay đi lấy chén trà, nhưng phát hiện trên bàn căn bản là không có chuẩn bị trà, Vệ Uyên là không uống trà, kỷ lưu ly uống, nhưng từ trước tới giờ không cho Vệ Uyên. Trương Sinh lại muốn cầm quả xếp, cũng là không có. Trương Sinh nhìn chung quanh một chút, trong nội viện trên bàn, sạch sẽ cũng chỉ có giấy bút. Trương Sinh dội ra tay bất động thanh sắc lại thu về, chấn định như hằng, chậm nói: đây là thiên cơ điện bí mật bất truyền có thật nhiều trước đưa trình tự cùng điều lệ hắn không? Có cho các ngươi nói, cho nên bỗng nhiên nhìn những này không hiểu cũng thuộc về bình thường. trước mắt ngươi việc cấp bách là chú thể khí vận luận cùng thuật luận bên trong phân biệt các hung chi đạo, cái khác đều có thể thả thả. vị sư bây giờ còn có sự tỉnh, liền đi trước rồi, lần sau qua đây của ta hội khảo tra ngươi bói toán chi thuật, ngươi đến lúc đó có thể vì ta tính cả tính toán. trương sinh luôn luôn nói đến là đến, nói đi là đi, lập tức vứt tay áo khởi hành, đạp kiếm mà đi, căn bản không cho vệ uyên mở miệng giữ lại cơ hội. thằng đến một điểm kiếm quang hốt hoàng đi xa, vệ uyên mới thu hồi tầm mắt, trong lòng thẩm nghĩ nguyên lai like, lão sư cũng có không biết độ vận, thật giống lão sư như vậy, càng thêm thân cận. bất quá trương sinh trước khi đi bố trí khóa học nhường vệ uyên có chút khẩn trương, dù sao vệ uyên cảm thấy mình thuật luận không có học tốt, bói toán căn bản là tính không rõ. thế nhưng là nếu trương sinh đã nói, cái kia vệ uyên liền phải sớm có chỗ chuẩn bị, miễn cho lại bị quả mắng. quẻ thuật có rất nhiều loại, vệ uyên liền dùng cơ bản nhất mai rùa bói vì trương sinh tính một quẻ. bên tay hắn không có mai rùa, nhưng có rất nhiều vật liệu đều có thể thay thế, thế là tìm phiến linh mục, chính tâm thành ý cầu nguyện thiên địa, lại phụ thượng đạo lực, từ trong lò lấy một khối đỏ than đốt thiêu đốt linh mục, quan sát vỡ ra được vân đường vân tán mà hỗn tạp, rui mà không chọn. Theo vệ uyên sở học, điều này đại biểu lấy tổn thương tài, hai ách. Nói đơn giản một chút, chính là rủi do còn không cần hai. Mai dù ở bói xem ra không có học được nhà, là không thể dùng. Vệ uyên quyết định dùng linh vu tụng thử một chút, đây là nguồn gốc từ ngự vu tộc đoái toát pháp, rất là linh nghiệm. Vệ uyên nắm lên một thanh dầu có linh khí tàn hương, tìm kiện trương sinh đã dùng qua đồ vật, trong miệng ngâm sướng vu ca, sau đó một nắm cho hương dương tại trương sinh dùng qua đồ vật bên trên, tàn hương vừa rơi xuống ở trên đồ vật liền bị kích phát. Vệ uyên đầu ngón tay chảy ra máu tươi bôi ở trên mắt, màu đỏ trong tầm mắt liền thấy một đỉnh một lò phía dưới đều là hừng hực liệt hỏa đỉnh lô gần đây bí tạ đã thấy nhiều vệ uyên tốt ra vệ uyên âm thầm may mắn còn tốt sớm thử một chút nếu là ngay trước trương sinh mặt tính ra cái này một quẻ chính mình sợ là phải có họa sát hơn dị tộc đồ vật quả nhiên không đáng tin cậy vệ uyên dưới đấy lòng oán thầm một cái sau đó đổi đạo cung chính thống vọng khí thuật lần này hắn tìm bản trương sinh tay mình viết sách xem như môi giới liền nhìn chúng trên sách một đạo thanh khí bốc lên nhưng là dưới nửa đoạn đều bị hắc khí cuốn quan bành lại dần dần chìm xuống dần dần cùng hắc khí tương dung đây là cái gì vậy ý tự cam đoan lạc thông đồng làm bậy Quẻ trên sách mặc dù là nói như vậy, nhưng Vệ Uyên cảm thấy mình nếu là nói như vậy cho Trương Sinh nghe, lão sư có phải hay không tự cam đọa lạc, còn không biết, chính mình khẳng định là có họa sát thân. Vệ Uyên liền rất ưu sầu, vốn cho rằng bồi toán chỉ là tiểu đạo, nhưng không nghĩ tới chính mình ngay cả nhập môn đều là như vậy khó khăn. Còn tốt chính mình sớm quên đi như thế mấy quẻ, xem ra tiếp xuống mấy ngày muốn bù lại thuật luật rồi. Không phải vậy quẻ quẻ đều không chuẩn, vậy còn không được bị lão sư mang chết. Trời tối người yên. Trương Sinh ngự kiếm bay vào một tòa hùng vĩ sát phong, núi này đâu đâu cũng có sơn động, rất nhiều cửa hang đều bốc lửa ánh sáng, địa họa bốn phía tràn đầy. Đỉnh núi lại bao phủ tại một đoàn mông mông trong lam quang, trương sinh rơi vào ngọn núi nơi hồng, với lúc là ánh sáng màu lam cùng địa hỏa đường ranh giới. Đứng ở đây, liền có thể cảm giác được phía dưới cực nóng như ngục, phía trên lại là vô tận băng hàn. Lúc này một cái vóc người khỏe mạnh, màu da đen kỵ tu sĩ vội vàng chạy đến, nhìn thấy trương sinh liền mắt sắt thái vui mừng, liền muốn đi kéo trương sinh tay, vui vẻ nói, tại hạ dư chi tuyết có thể tính đem sư đệ cho trông thấy rồi. Trương sinh bất động thanh sắc lui lại một bước, tránh đi đưa qua tới cái tay kia. Dư chi tuyết cũng không thèm để ý, cười ha ha một tiếng, tự dêu nói, ta mỗi ngày cùng pháp bảo khí cụ liên hệ vừa mới là nhất thời vui vẻ, mạo muội, trương sinh nói, không sao, sư huynh chính sự quan trọng, cũng tốt, nghe nói sư đệ tu thành tiên cơ bên trong có tiên kiếm chém hư, trương sinh nói, chính là, kiếm này tự học thành đến nay, còn chưa hề thử qua phong mang, tu sĩ kia đại hỉ, nói, vậy liền quá tốt rồi, ta xem xét duyệt địa tạng, lấy sắc bén luận, tiên kiếm chém hư có thể xếp vào ba vị trí đầu, xem ra việc này không phải sư đệ không ai có thể hơn, trương sinh nói, phải trang tốt ba ta không dám nói bừa, sắc bén đúng là sắc bén, ít có nói chém không ra, sư huynh có thể nói một chút nhiệm vụ này nội dung cụ thể muốn ta chém cái gì? Nhiều năm đại yêu vẫn là hung hãn dị tộc, hay là thiên ngoại ma đầu? Sư đệ đừng nóng nội, lại đi theo ta. Dư Chi Chuyết mang theo Trương Sinh một đường hướng lên, tiến vào mông mông trong làng quang, cảnh vật chung quanh lập tức từ cực nóng biến thành kỳ hàn vô cùng, liền Trương Sinh đều phải thẩm vận đạo lực chống cự, Dư Chi Chuyết lại là không phát dấp gì. Trương Sinh trong lòng hơi rét, tu sĩ này đồng dạng là đạo cơ cảnh, song phương tiểu cảnh giới cũng giống nhau, nhưng xem ra Dư Chi Chuyết đạo lực còn cao hơn mình. Trong Thái Sơ cung quả nhiên tàng long mà hổ, bất luận kẻ nào đều không thể xem thường rồi. Dư chi quyết vừa đi, một bên nói, "Ta Thiên Công Điện chủ công âm dương luyện khí pháp, dưới nửa ngọn núi dẫn tự nhiên địa hỏa, trên nửa thì là mượn địa hỏa chi lực, nuôi một sợi thiên ngoại minh nóng." Trong cung ba đại tiên khí bên trong có một cái chính là minh nóng luyện thành. Còn lại công nói liên miên lại nhảy giới thiệu lấy Thiên Công Điện cảnh sắc, kỳ thật Thiên Công Điện băng hỏa lưỡng trọng thiên thịnh cảnh là thái sơ cung chứ danh cảnh sắc, Trường Sinh đã sớm biết. Đối còn lại nhỏ cảnh sắc hắn một điểm hào hứng đều không có, nhưng đối kim chủ vẫn là phải cho đầy đủ tôn trọng, dù sao cũng không cần đáp lời, nghe chính là hai người rất mau tới đến một tòa thiên điện trước còn tại ngoài điện trương sinh liền cảm thấy một đạo hung sát chi khí đập vào mắt trương sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng song đồng như là sóng nước tan ra ẩn ẩn hiện ra mịt mờ khí sám liên thiên công điện đều chấn không được hung vật này sát khí xem ra phải có một trận đại chiến hắn đã hồi lâu không có hảo hảo tu luyện trận đại chiến này tới kịp thời vừa vặn ma luyện kiếm phong dư chi chuyên mang theo trương sinh đi vào thiên điện trong điện đã có mấy tên thiên công điện đệ tử bố thành một tòa đại trận riêng phần mình theo tinh vị vào chỗ đem trong điện một vật bao bọc vây quanh kinh người sát khí chính là vật này thả ra vật này là cái kim loại phiền phức khó chịu mặt ngoài gập đền có trường to bằng vạn nước dư chi Chuyết nhìn thấy cái này kim loại phiền phức khó chịu chính là hai mắt tỏa ánh sáng xoa xoa tay đối trương sinh nói đây là thiên ngoại vật thạch chân nhân bọn họ thật vất vả mới dẫn dắt hạ xuống vật này không thể phá vỡ lại không thể dùng đại pháp lực cắt gọn như thế pháp lực dần dần sẽ cải biến nó vật tính nhìn chung trong cung trên dưới đạo cơ cảnh cũng chỉ có trương sư đệ có thể gánh này trách nhiệm từ biết kém cỏi hướng bên cạnh nhường lối nói nhờ sư đệ xuất thủ đem vật này cắt thành hình vông Một đám tiên công điện đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong, muốn thấy trong truyền thuyết tiên kiếm phong thái. Chương 53, tuyệt không lần sau. Trương Sinh có chút mở mịt. Từ hắn tu thành đạo cơ về sau, tiên kiếm Trạm Hư còn chưa hề thử qua phong mang, mấy lần đại chiến chỉ cần một thanh thanh ti vũ là đủ rồi. Chẳng lẽ Trạm Hư lần thứ nhất ra khỏi vỏ, là chém sát? Như tiên kiếm có linh, không biết có thể hay không tức giận đến rời nhà trốn đi. Nhờ sư đệ xuất thủ, Dư Chi quyết lại thúc giục một lần. Trương Sinh lấy lại tinh thần, giờ này khắp này đáy lòng cũng nói không lên khổ sở, chỉ là không nói ra được mờ mịt. Hắn cũng không hiểu chính mình một đời thiên tiêu. Tài hoa hơn người, cho tới nay bằng vô địch đạo tâm lịch phạt mà lên, làm sao tu tiên liền tu thành cái dạng này. Có thể Trương Sinh nói là làm, nhiệm vụ này như là đã tiếp xuống rồi, cái kia đáp ứng sự tỉnh tuyệt không có đổi ý đạo lý, lập tức trong lòng thầm than, mắt trái trong ánh mắt bắn ra một đạo mảnh như sợi tóc kiếm khí màu xám, như du long đồng dạng xoay quanh một tuần, trong chớp mắt lại về tới Trương Sinh trong mắt. Khối kia kim loại phiền phức khó chịu lúc đầu không có động tĩnh, một lát sau mới xoạt xoạt vài tiếng, mặt ngoài mấy khối chậm rãi chất tụ, lộ ra bên trong một khối hình vuông tâm tại Dư Chi Chuyết đều không lo được cùng Trương Sinh nói lời cảm tạ, trực tiếp nào tới, nhìn kỹ hình lập phương cái kia bóng loáng như gương mặt ngoài, mặt cơ hồ đều dán đi lên, lên rồi. Hắn ôm cái kia hình lập phương không chịu buông tay, liền nói vài tiếng tốt, sau đó cất tiếng cười to, thỉnh thoảng còn muốn hôn một cái, sớm đem Trương Sinh quên sạch sẽ. Cũng may lúc này đã có Thiên Công Điện hiểu chuyện đệ tử đưa ra một cái chịu nặng ngân đại, Trương Sinh mới không có trở mặt tại chỗ. Thu tiên ngân, Trương Sinh xoay người rời đi. Dư Chi Chuyết cái này mới phản ứng được, mau đuổi theo đi lên, luôn miệng nói, sư đệ lại tài, chạm hư danh bất hư truyền, ta Thiên Công Điện quá cần sư đệ thanh này tiên kiếm rồi về sau không thiếu được còn muốn phiền phức sư đệ tuyệt không lần sau trương sinh đáp được chém đinh chặt sắt sau đó nhất phi trùng tiên chớp mắt đi xa một lát sau trương sinh đi vào tạo hóa quan đem mới vừa cầm tới ngân đại nục ra đổi về ba bình nhẹ nhàng bồi nguyên đan lại đến vệ uyên tiểu viện đi một lượt về sau trương sinh lại là liêm khiết thanh bạch hắn ngửa đầu ngắm trăng trong lòng mở mịt đây rốt cuộc tu chính là cái gì tiên vệ uyên cũng là mở mịt không rõ chính mình rõ ràng khóa học rất có tinh tiến vì sao còn bị mắng một trận chẳng lẽ là bởi vì không cho trương sinh xem bói? mấy ngày nay vệ uyên khổ tu bói toán mỗi ngày đều muốn cho trương sinh lên mấy quẻ kém chút đem tự mình tính nguyên thần thâm hụt nhưng quẻ tượng cơ bản giống nhau cộng đồng chỗ là đều có rủi ro cho nên hôm nay trương sinh không có nâng xem bói sự tình vệ uyên cũng liền vui vẻ không nói mấy ngày sau thiên công điện lên núi trên đường dư chi chuột vẻ mặt tươi cười cho trương sinh một đường giới thiệu phong cảnh một lát sau hai người xuất hiện tại một tòa thiên điện bên trong còn lại công chỉ vào trên bàn một khối bản tay lớn nhỏ một chỉ dây mảnh kim loại nói thỉnh cầu sư đệ xuất thủ đem thứ này cắt thành một phiến Thiên điện bên trong còn có hơn 10 người tiên công điện hiếu kỳ đệ tử chờ lấy thấy tiên kiếm phong thái. Không chung khí sám lóe lên một cái rồi biến mất. Trương Sinh nhặt nói, 150 phiến, không cần cảm ơn. Ôi, mỏng, mỏng. Vẫn phải mời sư đệ cắt nữa một lần. Người kia, nhìn cái gì vậy, nói ngươi đâu? Nhanh đi khu phòng lấy thêm một khối đi ra. Gián dạy xong đệ tử, dư chi quyết lại đối Trương Sinh nói, thực sự thật có lỗi, trách ta vừa mới không nói rõ ràng. Bất quá cắt ra khối này ta có tác dụng lớn khác, cho nên lần này sẽ cho sư đệ gấp đôi trả thủ lao. Ngươi tới sớng có thiên công điện hiểu chuyện đệ tử ôm vào tới một cái đại ngân túi, thấy rõ ngân đại lớn nhỏ, trương sinh trong mắt sát khí tiêu không còn thấy bóng dáng tam hơi. mấy ngày sau, dư chi truyết mặt mũi tràn đầy hư phấn, xoa xoa tay nói, gốc lôi long mục này thiên hạ hiếm có, còn muốn viền phước sư đệ cắt tiêu mà. lúc này tự nhiên có thiên công điện hiểu chuyện đệ tử cong lên tới một cái ngân đại, lại mấy ngày, sư đệ mời xem, mảnh này lá trà đã sinh trưởng hai năm, chính là thiên hạ tuyệt phẩm. tháng sau chính là tổ sư thọ yến, nhờ sư đệ đem cái này bước xuân yến đồ khắp đi lên, lại thêm đoá tổ sư thích nhất mẫu đơn nhìn thấy hai vị hiểu chuyện đệ tử mang lên mươn đại trương sinh tiên kiếm xuất thủ trà bên trên chạm chỗ lại mấy ngày trương sinh đem một túi bồi nguyên đan ném ở trước mặt vệ uyên vệ uyên hình như có tâm sự cái này tự nhiên không gạt được trương sinh pháp nhãn thế là không nhịn được nói có chuyện mau nói vệ uyên cũng biết lão sư gần đây táo bạo thế nhưng là việc quan hệ tu luyện không nói cũng không được lên đường đệ tử gần đây tu luyện không quá thuận lợi ta cảm giác có chút địa phương xảy ra vấn đề nghe chút lời này mới vừa đem một khối thượng cổ thịt dồn chặt thành thị thái trương sinh đột nhiên lửa vô danh lên thanh âm cao tám độ ngươi có tư cách gì tu luyện không thuận vệ uyên mẩn ngơ không biết nên như thế nào trả lời. Tu luyện không thuận không phải rất bình thường sao? Nếu là từ đầu đến cuối thuận buồm xuôi gió, cái kia được là dạng gì thiên tài? Trương Sinh cũng ý thức được chính mình phản ứng không đúng, cưỡng chế lòng tràn đầy bực, chậm lại thanh âm nói, tu luyện gặp được khó khăn chính là chuyện thường, không cần kinh hoảng, ngươi trước cẩn thận nói cho ta một chút. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ đây mới là lao sư của mình. Bất quá lúc này đáy lòng lại toát ra một thanh âm, vừa mới đó mới là lao sư diện mục thật sự. Vệ Uyên mau đem thanh âm kia từ đáy lòng thanh ra đi, sau đó nói: quan tưởng đồ của ta kích thước ước chừng là từ trước tới nay ghi chép lớn nhất quan tưởng đồ 8 lần có thừa, từng cái phương hướng đều là dựa theo thiên địa luận lão sư dạy phương pháp, ta đo lường tính toán ra quan tưởng đồ của ta thể tích chỉ ít so đồng học muốn đại suất hơn 500 lần. Những ngày này ta tra duyệt rất bao nhiêu tạ, phát hiện tu luyện 10 ngày chú thể tiến độ, hoặc là phục dụng một viên bồi nguyên đan đối quan tưởng đồ bổ sung cùng những người khác không sai biệt lắm. Nhưng là nhục thể của ta cường độ chỉ tương đương với phổ thông đệ tử 7-8 lần. Nói cách khác, có năm lần dược lực không biết đi nơi nào. Nguyên lai like là việc này. Trương Sinh bật cười, tại vệ uyên trên đầu gõ một cái phát ra một cái kim loại hồi âm, nói: "Lục thân so những người khác mạnh 7, 8 lần còn không vừa lòng. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đây chính là Thái Sơ Cung." "Hả? Các loại, ngươi thân thể này làm sao sẽ chỉ mạnh 7, 8 lần? Ngươi lấy cái gì tương đối?" "Minh Vương Điện Tiên Cơ đệ tử." Vệ Viên một mặt ưu sầu. "Thái Sơ Cung Minh Vương Điện sở trường luyện thể thuật, đệ tử đạo cơ phần lớn là đại sơn, cự thạch, kim cương loại hình, lục thân cường hành, không thua phần môn." Trương Sinh im lặng một lát, mới nói: "Có lẽ tán giật linh lực không có ngươi coi là nhiều như vậy." ngươi việc này lẽ ra không có gì đáng ngại, ta đi thỉnh giáo một chút lao sư, mấy ngày nữa cho ngươi trả lời chắc chắn. Chỉ qua một lát, Phần Hải Chân Nhân liền thoáng hiện ở trước mặt Vệ Uyên. Tu luyện làm sao sẽ ra sự cố rồi, nhanh cho sư tổ nhìn xem. Phần Hải Chân Nhân một khắc không ngừng, tinh tế cho Vệ Uyên kiểm tra thân thể. Nhưng hao phí tốt mấy canh giờ, Phần Hải Chân Nhân cũng không hiểu những cái kia linh khí đi nơi nào, duy nhất có thể xác định chính là linh khí dược lực đều còn tại Vệ Uyên thể nội. Cuối cùng Phần Hải Chân Nhân ra kết luận, có lẽ là Vệ Uyên tạm thời tiêu hóa không được nhiều như vậy dược lực, cho nên dư thừa đều tạm tồn nơi nào đó nhưng cái này chí ít không phải chuyện xấu. Phần hải chân nhân sẽ trở về tìm đạo địa tạng, có không hiểu tự sẽ đi thỉnh giáo huyền nguyệt chân quân. Nhường vệ uyên tiếp tục tu luyện, không cần cân nhắc cái khác. Phần hải chân nhân lúc rời đi, vệ uyên tựa hồ nhìn thấy trương sinh trong mắt ẩn có ưu ái. Có phần hải chân nhân mà nói, vệ uyên trong lòng liền an định không nghĩ, tiếp tục ăn đan, tiếp tục phun ra nuốt vào ánh trăng. Quan tưởng đồ bên trong ánh trăng dâng trào, ngọc thiêm nuốt ăn không kịp, dư thừa ánh trăng liền hóa thành mông mông mưa phủng, mặt đất không ngừng từng chút từng chút cực nhỏ bổ sung, từ hư ảo biến thành thực chất. Phun ra nuốt vào ánh trăng thời khắc, vệ uyên bỗng nhiên cảm giác không trùng trăng tròn bên trong nhiều thứ gì. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện chẳng biết lúc nào trang tròn bên trong lại nhiều một điểm bóng ma. Thiên ngoại khí vận. Chương 54, lấy thân đỡ kiếm. Ngày đó Huyền Nguyệt chân quân tự tay phong tỏa vệ Nguyên Thiên ngoại khí vận, thực là bởi vì Thiên ngoại khí vận nghiêm chỉnh mà nói cũng không thuộc về vệ Nguyên, bản thể của nó còn tại thiên ngoại, bởi vậy vệ Nguyên tu hành ngọc thiềm vọng nguyệt đồ soi như trong cướp, liên tục hấp thu 365 ngày sau, Huyền Nguyệt chân quân cũng lo lắng sẽ gây nên thiên ngoại khí vận biến hóa, thậm chí là chọc giận khí vận, cho nên mới xuất thủ phong bế thiên ngoại khí vận, nhường vệ Nguyên tiến vào chủ thể. Chuyện này sau đó Trương Sinh đã nói với vệ Nguyên qua. Thế nhưng là thời gian qua đi không đến 2 năm, làm sao thiên ngoại khí vận lại xuất hiện? Bất quá bây giờ Vệ Uyên đã bắt đầu chú thể, lại không đem khí vận chuyển hóa làm tự thân căn cơ, thiên ngoại khí vận lại lần nữa sẽ ra vấn đề cũng không lớn. A. Vệ Uyên mang thấp phẩm tâm, há to miệng, lại là hung hăng một ngụm ánh trăng. Sau đó liền thấy một sợi hắc khí hỗn tạp dưới ánh trăng nuốt vào trong bụng. Lúc này Vệ Uyên cảm giác càng thêm rõ ràng, vô luận ánh trăng vẫn là bồi nguyên đan chuyển hóa mà đến linh khí, hơn 9 phần 10 đều hư không tiêu thất, không biết đi nơi nào, hay là bị thứ gì nuốt. Cái kia sợi hắc khí nhập thể lại không biến mất, mà là ngay tại Vệ Uyên thức hải bên trong lơ lửng. Vệ Uyên đối hắc khí vô cùng quen thuộc, chính là mình thiên ngoại khí vận, mà lại cái này sợi hắc khí có thể tùy tâm ý mà động. Yếu theo Vệ Uyên vãng lai like kinh nghiệm, cái này một tia khí vận đại khái có thể khu động thiên địa cường đồ một lần. Cứ như vậy, Vệ Uyên tiếp tục ngày qua ngày phun ra nuốt vào anh trăng, mỗi ngày đều sẽ có một sợi hắc khí nhập thể, phủ ở trong thức hải. Tông môn tiểu khảo sắp bắt đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, Bảo Vân lại chuẩn bị đi thăm dò cổ phái đấy. Cái gọi là dò sen đáy, chính là nước giá, lập tức sẽ khảo thí rồi, cho nên lần này hẹn trợ lớn, Song Phương đệ tử cơ hồ toàn bộ xuất động. Cách tân phái vốn là ít người, mỗi một cái đều là chủ lực cho nên cứ việc vệ uyên một lòng muốn tu luyện cũng vẫn là không chịu nổi bảo vân quấy giày đòi hỏi, bị cưỡng bức lấy mượn một vài lượng, sau đó bị kéo đi chiến trường. Khoảng cách lần trước ước giá đã có hơn mấy tháng rồi, chú thể cảnh tu luyện tiến triển thần tốc, mấy tháng hạ xuống rất nhiều người đều có mới bản sự. Vệ uyên lúc này cơ bắp rèn đúc đã đến tám thành, da dày thịt béo, là tiên phong không có hai nhân tuyển, thế là một ngựa đi đầu, hướng chi cổ phái phóng đi. Cái này xung lên, giống như cự hùng nào về phía bầy chim, lập tức hù dọa vô số chim bay. Song phương đã đấu thắng nhiều lần, lẫn nhau hiểu rõ, thấy một lần vệ uyên đánh tới, một đám chi cổ phái đệ tử hoặc là lương ngang hoặc là lấy mình, hoặc là cao vọt, tùy tiện một động tác đều là mười trượng trở lên, trong chớp mắt vệ uyên trung quanh liền không có một ai. Trung quanh chi cổ phái đệ tử đều vòng qua hắn, công hướng phía sau cách tân phái đệ tử. Chỉ là cái này lóe lên, liền có thể nhìn ra chi cổ phái đệ tử tuyệt đại bộ phận đều hoàn thành luyện huyết, hơn phân nửa liền xương cốt đều luyện đến 7, 8 phần. Luyện huyết sau đó nhục thân năng lực sẽ lại lần nữa tăng cường, hành động như gió, luyện cốt sau càng là xu thế lui như dật điện, vệ uyên căn bản đuổi không kịp bọn hắn. Vệ uyên giống như một đầu lực lớn vô cùng bạo hùng, đối mặt một đám bốn phía bay loạn chim nhỏ, hoàn toàn không thể làm gì, một con đều nhào không đến. Chi cổ phái một chiêu này lập tức làm rối loạn bảo vân bố trí, Song Phương không thể tránh né lại bắt đầu hôn chiến. Hôn chiến. Vệ Uyên âm thầm thở dài một hơi, thiếu được lại phải bị đánh một trận rồi, chính là lần này không biết có thể kiểm chế lại bao nhiêu người. Đúng lúc này, bên cạnh đống nhiên bay tới một đoàn mông mông xanh biết quang hoa. Đạo thuật. Vệ Uyên lấy làm kinh hãi, đây là đã có người bắt đầu luyện thần, mà lại luyện một đoạn thời gian. Thái sơ cung đạo pháp phần lớn lấy nguyên thần làm cơ sở, chỉ có nguyên thần trải qua gian đúc mới có thể sử dụng đạo thuật. Đoàn kia quang hoa tới cực nhanh, Vệ Uyên căn bản không thể nào né tránh, trực tiếp bị hoanh chúng bả vai. Quang hoa nổ tung. Hóa thành 78 phiến nhỏ bé sắc bén thủy nhận, đem vệ uyên nửa người quần áo ve đến nát bét, lưu lại mấy đạo răng khắp nơi vết thương. Vệ uyên ra thịt lộ ra ẩn ẩn bảo quang, cả người giống như một khối thượng phẩm hảo ngọc, đây chính là cơ bắp tu luyện có thành tựu tiêu chí. Những người khác cũng có biến hóa, nhưng còn lâu mới có được vệ uyên rõ ràng như vậy. Vệ uyên túi đầu nhìn xem những cái kia yếu ớt tơ hồng vết thương, cùng với một giọt tạm thời gạt ra huyết châu, cũng có chút vấn mọ. Đây chính là danh xưng có thể cắt kim gọt ngọc đạo pháp thủy nhận tuẩn. Đối diện vị bạn học này chẳng lẽ tu cái giả tiên? Vệ uyên còn tại nghi hoặc trước mắt quang ảnh chớp động, liên tục 45 đoàn các loại quang hoa bay vụt mà tới, xem ra chi cổ phái luyện thần còn không chỉ một người. Đạo pháp thần tốc như giật điện, hoàn toàn không cách nào né tránh, liền có một đống lôi thi, lửa hoạn, gió châm, cái gì ở trên thân thể Vệ Uyên nổ tung, đem hắn áo bào giật cái nát nhừ. Vệ Uyên bị liên tiếp đạo pháp nổ trắng đầu hoa mắt. Hắn cho tới bây giờ không có bị đạo pháp đánh qua, trước mắt tất cả đều là sen lẫn lấp lóe quang mang cùng bay tán loạn quần áo mảnh vỡ, đầu như là bị tốt mấy người đại hán thay phiên thiết truy đậm mạnh, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Hắn lảo đảo mấy bước mới đứng vững, tranh thủ thời gian túi đầu vừa nhịn chỉ thấy trên thân nhiều hơn không ít tiểu huyết điểm, đây là gió kim đông, còn có mấy cái hơi vàng điểm lấm tấm, đây là lửa hàn đốt. cuối cùng là mấy đầu tinh tế vét cháy, đây là lôi ti cước. những này tổn thương thêm đến cùng một chỗ, muốn đụng cái rất nhỏ tổn thương, không có kết quả. chi cổ phái mấy cái học sinh cũng đều ngây người, không rõ chính mình khổ tu đã lâu đạo pháp đến tuột cùng xảy ra vấn đề gì. chi cổ phái có đạo thuật, cách tân phái bên này một dạng có người tu thành đạo thuật. chi cổ phái chủ lực đều hướng về phía vệ viên chào hỏi, cách tân phái bên này liền không có đối thủ, thôi nhuận bắt đầu chính là một đầu rõ rắn, quét đến bảy tám cái chi cổ phái học sinh ngã trái ngã phải. Mắt thấy chi cổ phái trận này lại phải thua, đối diện một cái vốn không thu hút học sinh hận hận nhìn chằm chằm Vệ Uyên, đột nhiên từ trong tay áo bay ra một đạo thanh quang. Thanh quang trong nháy mắt đã đến Vệ Uyên trước mặt, vốn là đem nho nhỏ truy thủ. Vệ Uyên trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác nguy hiểm, trong lúc nguy cấp chỉ có thể hết sức như người. Truy thủ dễ như trở bàn tay đâm vào Vệ Uyên ngực, lại từ phía sau lưng xuyên ra, mang ra một đạo suối máu. Phát khí. Vệ Uyên ngạc nhiên, đã có người đúc thành đạo cơ rồi. Bằng bạc đạo lực tại Vệ Uyên thể nội tàn phá bừa bãi, còn chưa rèn đúc máu, xương cùng nội tạng đều tương đương nguyệt. Vệ Uyên chỉ cảm thấy trong thân thể khí lực thật giống đều theo máu tươi từ vết thương di chuyển, cũng có chút đứng không quá ổn. Chỉ bất quá Vệ Uyên luôn luôn tính tình của cường, không chịu cứ như vậy ngã xuống. Mắt thấy Vệ Uyên không ngã, thanh chủy thủ kia trên không trung xoay một vòng, lại quay đầu hướng Vệ Uyên giữa lưng vọt tới, xem ra định đem Vệ Uyên lại mặc một cái hố. Vệ Uyên kiệt lực muốn né tránh, thế nhưng là pháp khí như giật điện, hắn lại trọng thương suy yếu, chỗ nào còn tránh được mở. Đúng lúc này, một cái thân mặc vàng nhạt quần áo thân ảnh bỗng nhiên bổ nhào vào Vệ Uyên trên thân. Thanh chủy thủ kia thu thế không kịp, đâm vào hậu tâm của nàng. Vệ Uyên bị như thế bổ nhào về phía trước đứng không vững nữa, hai người cùng một chỗ ngã sấp xuống. Bảo tiểu thư, mắt thấy Bảo Vân bị pháp khí chủy thủ đâm trúng, vẫn là giữa lưng yếu hại, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian thu tay lại. Vệ Uyên Bảo Vân đều là không nút đích, thanh chủy thủ kia cắm ở Bảo Vân giữa lưng, trông đi qua chỉ lộ ra năm chui. Nàng phía sau lưng trong nháy mắt xuất hiện một đoàn vết máu, cấp tốc mở rộng. Hiểu Ngư giận dữ, trong mắt đống nhiên vằn vện tiêm máu, hai tay vây quanh, cực kỳ cực lực nâng lên, phảng phất tại xé một nụt lối. Hai cánh tay hắn ở giữa sáng lên một đoàn lóa mắt quang hoa, trung bành linh khí trong thiên địa điên cuồng hướng điểm này quang hoa hội tụ, lại nhấc lên một trận phong bạo trong cung phong điểm này quang hoa trong nháy mắt đã sáng được như là một vòng mặt trời đỏ đạo kia phóng lên tận trời khí cơ tất cả mọi người không thể quen thuộc hơn được chính là đạo cơ đúc thành tiêu chí hiểu ngư vốn là tại đột phá biên giới không nghĩ tới trong cơn giận dữ thế mà lâm trận đột phá đạo cơ chết hiểu ngư trong ngực cái kia vòng mặt trời đỏ đung nhiên bay ra vào đầu hướng cái kia thả ra pháp khí tùy thủ chi nhân nện xuống đại nhật giữa trời người kia mặc dù đã tu thành đạo cơ nhưng ở kinh khủng uy áp dưới vậy mà không thể động đậy mặt như cho tàn chỉ có thể chớm mắt nhìn mặt trời đỏ hướng mình rơi xuống không trung thở dài một tiếng vậy thì qua rồi Trong năm 55, hạ có cách đem đạo lý. Một cái tuổi trẻ tu sĩ chống rống huyền thần, một tay bắt lấy mặt trời đỏ, trong chốc lát ánh lửa bùng tán, thế mà từ mặt trời đỏ bên trong cầm ra một thanh tiểu kiếm. Người kia nhìn kỹ toàn thân toát ra ánh lửa tiểu kiếm, thở dài, tiên kiếm đại nhật. Đây chính là tại tất cả trong tiên kiếm cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu tiên cơ, lâm trận đột phá thế mà cũng có thể thu hoạch được. Bất quá bảo gia nha đầu không có việc gì, không cần dưới này nặng tay. Vung tay. Hiểu Ngư liền vận mấy lần đạo lực, đều không thể nhường tiên kiếm chính xác. Tôi giật lúc này cũng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục, mắt thấy tình thế không đúng, lớn tiếng nói: "Ngươi là người phương nào? Lấy lớn hiếp nhỏ, còn biết xấu hổ hay không?" Cái kia tu sĩ trẻ tuổi cười nói: "Ta bất quá là suy nghĩ nhiều nhìn xem trong truyền thuyết tiên kiếm thôi. Cái này lâm trận đột phá nhưng thật ra là không được, đạo cơ rất có thể dưới một bậc thang. Bất quá đứa nhỏ này vận khí tốt, dạng này đều có thể đúc thành tiên cơ. Nhưng tuổi con nhỏ, làm sao tính tình vội vã như vậy?" Dứt lời, hắn liền buông lòng tay, thanh tiên kiếm kia tự hành bay trở về, chui vào Hiểu Ngư Mi tông. Hiểu Ngư hừ một tiếng, lạnh nhạt nói: "Đạo gia thiên phú, ngươi không hiểu Thôi rồi không lo được nổi lên, tranh thủ thời gian chạy đến Bảo Vân bên người, xem thương thế. Sau khi kiểm tra, mọi người mới thấy rõ nguyên lai like thành chủ thủ kia kỳ thật cũng chỉ nhập thể gần nữa, đại khái vẫn chưa tới một tấc, mùi dao hơn phân nửa là bị quần áo nếp bốn cho phụ lên. Lấy Bảo Vân giờ phút này luyện thần cảnh giới, điểm ấy vết thương da thịt coi như không cần thuốc, một lúc lâu sau chính mình liền tốt. Dễ như trở bàn tay xuyên thủng vệ uyên thân thể đạo cơ pháp khí, cũng chỉ là tạm thời cắt Bảo Vân áo bảo. Hiện nhiên nàng cái này váy không phải là phàm vật, hơn nữa nhìn đi lên liền cùng phổ thông quần áo một dạng, không có chút nào bảo quang, liền càng khó hơn. Bảo Vân mặc dù chỉ chịu một chút vết thương da thịt, nhưng là đạo cơ pháp khí một kích toàn lực lực đạo lại không phải nàng có thể cản, nhưng thật ra là bị chấn động đến hôn mê bất tỉnh. Tôi giật bọn người đỡ dậy, lại dùng đạo lực một kích, nàng liền mơ màng tỉnh lại, lập tức nhìn thấy chính mình hai tay ngực tất cả đều là máu tươi, lập tức một tiếng kêu sợ hãi, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Tôi giật tranh thủ thời gian ăn ủi, không sao, đây đều là vệ uyên máu. Vệ uyên, mấy người lúc này mới nhớ tới vệ uyên, chỉ thấy vệ uyên phía sau vết thương vẫn là dò dỉ mà bước lên lấy máu, đám người tranh thủ thời gian luôn cuống tay chân cứu chữa. Thế nhưng là mặc dù mọi người đều học chút đan dược y thuật, nhưng giai đoạn này đều là lấy tu luyện tiến giai thành chủ, ngoại trừ số ít thiên phú dị bẩm nhân ngoại ai cũng sẽ không tại những này phía trên bỏ công sức. Mà lại những này thiếu gia tiểu thư trên thân làm sao sẽ mang thương thuốc? Bất quá đám người tuy hoảng bất loạn, trước tiên đem vệ uyên vết thương phong bế, sau đó phái người hỏa tốc mang đến Huyền Minh điện cứu chữa. Nhìn thấy vệ uyên bị thương nặng như vậy, mọi người nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao quát mắng. Tôi duật vận đủ đạo lực, thanh trấn 100 trượng, lên tiếng nói, vị sư huynh nào như thế tại hoa hơn lợi, dục trọng tu thành đạo cơ làm sao cũng không nói một tiếng. Làm sao là sợ danh tự nói ra mất mặt. rất nhiều chi cổ phái đệ tử yên lặng ngang di động, đem một người cho hiện lộ ra. bọn hắn cũng cảm thấy việc này rất khó coi, không muốn cùng người kia làm bạn. tên đĩa chi cổ phái đệ tử nổi giận đan sen, nhưng hắn tự biết đả thương vệ huyền không có gì, đả thương bảo vân lại là gây họa, cho nên ngậm miệng không nói. hắn không nói lời nào, không có nghĩa là thôi giọt cứ tính như vậy. Thôi giọt xong đồng đống nhiên chuyển thành màu tím, hướng người kia và không trùng tu sĩ quét qua, lập tức cảm thấy cười lạnh. nguyên lai không gì hơn cái này, cố làm ra vẻ. Thôi giọt liền kéo dài thanh âm nói, nguyên lai là địa giai hạng chót đạo cơ a. Khó trách vị sư huynh này nóng lòng như thế xuất thủ, dù sao lại trải qua thêm mấy tháng, nhưng liền không có sư huynh làm náo động phần rồi. Sư huynh như thế nát như huyết mạch, là nhà nào bảng chỉ con thứ a? Thôi giật lời này quả thực các độc, không trung tu sĩ kia sầm mặt lại, lạnh nhạt nói, hắn chính là từ gia đích mạch. Ta từ gia mặc dù không bằng ngươi thôi gia, nhưng cũng không cho người tùy ý nhục nhã. Thôi giật nói, từ gia không gia địa giai rất rươi. Một câu nói kia, liên tiếp không trung tu sĩ kia cũng cùng chửi rồi. Khí tức của hắn mặc dù xa so với từ đỗ hùng hậu, thuộc về địa giai bên trong đứng đầu nhất đạo cơ, nhưng địa giai đỉnh phong vẫn là địa giai Cái kia tu sĩ trẻ tuổi tức đến xanh mét cả mặt mày, trách mắng, "Tuổi còn nhỏ, nói chuyện như thế nào như vậy không nhẹ không nặng. Ngươi phụ huynh thế hệ không hảo hảo dạy ngươi lễ nghi sao?" Hắn lời còn chưa dứt, Thôi Duật đã chỉ vào cái mũi của hắn nói, "Ta chính là tôi gia đích mạch đích tôn xuất thân, gia mẫu đồng dạng xuất thân danh môn. Ngươi bất quá chỉ là một cái người, cũng xứng nâng ta tôi ra trường đối. Cho ngươi hai phần mặt, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng." Cái kia tu sĩ trẻ tuổi tức giận đến tay run, cả giận nói, "Quả nhiên là hòa cốt, chỉ biết cậy vào gia thế khi người." Thôi Duật chắp tay cười lạnh, nói, "Chỉ biết trận chiến gia thế." Ha ha chờ ta cũng đúc thành đạo cơ ngươi cái này lớn mười mấy tuổi gặp ta còn không phải được ngoan ngoãn tiếng kêu sư huynh chẳng lẽ ngươi phụ huynh thế hệ không dạy qua ngươi lễ nghi sao tu sĩ trẻ tuổi giận quá thành cười nói ngươi liền dám khẳng định chính mình là thiên giai. thôi ruột thông giọng nói ta mặc dù không có hiểu ngư huynh lớn như vậy mới nhưng ta họ thôi coi như ta vốn là địa giai rất giỏi thôi ra cũng có thể cứng rắn nổi suốt ngày cơ ta tử gia cũng là bảy họ một trong thôi ruột cười lạnh tử gia có tiền cho ngươi hoa sao há miệng tử gia ngập miệng tử gia ngươi một cái hạ nhân mới dùng tử gia mấy phần tư lương một đám cách tân phái học sinh đều yên lặng nghe, mang chiến phương diện này thiên phú thôi giật một kỵ tuyệt trần, người khác đều không phải là đối thủ của hắn. hai phái lần thứ nhất đấu giá, nguyên nhân gây ra kỳ thật chính là thôi giật nói thêm vài câu. tu sĩ trẻ tuổi mặc dù đạo cơ thiên tư đều tại từ đỗ phía trên, nhưng đặc biệt tới chiếu cố từ đỗ, hiện nhiên trong nhà địa vị là kém xa từ đỗ. thôi giật vọng tộc xuất thân tự nhiên biết rõ những này, thế là chỉ nhìn chằm chằm thân phận của hắn mắng. tu sĩ trẻ tuổi tức giận vô cùng, có thể lại không thể đối thôi giật xuất thủ, chỉ có thể một thanh nâng tư đỗ, ném một câu bảo ra bên kia tự sẽ cho cái giao phó, cứ thế mà đi, lại không cùng thôi giật đấu võ muộn. Ra chuyện như thế, đám người đều sớm không có luận bản tâm tư. Trong nháy mắt bảo thôi hiệu ba nhà trưởng bối liền phải tin tức chạy đến, đủ loại bảo dược tiên đan liền cho bảo vân rót hết, người còn chưa tới Huyền Minh điện, tổn thương đã tốt. Vệ viên lại là ở trong Huyền Minh quan nằm một hồi lâu. Cũng may thanh kia pháp khí chủ thủ làm công đơn giản, không có cái gì âm tàn công hiệu, ác độc liền rửa, vực này quán thông vết thương ra thịt kỳ thật cũng là vết thương nhỏ. Huyền Minh quan đạo nhân một thanh thuốc bột hạ xuống đi, vết thương liền bắt đầu khép lại tăng cần. Vệ Uyên bị thương có nặng, nguyên nhân chủ yếu là còn chưa bắt đầu lớn huyết, một thân huyết dịch đều là phàm huyết, nhục thân tuy mạnh, năng lực khôi phục kỳ thật không có so phàm nhân mạnh bao nhiêu, mà lại chính là bởi vì nhục thân mạnh, tiêu hao đại tăng, khôi phục được ngược lại chậm. Sau nửa canh giờ, trương sinh mới khoan thai tới chậm, lúc này Vệ Uyên vết thương đã thu nhỏ ngược lại. Hắn tới chậm nửa canh giờ nữa, tổn thương liền tốt. Nhìn thấy Vệ Uyên vết thương, trương sinh mặt không biểu tình, hỏi, ai làm? Huyền Minh quan đạo nhân chính điều phối độc thủy, chuẩn bị cho Vệ Uyên thanh tẩy vết thương, đem bao lâu đi ra thịt dùng thuốc tan rồi. Đạo nhân này mặt mộc đầy râu, nhìn dáng dấp lao thảnh. Kỳ thật còn chưa xuất sư, y thuật không tinh, vừa mới một thanh sinh, cơ phấn vung nhiều, cho nên này lại phải nghĩ biện pháp bổ. Nghe Trương Sinh hỏi, đạo nhân này liền chen lời nói, bất quá là một chút chuyện nhỏ. Nghe nói là bọn nhỏ đùa giỡn, sau đó từ gia một đứa bé không cẩn thận xuất thủ quá nặng nội thương, vừa rồi người của từ gia đã tới xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Nói xin lỗi. Trương Sinh hướng chung quanh nhìn một chút. Huyền Minh quan phòng bệnh nhỏ hẹp chật chội, nhiều đứng mấy người quay người đều cố hết sức. Trong phòng không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ dùng trong nhà, liền tối thiểu trang trí đều không có. Giờ phút này trong phòng bệnh đặc biệt sạch sẽ, đã không có điểm tâm trái cây, cũng không có lễ vật bài tiếp. Hễ nấy ở đâu? Chính phối dược đạo nhân vô hốt một cái, nói, vừa rồi quên nói, từ ra cái đứa bé kia hết thể đã thương hai người, một cái khác là bảo vân. Nhà hắn người tới lúc xác thực mang theo rất nhiều lễ vật, bất quá đều cho bảo ra. Bên này có thể tới qua người. Đạo nhân nghĩ nghĩ, có người đến nhìn thoáng qua, không nói gì. Trương sinh xoay người rời đi. Sư phụ! Vệ uyên tranh thủ thời gian gọi lại trương sinh hắn có thể hiểu rất rõ chính mình vị lao sư này rồi cái này vừa ra khỏi cửa sợ là không tốt kết thúc bất quá là tự mình luận bàn lúc thất thủ không phải việc đại sự gì trương sinh lạnh nhạt nói trong thân thể ngươi có trước sau hai đạo pháp khí đạo lực tấn ký đạo thứ nhất tấn ký còn có thể nói là không hiểu rõ ngươi mà ngộ thương đạo thứ hai chính là cố ý mà lại bọn hắn liền nói xin lỗi đều không có việc này chưa đi qua ngươi là đệ tử của ta tại sao có thể nhát gan như vậy sợ phiền phức mọi chuyện đều muốn dàn xếp ổn thỏa nói đến đến cùng vẫn là đệ tử học nghệ không tinh từ nên do chính ta trả thù trở về học sinh đánh nhau nào có gọi trưởng bối đạo lý Lại nói loại kia tầm thường, ta luyện song xương không sai biệt lắm liền có thể tùy tiện đánh. Vệ Uyên lại khuyên, Trương Sinh lắc đầu, báo thủ nào có cách đem đạo lý. Lúc này phòng bệnh bên ngoài truyền tới một cái thanh âm, bên trong thế nhưng là Vệ Uyên vệ sư điệt. Trương Nam 56, không thể nhẫn đủ Theo tiếng đi vào một người tu sĩ, đem một cái hộp quà đặt lên bàn, nói, nhà ta từ đấu công tử không cẩn thận đã ngộ thương vệ sư điệt, mười phần băng quan, cố ý đưa tới tiên ngân trăm lượng coi là bồi tội. Trương Sinh sắc mặt chính là trầm xuống. Bất quá hắn còn chưa kịp phát tác, bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới một cái thanh âm quen thuộc, "Tiểu Vệ Uyên, nghe nói ngươi bị người cho tộc." Ngươi chưa tới, âm thanh tới trước, mở miệng trước bóc vết dẻo, chính là đại sư tỷ đến, đến rồi. Kỷ Lưu Ly tiến vào phòng bệnh, nhìn thấy trương sinh, con mắt nhỏ không thể thấy mà lộ ra sáng, sau đó lại một lần nữa bình thường. Nàng cầm lấy hộp quà ước lượng, nói: trăm lượng tiên vân a, thật là nhiều lắm. Ngươi trở về cùng công tử nhà ngươi nói, chúng ta tiểu vệ viên không đáng tiền, lần sau tùy tiện thưởng cái một lượng hai lượng là được rồi. Tu sĩ kia thái độ đối với Kỷ Lưu Ly rõ ràng bất đồng, cười làm lành nói: Kỷ đại sư tỷ, công tử nhà ta đối với ngài luôn luôn tôn trọng, việc này cùng ngài cũng không quan hệ a. Kỷ Lưu Ly mặt chính là chầm xuống đem lời đưa đến là được rồi, muốn ngươi lắm miệng, cút. người kia không dám nhiều lời, đầy bụi đất đi rồi. Kỳ Lưu Ly đi vào giường bệnh một bên, tiện tay ở trên thân thể vệ viên sờ soạn một cái, nói, một chút vết thương nhỏ, ưn, thuốc dưới nhiều, không phải vậy tổn thương đã tốt. đúng, nghe nói bảo gia nha đầu kia vì ngươi ngăn cản một kiếm, ngươi mau nói, đến tận cùng xử cái gì thủ đoạn, để người ta lừa gạt thành dạng này, các ngươi có phải hay không đã con ta làm điểm cái gì, tổng cộng có mấy lần, vị đại sư tỷ này là thật bất quái, vội vàng mà đến, biết được so trương sinh còn nhiều, nàng hai mắt tỏa ánh sáng chờ lấy đáp án. Thế nhưng là vệ uyên nào biết được Bảo Vân vì sao sẽ thay chính mình cản lần này. Hắn lúc ấy ngã sấp xuống lúc đã ngất đi, chi tiết khác vẫn là sau đó mới nghe nói. Trước đây mấy lần nữa giá, vệ uyên sở dĩ luôn luôn bị người một nhà hố, kỳ thật đều là Bảo Vân âm thầm bố trí. Tiểu hài tử dấu không được tâm sự, những cái kia bị Bảo Vân sai xử qua người tổng hội sau lưng len lén nói, vệ uyên lại cảm giác ngại cảm, tự nhiên đều nghe được. Bất quá đến một lần nước giá hôn chiến bị đánh một trận cũng không phải việc đại sự gì, vệ uyên không phải bình thường ra dạy thì béo. Hai lần Bảo Vân tự mình cũng mượn hắn không ít tiền ngân, lại thêm công sổ sách mượn, Vệ Uyên đều đã thiếu nợ hơn mấy trăm năm niên bổng lương tháng. Đừng nói Bảo Vân chỉ là âm thầm bố trí, coi như ở trước mặt đánh cho hắn một trận, Vệ Uyên cũng chỉ sẽ nhẫn nhục chịu đựng, còn muốn thả mềm tư thái miễn cho cụ Bảo đại tiểu thư tay, dù sao nhường kim chủ vui vẻ so cái gì đều trọng yếu. Lần này trước khi thi ưa giá, Bảo Vân không hô chính mình cũng không tệ rồi, Vệ Uyên nào biết được nàng vì sao muốn cho chính mình đỡ kiếm. Kỳ Lưu Ly hỏi nửa ngày gặp hỏi không ra cái gì, cũng có chút không cao hứng, tiện tay ở trên thân thể Vệ Uyên năm vết, nói: "Điểm ấy vết thương nhỏ căn bản không có việc gì." ban đêm ngươi liền có thể tu luyện, ngày mai tiếp tục tẩy luyện căn cơ. Nhìn xem kỷ lưu ly cặp kia không thành thật tay, trương sinh khẽ nhíu mày, cũng may nàng kịp thời thu tay lại, trương sinh mới không phát làm. Kỷ lưu ly quay đầu lại hỏi, một trăm lượng tiên ngân a, ngươi đây có thể chịu? Trương sinh hừ một tiếng, nói, nếu không phải ngươi dông giải, ta lúc này cũng đã giáo huấn qua hai người kia rồi. Kỷ lưu ly lười biếng nói, từ lỗ chỉ là có chút thân phận, nhưng bản thân thiên phú cực kém, liền khí vận đều là từ người khác cái kia mà tới, cứ như vậy địa giai còn kém chút không có tu thành, chính là cái mười phần phế vật. Từ trắng là cái chẳng phải phế thì phế vật hai cái phế vật mà thôi, chính là giết cũng không có ý gì, hứa chi cái đứa bé kia chỉ là ghen ghét vệ uyên, tội không đáng chết. chúng ta động thủ không có gì ý tứ, còn rơi cái ủy lớn hiếp nhỏ thanh danh. đạo lý kia trương sinh cũng biết, làm sao nhìn thấy vệ uyên nằm ở trên giường, trong lòng khẩu khí này liền nuối không trôi. kỷ lưu ly nói, xem ở ngươi thiếu ta nhiều tiền như vậy phân thượng, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xuất khí. trương sinh nửa tin nửa ngờ, vẫn là đi theo nàng ra phòng bệnh. ra phòng bệnh về sau, kỷ lưu ly quay đầu nhìn đơn sơ đến cực điểm phòng bệnh liếc mắt, nói, giáp đất bính đinh, cái này chưa tân cấp phòng bệnh, toàn bộ huyền minh điện cũng chỉ thừa hai gian đều thành các ngươi thiên thanh điện chuyên môn rồi. Lần sau tiểu vệ Viên lại có sự tình, ngươi cho hắn thay cái tốt một chút phòng bệnh, coi như ta chưa ngủ. Trương Sinh hừ một tiếng, nói, xen vào việc của người khác. Ngươi nói trước đi làm sao xuất khí? Kỳ Lưu Ly nói, từ gia tại chúng ta thế hệ này thiên phú tốt nhất, địa vị cũng cao là ai? Từ Hận Thủy. Nhưng việc này cùng hắn lại không quan hệ. Ai bảo hắn họ Từ? Vậy thì có quan hệ. Kỳ Lưu Ly gặp Trương Sinh vẫn không rõ, liền giải thích nói, hai chúng ta tốt xấu cũng coi như nội danh, đánh hai cái phế vật nói ra không dễ nghe, đánh hắn liền không thành vấn đề chúng ta liền dùng từ đố đả thương đệ tử của ngươi việc này làm lý do đem hắn hung hăng đánh một trận lấy trương sinh tính tình đều có chút chần chờ cái này gượng ép một chút ta ngươi không hiểu gia hỏa này bụng dạ hẹp hỏi, thích nhất giận chó đánh mèo người khác hắn chịu xong đánh biết rõ tại trên người chúng ta trả thù không trở lại khẳng định sẽ giận chó đánh mèo đến hai tên phế vật kia trên thân lấy hắn tính cách về sau nhất định mọi chuyện tìm cái kia hai tên gia hỏa phiền phức để yên cái mấy năm tuyệt sẽ không bỏ qua trương sinh duy có thán phục xấu vẫn là ngươi xấu kỳ lưu ly cười nói hoặc là ta như thế nào là hai trượng rưỡi đại sư tỷ đâu Ngươi với cái kia một thứ không phải trắng nhiều. Trương Sinh lập tức sắc mặt có chút đen. Sau một lát, hai người lén lén lút lút xuất hiện tại một tòa thanh đũ bên ngoài sân nhỏ. Trong tiểu viện biến thực Hoa Lan, thanh đũ lịch sự tao nhã. Kỳ Lưu Ly nghe ngóng, nhỏ giọng nói, gia hỏa này lại tại làm thơ, lúc này hắn để phòng tập nhất. Một hồi chúng ta đồng thời xuất thủ, ngươi chấn áp hắn hành động, ta nổ hắn đạo cơ. Trương Sinh nhẹ gật đầu, thân ảnh lóe lên, đã tử biến mất tại chỗ. Trong viện đột nhiên kiếm khí trung thiên, lâu nhỏ mái nhà nổi bay mấy chục trượng, sau đó vô thanh vô tức hóa thành bột mịn. Tiếng gió rừng âm thanh bên trong, thẫn thẫn vang lên một tiếng buồn bã ai oán oán kinh hô sau đó liền không tiếng thở nữa trong phòng tư hận thủy thân thể còn tại run nhẹ nhẹ vừa sợ vừa giận mà nhìn xem trương sinh cùng kỳ lưu ly trương sinh đứng tại bên cửa sổ đứng chắp tay thưởng thức trong viện hoa lan chỉ cấp tư hận thủy một cái bóng lưng kỳ lưu ly đứng tại trước bàn sách một tay cầm gốc hoa lan một tay cầm vết mực chưa khô giấy trầm đồng du dương niệm buồn bực phương lan u người hiệt. nha muốn bị ngắt lấy a nói sớm a tư hận thủy xấu hổ muốn chết thế nhưng gốc tiên lan liền trong tay kỳ lưu ly hắn là muốn gắt gao không được muốn tươi sống không tốt đủ rồi các ngươi hai cái đến tụt cùng muốn làm gì Chuyên môn đến nhục nhã ta sao? Kỷ Lưu Ly nói, các ngươi Từ gia có cái gọi Từ đố gia hỏa vô cớ đả thương Trường Sinh đệ tử, nhục nhã ngươi không nên sao? Từ đố là ai? Từ Hận Thủy Nữu mày suy tư. Hắn đối với gia tộc bên trong lục đục với nhau sâu ác cảm rất đau, cho nên đối người của Từ gia cùng sự tình luôn luôn không thể nào quan tâm. Nghĩ nửa ngày mới nhớ tới thật giống trong nhà là có nhân vật như vậy, quên là vị nào Đường huynh vẫn là biểu tỷ hải tử, không có gì đáng giá chú ý dù sao là ngươi người của Từ gia. Ngươi người của Từ gia gây hoạn, dù sao cũng phải có chỗ biểu thị a. Còn có dựa vào cái gì chỉ cấp bảo gia chịu nhận lỗi không để ý tới chúng ta? Chẳng lẽ nhà chúng ta vệ lên cũng không phải là người? Nói tóm lại, việc này không xong. Kỷ Lưu Ly li một trận phong bạo phun tại Từ Hận Thủy trên mặt. Từ Hận Thủy lúc này đạo cơ tại nhân thủ, không thể không cúi đầu, tốt tốt tốt. Liền xem như ta tự ra không phải, ngươi muốn bồi thế nào lễ? Như vậy đi, đem ta thiếu ngươi dược phí giảm phân nữa, ý tứ ý tứ là được rồi. Từ Hận Thủy thanh âm lập tức đề cao, ngươi tại sao không đi đoạn? Loại chuyện đó ta làm không được. Lại nói, ta muốn cướp mà nói sẽ còn cho ngươi lưu một nửa. Kỷ Lưu Ly li cười nhạo. Từ Hận Thủy chuyển hướng Chương Sinh, cắn răng nói, Chương Sinh, ngươi cũng là ý tứ này? Trương Sinh đưa lưng về phía Từ hận Thủy, không núc đích, phảng phất nhập định thần du đi rồi. Kỳ thật giờ phút này trên mặt hắn nóng lên, tim đập rộn lên, kỳ lưu ly giờ phút này hành động đơn giản chính là không biết xấu hổ. Thế nhưng là kỳ lưu ly thiếu tử Từ Hàn Thủy, trên thực tế chính là Trương Sinh thiếu tử Từ Hàn Thủy. Vừa nghe nói có thể giảm phân nữa, Trương Sinh cũng có chút không muốn nói chuyện. Loại sự tình này trước kia Trương Sinh đúng là làm không được, nhưng bây giờ đến một lần kỳ lưu ly ngăn tại phía trước, hai lần chính mình chạm hư kiếm pháp đại thành, lòng xấu hổ đã nhạt rồi rất nhiều. Lúc này mặc dù vẫn cảm giác được có chút xấu hổ, nhưng còn có thể chịu đựng, dù sao cũng là mấy chục vạn lượng tiền ngân, cái này cần cắt bao nhiêu tia, chặt bao nhiêu nhân bánh. Kỳ Lưu Ly thấy một lần Từ Hận Thủy phản kháng, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, không đáp ứng đúng không? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Kỳ Lưu Ly vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một chậu nước sạch, sau đó rã nhập bột mì quay đều đạn. Sau đó nàng lại lấy ra các thức gia vị đĩa, tái khởi nồi rót dầu nhóm lửa. Từ Hận Thủy bình thường rất chú trọng sinh hoạt chi nhạc, cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ so biết. Khi thấy Kỳ Lưu Ly làm bộ muốn đem hoa lan hướng bột mì trong canh chám thời điểm, rít lên một tiếng, rốt cuộc Minh Bạch Kỳ Lưu Ly muốn làm gì? nàng muốn cho tiên lan thêm bột vào canh, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, không thể nhẫn cũng phải cố nén. Từ Hận Thủy trong mắt dương dương, chỉ có thể đáp ứng dược phí giảm phân nửa, đồng thời cam đoan về sau chỉ cần Kỷ Lưu Ly li có cần, liền sẽ đủ lượng cung ứng dược liệu. Thật vất vả mới đưa đi hai cái ôn thần. Chương 57 nên có này một tiếp. Rơi Từ Hận Thủy chỗ ở, Trương Sinh liền cùng Kỷ Lưu Ly li tách ra, vội vàng rời đi. Việc này Trương Sinh thẹn trong lòng, thực sự không muốn cùng Kỷ Lưu Ly li chờ lâu. Sau khi tách ra, Kỷ Lưu Ly li leo lên một tòa thanh u sơn phòng, đi vào đỉnh núi một tòa tiểu viện trước, sau đó cửa viện tự khai. Trong đình viện ngồi cái trẻ tuổi đạo nhân, nhìn qua tướng mạo non nớt, nghi kỵ so Kỷ Lưu Ly li còn muốn nhỏ một chút. Trong tay hắn bưng lấy một quyển cổ thư, gặp Kỷ Lưu Ly li đi vào trong viện, liền đem sách buông xuống, hỏi, "Lại gặp rắc rối rổi. "Đương nhiên không có." Tuổi trẻ đạo nhân hơi có kinh ngạc, đã ba tháng không người đến tìm ta cáo trạng. "Ngươi có phải hay không tu luyện ra cái gì đường rẽ?" Kỷ Lưu Ly li nói, "Ta trong khoảng thời gian này cho Vệ Uyên tẩy luyện căn cơ, nhưng càng tẩy càng là nghi hoặc, tìm độc điển tạ cũng không có đáp án, chỉ có thể đến thỉnh giáo tổ sư." Tuổi trẻ đạo nhân có một chút hứng thú, "Vệ Uyên?" Chính là thiên thanh điện đầu kia nuốt vàng tiểu thư. Hắn căn cơ làm sao vậy? Lấy tới xem một chút. Kỳ Lưu Ly nói, hắn tu chính là Ngọc Thiềm vọng Nguyệt đồ, đây là quan tưởng đồ của hắn. Tuổi trẻ đạo nhân nhìn xem cái kia cao mấy chục trượng, một con mắt liền có thể chứa đựng toàn bộ sân nhỏ Ngọc Thiềm, nụ cười trên mặt ngưng kết. Ngọc Thiềm cũng nhìn xem hắn, còn trừng mắt nhìn. Một lát sau, tuổi trẻ đạo nhân mới nói, tốt ngươi cái huyền nguyệt, thế mà giấu giếm được như thế gấp. Tuổi trẻ đạo nhân cẩn thận xem kỹ lấy vệ viên quan tưởng đồ, sau đó nói, cái này quả thật có chút khó giải quyết. Ngươi bây giờ cho hắn tẩy luyện đều dùng thuốc gì? Đây là tẩy luyện phương thuốc. Kỷ Lưu Ly liền báo mười cái tên thuốc. Tuổi trẻ đạo nhân nghe chút chỉ lắc đầu, nói: Dược lực yếu đi. Ngươi toa thuốc này thì tương đương với cầm bầu tưới nước, lớn như vậy một mảnh ngươi muốn tưới tới khi nào đi? Được dưới máy dược. Tuổi trẻ đạo nhân trầm ngâm một khắc, mới nói: Ta cho ngươi bốn cái phương thuốc, phân biệt đối ứng cơ bắp, dung máu, ngọc cốt, luyện thần. Ngươi dùng phương thuốc của ta cho hắn tẩy luyện căn cơ, chờ hắn cơ bắp luyện thành. Bồi nguyên đan dược lực liền không đủ, thiên thanh điện nhất định phải đổi đan dược. Kỳ thật lấy vệ uyên mực này căn cơ, tẩy luyện tác dụng đã không có lớn như vậy, bất quá có thể cho thiên thanh điện thêm nuột ngạt cũng là tốt cầm phương thuốc, kỳ lưu ly khuôn mặt nhỏ lập tức liền thay đổi tổ sư, những dược liệu này, thiên thanh điện hiện tại cái nào giao nổi. có thể nhường bọn hắn thiếu, chỉ cần trương sinh viết chữ theo là được, không cần phân hải, coi như trương sinh cho mượn, ta cũng không có nhiều tiền như vậy đi đến nệm a, tuổi trẻ đạo nhân nhặt nói, mới mấy trăm vạn lượng tiền ngân, bất quá là chút tán bá bạc, ta cho ngươi trên nệm chính là, chúng ta đem nuốt vàng tiểu thú biến thành nuốt vàng cự thú, ta ngược lại muốn xem xem huyền nguyệt lao già kia sống thế nào, lần sau gặp ta, hắn còn dám nhắc tới lý luận hai chữ, ta liền đem phiếu nợ nệm trên mặt hắn đi, kỳ lưu ly đại hỉ, đa tạ tổ sư. Tổ sư thật tốt, tuổi trẻ đạo nhân hừ một tiếng, nói, ngươi a, lão nhân ra ta cái này một thân bản sự, ngươi tùy tiện học một chút, sẽ còn vì chút tiền đấy phát sầu. cả ngày liền biết chém chém giết giết, thật tình không biết không đánh mà thắng binh. hắn một phen đại đạo lý còn không có mở đầu, kỷ lưu ly li đã không thấy tâm hơi. tuổi trẻ đạo nhân tức giận đến dậm chân, lại không có cách nào. bất quá hắn hồi tưởng bức kia quan tường đồ, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. cao mày nói, lộng lớn như vậy, giống như là cố tình làm. chẳng lẽ là muốn nên đón thứ gì qua đây? sơn phong dưới chân kỷ lưu ly li dón dén đi xa. Nàng tự nhiên biết rõ những này tiên ngân đối với những khác người mà nói là thiên đại nan đề, nhưng đối thân là thiên cơ điện chủ diễn thời chân quân mà nói không đáng giá nhắc tới. Hắn tùy tiện cho vị nào chân quân đi dạo vận liền có thể doanh thu mấy trăm vạn, đoạt tiền hiệu suất độ cao, không thể so với tạo hóa quan hơi kém. Chỉ là nàng liền nữa thích chém chém giết giết. Diễn thời chân quân nói chuyển vận cũng có thể chuyển người chết, nhưng nàng vẫn là ưa thích tự mình động thủ chém chém giết giết. Nhiệm vụ đại điện, trước sinh đã ở bên trong vòng vo gần nửa canh giờ, cũng không có thấy thiên công điện nhiệm vụ đơn, mười phần thất lạc. Tháng này Bùi Nguyên Đan giá cả lại tăng nửa thành. Tạo hóa quan những cái kia lão tằm mao Không làm người. Trương Sinh tính toán thời gian, tiếp qua 2 ngày vệ uyên đan dược liền không có. Hắn thở dài, bay về phía Thiên Thanh điện, hướng về Phần Hải chân nhân chỗ ở mà đi. Sư phụ mặc dù cũng có, nhưng thân là chân nhân, biện pháp dù sao cũng nên nhiều một ít. Phần Hải chân nhân chỗ ở cửa điện cầm lái, bên trong lẫn ẩn truyền đến tiếng người, tựa hồ tại cãi vã kịch liệt. Trương Sinh liền vô ý thức bình tức tĩnh khí, tại nội viện ngoài cửa chờ đợi, muốn đợi người ở bên trong đi lại đi tìm sư phụ. Trong viện hai người vốn là tại nhỏ giọng nói chuyện, nhưng là không biết địa phương nào không có đảm luật phép, đương nhiên thanh âm cũng bắt đầu cất cao. Chỉ nghe một cái giọng nữ dễ nghe nói, "Họ Vương đừng cho thể diện mà không cần. Ngươi bây giờ thiếu tiền của ta đã không ít, tương lai chỉ biết càng nhiều. thật chọc giận lão nương, cho ngươi đến một tay chín ra mười ba về, ngươi đời này cũng đừng nghĩ xoay người. Phân hải chân nhân nói, vân anh, chúng ta đều là tu luyện có thành tựu người, hà tất lớn như vậy hòa khí. Ngươi xem một chút ngươi thư phòng này, bên trong còn có thứ đáng giá sao? trong hồ những cái kia lửa cá đâu? Ngươi điểm này đáng thương vốn liếng đều bán sạch đi, còn kém gỡ bỏ cửa ra vào hai cây cây của rồi. à, như thế một con phá ngọc tiềm cũng không cảm thấy ngại đặt ở bảo không trung đường, có thể đáng mười lượng tiên nhân sao? Ngươi quản cái này gọi tu luyện có thành tựu. Phân Hải chân nhân cười khổ, ta cái này làm trưởng bối, dù sao cũng phải che chở hậu bối a. Không phải vậy ta làm sao bây giờ? Hậu bối? Hử, ngươi liền biết hậu bối? Ngươi như thế sẽ đau lòng người, năm đó làm sao không đau lòng đau lòng lao đương. Năm đó ta thật sự là không có cách nào. Nói bậy. Năm đó ngươi bội bạc, rõ ràng đáp ứng ta kết quả lâm thời đổi ý, lặng yên không một tiếng động liền chạy, đem ta một người ném ở trên núi. Hiện tại ngươi có mặt mũi nói không có cách nào? Phần Hải chân nhân ăn nói khép nép mà nói, năm đó sự tình đúng là ta không đúng. Thế nhưng là sự tình đã đã nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi khí bao nhiêu nên tiêu một điểm đi. Thôi được, cái tiếc không nói chuyện năm đó, chỉ nói hiện tại. Phía sau ngươi muốn cầu cạnh ta địa phương còn nhiều thêm, lão nương dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Bà ngươi không biết xấu hổ. Phần Hải chân nhân tở dài một tiếng, nói, vậy ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều hết sức. Tốt, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi bây giờ theo ta trở về, đem ta bọc hậu hồ nhỏ nước đốt nóng lên, lão nương muốn ngâm trong bồn tắm. Đạo hào của ngươi Phần Hải, nấu cái hồ không làm khó dễ ngươi đi. Chỉ cần ngươi về sau mỗi cái tháng đến cho ta đốt một lần nước ấm ta liền không thu ngươi lợi tức, nếu không chín ra mười ba về. Phân hải chân nhân im lặng một lát, phương thở dài một tiếng, nói, nói thế nào đều là ta phụ qua ngươi, đi thôi. Chân nhân hành động như giật điện, chỉ thấy hai bóng người lên không, trong nháy mắt biến mất. Hai vị chân nhân tâm tình quái động, cũng không có chú ý đến ngoài viện trương sinh. Trương sinh ít nhiều biết một chút chuyện cũ năm xưa, biết rõ loại sự tình này chính mình căn bản không xen tay vào được, chỉ là nhìn sư phụ cũng là sơn cùng thủy tận rồi. Cho dù là chân nhân, cũng không thể có thể độc lập gánh vác hơn năm cái đạo cơ trưởng thành tư lương. Trương Sinh thầm than một tiếng, vừa muốn rời đi, đông nhiên hồi tưởng lại vừa mới cái kia nữ chân nhân nói qua một câu. Ngọc tiềm, cái gì ngọc tiềm? Trương Sinh đẩy cửa nhập viện, thẳng đến thư phòng, chỉ thấy đối diện một tấm bảo vật cách trên kệ đã trống rỗng, trước kia để ở chỗ này bảo vật đại bộ phận đều không thấy. Phân hải chân nhân luôn luôn nữa thích đem yêu thích bảo bối đặt ở cái này trên kệ, hiện tại xem ra sát thực đem đại bộ phận tài sản đều bán thành tiền chống không. Nhưng Trương Sinh ánh mắt ngưng tụ, ngay tại bảo vật không vị trí trung tâm bên trên thấy được một con thấp kém ngọc tiềm. Cái này một ô lúc đầu thả chính là ba thanh tiểu kiếm bây giờ bị rời đến bên cạnh một ấu trường sinh mặt không biểu tình ra thư phòng, trở tay giữ cửa kẽ bên trên. nguyên bản hắn còn đối sư phụ gặp phải có chút đồng tình, nhưng bây giờ, ra không biết xấu hổ nên có này một kiếp. chương 58, mươi đẩy. vệ uyên thật vất vả mới từ huyền minh điện trong phòng bệnh thoát thân. đạo nhân kia tẩy vết thương lúc nước thuốc lại dưới nhiều, không thể không lại bù một đêm sinh cơ phấn. sau đó sinh cơ phấn lại có chút nhiều, chỉ có thể lại vẩy chút thuốc nước. nếu không phải vệ uyên nục thân cường hành, sớm đã bị đạo nhân cho rảy vào thành bị thương nặng. đạo nhân bối rối sau khi không cẩn thận để lộ ra chính mình mới mười tuổi. Y thật còn không có xuất sư, tại y thuật bên trên không có gì thiên phú, một mực không thể độc lập làm nghề y, chỉ bất quá trong điện nhân thủ thiếu, chữ tân cấp phòng bệnh một mực thiếu người. Phía trên đem hắn trò phái qua đây, rời đi phòng bệnh về sau, vệ viên cảm thấy dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, làm sao đều cần phải bái phòng một cái bà vân, lấy cảm tạ nàng xả thân cứu giúp, chỉ là tới cửa gửi tới lời cảm ơn nào có ở không tay mà đi đạo lý, có thể vệ viên hiện tại một nghèo hai trắng, thực sự không có gì đem ra được, lật khắp toàn bộ phòng, thật vất vả tìm tới bình bồi nguyên đan coi như đem ra được, thế là cầm đi bái phòng bà vân. Bảo Vân sân nhỏ khoảng cách về chỗ vệ uyên tru ở trường mấy chục giảm vệ uyên không nỡ ngồi trong cung xe ngựa, dự vào tuổi trẻ thể lực tốt, một đường chạy tới bảo vân tru ở bảo vân tru ở bên ngoài nhìn cùng vệ uyên không có gì bất đồng, đều là xây dựa lưng vào núi chế thức tiểu viện, hai tầng lầu nhỏ, tu luyện thất trực tiếp xây trong đợp phủ. Chỉ bất quá đứng tại cửa ra vào, vệ uyên liền có thể ngửi được một sợi ẩn ẩn mùi thơm, khiến cho người tâm thần thanh thản. Vệ uyên gõ vang cửa viện, có một cái lao buộc mở cửa, thấy là vệ uyên, liền cười híp mắt đem hắn mời đến trong nội viện. Vừa vào tiểu viện, vệ uyên liền thấy trung đỉnh trồng một gốc hoa thụ, ước chừng cao khoảng một trượng. Khắp cây đều là màu lam ngũ giác hình lá cây, chập chập thời khắc sẽ vẩy xuống lấm ta lấm tấm ánh sáng màu lam. Thiên tinh long quỷ. vệ uyên liếc mắt một cái liền nhận ra cây này, không gì khác, thật sự là cây này quá mức nổi danh. nó là cây chính là bồi nguyên đan chủ dược một trong, lớn như vậy một cái cây, nói ít cũng có hơn ngàn năm niên đại, cái này một lá cây con chỉ sợ đủ luyện mấy trăm bình bồi nguyên đan hơn rồi, vẫn là tốt nhất phẩm. thực phẩm bồi nguyên đan so phổ thông bồi nguyên đan dược hiệu mạnh hai thành, giá cả đắt gấp đôi, cho nên vệ uyên chưa hề đến qua, cho nên gốc cây này ngàn năm cổ thụ, có thể đáng bao nhiêu thiên ngân, mà lại nó ngỏm tại đây. Tựa hồ không phải là vì nó lấy, chẳng qua là khi cái tường xây làm bình phong ở cổng, để cho người ta nhập viện sau không thể liếc nhìn chính đường. Vệ Uyên còn tại trần kinh, khóe mắt lại nhìn thấy một vòng đỏ tươi. Sân nhỏ một góc trồng khỏa toàn thân đỏ chót, hình như san hô kỳ thụ, có nhánh vô diệp, nhánh ở giữa có hỏa diễm bốc lên. Vệ Uyên ở ngoài cửa ngửi được mùi thơm, chính là cái này khỏa kỳ thụ tán phát. Cái này gốc hồng ngọc san hô, Vệ Uyên cũng là nhận ra, dù sao cũng là phụ trợ rèn đúc đạo cơ ba loại bảo dược một trong, chính là là bảo vật vô giá. Thuật luận giờ dạy học, lão sư cũng biểu hiện ra qua một góp hồng ngọc san hô không cho sợ không nói, còn không chịu nhường mọi người nhìn nhiều. gốc kia có chừng trước mắt cái này gốc một nửa lớn nhỏ. Thôi ruột muốn bảo đảm thiên giai sử dụng bảo dược, cũng có một gốc hồng ngọc săn hô. trừ cái đó ra, trong viện cái bản đều là bắc hải bằng mã não làm. băng ngọc không đáng tiền, nhưng thêm cái tùy chữ tiền liền mua không được rồi. trên bản đồ uống trà chất liệu vệ uyên căn bản nhìn không ra, còn có mặt cổ bên trong loại thảo, tường viện bên trên bỏ kết lấy màu đỏ tiểu quả dây leo. vệ sư đệ tới, mau người vào. chính đường bên trong truyền ra bảo vân thanh âm. vệ uyên đi theo lão bột đi vào chính đường vừa vào cửa cũng cảm giác được trong phòng linh khí nồng nặc cơ hồ muốn biến thành hơi nước mưa bụi nơi này nồng độ linh khí so vệ uyên tiểu viện cao mười mấy lần ở chỗ này tu luyện dù là đan dược gì không cần tốc độ cũng là thường nhân gấp 2-3 lần vệ uyên bốn phía nhìn một cái liền trong lòng hiểu rõ nguyên lai like nhà này lầu nhỏ bên ngoài quan sát giống như lúc đầu trên thực tế là gỡ bỏ quá nặng xây bảo vân vẫn như cũng là một thân vàng nhạt quần áo nàng vốn là có được tự đẹp lúc này đã tu đến luyện thần da thịt càng là ẩn ẩn trong suốt từ trong ra ngoài lộ ra vầng sáng một cái nhăn mày một nụ cười thời khắc đem chọn cái chính đường đều chiếu lên to tiếng sư đệ mời ngồi. Bảo Vân trước hết để cho vệ uyên ngồi, chính mình mới chậm rãi ngồi tại đối diện. Ngồi tại Bảo Vân đối diện, vệ uyên liền có chút khẩn trương, thế nhưng là tại nàng tầm mắt nhìn soi mói lại không thể chớm mặc, nhắm mắt nói: Ta lần này đến là muốn cảm tạ sư tỷ xả thân cứu giúp, mang theo một chút lễ mọn, bây giờ bất thành tình ý. Vệ uyên liền đem một bình bồi nguyên đan đặt lên bàn, động tác cứng ngắc vương dữ, thật giống nâng lấy một tòa núi nhỏ. Hiện tại đến xem lễ này sắc thực mong điểm, dù sao người ta trong viện liền trồng một gốc hơn ngàn năm thiên tinh long quỷ, vệ uyên chẳng khác gì là đưa phiến lá cây, lại niên đại không cao. Bảo Vân không có lập tức tiếp, mà là nhìn chậm chậm vệ uyên khè miệng có chút dương lên, hỏi: "Sư đệ đang khẩn trương cái gì? Chẳng lẽ là ta không dễ nhìn? Ta không có khẩn trương." Vệ Uyên thể thốt phủ nhận. Vệ Uyên cũng biết mình chỉ là miệng miệng, hắn khẩn trương một là bởi vì lễ vật thực sự quá không lấy ra được, hay là đối mặt chủ nợ, tự nhiên trở nên dạ. Bảo Vân bỗng nhiên cười, chính đường bên trong trong nháy mắt giống như phồn hoa nở rộ. Lúc này nàng đã rút đi rất nhiều ngây thơ, sơ hiện tuyệt thế dung mạo, cười lên càng là không gì sánh được. Bảo Vân lấy ra cái kia bình ngọc nguyên đan, nói: "Sả thân cứu giúp mà nói, sư lệ vẫn là đừng nói nữa." Kỳ thật nói thật, ta khi đó thật không có muốn cứu ngươi, càng sẽ không vì cứu ngươi dựng vào chính ta. Bất quá đây là sư đệ ngươi lần thứ nhất đưa ta lễ vật, ta đã thu nhã. Vệ Huyên chỉ coi Bảo Vân cũng giống như mình ra mặt mỏng, cứu được người cũng không tiện thừa nhận. Dù sao Bảo Vân lấy thân đỡ kiếm, đây là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, nàng phủ nhận thế nào đi nữa Vệ Huyên cũng phải nhận phần nhân tình này. gặp nàng thu lễ vật, Vệ Huyên cũng nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua là cảm thấy Bảo Vân ngự khí có chút là lạ, lại rảnh rỗi Hàn Huyên vài câu, Vệ Huyên liền khởi hành cáo tử. Bảo Vận cũng không ở lâu, đưa Vệ Huyên đến cửa sân. Lúc này lão bộc dâng lên một cái hột quả, nói là tiểu thư đáp lễ. Vệ Uyên này chỗ nào chịu thu, lập tức kiên quyết chối từ. Bảo Vân liền nói, nói thế nào cũng là đồng môn 3 năm, giữa chúng ta cứ như vậy xa là sao? Một điểm đáp lễ cũng không chịu thu. Thốt ra lời này, Vệ Uyên liền không thể nào từ chối, đành phải tiếp hồi quà, sau đó vội vàng rời đi, tốc độ nhanh chóng, giống như chạy trốn chết. Bảo Vân cùng lão bục nhìn xem Vệ Uyên đi xa, mới đóng cửa viện. Lão bục khẽ gật đầu, nói, đứa nhỏ này không sai, không có chút nào sốc nổi, vừa đi vừa về trên đường đều không quên luyện thể, so ngươi những cái kia hồ bằng cầu hữu mạnh hơn nhiều. Bảo Vân hừ một tiếng, nói, không nữa dùng tiền ngồi xe mà thôi ngay hiện tại tâm tính càng ngày càng trẻ a đem keo kiệt đều nói được như vậy trong lành phát tủ phiền chết ta vẫn phải cùng hắn giả cười lão bột đưa tay đem bội nguyên đan thu tới trong tay nói à vừa là như vậy cái kia bình đan dược này lão phu liền ném đi đi không được bảo vân đoạt lấy bình thuốc trở về thư phòng phịch một tiếng đóng cửa lại trong thư phòng bảo vân tiện tay muốn đem cái kia bình bội nguyên đan ném ở trong ngăn kéo nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đặt ở bác cổ trên kệ giá nhất giá đều là bảo vật vật tuy tiện kiện nào lấy ra đều có thể mua lấy mấy trăm bình bội nguyên đan nàng ngồi tại phía trước cửa sổ nghĩ đến tâm sự, không hiểu có chút bực bội, đống nhiên cắn răng nói, nếu để cho ta biết là ai đem ta đẩy đi ra, bản cô nương cho người không xong. trở về chỗ ở về sau, vệ uyên cẩn thận từng ly từng tí mở ra hò quà, chỉ thấy bên trong để đó hai viên như lớn trưởng cái trứng gà, bóng ánh sáng long lanh tại trái cây, mỗi quả trái cây bên trên đều có màu lam đường vân. thuật luận trên lớp, lão sư đã từng nói qua cái này hai viên trái cây, bọn chúng là thiên tinh long quỷ hạt giống. linh thực chi chủng, giá trị chỉ ít lấy vạn lượng mà tính toán. chương năm thông môn tiểu khảo. tiên đổ không nhận nguyện, một ngày này vệ uyên rốt cục rèn đúc cơ bắp viên mãn. Đục thân lực đạo tăng vọt, cũng nên đón tông môn tiểu khảo. Lần này tiểu khảo chỉ nhắm vào vệ uyên lần này, thuộc về lâm thời tính chất khảo thí, lúc đầu không phải rất trọng yếu, cho ra ban thưởng cũng rất bình thường, cũng liền đối vệ uyên số ít mấy người có chút rụng. Nhưng mà năm gần đây cách tân phái động tác càng lúc càng lớn, ngoại trừ tập trung thụ nghiệp bên ngoài, lại tại ấp ủ thống nhất thu đồ đệ, chính là đem các điện chân nhân chính mình chọn đồ quyền lực thu hồi lại, từ thái sơ cùng thống nhất tại tiên tông để thi chung bên trong thu đồ đệ, chúng tuyển đệ tử trở về lại phân phối. Các điện chỉ có thể ở trong cung chúng tuyển đệ tử bên trong chọn lựa đồ đệ. Tự nhiên. Chân quân vẫn là sẽ coi nhất định tự chủ danh ngạch, nhưng sẽ nghiêm ngặt hạn chế. Chi cổ phái bắn ngược tự nhiên kịch liệt, hai phái ở giữa xung đột ngày càng trở nên gay gắt. Tại cái này một bối cảnh xuống, xem như giới thứ nhất tập trung thụ nghiệp đệ tử, vệ uyên bảo vân những đệ tử này cùng chi cổ phái đệ tử so sánh liền trở nên mười phần trọng yếu. Dù sao hai phái ai ưu ai kém, vẫn là dùng ngôi dưỡng 3 năm các đệ tử đến nói chuyện tối có sức thuyết phục. Thế là mấy vị chân quân kiến nghị, đem lần này tiểu khảo tầm quan trọng tăng lên một cái cấp bậc, đồng thời đem khảo thí chia làm hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất vẫn là hai phái đối chiến, lấy lôi đài thi đấu phương thức định ra thứ tự bộ phận thứ hai thì là cùng chọn lựa ra dị tộc đối chiến ba năm học thành gần nửa đệ tử đã đúc thành đạo cơ còn xuất lại đại bộ phận cũng đều ở vào chú thể đại thành chỉ chờ một cơ hội đúc thành đạo cơ giai đoạn dựa theo thái sơ cung lệ cũ đạo cơ kỳ chính là chính thức đạp vào thiên đồ có tư cách trinh phạt dị tộc tiểu khảo ngày đầu hai phái đối chiến chính là đặc sắc xuất hiện hiểu ngư tu thành tiên kiếm đại nhật đây là đại nhật báo kiếm thư điểm cuối cùng mấy trăm năm qua tu luyện cái này một công pháp nhân số đông đảo nhưng cuối cùng tu ra tiên kiếm đại nhật không tới một phần ngàn hiểu ngư tiên kiếm nơi tay tất nhiên là đại sát tứ phương Bảo Vân luyện thần đại thành, khoảng cách đạo cơ chỉ thiếu chút nữa. Nàng mặc dù còn không phải đạo cơ, nhưng đạo pháp uy lực vô cùng lớn, trên thân Bảo Vật Đông đảo hoàn toàn vũ trang đến tận răng. Trong lúc giơ tay nhấc chân đỉnh đầu mấy cái thần ma thay phiên hiện hình, tranh nhau chen lấn muốn trợ nàng một chút sức lực, bởi vậy cũng là đại sát tứ phương, đánh cho Đông đảo chi cổ phái đạo cơ đầy bụi đất. Cùng Bảo vân hiểu ngư so sánh, thôi giật liền hơi hứa tốn sắc, nhưng thôi ra nội tình thâm hậu, Bảo Vật nhiều không thua Bảo Vận. Hán tổ sư ban ân lại là thiên kiếm, sát phạt cường đại chỉ hơi thua hai người, người cuối cùng lật tung bốn cái chi cổ phái ban ân người cũng tính là phong quang. Vệ Uyên lúc này cơ bắp đã đúc thành, toàn thân như ngọc, bề ngoài vô cùng tốt, chịu đánh cũng là thật chịu đánh. Lúc này coi như gặp lại từ độ thanh kia phát khí, Vệ Uyên cũng chỉ sẽ thụ chút ra bị thương ngoài da, sẽ không còn xuyên qua thể mà qua sự tình. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, tiểu khảo lúc Vệ Uyên đối thủ thứ nhất chính là Từ Đỗ. Cử nhân gặp mặt, tự nhiên đặc biệt bỏ mắt. Không nói đến Vệ Uyên, trong khoảng thời gian này Từ Đỗ khắp nơi bị từ hận thủy nhập vào, bị xuyên qua vô số tiểu hải, cách mấy ngày liền phải bị từ gia các vị lao tổ thầy phiên mắng một lần, tài nguyên tu luyện tức thì bị từ hận thủy cướp đi một nửa. Từ Đỗ phụ mẫu đủ loại nghe nóng mới biết được nguyên lai like là bởi vì lần trước đã thương vệ uyên sự tình từ hận thủy bị trương sinh hung hăng làm nục lúc này mới quay đầu thu thập từ đố làm sao từ hận thủy thiên phú tuyết cao lại là lao tổ cháu ruột vô luận hắn làm cái gì từ đố đều chỉ có thể nhất nhị còn lý luận từ hận thủy chỉ là gặp được trương sinh kỷ lưu ly mới lộ ra yếu không trải qua rõ từ gia thế hệ tuổi trẻ còn không có có thể trong tay hắn chống nổi mười chiêu đại bộ phận đều là một bàn tay sự tình muốn nói ngày đó từ đố là ghét ghét hiện tại gặp lại vệ uyên cũng chỉ có hận tông môn tiểu khảo không cho phép dùng pháp khí chỉ có thể dùng đạo cơ cùng đạo thuật nệ người với mở trận Từ đỗ trong tay liền quang hoa sáng lạ, mấy cái đạo thuật hướng vệ uyên đập lên người đi. Sau đó vệ uyên từ đạo thuật bên trong xông ra, bàn tay lớn vù một cái, kém chút bắt được từ đỗ đầu. Từ đỗ giật nảy cả mình, lập tức hiệu lệnh rút quân. Hắn dù sao đạo cơ đã tu thành một đoạn thời gian, thân pháp cấp tốc, mà vệ uyên lúc này tốc độ cùng linh hoạt đều rất bình thường, căn bản đuổi không kịp hắn. Vệ uyên mặc dù đuổi không kịp từ đỗ, có thể từ đỗ đạo thuật cũng không đánh nổi vệ uyên, trong nháy mắt từ đỗ đạo lực hao hết, dưới sự kinh hãi chỉ có thể cuốn trận chạy trốn. Nhưng mà vệ uyên lục thân biến thái, thể lực trí uy tương đương với minh vương điện cùng cảnh giới đệ tử tám lần so từ đỗ chỉ cao tầm 10 lần, bởi vậy theo đuổi không bỏ, căn bản không biết mệnh mỏi là vật gì. Từ đỗ bị vệ uyên đuổi được núi lộ địa, liền chạy mấy trăm vòng, cuối cùng thậm chí vừa chạy vừa nôn. Vệ uyên nhiều lần kém một chút liền có thể bắt được hắn rồi, nhưng đều là kỳ xoa một chiêu, chỉ có thể ở đằng sau than thở, hô to gọi nhỏ đuổi. Từ đỗ luôn luôn cảm thấy vệ uyên thanh âm ngay tại chính mình sau đầu, liền đầu cũng không dám trở về, cuối cùng thoát lực ngã xuống đất, bị vệ uyên một cước nhẹ nhàng đạp. ở vệ uyên sợ dẫm nặng hắn lại phải nôn. Chiến thắng từ đỗ về sau. Vệ Uyên đằng sau một cái đối thủ cũng là dạng này thua trận, chỉ bất quá trận này Vệ Uyên lặng lặng đuổi, không có hô to gọi nhỏ hù dọa đối thủ. Người kia căn bản không biết Vệ Uyên là xa là gần, duy có vùi đầu chạy như điên, thẳng đến thoát lực. Chỉ là Vệ Uyên một trận tranh tài thời gian sử dụng quá dài chờ cái thứ hai đối thủ đánh xong, chi cổ phái đã thua trận. Nguyên bản năm đó mọi người thương nghị chính là một người đánh bốn cái, Vệ Uyên thiếu đánh hai cái, Bảo Vân giúp hắn đánh. Các loại tỉ thí kết thúc, Vệ Uyên mới biết được Nguyên Lai like Tử Đấu cũng là được tổ sư ban ân, chỉ bất quá là năm đó đến tột cùng ban cho là cái gì, mọi người đều quên hết. Trận thứ hai cùng dị tộc đối chiến. Thái sơ cung chọn là sơn dân, làm thân cao hai trượng sơn dân đi vào giữa sân. Vệ Uyên chợt nhớ tới văn thí lúc một đạo để mủ. Lúc này hắn mới hiểu được vì sao lấy 8.000 còn lại tinh nhuệ giáp sĩ đối chiến sơn dân, chém đầu 273 liền được xưng là đại thắng. Vệ Uyên trước mặt sơn dân thân bọc áo da thú, tay cầm một cái thân cây, Vệ Uyên chỉ đem đem cao hơn đầu gối của hắn. Sơn dân cúi đầu nhìn xem Vệ Uyên, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, vung lên thân cây hướng Vệ Uyên đập xuống giữa đầu. Vệ Uyên một cái bên cạnh né tránh qua, thân cây hung hăng đệm vào mặt đất, kích thích đá vụn đánh ở trên thân thể Vệ Uyên phanh phanh rung động, thế mà mười phần đau đớn. Sơn dân một kích không chúng càng là nổi giận, xoay người quét ngang, thân cây kề sát đất quét về phía vệ uyên. Vệ uyên lựa chọn vũ khí vẫn là trượng hai trường thường, vốn là đạo cơ kỳ pháp khí. Vệ uyên lúc này chưa thành đạo cơ, chỉ có thể đem pháp khí làm phổ thông trường thương dùng. mắt thấy thân cây lấy bài sơn đảo hải chi thế quét tới, vệ uyên trường thương dựng lên, thế mà lựa chọn cứng rắn chống đỡ. phin một tiếng trầm đục, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, thân cây tại cự lực trùng kích vào cắt thành hai đoạn, vệ uyên thì là bị nện lùi mấy trượng, hai cước hám sâu mặt đất, đẩy ra hai đạo danh sâu. vệ uyên trên mặt nổi lên một mảnh ngưng hồng, trong cổ cũng phun lên một tia ngang ái bắp thịt toàn thân sôi sụ, không ngừng lúc đích. Mặc dù có chút thảm liệt, nhưng Sơn Dân một kích toàn lực hắn chính diện tiếp xuống rồi. Sơn Dân cũng không chịu nổi, nắm thân cây tay liền quăng đến mấy lần, cuối cùng không thể không đem thân cây đổi được trên tay kia. Vệ Uyên đã đổi quá khí đến, nhanh chân hướng về phía trước, một thương đâm về Sơn Dân đầu gối. Sơn Dân không cần nghĩ ngợi, nhấc chân liền dẫm, cái nào liệu Vệ Uyên đem trường thương cây trên mặt đất, đỡ định bất động. Sơn Dân một cước đạp xuống, lập tức một tiếng hách thảm, trường thương nuôi thương đã đâm xuyên bàn chân, tứ mu bàn chân phá suất. Sơn dân dưới chân, vệ uyên một tay đỡ thương, một tay có cùi chói chống đỡ sơn dân lòng bàn chân, lại đứng vững toàn lực một bước. Đây là vệ uyên lần thứ hai cùng sơn dân trực tiếp độ sức lực lượng. Sơn dân bị đau nhất chân, vệ uyên nhân thể thu thương, người như tuấn mã đồng dạng từ sơn dân giữa hai chân xuyên qua, trường thương vạch một cái, lại tại sơn dân bên đuổi mở cái lỗ hồng lớn. Sơn dân liên tiếp tụ thương, nội giận gào thét, nửa ngồi suy nghĩ muốn bắt đến vệ uyên, mà vệ uyên dị thường linh hoạt, sớm đã vây quanh sơn dân sau lưng, mượn sơn dân trầm xuống chi thế, trường thương thượng chỉ, toàn lực đâm trúng một thương sơn dân dưới hông phía trước. Cái này sơn dân gào lên đau đớn vang vọng toàn bộ trường thi. Quan chiến nam sinh vô luận chi cổ phái vẫn là cách tân phái, đều là vô ý thức hai chân xiết chặt. Sau đó chiến đấu liền đơn giản, vệ uyên vung mạnh thương đập vỡ sơn dân mắt cá chân, làm sơn dân ngã xuống đất sau một thương xuyên thủng cổ họng. Không thể không nói chính là, sơn dân nhục thể tương đương cứng hãn, lúc này vệ uyên vung lên trường đường, tự thạch đều có thể một thương đập nát, thế nhưng là liền đập đến mấy lần mới đập nát sơn dân mắt cá chân, chấn động đến vệ uyên kẹp miệng thấm máu, giết chết sơn dân về sau, vệ uyên căng cứng tâm thư giãn hạ xuống, lập tức ra mồ hôi cả người, lúc này mới cảm giác toàn thân cao thấp không, có một cơ hội chỗ không đau, trước mắt chính là túi sầm. Cũng may phụ trách khảo thí đạo trưởng kịp thời cho ăn một viên đan dược, vệ uyên mới không có ngất đi. Chiến đấu mặc dù ngắn, lại cực kỳ kịch liệt, vệ uyên trong cơ thể xuất hiện vô số rất nhỏ vết thương, nếu không phải đan dược dược lực nâng lấy, đã sớm phun ra một ngụm máu đi rồi. Chương 60, mươi, bạn có thể lấp đầy ngọc giấy một tấm. Hạ trang sau đó, vệ uyên vẫn như cũ tim đập như trong chậu. Trước đây vệ uyên chỉ là ở trong sách cùng lao sư thi pháp bố trí trong chân dung thấy qua dị tộc, lần này lại là tự mình chính diện chiến đấu, mà lại đối chiến chính là cá thể chiến lược cực mạnh sơn dân cử nhân, sơn dân cũng là một đại chủ tộc sinh hoạt tại đại thang phương nam cùng tây nam, ung châu vượt qua biên giới sơn mạch chính là sơn dân địa giới. sơn dân tổng cộng có hai loại, một loại so với nhân tộc thấp hơn, ở trong núi hành động như gió, một loại khác thì là vệ uyên đối mặt cự nhân. hai loại sơn dân hình thể khác biệt to lớn, nhưng là đồng nguyên cùng loại, tạo vật kỳ, thực là để cho người ta thán phục. vệ uyên đối sơn dân đặc biệt chú ý, nguyên nhân tức là ung châu bên ngoài chính là sơn dân tri quốc, sơn dân chủ công phương hướng mặc dù không phải ung châu, nhưng cũng lúc nào cũng có đám bộ đội nhỏ nhập cảnh quá nhiều, mà lại sơn dân hung mãnh tàn bạo, thời kỳ thượng cổ nhân tộc ngay tại sơn dân thực đơn bên trên, giờ này ngày này. Sơn dân bắt được nhân tộc cũng sẽ còn đun nấu dùng ăn. Sơn dân cự nhân khởi bước chiến lực đều tương đương với đạo cơ tu sĩ. Vệ Uyên đối đầu chính là Sơn dân cự nhân bên trong yếu nhất nhất đẳng, mà lại Thái sơ cung vị sách hoàn toàn đã sớm hạ dược phá hủy bọn hắn thần trí, chỉ còn lại có bản năng chiến đấu để làm ma luyện đệ tử tác dụng. Chân chính Sơn dân cự nhân không chỉ có máu lạnh tàn bạo, mà lại xảo trá ngon độc, đồng thời toàn thân khải giáp, dùng cũng là đặc biệt rèn đúc vũ khí. Nếu như thả ra là loại kia Sơn dân, Vệ Uyên lành ít dữ nhiều. Vệ Uyên sau đó, các bạn học cũng nhao nhao ra sân. Lớn như vậy trong Sơn quốc phân chia vài chục tòa luận võ trận, chiến đấu đồng thời tiến hành. Đối chiến dị tộc liền không có hạn chế, có thể thủ đoạn toàn bộ triển khai. Hiểu Ngư lấy đạo cơ tiên kiếm đại nhật ra chi cực phẩm pháp kiếm, uy lực vô tận, một kiếm đem sơn dân cự nhân chém thành hai mảnh. Bảo Vân đạo cơ chưa thành, nhưng là một thân cực phẩm pháp khí, tay nâng một con liu ly li bình ngọc, khu động lúc quang mang bắn ra bốn phía, đủ loại đại uy lực đạo thuật như là mưa to gió lớn, Nổ sơn dân cự nhân cháy đen ngã xuống đất. Tiễn Minh thì là ném ra ngoài hai viên pháp cầu, sau khi nổ tung giữa sân liền xuất hiện hai tôn kình giao võ sĩ. Kình giao võ sĩ thân cao 3 trượng, so sơn dân cự nhân còn phải cao hơn một mạng lớn, thực lực càng là tương đương với đạo cơ trung kỳ. Lại là lấy hai chọi một, trong nháy mắt liền đem sơn dân chém giết. Chỉ bất quá loại pháp này cầu chính là duy nhất một lần vật dụng, lại không có sử dụng tu vi hạn chế, cho nên đơn khỏa giá trị 10 vạn tiên ngân. Yến Minh chẳng khác gì là dùng 20 vạn lượng tiên ngân mua cái không sai khảo thí xếp hạng, ban thưởng ước chừng giá trị 2 ngàn lượng. Yến Minh trận chiến này cũng không chịu đến trào phúng, ngược lại thu hoạch một mảnh tán dương cùng sợ hai thản phụ. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là cái này 20 vạn lượng là Yến Minh tại trong 3 năm này chính mình kiếm lợi tiến minh năm đó sở thụ ban ân đến từ tổ sư bên hông ngọc bội ngọc bội kia có giới tử tu di trí năng trên thực tế chính là tổ sư hầu bao tổ sư hầu bao ban thưởng kinh khủng như vậy ngoại trừ mấy người kia bên ngoài còn có mấy tên đệ tử đều ra thủ đoạn gian nan chiến thắng nhưng là đại bộ phận học sinh đều thua trận sơn dân cự nhân ra dạy thì béo, gân cốt cực kỳ rắn chắc phổ thông đạo cơ pháp khí đập lên chính là cái vết thương nhẹ sát phạt thủ đoạn không được người thẳng đến đạo lực hao hết cũng vô pháp trọng thương đối thủ cho nên liền liền những cái kia lúc thành đạo cơ đệ tử cũng có hơn phân nửa đều thua trận cả trang khảo thí hạ xuống Chiến thắng nửa tàn cấp sơn dân cự nhân chỉ có 13 cái, liền tổng số một thành cũng chưa tới. Thái Sơ cung đệ tử lúc đầu từng cái tâm cao khí ngạo, căn bản không có đem dị tộc để vào mắt, thẳng đến mặt đối mặt đánh qua sau đó mới rõ ràng cảm nhận được dị tộc hung tàn cũng không chỉ nói là nói. Hai trận khảo thí kết thúc, Vệ Uyên tại cách tân phái 5 tên đạt được tổ sư ban ân đệ tử trung vị hàng thứ tư, thuộc về không qua không mất, lấy được thưởng bội nguyên đan ba bình. Bất quá trong mọi người, chỉ có Vệ Uyên cùng sơn dân cự nhân Liễu Mạng mà chưa rơi xuống hạ phong. Có Vệ Uyên ví dụ trước đây, tất cả minh vương điện đệ tử đều ngao ngao kêu cùng sơn dân cự nhân Liễu Mạng sau đó toàn bộ thảm bại, hai cái nguyên bản có thể đánh thắng cũng thua trận. trong đó có một vị minh vương điện đệ tử thiên tài học theo, cũng học vệ uyên cầm đem trường thương, đồng dạng quấn sau đâm trúng sơn dân dưới hông, thế nhưng sơn dân bị đau ngã ngồi, không cẩn thận đem đệ tử kia ngồi tại dưới mông, đệ tử kia bị ngồi thành trọng thương, liên bại. tiểu khảo sau đó, truyền minh vương điện điện chủ tìm tới huyền Nguyệt chân quân, muốn đem vệ uyên thu làm muôn hạ, không có kết quả. lại có người đồn, nói minh vương điện điện chủ kỳ thật đã sớm biết thiên thanh điện tất không chịu thả người, tìm tới cửa trạng qua là bởi vì minh vương điện gần đây phát bút tiền của phi nghĩa, cần ở trước mặt huyền nguyện chân quân biểu hiện ra biểu hiện ra. Tiểu khảo sau khi kết thúc, nhường vệ uyên không nghĩ tới chính là tẩy luyện căn cốt thế mà còn muốn tiếp tục. Lúc này hắn tất cả âm dương bí tạ đều đã xem hết, nên biết không nên biết đến cũng đã biết, liền muốn cùng đại sư tỷ dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng đại sư tỷ từ trước tới giờ không cùng người giảng đạo lý. Đại sư tỷ biểu thị, đừng nói chỉ là chim nhỏ bị lưng, coi như diều hâu thổ huyết, làm như thế nào tẩy vẫn là được làm sao tẩy. Vệ uyên phấn khởi phản kháng, thẳng tao chân áp. Quá trình rất nhiều xấu hổ, có thể lấp đầy ngọc giấy một tấm, nhường vệ uyên từ đó khó lên lòng phản kháng. Cũng may vệ uyên đạo cơ chưa thành. Đại sư tỉ cái kia một tay lực nổ đạo cơ tuyệt học không có đất dụng võ, không phải vậy Vệ Uyên cũng phải thể hội một chút đau đến không muốn sống, sống không bằng chết, muốn chết còn sinh, giống như sinh giống như chết cảm thụ. Dung huyết cảnh tu luyện như cũ, chỉ là đan dược đổi thành máu hoa đan, một viên tiên ngân 200 lượng, mỗi ngày 3 viên, thương vị một lời khó nói hết, so bồi nguyên đan chỉ có hơn chứ không kém. Sau 3 ngày liền để Vệ Uyên cảm giác tiềm sinh không đáng. Lần ăn này chính là 3 năm. Dung huyết tu thành, Vệ Uyên toàn thân huyết dịch hóa thành trong nhạn, nồng như chảy xuôi thủy ngân, nhục thân càng thêm cường kiện, tốc độ tăng nhiều, lại năng lực hồi phục tăng lên trên diện rộng nếu như là hiện tại tham gia tông môn tiểu khảo mà nói, cái kia vệ uyên đánh xong chính mình một cái, còn có thể nhiều đánh hai cái. dung huyết sau là ngọc cốt, tức gen đúc toàn thân xương cốt có thủy. ngọc cốt cảnh đan dược đổi thành đoán cốt đan, mỗi ngày 3 viên, mỗi khỏa 400 lượng. hương vị đầu khỏa tức nhường vệ uyên hoài nghi thiềm sinh, sau đó ăn một lần hai năm. ngọc cốt cảnh tẩy luyện vẫn như cũ, ngọc cốt tu thành, vệ uyên toàn thân xương cốt trong suốt như hường ngọc, gần như trong suốt. lúc này tốc độ của hắn lại tăng, su thế lui như giật điện, lực lượng tăng vọt, chỉ có nhục thân cường độ không chút tăng trưởng. nếu là lúc này tham gia tiểu khảo ngoại trừ giải rác 3 năm nhân ngoại, những người còn lại tại Vệ Uyên trên tay không chống nổi bà hợp. Dù cho đối thủ đã tu thành đạo cơ, Vệ Uyên chỉ có quyền đấm cứ đá, đại bộ phận đạo cơ cũng không phải đối thủ của hắn. Lúc này đối đầu mặc giáp sơn dân cự nhân, Vệ Uyên cũng có nắm chắc tất thắng. Sau đó là luyện thần, phục thân vân đan, 700 một viên, 2 năm có thành tựu. Đan này ăn bảo, tiệm sống không bằng chết. Lúc như thời gian qua nhanh, Vệ Uyên rốt cục luyện thần đại thành, chú thể viên mãn, chỉ đợi một cái ngưng tụ đạo cơ thời cơ. Lúc này khoảng cách Vệ Uyên đạt vào tiên độ vừa vặn 10 năm. Một năm này, Vệ Uyên 16 tuổi, thêm 10 tuổi Ngày hôm đó thiên phương tờ mở sáng, Trương Sinh an vị ở trước mặt Vệ Uyên, làm sao cùng khảo giáo. Vệ Uyên thứ hai lúc, một tấm quan tưởng đồ sinh cơ bừng bừng, hoạt bát linh động, đã có chính mình linh vận. Đây là chú thể đại thành tiêu chí, cái kia ngọc tiềm càng là linh động, làm Trương Sinh thần thức đảo qua lúc còn nháy, nháy mắt, có chút tinh nghịch. Bất quá theo thái sơ cung tiêu chuẩn, quan tưởng đồ này thường thường không có gì lạ, không có thủy thú tiên cẩm, không có thần ma tiên Phật, cũng không có tiên kiếm thần minh, duy có trang tròn bên trong chiếm cứ bóng ma xem như một điểm đạt thủ. Nhưng Vệ Uyên Trương Sinh biết rõ, đem tấm này quan tưởng đồ lấp đầy là bực nào gian khổ đi qua trong vài năm, thiên thanh điện từ huyền nguyện chân cốt lên, từng cái đều đối trang tròn bên trong lại xuất hiện bóng ma làm như không thấy, không hề để cập tới. chỉ cần bóng ma không có tiếp tục phát triển quan tường đồ, mọi người coi như hắn không tồn tại. tỉ mị xem qua quan tường đồ về sau, trương sinh thở dài một tiếng, hắn vệ uyên, cũng than mình phí thời gian 10 năm. hắn run lên một hồi, mới nói, đi thôi, theo ta đi gặp tổ sư. lúc này vệ uyên cũng tu ra đạo lực, đứng đang bay trên thân kiếm vững như bàn thạch, phi kiếm như giật điện, trong nháy mắt rơi vào thiên thanh chủ điện. lần trước vệ uyên đến nơi đây, vẫn là chín năm trước. trong đại điện, ngồi cái tóc trắng râu dài mặt mũi hiền lành lão đạo, sắc mặt hồng nhuận vươn phất như hải nhi. tại trương sinh đề điểm xuống, vệ uyên mau chóng tới hành đại lễ bái kiến. vị này nhìn qua thiện trí giúp người lão đạo, chính là thiên thanh điện cùng thủy nguyệt điện điện chủ huyền nguyệt chân quân. chân quân tà hữu, các trạng ba vị chân nhân, trong đó phần hải chân nhân đứng tại tay trái vị thứ hai. hôm nay thiên thanh điện cùng thủy nguyệt điện sáu vị chân nhân toàn bộ đến đông đủ, có thể nói long trọng. nhận qua lễ về sau, huyền nguyện chân quân liền mệnh vệ uyên khởi hành, hai mắt khánh nết, đã đem hắn trong ngoài nhìn thấu qua. lúc này vệ uyên bảy thước có thừa, so với thường nhân muốn cao hơn một cái đầu, da thịt bảo quang nội quần không có nửa điểm tỷ vết đến mức dung mạo khi còn bé phần hải chân nhân liền nói hắn có được so trương sinh tốt khiến trương sinh dòng da sinh ba tháng ngột ngạt lúc này nới nở lại cùng trương sinh kéo ra một điểm trên lệnh chỉ là vệ uyên thở nhỏ trầm buồn tao nhã lông mi góc nhọn rõ ràng ẩn hàm sắc bén cùng tư hận thủy cái kia một vị thanh tịnh ôn nhu hoàn toàn khác biệt huyền Nguyệt chân quân nhìn hồi lâu phương thở dài một tiếng thanh âm có chút thê lương trầm nói quan tưởng đồ này tự có bên mông khí tượng liền thành một khối giống như thiên địa căn bản không cần tập luyện trước đây là chúng ta bỏ gốc lấy ngọn rồi nghe chân quân lời này mấy vị chân nhân sắc mặt đều có chút khó coi đi qua 10 năm, vệ uyên tu luyện đan dược tốn hao là đồ to, nhưng tẩy luyện căn cơ chi tiêu cũng không nhỏ. hiện tại chân quân lại còn nói tẩy luyện không có ý nghĩa gì, cái này khiến mấy vị chân nhân đều là khó mà tiếp nhận. làm sao sẽ không có ý nghĩa? lập tức liền có hai vị chân nhân trường mi đứng đấy, chuẩn bị cùng chân quân lý luận một phen. chân quân có thể cũng chưa chắc chính là đúng. ngay sau đó liền có chân nhân chậm rãi mà nói, huyền nguyện tổ sư, ngài lời này tha thứ ta không cách nào gật bừa. thu tiên thủ trọng tinh thuần, đây là tuyên cổ bất dịch trí lý. tinh thuần nào có vô dụng, đạo cơ lại thế nào tinh thuần đều không đủ, liền giống với một tấm thuần trắng ngọc giấy. Phía trên lệnh có thêm một cái điểm đen. Có thể tu thành pháp tướng chân nhân, từng cái đều là thiên phú nghị lực khí vận không có một cơ hội hoặc thiếu chi nhân, đồng thời trên cơ bản đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là đối tinh thuần vô cùng chấp nhất, nhìn thấy một điểm tạp chất, liền như là trước mặt trên tờ giấy trắng rơi xuống hạt hạt vừng, nhất định phải làm rơi mới có thể thoải mái. Bọn hắn đang ngưng tụ đạo cơ lúc, từng cái hận không thể đem tiên phôi tinh thuần hơn trăm lần ngàn lần, coi như không có tạp chất, cũng phải lại truy mấy lần mới an tâm. Về nguyên cái này tiên phôi quy mô trước đó chưa từng có, nhưng là tinh thuần bên trên còn kém được xa, tùy tiện xách một khối đều đáng giá rèn luyện cái mười mấy lần, đặc biệt dài áp. Chân nhân bọn họ pháp nhãn như nước, liếc nhìn lại cái nào cái nào đều là tạp chất, càng xem càng có chịu, hận không thể thân thay mặt Vệ Uyên, tự tay đem bên trong tạp chất từng quả gật ra. Lại nói nếu quả như thật không cần tẩy luyện, như thế nào hiện tại mới nói. Đan dược tẩy luyện nhất cảnh so nhất cảnh quý, Phạm Lan nói sớm mấy năm, mấy vị chân nhân cũng không trở thành nghèo rất mông tơi. Huyền Nguyệt chân quân lại động viên Vệ Uyên vài câu, sau đó nói, ngươi 10 năm khổ tu, trước mắt cần tìm kiếm đạo cơ thời cơ. Lập tức liền là ta Thái Sơ cung 10 năm một lần đại khảo, đây là mỗi cái đạo cơ tu sĩ chức trách. Ngươi mặc dù còn không phải đạo cơ, nhưng chú thể đại thành cũng có thể coi là đạo cơ. Mười năm khổ tu, hiện tại đến vì trong cung hiệu lực thời điểm rồi. Trương Sinh đệ tử tại lần này đại khảo ngươi cùng vệ uyên cùng đi. Một hồi ngươi cầm ta tín vật đi trong cung nhận lấy tất cả pháp khí dụng cụ. Trương Sinh lĩnh mệnh tiếp xuống huyền nguyệt chân quân lại cho chút đan dược và pháp khí, liền để vệ uyên trở về chuẩn bị. Từ lâu đến cuối, huyền nguyệt chân quân một cái tay đều lồng tại trong tay háo, không có vươn ra qua. Đợi Trương Sinh sau khi đi, huyền nguyện chân quân thanh âm tái khởi, tinh thuần sự tình không phải là các ngươi hiểu như vậy. Đạo pháp tự nhiên có khi tạm chất cũng là đại đạo một bộ phận. Tha thứ đệ tử không cách nào gặp bữa. Tới tới tới, bản chân quân chỉ xuất hai ngón tay, dạy dỗ ngươi bọn họ cái gì là tôn sư trọng đạo. Chương 61, Thiên hạ đạo cơ. Trở về chỗ ở về sau, Vệ Nguyên muốn làm chuyện thứ nhất là dọn nhà. Hắn giờ phút này khoảng cách đạo cơ chỉ kém một bước cuối cùng, theo quy định liền muốn chuyển ra đệ tử mới cốc, tiến về đạo cơ tu sĩ chuyên môn khu vực chọn lựa đạo phụ. Nương tụ đạo cơ là tiên đồ hạng nhất đại sự, càng là cao phẩm đạo cơ càng là cần thời cơ cơ duyên, bởi vậy thường xuyên có người vì thế hao phí thời gian mấy năm, chỉ vì các loại một cái cơ duyên tốt có thể để đạo cơ lại tiến thêm một bậc thang. Thái Sơ cung đệ tử trừ phi ngoại ý muốn một tử, ít có không thể ngưng tụ đạo cơ, cho nên chú thể đại thành sau liền là đồng đạo cơ, tất cả đại ngộ cùng tham chiếu đạo cơ đệ tử chấp hành. Vệ uyên hành lý rất đơn giản, thu thập cũng dễ dàng, một cái dương liền tất cả đều chứa được rồi. Ngoại trừ sách bên ngoài, vệ uyên đơn giản chính là nhà chỉ có bốn bức tường, không có cái gì. Thái Sơ cung không có phẩm giấy, tất cả sách tạ đều là ngọc giấy chứa đựng. Ngọc giấy sắc như nó ngọc, thủy hòa bất xâm, một tấm có thể tổn trăm văn nói, có thể theo cầm người tâm ý hoán đổi nội dung. Vệ uyên 10 năm tích súc chừng mấy trăm quyển sách, nhưng đặt chung một chỗ cũng liền hơn một xích đến cao cùng chấp sự đạo nhân làm xong giao tiếp, Vệ Uyên đi ra tiểu viện, đống nhiên quay đầu, lòng sinh cảm khái. Trong bất chi bất giác, đã ở chỗ này ở 10 năm rồi. Cùng Vệ Uyên cùng giới chi nhân tất cả đều sớm đúc thành đạo cơ, hiện tại trong cốc đều sớm không có Vệ Uyên người quen biết rồi, thậm chí muộn hắn 5 năm nhập môn khóa mới đệ tử bên trong cũng không ít người đúc thành đạo cơ, chuyển ra khỏi sơn cốc. Thái sơ cung đệ tử đúc thành đạo cơ nhanh thì 1 năm, chậm thì 67 năm, bình quân là 3 năm có thừa. Vệ Uyên cùng giới đệ tử bên trong, lúc này đã có 4 người thành tiểu tiên cơ, Hiểu Ngư đại nhập tiên kiếm, Bảo Vân thất rượu linh lung bảo thủ còn vì nổi danh. Theo phe phái phân chia mà nói, hiểu biết sử cổ cùng cách tân phái thành tựu tiên cơ đều có hai người, nhưng là cách tân phái đệ tử nhân số chỉ có chi cổ phái 1 phần 3, tiên cơ theo tỷ lệ tính cao hơn được nhiều. Không chỉ là tiên cơ, lấy chỉnh thể luận, cách tân phái đạo cơ phẩm chất cũng càng hơn một bậc, đồng thời tiến độ tu luyện rõ ràng vượt qua chi cổ phái. Đây chính là Bảo Vân, tôi giật thiết lập công sổ sách công lao. 3 năm tập trung tụ nghiệp, công sổ sách cho mượn đi tiên ngân nhiều đến 50 vạn lượng, cách tân phái học sinh chỉ cần có tiên phú từng cái đều không thế nào thiếu tư lương đang được, tự nhiên tu luyện như bay. Cho đến ngày nay, Từ công sổ sách bên trong nhường cái tiền cơ bản trả hết nợ, người người đều tự biết thiếu nợ Bảo Vân, thôi giật rất đại nhân tình. Bởi vì duyên cớ này, cách tân phái đệ tử ở giữa liên hệ đặc biệt chặt chẽ, đối ngoại cũng đặc biệt báo đoàn, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Hiện tại công chương mục chưa trả lại một tiền, cũng chỉ còn lại có 108.000 lượng, trong đó 10 vạn thuộc về vệ viên. Công chương mục, Bảo Vân là vệ viên to lớn nhất chủ nợ, tính 8 vạn 2. Hiểu Ngư là thứ hai lớn chủ nợ, tính 2 vạn lượng. Tư nợ bên trên, vệ viên còn thiếu Bảo Vân 12 vạn lượng. Bảo Vân từng ý đồ thu Hiểu Ngư trên tay con nợ chủ nợ, Hiểu Ngư chết sống không chịu. Thôi, ruột vụng trộm tìm bảo vân ba lần, toại nguyện thu được 5.000 lượng con nợ chủ nợ, gia nhập vệ uyên kim chủ hàng ngũ, tập trung thụ nghiệp hết thảy ba năm, năm thứ tư lên tất cả đệ tử liền trở về riêng phần mình sở thuộc điện xem tu luyện, từ đó ít có gặp mặt. Vệ uyên đứng tại cửa tiểu viện, hồi tưởng chuyện cũ trước kia, chỉ cảm thấy phía trước ba năm vẫn là có rất nhiều khoái hoạt thời gian, cho dù là cùng chi cổ phái đứt giá, bị mấy chục người đệ lại với hô, bây giờ suy nghĩ một chút cũng có kiểu khác thích thú, hồi tưởng lúc tổng hội không tự giác mặt đất có mỉm cười, còn sau đó bảy năm liền muốn khen cũng chẳng có gì mà khen rồi, mấy chữ có thể khái quát, phụ Dan, anh Trang. Vệ Uyên theo thường lệ lặng lẽ thăm hỏi một lần tạo hóa quan tâm ao. Là thời điểm bắt đầu cuộc sống mới rồi. Tiến về nhà mới không cần xe ngựa, Vệ Uyên một tay nhấc hành lý, đặt vào trường sinh phi kiếm, liền trực tiếp tiến về mới lập phủ. Đạo cơ đệ tử động phủ chia mấy cái khu vực, vệ uyên chỗ phân động phủ rời thiên thanh điện tương đối gần. Đạo cơ động phủ phần lớn xây rượi lưng vào núi, cũng là từng tòa độc lập sân nhỏ. Những này sân nhỏ so đệ tử mới tiểu viện lớn gấp 10 lần, lẫn nhau ở giữa cách xa nhau vài dặm, không liên quan tới nhau. Trong viện tu luyện thất, đàn phòng, thư phòng, phòng bếp các loại loại công trình đầy đủ mọi thứ lớn nhất bất đồng là tu luyện tất đều xây ở ngọn núi bên trong linh mạch bên trên. núi đều là linh sơn, trong núi linh mạch đã bền dục mấy ngàn năm, tu luyện hiệu suất cùng đệ tử mới cốc không thể so sánh nổi. sân nhỏ đất trống chung quanh thì là lấy trung tuyến làm ranh giới, phân thuộc từng cái đạo phủ. mảnh đất này xử trí như thế nào, đều từ động phủ chủ nhân tự hành an bài. vệ uyên xa xa nhìn lại, có trồng hoa cỏ, cũng có cây dày thành rừng, nhưng phần lớn sân nhỏ đất trống chung quanh vẫn là bãi cỏ. những này sân nhỏ chủ nhân có lẽ bê bối nhiều việc, có lẽ đơn thuần sợ phiền phức, cho nên bảo trì nguyên trạng. vệ uyên nhìn nhiều như vậy đất trống. Ý nghĩ đầu tiên chính là khai hoang trồng linh dược hoặc là linh mễ. Có không trồng, thực sự khó chịu. Bất quá Vệ Uyên biết rõ khai hoang trồng chọn ý nghĩ không thực tế. Bên trong sơn môn có chuyên môn mở ra khu vực trồng chọn dược liệu hoặc linh mễ, nơi đó nồng độ linh khí gấp 10 lần so với ngoại giới, sản lượng phẩm chất đều là đệ tử chính mình tùy ý loại có thể so sánh. Mặc dù biết đạo lý, nhưng có không trồng, Vệ Uyên vẫn là khó chịu. Hoàn thành giao tiếp động phủ thủ tục về sau, Vệ Uyên liền cùng Trương Sinh đi vào thư phòng. Vào chỗ sau Trương Sinh xuất ra một bức địa đồ, mở ra bày tại trên bàn, nói: "Ta đến nói cho ngươi nói tông môn đại khảo. Cái gọi là đại khảo" chỉ là khảo giáo mà không phải khảo thí. Đóng cửa bài thi, Lôi Đài Luân Võ, vậy cũng là đệ tử cấp thấp sự tình. Tu sĩ chúng ta đúc thành đạo cơ chính là đạp vào tiên đồ, từ đó liền nên đạp vào hôm nào dễ địa, phản hồi nhân gian chi lộ. Không chỉ đạo cơ đệ tử muốn khảo giáo, pháp tướng chân nhân cũng có khảo giáo, chỉ bất quá đạo cơ đệ tử đại khảo là 10 năm một lần, pháp tướng chân nhân là 50 năm một lần. Trương Sinh hướng trên bản đồ một điểm, nói: "Hiện tại phương Bắc thảo trường ứng bay, Bắc Liêu nhiều cái bộ lạc lại bắt đầu xuôi nam tập kích quấy rối bên cạnh, Cam Châu Cam Linh, bên cạnh thả hai quận đặc biệt nghiêm trọng." Cái này hai quận thuộc về Tây Tấn, năm gần đây Tây Tấn triều chính hoa mắt tù đày, võ bị lòng lẻo, chống cự Bắc Liêu tập kích quấy rối dần dần lực bất tòng tâm. Lần này đạo cơ đại khảo nội dung chính là hiệp trợ Tây Tấn thủ ngữ biên quan, ra sức bảo vệ hai quận không nhận Bắc Liêu cướp bóc. Lần này không chỉ là chúng ta Thái Sơ cung, còn có môn phái khác cũng sẽ tham gia. Người chưa đúc thành đạo cơ, cho nên đại khảo bên trong sẽ cùng đệ tử khác cùng một chỗ phân phối đến cái nào đó huyện, đệ tử khác khả năng hai, ba người, cũng có thể là 3-5 người, đến lúc đó muốn xem chiến trường hình thái mà định ra. Vệ Uyên hỏi, ngài mới vừa nói chân nhân mỗi 50 năm cũng có một lần đại khảo? cũng là chống cự dị tộc sao? Chân nhân đại khảo hình thức bên trên còn rộng rãi hơn được nhiều, lấy cái này 50 năm cống hiến làm chủ, có rất ít nhường toàn bộ chân nhân đều tham dự đại hoạt động. Dù sao ta Thái Sơ cung cũng không phải tiểu môn tiểu phái, chân nhân dốc toàn bộ lực lượng, đây chính là chấn động thiên hạ đại sự. Trương Sinh nhìn xem Vệ Uyên, nói, coi như ngươi đúc thành đạo cơ, kế tiếp 10 năm cũng muốn lấy tu hành làm chủ, bình thường đối tông môn cống hiến không nhiều, cần tại đại khảo bên trong có chỗ biểu hiện, mới có tư cách thu hoạch được càng nhiều tư lương, mới có thể ngăn chặn người khác cũng nhúng miệng chém cho chỉ trích. Vệ Uyên gật đầu, rất tán thành. Trương Sinh thu hồi địa đồ, Vươn người đứng dậy, nói: "Đi, vi sư dẫn ngươi đi một cái nơi đến tốt đẹp." "Đi nơi nào?" "Đi xem Thiên Hạ đạo cơ." Chương 62: Thanh lý môn hộ. Vệ Uyên đứng tại một tòa sâu cung điện màu xanh lam trước, ngửa đầu nhìn xem phía trên đại môn ba chữ to, vạn tương điện. Vạn tương điện cao 100 trượng, toàn thân xanh đậm, không biết ra sao chất liệu chế thành, nhìn qua bóng ánh lại ẩn ẩn trong suốt, như là một khối tự nhiên mà thành mỹ ngọc, căn bản là nhìn không ra gạch đá đường nối. Đứng tại trước điện, Vệ Uyên cũng cảm giác được không cách nào hình dung mênh mông khí tức đập vào mặt, phảng phất vạn năm lịch sử đang ở trước mắt. Nơi này có Thái Sơ cung từ trước tới nay xuất hiện qua tất cả đạo cơ, còn thu nhận không ít cái khác tông môn đạo cơ, vào xem một chút đi." Trương Sinh trước tiên đi vào đại điện, Vệ Uyên đuổi theo. Vừa vào cửa điện, liền thấy một đạo tinh hà từ đi lên, vắt ngang đỉnh đầu, trong tinh hà vô số sáng chói tinh thần, tất cả đều là nhiều loại đạo cơ. Vệ Uyên sớm biết trên đời đạo cơ có ngàn vạn loại, thế nhưng là những này đạo cơ toàn bộ bày ở trước mắt lúc, loại kia rung động, loại kia to lớn, loại kia từ trời, từ địa, từ quá khứ tương lai mà đến trùng kích, thực là không cách nào hình dung. Đây mới là tiên độ. Vệ Uyên thật vất vả mới từ trong rung động lấy lại tinh thần thử thả ra thần thức đi chạm đến cách mình gần nhất một ngôi sao. chạm thiết ma đao, địa giai hạ đẳng. Đao binh chính là sát phạt chi khí, có thể chui xuống đất giai. Đạo cơ này ngự sử pháp khí, lại có nặng nề, cứng cỏi, phá kiên hiệu quả. Trường đao loại pháp khí càng tốt. Bình, này đao hình dạng và cấu tạo xấu xí, hoa văn thô giáp, có thể thấy được tu giả khó phân biệt đẹp xấu, cho nên hàng nhất đẳng bình. Vệ Uyên ý thức vừa chạm tới cái ngôi sao kia, liền thấy một thanh thu kệch trường đao, hai đầu hẹp ở giữa thô, là thật có chút không cân đối. Bất quá đạo cơ khó tránh khỏi có tạp chất, thiên độ chợt có tỷ vết cũng bình thường. Vệ Uyên lại nhìn thấy lóe lên một cái lấy quan hệ bất chính quang mang tinh thần, thần thức vừa chạm vào, hồng đậu chức nàng, nhân giai hạ đẳng, đạo cơ này giải nỗi khổ tương tư, trong vòng một ngày có thể thẩm tra ba lần ngưỡng ngộ trong lòng chi nhân phu vị, sai lầm một trượng. Bình, Vệ Uyên lấy làm kỳ, trên đời còn có bực này đạo cơ. Hán thuận thế hướng bên cạnh nhìn lại, thật câu, thật khí hóa mã, ngày đi 80 dặm, phong cách trang, nhân giai thượng đẳng, đạo cơ này có thể để tu giả dung mạo tùy tâm biến hóa. Bình, thực có cải thiên hóa nhật, hóa yêu vị tiên trí năng, đối tâm trí không tiên người có hiệu quả nếu không phải khó thành pháp tướng định giá thiên giai cũng không quá đáng. vệ uyên thấy say xương ngon lành, không nghĩ tới nhân giai đạo cơ bên trong thế mà có nhiều như vậy phân khích, quả thực là mở ra một cái thế giới mới. nếu mà so sánh địa giai đạo cơ liền muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, đều là chút gò bó theo khuôn phép chi tác, đã thấy nhiều có trợ giấc ngủ. chính để mất sức lực, trương sinh một bàn tay đập vào trên đầu của hắn, nói đừng nhìn những thứ vô dụng kia, đi lên nhìn. vệ uyên lưu luyến không rời thu hồi tầm mắt, thuận theo trương sinh ngón tay phương hướng nhìn lên trên, chỉ thấy tại mái vòm chỗ cao nhất trong tinh hà, từng khỏa đại tinh dần dần hiện hiện từng cái phát ra hào quang ló ánh, đem chọn cái đại điện đều chiếu sáng, nhường hai đầu tiếp đất vô số ngôi sao đều ảm đạm không ánh sáng. Thời gian qua một lát, tinh hà chót đỉnh hết thể mới xuất hiện hơn 300 trăm khỏa lóe sáng tinh thần, vắt ngang mái vòm. Vệ Huyên thử chạm đến trong đó một ngôi sao, liền thấy bên trong là một ngụm cổ trung, thân hồn trung, thiên giai trung phẩm, có chân áp khí vận, mở ngộ khu ma các loại công hiệu. Bình, cái gọi là mộ cổ thần trung, trung này một vang, có thể khiến tâm ma biến mất, tại khai ngộ phá quan có hiệu quả. Trương Sinh nói, đây đều là thiên giai đạo cơ, trung ba kiện không có chân quân cho phép phổ thông đệ tử chỉ có thể nhìn thấy địa giai cùng nhân giai đạo cơ. bất quá ngươi là ta trương sinh đệ tử tự nhiên có thể đều nhìn toàn bộ rồi. vạn tương điện bên trong đạo cơ tổng cộng có hơn một vạn tám ngàn loại thiên giai cũng chỉ có ba trăm. vệ uyên từng cái nhìn sang, chợt thấy một thanh màu xanh thiên kiếm, tiên kiếm thanh ti vũ, thiên giai thượng phẩm, có ăn mòn đạo cơ chi năng. bình, người chúng tất tổn thương, thất chi âm độc, thất chi yếu đuối, cho nên không vào tiên giai. vệ uyên vô ý thức lên đường, lão sư, có người mang người. trương sinh hừ một tiếng, nói, riêng là một thanh thanh tì vũ, tự nhiên không vào tiên giai bất quá vi sư còn có hai thanh tiên kiếm đơn độc cũng có thể xếp vào tiên giai còn lời bình người kia và ta thiên thanh điện có dạng nước hiện tại không cần để ý hắn đợi vi sư thành tựu ngự cảnh hiệu đính xuân thu tự sẽ đem đạo cơ của hắn giáng đi địa giai ngài mặt khác hai thanh tiên kiếm ở đâu vệ uyên tranh thủ thời gian tìm hắn đối trương sinh đạo cơ hết sức tò mò thỉnh thoảng nghe đến chút liên quan tới trương sinh đạo cơ nghe đồn đều là vô cùng kỳ diệu vệ uyên thiếu niên tâm tính đã sớm muốn kiến thức một phen Trương Sinh Tay háo phất một cái, tinh hạch trọng yếu nhất chỗ lại có mấy chục khóa to lớn tinh thần từng cái hiện hiện, bọn chúng vây quanh trung ương một đoàn hất cám chậm rãi chuyển động, tự thành một thể, biến thành một viên lập lòe quan cầu, ngay cả thiên giai đạo cơ đều ám đạm phai mở. Tiên kiếm đại nhật thất diệu linh lung bảo thụ chấn ma cửu trọng tháp tiên kiếm chẳng hư tiên kiếm ly thương. Ra đam bù lan mới hiện hiện tiên cơ hết thể có hơn 40 loại, nhiều nhất vẫn là tiên kiếm. Trường tam thanh nay cũng cũng không kỳ quái, chỉ là thái sơ cung tổ sư một người liền có bốn thanh thiên kiếm, từng cái đều là tiên cơ. Thái sơ cung xưa nay coi trọng sát phạt, bởi vậy lịch đại đệ tử đều có không ít tu thành thiên kiếm. Dĩ như đại Nhật báo kiếm thư chính là chuyên tu tiên kiếm, ngoại trừ tiên cơ tiên kiếm đại Nhật bên ngoài, còn có một thanh thiên giai cùng ba thanh địa giai. Tu không thành tiên cơ, cũng có khả năng tu thành địa giai cùng tiên giai phi kiếm. Ở trong mắt Vệ Uyên, từng cái tiên cơ chính là một mảnh dài hẹp thành tiên chi lộ. Từng cái nhìn qua tất cả tiên cơ về sau, Vệ Uyên bỗng nhiên cảm giác Tinh Hà Hạch tâm trung ương nhất cũng không phải là đơn thuần háo ám, mà là thật giống tại đang thai ngén cái gì. Hắn hướng Tinh Hà Hạch tâm một chỉ, hỏi, nơi đó cũng có tiên cơ sao? Trương Sinh ngật nói, có thể ở Hạch tâm thai nghén đều là sắp thành chưa thành tuyệt đỉnh bảo cơ, cho dù tại tiên cơ bên trong cũng có thể hoành áp nhất thời nơi đó tự nhiên có Vi sư một vị trí, hắn lại hướng Vệ Uyên nhìn thoáng qua, nói, nói không chừng cũng có ngươi một vị trí. Vệ Uyên trong lòng thầm than, chính mình cũng không dám nghĩ như vậy. Chú thể 10 năm mới vừa lại thành, cơ hồ đã nhanh muốn đem lòng tin của hắn cùng nhuệ khí đều tra tận hết. Hắn hiện tại cũng không rõ ràng chính mình có thể đúc thành dạng gì đạo cơ, chỉ là như vậy rộng lượng đan dược ném xuống, cho dù là thiên giai đạo cơ đều khó mà giao phó. Sư đồ cùng một chỗ cộng lại có 13 năm rồi, Vệ Uyên tất nhiên là biết mình lão sư không hiểu tự tin, nhưng phạm là có xếp hạng địa phương, thị như đạo cơ tinh hà hà tâm, liền nên có một vị trí là của hắn. Sau đó nếu có dư thừa đất trống, cái kia vệ uyên cũng có thể chiếm một khối nhỏ. Bất quá vệ uyên lập tức nhớ tới, Trương Sinh không phải đã đúc thành đạo cơ sao? Nói thế nào tinh hà hà tâm bên trong còn sẽ có hắn một vị trí? Long đầy nghi hoặc, vệ uyên tự nhiên là hỏi. Trương Sinh các loại vấn đề này đã đợi rất lâu, lúc này cất cao giọng nói, ai nói đúc thành sau nói cơ liền không thể lại có biến hóa. Vệ uyên chấn kinh, cái này không phù hợp thường thức. Trương Sinh đem vệ uyên sắc mặt đều thu tại đáy mắt, trong lòng tưởng tụ, sắc mặt lưu hỏa, lập tức ho một tiếng, nói, kỳ thật các ngươi lần này xem như tương đối khá, ra hai cái trước này chưa có đạo cơ. Một cái là Bảo Vân Bảy Diệu Bảo Thụ, tại tiên cơ bên trong cũng có thể hàng trước nhất, một cái khác là Yến Minh Bất Lậu Kim Tiệm, thuộc về Thiên giai đỉnh tiệm, chỉ kém một đường chính là tiên cơ. Bất Lậu Kim Tiệm. Vệ Uyên đối tiệm chữ đặc biệt mẫn cảm. Trương Sinh rối ngón một điểm, trong tinh hà một ngôi sao liền tỏa hào quang rực rỡ, bên trong ngồi lấy một tôn nho nhỏ kim tiệm, tiệm cong lên nâng một cái ngọc bạn. Bất Lậu Kim Tiệm, Thiên giai thuật phẩm, có thể tụ phương viên trăm dặm bảo khí, tự hành ẩn dục tiên tài. Bình, nay thành thế ra ngàn năm liền móng. Yến Minh. Vệ Uyên nhớ tới vị kia đến từ Đông Hải vỏ đèn tiểu tử. Cái này đạo cơ Ngồi tại trong nhà bất động liền có thể tự hành phát tài, đơn giản vô địch. Vệ Uyên nhớ tới lúc ấy chính mình từng nghĩ tới muốn đi cùng Yến Minh hảo hảo kết giao kết giao, kết quả về sau tu luyện một bận bịu liền đem việc này đem quên đi. Hắn cũng chỉ có trong lòng thầm than, biết dễ đi khó, thánh nhân quả không lớn ta. Nhìn qua đạo cơ, Trương Sinh liền mang theo Vệ Uyên đi vào trong điện hương đản trước, nói, đem ba giọt máu tươi nhỏ tại trong đỉnh, vạn tương điện liền sẽ ghi chép nguyên thần của ngươi khí tức. Ngày sau ngươi thành tiểu đạo cơ, điện này bên trong cũng sẽ có ngươi một vị trí. Vệ Uyên đem bàn tay đến trên hương án đỉnh đồng bên trong, từ đầu ngón tay nhỏ xuống ba giọt máu tươi, huyết trâu nhỏ xuống liền hình như màu hồng chân châu, tại đỉnh đáy lăn vài vòng đột nhiên biến mất, lưu lại máu tươi. Vệ Uyên còn muốn nhìn nhìn lại nhân giai đạo cơ, nhưng bị Trương Sinh nâng đi. Ra cửa điện về sau, Vệ Uyên cắn răng, vẫn là nói ra một mực tiềm ẩn đáy lòng sầu lo. Lão sư, vạn nhất đạo cơ của ta cũng chỉ là thiên giai, vậy làm sao bây giờ? Trương Sinh tầm mắt như kiếm, hung hăng trừng Vệ Uyên lên mắt, nói, ngươi dám? Vệ Uyên trong lòng tiêu khổ, đây là có dám hay không vấn đề sao? Trương Sinh trong mắt kiếm mang biến mất, nói, đạo cơ không thể cưỡng cầu, tùy duyên liền tốt. Ví như ngay cả thiên giai đều không phải là, chỉ có địa giai, kỳ thật cũng không quan hệ cùng lắm thì vi sư thanh lý môn hộ, trước chém tên lịch đổ nhà ngươi. Lời nói này được mây trôi nước chảy, tựa như là nói chút ăn cơm uống nước loại hình thường ngày vi vật. Dứt lời, Trương Sinh thả ra phi kiếm, nói: "Ngươi đi theo ta, còn có một việc muốn cùng ngươi giao phó." Vệ Viên ngoan ngoãn đạp vào phi kiếm, một câu lời cũng không dám nhiều lời. Vừa mới Trương Sinh câu nói kia cũng không phải đang nói đùa, càng là nghiêm túc, hắn thì càng lộ ra mây trôi nước chảy. Chương 63, lòng có đại ái. Phi kiếm như giật điện, trong nháy mắt đã đến Trương Sinh phủ. Đây là vệ uyên lần đầu tiên tới trương sinh chỗ ở trong sân có chút lộn xộn trái một đống phải một đống trưng bày đủ loại kỳ kỳ quái quái công cụ cùng vật liệu hoàn toàn không phải vệ uyên trong tưởng tượng tiên gia khí tượng càng không có bảo vân trong viện trọng bảo như mây trương sinh nhường vệ uyên tại thư phòng ngồi chính mình chuyển ra một cái giường mở ra sau khi bên trong là thật dậy một chồng ngọc giấy nhìn xem cái này xếp ngọc giấy trương sinh cũng có nháy mắt thất thần thế mà 10 năm rồi trương sinh thở dài một hơi đem nắp vali đắp kín sau đó cầm lấy tấm kia để lên bàn trống không ngọc giấy thả ở trước mặt vệ uyên ký tên của ngươi sau đó rơi ba giọt máu tươi Trương Sinh mặt không thay đổi nói: "Đây là cái gì?" Vệ Uyên ẩn ẩn cảm giác bất an. "Đây là quá khứ 10 năm ngươi tu luyện hao phí tư lương. Hiện tại ngươi đạo cơ sắp đến, tự nhiên cần phải từ ngươi đến hoàn lại. Ngươi xem như thiên thanh điện đệ tử nên được cái kia phần đã từ bên trong khấu trừ." Vệ Uyên cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Dựa theo thái sơ cung lệ cũ, giống nhau cảnh giới đệ tử đãi ngộ đều là đại khái không sai biệt lắm, các điện hơi có bất đồng, tổng thể cũng là khá giống nhau. Đãi ngộ lấy lương tháng làm chủ, khẳng định không thể nói tốt, chỉ có thể nói là có thể duy trì cơ bản tu luyện cần ở đây trên cơ sở nếu như muốn tăng tốc tiến độ vậy liền cần đệ tử gia tộc của mình phụ cấp tỷ như môn phiệt xuất thân bảo vân hiểu ngư một loại khác đường tắt chính là muốn trọng điểm đến đỡ đệ tử thiên tài các điện đều sẽ tự móc tiền túi cung cấp một bộ phận tư lương tỷ như trương sinh hắn lương tháng độ cao đổi sát pháp tướng chân nhân thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh điểm nghĩa cứ việc ngọc trên giấy trống rỗng từ đối với trương sinh tín nhiệm vệ uyên vẫn là ký tên của mình sau đó nhỏ lên máu tươi máu tươi rơi vào ngọc trên giấy lập tức bị hấp thu ngọc giấy cũng liền nhớ kỹ vệ uyên nguyên thần khí tức khí ướt đã thành trương sinh hướng ngọc giấy một chỉ. Trên giấy liền dần dần hiện hiện chữ viết, sau đó Vệ Uyên liền thấy một chuỗi dài số lượng, lập tức mắt tối sầm lại. Thiếu tiền ngân 2377 vạn. Phía sau số lẻ có nhìn hay không đều không có ý nghĩa gì rồi, có ý nghĩa chính là phía trước nhất hai vị. Vệ Uyên làm sao đều không có nghĩ đến, chính mình thế mà lại thiếu 2300 vạn 2 tiên ngân. Xem như nhập môn đệ tử, Vệ Uyên không ăn không uống, cũng muốn 20 vạn năm mới có thể trả hết số tiền kia, cái này còn không có tính lợi tức. Dù cho thành tựu đạo cơ cũng không có gì bất đồng, phổ thông đạo cơ đệ tử lương tháng trăm lượng. Vệ Uyên cũng phải không ăn không uống hai và năm, 10 cái pháp tướng chân nhân thọ nguyên đều không có giải như vậy. Cũng may Trương Sinh nói câu món nợ này không có lợi tức, nếu không Vệ Uyên không biết mình là không phải sẽ ngay tại chỗ đạo tâm thất thủ. Vệ Uyên thật vất vả mới định thần, cái này cũng không chắc hắn, hắn thiếu bảo Vân bất quá 20 và lượng, làm việc đã nhiều lần vi phạm bản tâm. Đông nhiên cóng lên như thế một bút nợ khổng lồ, coi như chân quân cũng khó có thể làm đến tâm như chỉ thủy. Định thần sau đó, Vệ Uyên bắt đầu cẩn thận suy tư chính mình 10 năm này quá trình tu luyện. Kỳ thật chỉ là đan dược tiêu hao cũng đã là cái cự đại số lượng, Vệ Uyên mỗi ngày ăn đan ăn đến sống không bằng chết, chỗ nào còn nhớ được nghĩ hết thảy đã ăn bao nhiêu tiền. Chứ đan dược bên ngoài, tẩy luyện căn cơ tựa hồ cũng muốn tốn không ít tiền. Kỳ lưu ly sử dụng dược liệu Vệ Uyên chỉ nhận được số ít mấy thứ, nhưng liền mấy dạng này dược liệu tài đã giá trị cự vạn, khoảng cách thiên tài địa bảo chỉ kém một đường. Vấn đề là thiên tài địa bảo chỉ là ngẫu nhiên sử dụng, những thuốc này thế nhưng là cách mỗi 7 ngày liền dùng một lần. Vượt qua ban sơ bối rối về sau, Vệ Uyên ngược lại dần dần kiên định hạ xuống, nội tâm bình tĩnh, thế mà so chỉ thiếu một vạn lượng lúc còn muốn trấn định khi đó hắn sầu được cả đêm đều ngủ không yên, cơm ăn nhiều đều cảm thấy là tội ác, nhiều lần tu luyện kém chút tẩu hỏa nhập ma. Vệ Uyên chợt nhớ tới khi còn bé nghe qua một câu, giận nhiều không nữa, nợ nhiều không lo. Thánh nhân thật không lừa ta. Trương Sinh đem ngọc giấy lấy đi, cẩn thận từng ly từng tí phóng tới trên tường hốc tối bên trong, sau đó tăng thêm mấy đạo kiếm khí phóng ấn. Làm xong đây hết thảy, Trương Sinh mới trở lại Vệ Uyên trước mặt, hỏi, ngươi cảm thấy Vi sư cái này mấy cái tiên kiếm, có thể đáng ngàn vạn tiên ơn? Vệ Uyên vốn định gật đầu, nhưng cảm giác được cái này mông nửa thực sự quá khoa trương, bởi vì cái gọi là hang quá hóa dở, thế là đàng hoàng nói. Không thể. Trương Sinh trừng mắt liếc hắn một cái, cái chính, hiện tại không thể. Hiện tại không thể. Vệ Uyên lặp lại một lần, nhấn mạnh hiện tại. Trương Sinh lúc này mới hài lòng, lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy sư tổ ngày đó lựa nấu biện pháp tướng, có thể đáng ngàn vạn tiên ngân. Vệ Uyên vốn định lắc đầu, nhưng nghĩ nghĩ sau đổi thành gật đầu. Đương nhiên không thể, xa xa không thể. Trương Sinh một bộ gỗ mục không điêu khắc được cũng thần sắc, lần nữa cuốn hắn, cái kia lão, sư tổ ngươi cái kia pháp tướng, còn không bằng ta cái này mấy cái tiên kiếm đáng tiền, mà lại tiền kia hắn đã sớm đã xài hết rồi. Vệ Uyên lúc đầu thông minh, giờ phút này một điểm liền rõ ràng. Nguyên lai là tổ sư hắn lão mặt mũi của người ta. Không nói trước thiếu bao nhiêu tiền, có thể mượn đến 2000 vạn hai tiên ngân bản thân liền là một loại bản sự. Vệ Nguyên chính mình chống lấy đề thi trung đệ nhất tới tuổi, mượn cái 10 vạn lượng đã là cực hạn. Đừng nói là hắn, chính là Trương Sinh cái kia mấy cái tiên kiếm cũng chống đỡ không được ngàn vạn tiên ngân. Chỉ có Huyền Nguyệt chân quân ra mặt có thể đáng nhiều như vậy. Đến mức Trương Sinh cùng phần hại chân nhân, mặt còn chưa đủ lớn. Cho nên, ngươi nếu là dám cho ta lộng cái thiên cơ đi ra, không cần Huyền Nguyệt tổ sư đỡ thủ, chính ta trước hết thanh lý môn hộ. Trương Sinh thanh sắc câu lệ. Vừa mới còn nói là điệu giai mới che nguy độ. Vệ Uyên lấy lòng chửi bậy, tự nhiên không dám ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Ngươi trở về chỉnh lý hành trang, sau 3 ngày tông môn liền có tiến về Cam Châu phi Chu, đến lúc đó vi sư sẽ cùng ngươi cùng nhau đi tới. Sau 3 ngày, Vệ Uyên leo lên phi Chu, rốt cục rời đi ở 10 năm không cốc huyền thành. Lần này phi Chu cùng Vệ Uyên lần đầu tiên tới Thái Sơ cung lúc ngồi phi Chu hoàn toàn khác biệt. Cả tòa phi Chu dài 150 trượng, cao 30 trượng, vong thuyền lầu cắt chừng 9 tầng, vong thuyền dưới còn có 7 tầng khoang. Phi Chu toàn thân đu xanh, lấy vạn năm linh mộc chế tạo, mang người mà nói có thể năm và người, nhưng lần này tiến về Cam Châu Trên thuyền chỉ có mấy trăm tu sĩ, trong khoang thuyền trang đại bộ phận là hàng. Nay thuyền nghe nói chứa đầy mà nói, có thể chứa trăm vạn hạch. Cự thuyền tốc độ phi hành muốn chậm nhiều, lần này đi Cam Châu phải bay dòng dã bảy này. Vệ Uyên vừa vẫn có thể thưởng thức một chút ven đường phong cảnh. Mười năm trước lần kia phi chu quá nhanh, Vệ Uyên lại quá nhỏ, ngoài cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy một mảnh kỳ quái đường cong. Vừa có thời gian, Vệ Uyên liền sẽ chạy đến bong thuyền. Hắn thích nhất đứng ở đầu thuyền, nhìn xem cuồn cuộn biển mây đập vào mặt, lại từ dưới đỏ nước qua. Này tế bên trên ngưỡng bầu trời, quan sát chúng sinh, trí lớn khí liệt, không quá như thế này một ngày ngày nhìn thiên điệu mênh mông, tựa hồ tâm cũng sẽ dần dần rộng lớn, có thể chứa thiên địa. ngày hôm đó vệ uyên lại đứng tại mũi tàu, trương sinh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, cũng nhìn qua quần quần biển mây, nói, ngày mai liền đến chiến trường, rồi, ngươi không sợ sao? sẽ chết sao? đây là cùng dị tộc sát phạt chiến trường, chuyện gì cũng có thể phát sinh, liền liền thiên cơ điện đám thần côn kia cũng coi như không rõ ràng. nói cách khác, ai cũng có thể sẽ chết, ngươi mở dạng, ta cũng giống vậy. mạnh như năm đó ba tiên tổ sư, cũng là một trận đại chiến bước nhỏ sau vẫn là. vệ uyên dù sao cũng là thiếu niên tâm tính không biết e ngại, ngược lại có chút kích động. Hắn bỗng nhiên nói, "Có thể hỏi ngài một chuyện không?" Trương Sinh bật cười, đại chiến phía trước vẫn còn nghi những cái kia có không có. "Tốt, ngươi hỏi đi." Ta nhìn trong cung rất nhiều người đều có đạo lữ, sư phụ ngài muốn tìm dạng gì đạo lữ đâu? "Ngươi đứa nhỏ này." Trương Sinh lắc đầu, hiếm thấy không nổi giận, mà là hướng về phía trước mênh mang biển mây một chỉ, nói, "Thiên địa có đại ái, nhân gian có đại ái. Vị sư trong nội tâm của ta có yêu, là thích thiên địa, người yêu ở giữa, mà không phải giữa nam nữ những cái kia tình tình yêu thích." Chương 64, lao tới tiền tuyến. Ngày kế tiếp sắc trời không rõ. Trên tự thuyền liền vang lên gấp rút tiếng chung. Vệ uyên tử trong nhập định tức tỉnh, nhảy lên một cái, nhanh chóng chạy về phía chuẩn bị chiến đấu đại điện. Gấp rút tiếng chung là khẩn cấp tập kết tín hiệu, tất cả mọi người muốn tại ba trong 10 hơi đổi tới chuẩn bị chiến đấu đại điện. Chuẩn bị chiến đấu đại điện bên trong một mảnh tốc sát, bên trong đã chất đầy vật tư, bên trái là như ngọn núi nhỏ cái dương, phía bên phải là chế thức khôi giáp cùng binh khí. Chân thuyền Lưu Chân Nhân vốn là một thân đả bảo, giờ phút này cũng đổi lại áo giáp, lập tức từ nho nhã đôn hậu biến thành đẳng đẳng sát khí. Đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ, Lưu Chân Nhân vung tay lên, sau lưng liền hiện hiện một tấm cự phúc địa đồ. Địa đồ vẽ được cực nhỏ, phía trên có 9 cái huyện, vụn vặt lẻ tẻ có hơn 100 cái thôn xóm. Chúng ta cái này một thuyền phụ trách phòng thủ bên cạnh tha quận Tây nửa Khu, tính có bách tính 500.000 hộ biên quân 5.000 người. Đây là các ngư riêng phần mình phân phối khu vực phòng thủ, chính mình nhớ kỹ rồi. Trên bản đồ liền hiện ra lít nha lít nhít tin tức, vệ uyên lập tức liền tìm tới chính mình khu vực phòng thủ, nơi đó bao quát 3 cái thôn xóm, thành phẩm chưa phân bố. Biên cảnh thôn xóm bình thường đều sẽ chút có tường bảo hộ, trên thực tế tương đương với ổ bảo. Vệ uyên cũng nhớ kỹ những người khác khu vực phòng thủ, người khác cũng là như thế. Đối với luyện thần có thành tựu tu sĩ mà nói, cơ bản đều có thể đã gặp qua là không kém được. Hiện tại mọi người qua đây nhận lấy vật tư, bên trái là quân nhu, mỗi người từ chuyển ba dương, bên phải là khôi giáp vũ khí, cá nhân tự do. À, lão đạo nhiều một câu miệng, nếu như các ngươi không phải môn phiệt xuất thân, tốt nhất đem trên người pháp bảo đổi thành khôi giáp. Ngoại trừ cực phẩm, kém một chút pháp bảo trên chiến trường đều không có khôi giáp dùng tốt, mà lại trên chiến trường ăn mặc lòi lọi, muốn làm sống cái bia sao? Vệ viên tự đi nhận quân nhu cùng khôi giáp vũ khí, sau đó trở về chỗ ở mặc vào. Sau nửa canh giờ, tiếng trống lại vang lên. Vệ Uyên liền đến đến bong thuyền dưới khoang. Nơi này song song đặt lấy mấy chiếc cỡ nhỏ phi chu, trên đất chống tất cả đều là xuyên giáp ba lô tu sĩ trẻ tuổi. Mấy tên mặc giáp đạo sĩ lớn tiếng gào thét, đem từng cái tu sĩ đẩy vào thuyền nhỏ, lớn trong khoang thuyền ẩm ỉ khắp trốn. Vệ Uyên quay đầu, liền thấy Trương Sinh đứng tại ngoài cửa khoang trong bóng tối, lặng lặng mà nhìn mình. Vệ Uyên dùng sức phất phất tay, quăng lên ba cái bó cùng một chỗ quân nhu dương, hướng đi chính mình sở thuộc phi chu. Một cái mặc giáp trắng kiện đạo nhân không ngừng gào thét, động tác nhanh lên, mau tới thuyền. Liêu tộc mọi dợ cũng không biết chờ các ngươi đến mới đậu thủ. Tiểu phi chu cửa khoang cách mặt đất nửa trượng, vệ uyên đang định nhảy tới, đống nhiên thân thể nhẹ bẫng, Nguyên Lai đã bị cái kia mặc giáp đạo nhân một thanh cầm lên nhét vào cửa khoang. Phi chu dài không quá 5 trượng, bên trong mười phần nhỏ hẹp, mọi người cái mặc giáp ba lô, lớp 10 cái sâu đã chen lấn không thể động đậy. Cái này một thuyền bên trong có cái người mặc pháp bảo thiếu niên, sửa sang thuyền người bên trong liền hắn một cái không chịu mặc giáp, kết quả bị một đống ăn mặc như là bình sắt đồng môn chen tới chen lui, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lại không tiện phát tác. Vệ uyên núp ở nơi hiểu lạnh, dựa vào vách khoang ngồi, cũng vẫn có thể chịu đựng. Lúc này phi chu chấn động mạnh một cái, tất cả mọi người bị đá hướng đuôi thuyền. Sau đó lại là một trận cưới mây đạp gió cảm giác. Cái kia pháp bảo thiếu niên trên không trung lộn vài vòng, rốt cục nhịn không được, hoa một tiếng nôn. cũng không biết nơi nào xuất hiện một luồng đạo lực, đem hễ vật toàn bộ bao khỏa vung ra thuyền bên ngoài. Phi trụ như thoát cương ngựa hoang, trên không trung lượn lên nhảy xuống, đem đám người chơi đùa khổ không thể tả. Liên có tính tình không tốt tu sĩ bắt đầu phản nàn, trong khoang thuyền đột nhiên vang lên một cái thô hào thanh âm, "Đạo gia ta nếu là dám bay thẳng tắc, không dùng đến ba hơi chúng ta liền phải bị đánh hạ xuống. Các ngươi làm liều mạng cự cùng là bài trí sao? Không dễ chịu. Không dễ chịu cũng cho đạo gia ta thụ lấy. Đây là chiến trường." Không phải nhà ngươi hậu hoa viên, ai con mẹ nó chịu không được hiện tại liền cút xuống cho ta. Tất cả mọi người giữ im lặng, nguyên bản đoán trách mấy vị cũng đều ngừng miệng. Thái sơ cung truyền thống, kiên nghị nhất trên chiến trường bị lên án tham sống sợ chết, không kiên nhẫn vất vả. Phi Chu cuối cùng đến địa đầu, cơ hồ là thẳng tắp ngã xuống một trăm trượng, sau đó phịch một tiếng đập vào trên mặt đất, xem như hạ xuống. Cửa máy mở ra, vệ viên theo từng cái tu sĩ nhảy ra Phi Chu. Phi Chu dừng ở một mảnh trên giáo trường, nhìn chung quanh bộ dáng nơi này hẳn là một cái quân doanh. Dựa theo xuất phát trước kế hoạch, vệ uyên ngồi phi chu sẽ đáp xuống khúc dương huyện quân doanh. Một thuyền mười một người, có 5 người đóng giữ khúc dương, 6 người đóng giữ lâm huyện đồng bằng. Người cuối cùng mới vừa rơi xuống phi chu, phi chu liền giống bị người đá một cước một dạng bay về phía không trung. Trong ngay mắt đi xa, một khắc cũng không chịu nhiều ngừng. Tiến về lâm huyện 6 tên thái sơ cung đệ tử lẫn nhau thương nghị một cái, chỉ thấy cái kia xuyên qua pháp bảo thiếu niên xuất ra vài lá bùa ném đi, trước mặt lập tức thêm ra vài tát ngựa cao to. Sáu người lập tức lên ngựa, vội vàng hướng đồng bằng chạy đi. Vệ uyên các loại năm người núi đuôi nhau tiến vào trong quân doanh quân đại tướng. Cái gọi là trung quân đại tướng nhưng thật ra là mấy gian nhà bằng đất, bên trong điểm mỡ bò ngọn nến nhưng vẫn là có chút lờ mờ. Trong đại tướng đứng đấy mấy cái binh sĩ, án giật lấy cái giáo úy, trên cằm có chút thịt thừa. Nhìn thấy mấy người vào ghi chép, hắn lập tức khởi hành, chắp tay nói, cuối cùng đem các thượng tiên cho trông thấy rồi. Có Thái Sơ cung thượng tiên tọa chấn đại cục, chỉ là mọi rợ còn có thể lên sóng gió gì. Thái Sơ cung một vị tu sĩ trẻ tuổi cao mày nói, bất nói nhiều lời, chúng ta được tại thời hạn trước đuổi tới khu vực phòng thủ chủ sở. Ngươi gọi là Vương Bắc Lộc a? Chính là mặt tướng Chớp chút thời điểm ta có một ít cấp dưới sẽ chạy tới, đến lúc đó ngươi cho bọn hắn mở một cái quan phòng văn thư. Vương Đắc Lộc trên mặt lập tức chất lên nụ cười, "Ngài yên tâm, việc này mặt tướng chắc chắn làm thỏa đáng. Cái kia ta đi trước." Thiếu niên kia không chút nào dừng lại, quay người rời đi đại trướng. Thượng Tiên dừng bước, "Còn có phân phối binh sĩ cùng lương thảo nha." "Không cần." Vương Đắc Lộc ngượng ngùng trở lại án dựa xuống, hỏi, "Mấy vị thượng tiên cũng có ra phó thân binh sao?" Một tên thái sơ cung đệ tử lên đường, "Ta có 10 tên tân binh sẽ ở ngày mai đến." "Tốt xiết, mặt tướng chắc chắn sẽ làm thỏa đáng." Cái kia thái sơ cung đệ tử nhẹ gật đầu cũng rời ghi chép mà đi. còn lại hai tên thái sơ cung đệ tử nhìn nhau liếc mắt, nói, hai người chúng ta không có nhà bộ thân binh, làm phiền vương tướng quân cho xứng chút đắc lực quân sĩ. đang khi nói chuyện, một người liền đem hai cây tiên ngân đặt ở trên bàn. vương đắc lộc bất động thanh sắc, ống tay áo phất một cái, tiên ngân đã không gặp, mười phần thuần thụ tơ lụa. hắn lúc này cầm lấy một cái màu đồng lệnh tiễn giao cho bên cạnh thân binh, nói, mang hai vị thượng tiên đi cho binh. tối hậu phương đến vệ uyên. vệ uyên đã thấy phía trước hai người tiểu động tác, làm sao chuyến này trên thân không có nửa lượng tiên ngân, trương sinh cũng không có dao pho cho mà lại lần này đến là thay Tây tấn thủ một bên, làm sao còn muốn cho bạc? Vệ Uyên đi vào trước án, chắp tay nói, Thái sơ cung Vệ Uyên, đến lĩnh phân phối binh sĩ. Vương Đắc Lộc đợi một hồi, không thấy được tiên ngân, cũng không gặp Vệ Uyên tự mang thân binh ra phó, mặt liền lạnh xuống, tầm mắt rơi sau lưng Vệ Uyên cong ba cái trên cái dương, kéo dài âm điệu nói, thượng tiên, cái này mấy cái dương, đó là trong cung chỗ xứng quân nhu, muốn cho quân coi giữ dụng. Vương Đắc Lộc gặp Vệ Uyên không có đem cái dương bung ra y tứ, sắc mặt sẽ rất khó nhìn, xuất ra một chi làm bằng gỗ lệnh tiến giao cho bên người thân binh, nói, mang lên tiên thăng tuyển binh. Vệ Uyên đi theo thân binh tiến về bên cạnh doanh. Dựa theo điều lệ, vệ uyên có thể tại khúc dương sương binh trong quân doanh tiếp thu 20 tên sương binh cùng trăm tên cư dân dụng xem như chính mình thống lĩnh cơ sở bộ đội phòng ngự. Dựa theo đại thang luật pháp, sương binh ứng đạt tới cơ bắc cảnh, như có thể tu luyện đến dung huyết thì có thể đảm nhận nhậm nội trưởng, có tư cách gia nhập đại thang chính quân. Phân đất phong hầu trư quốc cùng đại thang cùng lệ. Muốn làm giả uy, vậy thì phải ngưng tụ đạo cơ mới có thể. Vương Đắc Lộc chính là đạo cơ cảnh, chỉ là hắn khí tức phù phiếm, nhục thân đều có chút lỏng lẻo, nghĩ đến đạo cơ phẩm giai không cao lại dù sao cũng hơi xa vào tiểu sắc, liền lục thân đều có thoái hóa. bên cạnh doanh xây dựng hai hàng thấp bé nhà bằng đất, ngoài phòng còn phơi nắng lấy không ít quần áo, một chút đau thương quân giới lập tức trồng chất tại ngoài phòng, nơi chú quân võ đài mỡ mô, hiện nhiên lâu năm thiếu tu sửa. hai chiếc xe ngựa dừng ở nơi chú quân một góc, đều thiếu đi cái bánh xe. thân binh kêu kéo cũng họng kêu một tiếng, thượng tiên tuyển binh, đều đi ra. chương 65, phần độc nhất, người thân binh kêu kéo lấy cái cổ liền kêu vài tiếng, mới từ nhà bằng đất bên trong lục tục chui ra một chút người đến, chậm rãi đi vào vệ viên trước mặt, đứng thành một đoàn, đều sắp xếp chỉnh tề điểm thướng phía trước đứng, tránh đằng sau làm cái gì? Dương Thượng Tiên thấy rõ ràng rồi, tìm đánh đâu ngươi? Kỳ thật từ những này binh từ nhà bằng đất bên trong chui lúc đi ra, Vệ Uyên đã là trong lòng cảm giác nặng nề. Hiện tại đứng ở trước mặt hắn thưa thất chỉ có chừng 30 người, lão thì lao tiểu thì tiểu, chỉ có mấy cái đang lúc tráng niên vẫn là gầy như quét bụi, trong mắt không nhìn thấy một điểm tinh khí thần. Những này xương binh áo giáp ăn mặc lỏng loẹt đổ đổ, Gai lưng đều không có thắt chặt, chỉ có mấy cái mang theo vũ khí tùy thân, nhìn qua giống như là rút vào sừng châu đao, còn không phải tây tấn phân phối trực đao. Vệ Uyên liếc mắt qua, đã đem những người này tu vi thấy rất rõ ràng chỉ có mấy cái tu chút cơ bắp nói chung rèn đúc một nửa bộ dáng đồng thời pháp môn tu luyện qua quýt bình bình đục thân rèn đúc hiệu quả chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không đây đều là xương binh vệ uyên sắc mặt âm trầm bọn hắn đều là tất cả xương binh đều ở nơi này mắt thấy vệ uyên sắc mặt nhìn không tốt thân binh mới nói trận chiến đã đánh hơn nửa năm rồi thân thể khỏe mạnh sớm đã bị điều đi rồi có thể lưu tại chúng ta loại địa phương nhỏ này đều là không ai muốn cũng chỉ có những người này vệ uyên nói phía trước ta hai vị kia đồng môn ở nơi nào tuyển binh thân binh nói thượng tiên mà ngài cũng nhìn thấy bọn hắn là thanh toán tiên ngân Có số tiền này, liền có thể đem nguyên bản phân công mặt khác trước vị binh tạm thời mượn trước trở về. Nếu là mượn, đương nhiên phải cho nguyên chủ chút chỗ tốt, ngài nói có đúng hay không cái này công lý. Người thân binh này một bộ láo cá giọng điệu, nhường vệ Uyên một câu đều không muốn cùng hắn nhiều lời. Vệ Uyên cũng biết, nói với hắn không có cái gì dùng. Trước chuyến này Thái Sơ cũng đã nói qua Tây Tấn triều chính hoa mắt ù tai, vệ Uyên lại không nghĩ rằng thế mà nghiêm trọng đến trình độ này. Theo Tây Tấn quân chế biên quan một huyện chi địa phải có thương binh 300, dân chúng 1000. Dân chúng ngày thường nghề nông, nông nhàn huấn luyện, thời gian chiến tranh điều động xuất trình. Vệ Uyên biết rõ các quốc gia quân chế, lần này cùng đi trong năm người còn có hai người không cần sư binh. Coi như phía trước hai vị thanh toán tiên ngân đều đi Hà Bình, vậy làm sao nói còn cần phải có hơn 200 sư binh, nhưng bây giờ Vệ Uyên chỉ thấy hơn 30, lại đều là giả yếu, không có một cái cơ bắp luyện xong. Dựa theo quân chế, những người này không có một cái là hợp cách. Không cần nghĩ, Vệ Uyên biết rõ trong này nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá Vệ Uyên là đến rình giữ đất này, không phải đến thay Tây Tấn Nghiêm chỉnh quân kỷ, nếu chỉ có trước mắt những người này có thể chọn, Vệ Uyên liền đưa tay lên chỉ, chuẩn bị điểm 20 cái còn nhìn được. Thân binh chặn lại nói: nhiều, nhiều. Thượng tiên, huyện thành cũng muốn người thủ, cho nên ngài nhiều nhất chỉ có thể tìm 10 cái. Vệ uyên lạnh nhạt nói, ta không xa vạn dặm đến đây chống cự Bắc Liêu, các ngươi lại khắp nơi khó xử. Vậy cũng thôi, ta hiện tại liền đem các ngươi cái này sự tình báo cáo chân nhân, thuận tiện cho quận trưởng cũng viết cái sổ gấp. Thân binh tranh thủ thời gian cơi bũi, nói, thượng tiên bất giận. Thật sự là trong huyện phòng vệ chống giỗng, một khi bị mọi dợ phá thành, cái kia trong thành mấy vạn bách tính chỉ sợ một cái đều không sống nổi. Giao uy đại nhân ý tứ là, sương binh thượng tiên thiếu trọng điểm, hương dũng bên kia sẽ cho ngài bổ sung. Hiện tại thượng tiên khu vực phòng thủ bên trong trường 300 Dương Dũng, còn có không ít thanh niên trai tráng. Dẫn đầu phương tiên sinh vẫn là đạo cơ cao tu, đây chính là tất cả khu vực phòng thủ phần độc nhất. Một cái đạo cơ sát thực có thể chống đỡ trăm tên sương binh, Vệ Uyên lúc này mới sắc mặt hơi chậm. Lúc này thời gian còn thừa không nhiều, Vệ Uyên tùy ý chọn 10 cái sương binh, liền ra huyện thành, hướng về lệ thuộc về mình ba cái thôn xóm mà đi. Thôn xóm khoảng cách huyện thành 20 dặm, Vệ Uyên cũng không có tọa kỵ, chỉ có thể đi qua. Người khác cao bất lớn, đằng sau 10 cái sương binh lảo đảo, thiếu ít, nhiều tuổi nhất một người có mái tóc hơi bạc, nhỏ nhất nhìn qua so Vệ Uyên thực tế niên kỷ còn nhỏ điểm. Nhưng vệ uyên thô sơ giản lược đoạn trừng, cái này 10 cái xương binh niên kỷ trung bình một cái chí ít cần phải có 3536 tuổi. 20 dặm đường một đường chạy chậm đi qua, 10 tên xương binh thế mà đều không có tụt lại phía sau, ngược lại để vệ uyên có chút ngoài ý muốn. Lúc này ngày mới quá trưa lúc, tiêu dương giữa trời, nơi xa đã có thể nhìn thấy thôn sống rồi. Vệ uyên trực tiếp đi vào lớn nhất, cũng là cao nhất cắt dương thôn. Cắt dương thôn bốn phía đều là hòn đá đắp đất lũy thành tường đây, ước chừng cao khoảng 1 trượng. Chuyến này trước đó thái sơ cung liền đã phát xuống tư liệu, Cam Châu hoang vắng, dân phong đứ hãn. Băng Liêu lúc nào cũng xâm nhập tẩy sạch không nói, bản địa còn có vô số mã phỉ hoành hành. Cho nên vùng này cư dân đều muốn xây dựng ổ bảo tự vệ, ít nhất cũng phải lũy thổ làm tường. Trên tường đất còn lưu lại chút đao binh vết tích, vài mũi tên còn cắm ở đầu tường, hiện nhiên trước đây không lâu nơi này vừa mới trải qua chiến đấu. Lúc này trên đầu tường rất nhiều người ngay tại khiêng đá đắp đất, cố gắng thêm cao tường đây. Vệ uyên đám người xuất hiện rất nhanh liền gây nên đầu tường lao động chi nhân chú ý, một lát sau liền có một người leo lên đồi tường, kêu lên, người đến người nào? Chỉ là hơn một trượng tường đất tự nhiên khó không được vệ uyên. Vệ Uyên nhẹ nhàng nhảy lên liền rơi vào người kia trước mặt, lộ ra thân phận lệnh bài, nói: Thái sơ cung Vệ Uyên, Phụng sư môn chi mệnh phụ trách nơi đây thủ vệ, chống cự liêu man xâm nhập. Người kia lúc đầu có chút khẩn trương, nghe xong liền nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ nói: Nguyên lai là tiền tông cao đồ, cuối cùng đem các ngươi cho trông thấy rồi. Vệ Uyên cẩn thận quan sát một chút người này trước mặt, người này mặt mũi tràn đầy bụi đất, đầu tóc cũng rối bời, tùy ý kéo cái bùi tóc, không biết bao nhiêu ngày không có tẩy. Hán quần áo trên người cũng là bẩn thỉu, vết bẩn, mùi hôi giấu vết củng cổ xưa vết máu xen lẫn trong cùng một chỗ, đã sớm nhìn không ra nhan sắc ban đầu. Người này mặc thế mà còn là kiện văn sĩ bảo, chỉ là dưới quần áo bày sớm bị xé đi, lấy thuận tiện hành động. Người này dáng người gầy còm, một mặt râu ngắn, hốc mắt ám sâu, nhìn đã nhiều ngày không có ngủ qua tốt cảm giác, chỉ là hai mắt vẫn như cũ có thần, trong trẹo hứng hờ. Lần đầu tiên gặp mặt, Vệ Uyên cũng cảm giác nhân khí này độ có chút bất phàm, vận lên vọng khí thuật nhìn sang, ngoài ý muốn phát hiện hắn chỗ mi tâm lại có một đoàn nhu hòa ánh sáng trắng, đây là đạo cơ có thành tựu tiêu chí. Nhìn tới đây chính là thân binh nói tới phương tiên sinh rồi, thật đúng là đạo cơ tu sĩ. Chỉ là ở trong mắt Vệ Uyên, đoàn kia ánh sáng trắng không tính sáng tỏ tính chất phù phiếm lồng lẻo cũng không có gì thần dị hào quang hẳn là nhân giai đạo cơ vệ viên lần nữa thi lễ ngươi chính là phương sư huynh đi nguyên lai sư huynh cũng là tiên đồ bên trong người người kia cười nói không dám nhận sư huynh sưng hô tại hạ phương hòa đồng quân tử cùng mã bất đồng hòa đồng ta xuất thân môn phái nhỏ vốn chỉ muốn lấy độc điểm thánh hiền đạo lý có thể tu thành đạo cơ đã là may mắn cùng tiền tông không cách nào so sánh được nơi này không phải là nơi nói chuyện mà theo ta tới hắn phân phó mở ra đại môn thả xương binh bọn họ thì đến sau đó hướng về phía trên tường rào lao động người tiêu lên tất cả mọi người thêm chút sức tranh thủ hôm nay đem tường lại thêm cao nửa thước, nhiều một thước tường liền có thể chết ít mấy người. Trên đầu tường lao động các hán tử ẩm vang ứng, động tác nhanh thêm mấy phần, rơi xuống tường thành. Vệ Uyên liền nhìn xem trong thôn bộ, nơi này phòng ốc đều là đắp đất làm tường, đỉnh chót che kín cỏ tranh, muôn phần lớn là nhánh cây tập kết, ít có tấm ván gỗ. Rất nhiều hán tử ngồi dựa vào chân tường bên trong phơi nắng, phần lớn đều cuốn lấy băng vải, thân có vết máu. Một người ngồi lấy ngồi lấy, đung nhiên nghiêng một cái, liền hướng bên cạnh ngã xuống. Hai người bên cạnh vội vàng đỡ lấy, không ngừng kêu tên của hắn, thế nhưng người hoàn toàn không có phản ứng. Phương Hòa Đồng nhanh chân đuổi tới bên cạnh người kia, đưa tay tại hắn tâm khẩu vỗ, đưa vào một sợi pháp lực, người kia mới tỉnh lại, há mồm phun ra một ngụm vàng lục nước chua. Vì hắn chút đồ ăn nước uống, không thể quá gấp. Phương Hòa Đồng dặn dò, nhường hai cái hắn tử đem người kia nhấc đi cứu trị, lúc này mới quay đầu chào hỏi Vệ Uyên. Chương 66: Đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Phương Hòa Đồng dẫn Vệ Uyên đi vào trong thôn một tòa nhỏ tư đường, nơi này đã cải tạo qua, trung ương bày biện một tấm bàn vuông, trên bàn là một tấm bản đồ. Vệ Uyên hướng địa đồ nhìn lướt qua, liền nhìn ra địa đồ là vẽ tay, chính là khúc Dương huyện xung quanh địa hình. Địa đồ vẽ được mười phần tinh tế, liền sông nhỏ mô đất đều đánh dấu được nhất thanh nhị sở, bút pháp thượng giai, mỗi một nét vạch một cái đều rất có nhưng nhìn chỗ. Phương Hòa Đồng chào hỏi vệ binh ngồi xuống, thông đổi tính danh. Phương Hòa Đồng xuất từ bản quận một cái tên là Bạch Phong thư viện tiểu môn phái, năm nay 38 tuổi hao phí hơn 20 năm khổ công mới vừa đúc thành đạo cơ. Bạch Phong thư viện chỉ có viện chủ tạm thời tu thành pháp tướng, còn lại 7, 8 cái đạo cơ đều vô vọng tiến thêm một bước, điển hình tiểu môn tiểu hộ. Nếu không phải bên cạnh tha quận chỗ biến cương, thời thời khắc khắc có dị tộc quấy nhiễu, nhân khẩu thưa thớt, không có người nào nguyện ý đến cũng sẽ không đến phiên bạch phong thư viện làm cái này tứ đẳng tông môn nhìn thấy phương hòa đồng vệ uyên mới rõ ràng cảm giác được thái sơ cung nội tình thái sơ cung nhân giai đạo cơ gần như tuyệt tích địa giai đều có người hô là rất rưỡi chỉ có thiên giai có thể được tông môn coi trọng mấy phần mà muốn tông môn coi trọng ít nhất phải là yến minh như thế hiếm thấy thiên giai khởi bước bạch phong thư viện chỉ có viện chủ là địa giai đạo cơ còn lại tất cả đều là nhân giai mắt thấy hậu bối bất tài chờ viện chủ quy thiên liền muốn từ tứ đẳng trong tông môn bị đá ra ngoài vệ uyên chính mình khổ tu mười năm chưa thành đạo cơ ở trong thái sơ cung vững vàng hạt chót Phương Hòa Đồng này hao tốn hơn 20 năm dựng thành nhân giai đạo cơ, tại Bạch Phong trong thư viện thế mà thuộc về trung thượng. Nhưng mà nếu bàn về chiến lực, Vệ Uyên năm đó cơ bắp đại thành tiểu từng chiến thắng qua địa giai từ đấu, dung huyết luyện thành sau có thể thắng dễ dàng tay cầm pháp khí nhân cấp đạo cơ. Mà lúc này Vệ Uyên, trừ phi từ Đấu có thể đem bảo vân nguyên bộ trang bị mặc vào, nếu không sống không quá một cái đối mặt. Liên hệ tính danh về sau, liền có người bưng lên một ly một bát. Phương Hòa Đồng nói, vệ sư đệ đường xa mà đến, chắc là đối bụng. Chúng ta cái này thực sự không có gì đem ra được, chấp nhận một cái. Trong chén là nước, mà lại cũng không chống trẹo, đấy chén có cặn bã. Nước còn hiện ra vàng. Trong chén là cơm gạo lức, phía trên để đó bao nhiêu phiến rau dại, là cùng cơm cùng một chỗ chung chín. Lúc này ngoài phòng vang lên một tiếng té mắng, bọn lao tử chân mấy chục giảm đường, còn muốn lấy hạ xuống có thể ăn bữa ngon, sau đó liền cho chúng ta thứ này. Chó đều không ăn. Vệ Viên thân ảnh lóe lên đã đến từ đường bên ngoài, chỉ thấy cùng đi một cái trường 20, một bộ hồn bất lận tư thế xương binh dơ lên chén gỗ liền muốn hướng trên mặt đất té. Còn chưa trở về vệ Viên động thủ, một người có mái tóc hơi bạc lão xương binh bắt lại người kia cổ tay. Tuổi trẻ xương binh chỉ cảm thấy mình tay giống như là bị vòng sắt ở, khẽ động xương cốt đều tại vang lên ken két. Hắn bị đau, liên thanh kêu thảm, ôi u, ngươi làm cái gì, xương cốt gây mất. Lão binh hừ một tiếng, nói, nơi này là phương tiên sinh địa, ngươi trong chén đây đều là tiên sinh từ chính mình trong miệng tiết kiệm tới, nếu là rơi mất một hạt gạo, ngươi cũng được nhặt lên cho ta ăn hết. Tuổi trẻ xương binh không dám nhiều lời, lộ vẻ tức giận ngồi trở lại trên bậc thang, lẩm bẩm, ta đây không phải mới tới nha, cũng không biết là phương tiên sinh tại cái này a. Phương Hòa Đồng cũng từ trong đường đi ra, cùng mấy cái xương binh lão binh chào hỏi. Mấy cái lão binh nguyên bản đều là một bộ binh lính càn quái bộ dáng, ở trước mặt hắn lại từng cái đứng nghiêm, lại có mấy phần túc sát. Vệ Uyên ngược lại là không nghĩ tới, Phương Hòa Đồng tại những này binh lính cản quấy bình thường sương binh bên trong có thể có hy vọng cao như vậy. Hai người lại trở lại từ đường, Phương Hòa Đồng cười khổ nói, thực không dám dò dám, ta chỗ này vài ngày trước liền nên đoạt lương, mấy ngày nay chỉ có thể phát dưới tình huống bình thường một nửa khẩu phần lương thực mới miễn cưỡng trèo chống đến bây giờ. Vệ Uyên đã thấy nơi này khốn khổ, nhưng không nghĩ tới đã đến cạn lương thực hoàn cảnh, Tây tấn lại chưa gặp nạn, một đường tiền tuyến làm sao sẽ cạn lương thực? Phương Hòa Đồng mang theo chờ mong hỏi, Vệ sư đệ lần này đến có thể có quân lương tin tức? Quân lương, Vệ Uyên lại là khe giật mình. Trước chuyến này trong cung sớm có gia phó, tất cả binh sĩ quân lương lương thảo đều là Tây tấn phụ trách. Đương nhiên, tự mang thân binh già phó liền muốn tự móc tiền túi. Cho nên Vệ Uyên Đi lính binh thời điểm không có hỏi, Vương Đắc Lộc cũng mày may không có năng quân lương sự tỉnh. Các người vẫn luôn không có phát lương sao? Bên ngoài những người kia chẳng lẽ không phải dân dũng? Vệ Liên kỳ đạo. Vào thôn thời điểm Vệ Uyên liền chú ý tới các dương trong thôn đại bộ phận đều là nam nhân, chỉ có một chút kiện phụ cùng lão nhân làm chút hậu cần tạp vụ. Dựa theo Tây tấn quân chế, 12 trở lên 55 phía dưới nam đinh đều là có thể điều động phu vi, 60 trở lên mới tính giàn mua. Đồng thời những người này trên thân hoặc nhiều hoặc ít có chút tu luyện vết tích, mặc dù tu luyện thời gian không dài, tốt nhất một cái cơ bắp cũng chỉ rèn luyện hai thành, nhưng đã cùng người bình thường có khác nhau. Bình thường nông phu cũng không biết chú thể. Dân Dũng bình thường nghề nông, điều động sau theo biên quân quy cách cấp cho nửa buổi. Đại thang quân chế biên quân đều là quân chính quy, cùng trong huyện Sương Bình còn không giống nhau. Cho nên Dân Dũng cầm nửa buổi, đại thể tương đương với Sương Bình tám thành. Vương Đắc Lộc nói sẽ cho vệ viện ngoài định mức thêm phát Dân Dũng, vệ viện coi là chính là trong thôn chừng 300 người, lúc đầu nhìn xem đều có luyện thể vết tích, còn rất hài lòng, thế nhưng là nghe Phương Hòa đồng ý tứ Bọn hắn thế mà còn không có dẫn tới quân lương. Hiện tại thế nhưng là thời gian chiến tranh, nơi đây lại là ngăn địch một đường, theo lý thuyết triều đình đã sớm nên đem quân lương lương thảo phát ra rồi. Thời gian chiến tranh dám không có lương thực không hướng, hướng nhẹ thảo luận là bất ngờ làm phản, hướng trọng thảo luận chính là nghĩ thay đổi triều đại rồi. Nhìn thấy vệ uyên thần thái, Phương Hòa đồng liền hiểu, thở dài, kỳ thật ta nghe được tiếng gió, triều đình quân lương đã đẩy đến trong huyện, chừng 20 và lượng. Ta vốn cho rằng vệ sư đệ đến rồi, có thể tiện thể đem quân lương cũng mang đến, thế nhưng là không nghĩ tới. Ai? Đáng thương bên ngoài những huynh đệ này theo ta 3 tháng. Không màng sống chết đánh 78 trận trận chiến, chiến tử ba mười mấy người, vẫn còn một phần quân lương đều không có dẫn tới, trợ cấp cũng không biết cái gì thời đại mới có. Phương tiên Sinh đừng vội, ta lần này mang theo chút quân nhu qua đây. Vệ Uyên lúc này nhớ tới tự mình con qua đây ba dương quân nhu, chính có thể giải trước mắt khẩn cấp. Hắn liền đem ba cái cái dương đem đến trong phòng, từng cái mở ra. Quân nhu dương mỗi cái đều là một thước vương hồng sắt, nhìn không lớn, trên thực tế mỗi cái cái dương đều trưởng trăm cân nặng. Mở ra sau khi, chỉ thấy hai dương bên trong là xếp chồng chất được chỉnh chỉnh tề tề thịt khô. Những thịt này làm đều là thái sơ cung đặc chế quân lương, mỗi cái chỉ có cỡ ngón tay, ngâm nước sau hóa thành cánh thịt, uống vào có thể một ngày không đói bụng. Cho dù là chú thể có thành tựu chẳng hán, cũng chỉ cần hai cây thịt khô liền có thể quản một ngày. Khác một cái dương bên trong thịt để đó tịnh thủy đan cùng các loại loại trừ ô dịch, trị liệu ngoại thương thuốc trị thương. Một vạc lớn nước chỉ cần đầu nhập một viên tịnh thủy đan liền có thể sinh uống vô kỵ. Nếu là giếng nước, cũng chỉ cần 3 viên tịnh thủy đan liền có thể cung cấp một ngày tịnh thủy. Hai dương quân lương một dương thuốc, phối trí tương đương hợp lý, đủ để chèo chống một chi trăm người quân đội chiến đấu bán nguyệt chỉ là vệ uyên đống nhiên nghĩ đến một vấn đề thái sơ cung một bên nói tất cả quân lương quân lương đều từ bản sứ quan phụ giải quyết một bên cho mỗi cá nhân phát ba dương quân nhu còn quy định nhất định phải khiêng đến chỉ định khu vực phòng thủ không thể nửa đường vứt bỏ xem ra cấp trên chân nhân bọn họ đối gặp được cái gì sớm có dự kiến trước phương hòa đồng nhìn thấy ba dương quân nhu tay đều run lên bắt lấy vệ uyên hai tay luôn miệng nói đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi a nói đến về sau mấy chục tuổi hán tử vành mắt vậy mà đỏ lên mấy giọt nước mắt không tự chủ rất xuống vệ uyên tranh thủ thời gian ăn đuổi sau đó đỡ Phương Hòa Đồng ngồi xuống, Phương Hòa Đồng dùng ống tay áo lau nước mắt, thở dài, nhường sư đệ chế dế ước, thực là mấy tháng này quá khó khăn. sơ qua bình phục một cái cảm xúc, Phương Hòa Đồng trần trơn hỏi, ta biết đây đều là của lương, không nên chuyển làm hắn dùng. thế nhưng là bên ngoài cái này huynh đệ đánh mấy tháng trận chiến, không gặp may may lương đồng, có trong nhà đã có lao nhân chết đói, nếu như có thể, có thể hay không phân điểm cho người nhà bọn họ. đương nhiên có thể. Vệ Uyên không chậm trễ chút nào đáp ứng, Phương Hòa Đồng bỗng nhiên khởi hành, hướng Vệ Uyên vẫy chào đến đất, nói, ta thay hương thân phụ lao tạ ơn vệ huynh. Hắn thân thể một tự ý, liền muốn quỳ xuống. Vệ viên tranh thủ thời gian đỡ dậy, liên thanh ăn đuổi, thật vất vả mới khiến cho cái này 30 hơn nam nhân bình phục cảm xúc. Chương 67, Tam bất hủ. Phương Hòa Đồng gọi tiến đến mấy người, đem Ba Dương Quân Nhu chuyển nhập kho phòng, cố ý căn dặn phải nghiêm khắc kiểm kê nhập chứng, hết thảy an bài thỏa đáng mới ở bên người vệ lên ngồi xuống. Phương Hòa Đồng trầm mặc một lát, phương thở dài, nói, nói đến cái này kỳ thật cũng là ta không phải. Mấy tháng trước Liêu Man xâm nhập, ta căn cứ một bầu nhiệt huyết sếp bút nghiên theo việc binh đạo, kết quả đến khúc Dương huyện liền phát hiện nơi này tham tướng ăn nhiều chỗ trống, đồng thời huyện lệnh Bao Trạch Nếu là thời kỳ thái bình ăn một chút chố chống thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ dị tộc nhập bên cạnh biên quân số nhân viên không đủ, xui xẻo còn đều không phải là dân chúng. Ta dưới cơn nóng giận, liền đấu đến quận trưởng nơi đó liên đối lấy cho huyện lệnh cũng tham gia một bản. Chỉ là ta không nghĩ tới quận trưởng thế mà cũng cùng bọn hắn cùng một ruột, ta cái kia tin đưa lên sau liền nhỏ không tin tức, mà huyện lệnh cùng tham tướng trả thù lại theo nhau mà đến. Khi đó ta đang cao nhất hộ, triệu tập mấy trăm có chí sĩ ngăn địch thủ nhà, nhưng tham tướng nơi đó chậm chạp không chịu tán thành bọn hắn dân quân thân phận, trong huyện cũng không phát một tiền muôn lương, chỉ có thể chính ta trợ cấp lương ống. Thế nhưng là ta chỗ nào cái gì ra tải. Bán thành tiền điền trạch cũng không có mấy lượng bạc, vẫn là dựa vào thư viện các sư huynh đệ tiếp tế chút mới miễn cưỡng chống đến hiện tại, cuối cùng vẫn là đồ lương. Nếu không phải vệ huynh đổi tới, ta thật sự là không biết nên làm gì bây giờ. Phương huynh lớn tuổi, không dám nhận vệ huynh xưng hô thế này. Ngu huynh ngốc già này mấy tuổi, vậy liền cả gan kêu một tiếng hiền đệ rồi. Phương huynh tiếp tục nói, Phương Hòa đồng thở dài một tiếng, nói, kỳ thật ta cũng muốn qua, nếu như không phải ta, mà là những người khác triệu tập thủ một bên, bên ngoài những huynh đệ kia khả năng đã sớm được dân dũng thân phận, không đến mức viết chiến liêu man. Trong nhà còn có người chết đói. Vệ viên đối Tây tấn cục diện chính trị không quen, đồng thời hắn tới đây nhiệm vụ chỉ là thủ một bên, Thái Sơ cung cũng vô ý can thiệp Tây tấn triều chính, lúc này cũng không biết nên xử lý như thế nào những này trên quan trường sự tình. Bất quá quan phủ mặc kệ, còn có Thái Sơ cung. Cái kia hai dương thịt khô mỗi dương đều có ngàn cái, cộng lại đầy đủ cái này 200 quân sĩ ăn được 10 ngày. Nhưng Thái Sơ cung quân sĩ tiêu chuẩn là cơ bắp rèn đúc hoàn thành, người như vậy sức ăn lớn xa hơn thường nhân. Đội thành các dương thôn những này vừa mới bắt đầu chú thể người, mỗi ngày nửa cái là đủ rồi. Không có tu luyện qua người bình thường. Tứ thiên tài có thể ăn mất một cái thịt khô, dạng này một dương thịt khô, trong Thái sơ cung nhất giá là tiên ngân một lượng. Nói cách khác, Thái sơ cung nhập môn đệ tử mỗi tháng ngân có thể nhường hơn một nghìn người bình thường sống trên hơn một tháng, đây là theo quân lương tiêu chuẩn. Nếu là đổi thành gạo lức, đây đủ bọn hắn sống trên hơn nửa năm. Vệ Uyên chỉ dựa vào chính mình lương tháng đổi lương cũng có thể nuôi sống những người này. Phương Hòa Đồng giữ vững tinh thần, nói: Ta chỉ là nhất thời nghĩ quẩn, phàn nàn vài câu, sư đệ không cần để ở trong lòng. Sư đệ mới đến, ta trước cho sư đệ nói một chút tình hình chiến đấu. Hai người tới địa lô trước, Phương Hòa Đồng nói chúng ta ở trước mặt địch là Liêu Man A cổ lạc bộ lạc A cổ lạc tại Liêu Man bên trong thuộc về trung đẳng bộ lạc nhưng cũng có mười mấy vạn khống dây cung sĩ mấy tháng trước A cổ lạc đặt xuống Bình Ninh quận cuối cùng ba huyện chiếm đoạt toàn bộ Bình Ninh quận Biên Ninh Cam Ninh 2 quận liền thành tiền tuyến chúng ta khúc Dương huyện tại toàn bộ quận cũng thuộc về huyện nghèo nhất Liêu Man đối bên này hứng thú không lớn chủ lực đều đặt ở Cam Ninh quận cái kia nơi này chỉ có một ít quân điểm trợ bình thường chủ yếu từ phương bắc cùng tây bắc mà đến ta hoài nghi bọn hắn nơi trú quân tại cái này mấy nơi Phương Hòa đồng tại địa đồ biên giới điểm mấy cái vị trí nói dựa theo địa mạnh nhìn cái này mấy chỗ đều có thể có nước ngầm nguyên, là tự nhiên nơi đóng quân. Liêu Man quen sẽ tìm tìm nguồn nước, cái này mấy chỗ địa phương cần phải trốn bất quá ánh mắt của bọn hắn. Phương Hòa Đồng lại nói, Liêu Man lấy ngựa chiến làm chủ, tới lui như gió. Vì hạn chế bọn hắn hành động, ngoại trừ thêm cao tường bảo hộ bên ngoài, ta còn cố ý tại ngoài tường đào rất nhiều một thước rộng, hai thước sâu hố, nhường Liêu Man không cách nào toàn lực nỗ lực. Bất quá Liêu Man có khi sẽ giả tập, mười phần phiền phức. rất nhiều người tới ban đêm liền thấy không rõ đồ vật, chỉ có thể ta tự mình các đêm lấy bảo đảm về toàn. Phương Hòa Đồng lại nói mấy hạng phòng ngự thủ đoạn. Trong đó chủ yếu nhất vẫn là từ trong thư viện mượn tới ba bộ cường nộ, trong vòng trăm trượng uy lực vô tận. Ngoài ra hắn mình còn có một thanh pháp khí trường cung, có thể bắn 300 trượng. Phương Hòa Đồng chính là dựa vào một tay cung thuật cùng Liêu Cỡi đối sạng, không rơi vào thế hạ phong. Phương Hòa Đồng còn đem ba cái thôn người già trẻ em đều tập trung lại phóng tới phía sau hai cái trong thôn. Mới đầu Liêu Man nhỏ cố kỵ binh gặp cắt Dương thôn phòng ngự nghiêm mật, liền muốn đi vòng qua công kích phía sau thôn xóm. Không nghĩ tới Phương Hòa Đồng pháp khí trường cùng có thể bao trùm tiến về đằng sau hai thôn tất cả thôn đạo. Liêu Man tại đi vòng bên trong trước sau bị bắn chết mười mấy kỵ. Sau đó cũng không dám lại vòng qua cắt Dương thôn. Phương Hòa Đồng đối Bắc Liêu khá hiểu, phòng ngự bố trí thỏa đáng, lại là bởi vì thủ vệ quê quán thân tộc, người người dùng mệnh, mới có thể mang theo mấy trăm không bị qua huấn luyện nông phu tại không có lương thực không hướng dưới tình huống ngăn trở Bắc Liêu dòng dã ba tháng. Vệ Yên nghe hạ xuống, đối Phương Hòa Đồng rất bội phục. Phương Hòa Đồng đã tu thành đạo cơ, cũng coi là đạp vào tiên đồ, thế mà nhẫn cơ bị đồng, dẫn đầu một đám nông phu chống cự dị tộc, còn không tiếp tan hết gia tài, dù là bị quyền quý tầng tầng chèn ép, đủ loại làm khó dễ cũng không nói vứt bỏ, phần này khí khái cũng không thấy nhiều. Vệ sư đệ chúng ta có thể trao đổi một chút đạo cơ cùng am hiểu pháp thuật dạng này trên chiến trường cũng tốt biết người biết ta phối hợp với nhau phương hòa đồng đề nghị đây là phải có nghị vệ uyên tự nhiên đồng ý gặp vệ uyên ở đầu phương hòa đồng lên đường ta tư chất đần độn khổ tu hơn 20 năm chỉ là đem đem chú thể lúc đầu đạo cơ vô vọng về sau ngày nào đọc thánh nhân tam bất hủ trong lòng có cảm giác liền thành đạo cơ đạo cơ của ta là một quyển sách bên trong có tam thiên văn trường một là lập ngôn hai là lập công vệ uyên trước mắt liền xuất hiện một quyển sách sách vở tiểu dáng tương đương cổ lão vẫn là dùng đóng chỉ đặt trước thành sách nhìn thấy quyển sách này, vệ uyên liền hơi kinh ngạc, hắn đã thật lâu chưa có xem phàm giấy làm sách, trong thái sơ cung tất cả đều là ngọc giấy, cái gọi là sách đại bộ phận chính là một trang giấy, lấy thần thức đọc qua, trong yếu sách tạ cũng chỉ là ba tấm ngọc giấy, trang địa, nội dung, nền tảng, một tấm ngọc giấy có thể cho trăm văn nói, phẩm chất cao ngọc giấy còn có thể gánh chịu một tia đạo vận, cho nên trong thái sơ cung công pháp tất cả đều là dùng ngọc giấy viết, viết lúc thường thường sẽ gia nhập một sợi sách người cản nộ, đối niên cứu người lĩnh nội trong sách nội dung có cực lớn trợ giúp. Các bậc cao nhất ngọc giấy thậm chí có thể gánh chịu chân quân càng lộ, chỉ là phải dùng vạn tấm phổ thông ngọc giấy mới có thể luyện thành một tấm cao giai nhất ngọc giấy, cho nên trong toàn bộ Thái Sơ cung cũng không có bao nhiêu, tất cả đều dùng để ghi chép thông thiên con đường. Phương Hòa Đồng quyển sách này không tính dày, nhưng cũng có một chỉ tài hữu, ước chừng hơn 100 trang. Mặc dù đây là đạo cơ, nhưng đạo cơ cũng là hóa nhập lòng người, nói do tại Phương Hòa Đồng trong lòng sách liền hẳn là dạng này, làm sao không cần ngọc giấy? Vệ Uyên hỏi. Đây cũng không phải vệ Uyên get bỏ phàm giấy, mà là xem như đạo cơ mà nói, ngọc giấy cùng phàm giấy căn bản không phải một cái phẩm giai có thể chống rông thêm ra rất nhiều thần dị sách có thể gánh chịu đại đạo không phải phong khí phương hòa đồng cái này đạo cơ nếu là một quyển ngọc giấy sách làm không tốt đã là địa giai rồi phương hòa đồng bất đắc di nói chúng ta bạch phong thư viện tiểu môn tiểu hộ sao có thể cùng tiên tông so sánh trong thư viện ngoại trừ mấy bộ truyền thừa công pháp dùng ngọc giấy cái khác đều là phàm giấy ta từ nhập thư viện chép sách tập viết đều là tại phàm trên giấy nhìn sách cũng đều là phàm giấy liền xem như phàm giấy cũng không thể tùy ý sử dụng cho nên ta ngưng tụ ra đạo cơ chính là cái này bộ dáng thì ra là thế vậy cái này tam thiên văn chương đều có chỗ lợi gì đâu. Vệ Uyên bất động thanh sắc rời đi chủ đề. Phương Hòa Đồng quả nhiên mừng rỡ, tỉ mỉ nói tới. Lập Nhuôn có thể làm cho Phương Hòa Đồng tại truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc lúc làm ít công to. Cái gọi là truyền đạo, không chỉ là đọc sách, dẫn đầu đệ tử tu luyện cũng có bổ trợ. Mấy tháng này đến Phương Hòa Đồng ban ngày mang theo mọi người xây dựng thành phòng, bận rộn việc nhà nông, ban đêm liền dạy bọn hắn học chữ. Sau đó trước khi ngủ chú thể một canh giờ. Những người này lúc đầu đều là rốt đặc cán mai nô vu, mấy tháng hạ xuống thiếu nhận hơn trăm cái chữ, nhiều đã quen biết năm trăm chữ, đồng thời chú thể cũng đều có tiến triển. Tại cơm đều ăn không đủ no dưới tình huống chú thể có thể có tiến cảnh, đúng là không dễ. Lập công bản ý chỉ kiến công lập nghiệp, tại Phương Hòa Đồng Đạo Cơ bên trong thì là có thể lâm thời tăng lên người chung quanh năng lực. Ở đây thiên gia chi xuống, những này nguyên bản nông phu có thể phát huy ra cơ bắp luyện thành lúc năng lực, chiến lược tương đương với chính quy biên quân hợp cách quân sĩ. Mặc dù duy trì liên tục thời gian rất ngắn, nhưng trên chiến trường dùng tốt sẽ có kỳ hiệu. Phương Hòa Đồng chính là lấy bản này, lập luôn mỗi lần thay đổi thất bại chiến cuộc, mang theo một đám nông phu ngăn cản hung hãn Liêu Man mấy tháng. Phương Hòa Đồng không nói thiên thứ 3 văn chương là cái gì, vậy nên cũng không có hỏi. Hai người dù sao mới lần đầu quen biết, Phương Hòa Đồng có chỗ giữ lại cũng rất bình thường. Đến viện vệ uy lúc, vệ uy thẳng nhiên nói mình chỉ là chú thể đại thành, còn không có ngưng tụ đạo cơ. Còn am hiểu cái gì, vệ uy này thật đúng là không nghĩ tới, chỉ có thể nói cái gì cũng biết một điểm. Vệ uy nục thân cường độ là cùng giai 7 8 lần, đạo lực so cùng giai nhiều tầm 10 lần, giai đoạn này đạo thuật vệ uy trên cơ bản tùy tiện dùng, cho nên nói không lên am hiểu. Phương Hòa Đồng cũng không bởi vì vệ uy không có tu thành đạo cơ mà có chỗ khinh thị, tiên tông đệ tử cùng bọn hắn những này môn phái nhỏ hoàn toàn không phải người của một thế giới, vượt cấp khiêu chiến là chuyện thường ngày. Dù là tiên tông đệ tử đạo cơ bình thường, pháp khí, đạo thuật cũng đều có thể tùy ý nghiền ép môn phái nhỏ. đương nhiên, càng đáng sợ không phải tiên tông đệ tử tự thân, mà là sư trưởng đồng môn. Ngươi nếu là đánh một cái tiên tông đạo cơ, liền phải một đường đánh lên đi, làm không tốt cuối cùng liền tung ra cái ngựa cảnh chân của tới. Không giống bạch phong thư viện cho ăn bể bụng liền một cái pháp tướng, cái này pháp tướng vẫn là cùng giai hạng chót, khắp nơi đều bị khúc cầu toàn. Giao lưu xong đạo pháp năng lực về sau, phương hòa đồng lại cùng vệ uyên trao đổi một cái phòng ngự hệ thống. Phương hòa đồng trước tiên nói bản địa thủ ngữ, Bắc liêu quy mô suối nam. Đương nhiên không có khả năng chỉ dựa vào xương binh cùng dân dũng ngăn cản. Khúc Dương huyện chủ yếu lực lượng phòng ngự, nhưng thật ra là chủ đóng ở ngoài 30 dặm quân lũy bên trong 1500 tinh nhuệ biên quân, lĩnh quân tham tướng họ Liêu tên Trải Qua Võ, sớm tại 20 năm trước liền đúc thành đạo cơ, nghe nói còn có một tia hy vọng có thể tiến thêm một bước. Quân lũy là đại thang phương bắc biên cương phòng ngự hệ tâm, đại quân tại yếu địa chúc lũy mà thủ, quân lũy bên trong sẽ phối lưu uy lực to lớn sẵn đỏ, phi đạo cơ tu sĩ không thể phát động, một tiên có thể giết đạo cơ. Mỗi chi quân lũy bên trong lại sẽ phối hữu một chi kỵ binh, gặp được đại quân dị tộc liền theo lũy Mã thủ, đám bộ đội nhỏ thì ra kỵ binh truy sát. Từng tòa chữ có tinh binh quân lũy chính là trong trăm dặm phòng ngự địa tự, cùng huyện thành, thôn xóm trung cấu thành một tấm mạng lưới phòng ngự. Vệ uyên vừa nghe liền hiểu, bản địa phòng ngự chủ trì đại cục nhân vật mấu chốt nhưng thật ra là tham tướng Liêu trải qua võ, hắn có điều động quân lực, phân phối quân nhu, tiết chế dân chúng các loại đại quyền. Chẳng qua là ban đầu Phương Hòa Đồng trên viết quận trưởng vạch tội lĩnh tiên khống, chính là vị này Liêu tham tướng. Chương 68: Gia tập. Phương Hòa Đồng tệ xong bản địa phòng ngự, liền đến vệ viên vệ uyên dạng giải thái sơ cung phòng ngự bố trí. Thái sơ cung có mấy ngàn năm chống cự dị tộc kinh nghiệm, tại hai quận bố trí canh phòng tự thành hệ thống. Đầu tiên là chân quân cao cao tại thượng giám sát thiên địa, sau đó chư vị chân nhân riêng phần mình chấn thủ một phương, xem như định hải thần châm, như trường sinh các loại cường hãn đạo cơ tu sĩ lưu động các nơi tra thiếu bổ để loạn, kịp thời gấp rút tiếp viện. Cuối cùng thì là vệ huyên dạng này chú thể đại thành hoặc là tân tấn đạo cơ đệ tử phân tán tại từng cái cứ điểm xem như phòng giữ điểm tựa. Thái sơ cung tại hai quận tương đương với bố trí xuống một cái lưới lớn, lấy tính chế động ứng đuôi bắc liêu như gió như lửa xâm nhập. Một phương án này trên thực tế còn có chút đổi quân ý vị tại dị to, nếu như có thể nổi ngoại vi cứ điểm sử dụng binh lực tất nhiên tại đạo cơ trở lên rất dễ dàng bị Thái Sơ cung bắt lấy đồng thời một ngụm nuốt vào. Vệ Uyên rất rõ ràng điểm này, nhưng đồng thời không hắn nói, chiến tranh vốn là lấy hay bỏ chi đạo, thắng lợi tất nhiên nương theo hy sinh. Cùng phương Hòa đồng giao lưu xong phòng ngự tình huống về sau, Vệ Uyên lại nắm chặt thời gian cùng dân dũng bọn họ hàn huyên một hồi. Lúc này các hán tử đã kết thúc công việc, dùng Vệ Uyên mang tới thịt khô nấu một nồi lớn canh thịt, chính liền canh thịt dưới cơm gạo lức, ăn đến nóng hôi hổi. Bọn hắn đã đói bụng vài ngày, cái nồi này canh thịt trên thực tế án lấy mỗi 4 người một đầu thịt khô nấu. Lúc này mỗi cái hán tử đều chỉ được một chén nhỏ, không ai tranh đoạt, cũng không nhiều người muốn. Đói lâu chi nhân đống nhiên ăn non nề, rất dễ dàng sinh bệnh. Những này nông phu nhưng không biết đạo lý này, chỉ có thể là Phương Hòa Đồng dạy bọn họ. Đạo lý nói một chút dễ dàng, làm lại khó. Thái Sơ cung quân lương thịt khô phóng tới phạm Trần vậy cũng được sương tụng mỹ vị, nhưng là mấy trăm tên hán tử liền có thể khắc chế được, bất loạn không đoạn. Tại vệ uyen xem ra, đây đã là một chi quân quân kỷ nghiêm minh quân đội. Có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền đem một đám rốt đặc cán mai nông phu biến thành quân kỷ nghiêm minh quân đội, Phương Hòa Đồng này thực có đại tài. Nhìn thấy vệ uyen, những này giản dị hán tử tràn đầy cảm kích, tất cả đều đứng lên, nhưng lại ây ây không dám nói lời nào. Vậy uyên hỏi cái gì bọn hắn liền đáp cái đó. Trong nháy mắt màn đêm buông xuống, các hán tử uống qua canh thịt liền đi về nghỉ. Thái sơ cung đặc chế quân lương liền ăn 2 ngày người bình thường cũng có thể ban đêm thấy vật, nhưng bây giờ vừa mới là ngày thứ nhất, bọn hắn đến ban đêm vẫn là nhìn không rõ lắm đủ vật. Nếu như chú thể có thành tựu, tự nhiên mà vậy sẽ sửa tốt ngũ giác, không nói thần mục như giật điện, chỉ ít vài chục trượng bên ngoài thấy rõ con rồi như thế nào không là vấn đề. Nhưng mà phương hòa đồng chỉ đem lấy bọn hắn luyện hai tháng, tất cả đều là dựa vào lập ngôn năng lực mới có thể để cho bọn hắn có chút tiến cảnh, lúc này chỉ là khí lực lớn chút thân thể nhị tạo, còn luyện không đến ngũ giác. Phương Hòa Đồng cũng thật lâu không có ngủ rồi, cho nên Vệ Uyên nhường hắn đi trước ngủ, chính mình phòng thủ tới nửa đêm chờ sau đó nửa đêm lại đến đổi cơm vị. Phương Hòa Đồng cũng không dám mồm, tự đi nghỉ ngơi. Vệ Uyên đứng tại đầu tường, ngóng nhìn phương bắc. Lúc này bóng đêm dần dần dày, phương xa chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mênh mông bãi cỏ, mấy cây lẻ loi chơi chọi đại thụ đứng sừng sững ở trên thảo nguyên. Lại hướng xa chính là cuồn cuộn bóng đêm, che lại hết thảy. Vệ Uyên khẽ nhíu mày, hắn thở nhỏ liền cảm giác mẹ cảm, chú thể đại thành sau càng là như hộ thêm cánh, chỉ cần có một chút sắc trời đối Vệ Uyên mà nói liền cùng băng ngày không sai biệt lắm. Đồng dạng tu vi đệ tử dùng tới đạo pháp ngàn rằm mắt, cũng không có vệ duyên nhìn bằng mắt thường được xa. Khúc Dương huyện bên ngoài chính là thảo nguyên, không nói nhìn một cái trăm rằm, 7, 8 chục rằm luôn có thể nhìn thấy. Nhưng là hiện tại báo cắt không nổi, Vệ Uyên liền chỉ có thể nhìn thấy 30 rằm, ngoài 50 rằm chính là cuồn cuộn bóng đêm, hoàn toàn thấy không rõ bất kỳ vật gì. Nhìn một hồi, Vệ Uyên ẩn ẩn cảm giác, bóng đêm kia phản phất là sống, đang cố ý che chắn lấy cái gì. Đợi đến sắp tới ba canh, bóng đêm càng là cuồn cuộn lấy lan tràn tới, 20 rằm bên ngoài liền không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi. Vệ Uyên ngẩng đầu, đỉnh đầu là chăng non lưỡi liềm, còn có một số thưa thất tinh thần có mặt trăng, liền có yếu đất sắc trời, điểm ấy ánh sáng đối vệ duyên mà nói đầy đủ rồi, không có khả năng chỉ nhìn ra 20 dặm. Vệ duyên cầm lên một cái hình chữ nhật hộp sắt đặt ở đầu tường, nhẹ nhàng vỗ, hộp sắt bên trong liền bắn ra một chi đao thương. Vệ duyên nâng thương nơi tay, nhìn chằm chằm quần quật bóng đêm. Liêu Man tới. Phương Hòa Đồng cũng xuất hiện ở trên tường, vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi làm sao không ngủ thêm một lát? Vệ duyên hỏi. Quen thuộc giấc đêm, ngủ không được, mà lại Liêu Man một khi muốn tới ta cái này trong lòng liền sẽ bất an, nghĩ đến nhìn lại nhìn. Phương Hòa Đồng trong tay dẫn theo một cây cung lớn. Không lưng có vài chỗ phủ văn có chút lóe thanh quang. Bất quá trong túi đựng tên chỉ có một chi pháp khí trường tiễn, còn sót lại đều là phổ thông mũi tên sắt. Phương Hòa Đồng nhìn xem phương xa bóng đêm, nói: "Liêu Man dạ tập bình thường đều là tiểu đội, đại khái 70 tầng cưới. Nếu như thủ phương chủ quan bị bọn hắn phá tưởng, vậy bọn họ liền sẽ phát tín hiệu, hậu phương đại quân đội rất nhanh liền có thể đuổi tới. Bất quá chúng ta loại địa phương nhỏ này không có gì chất béo, Liêu Man cũng không quá thích đến, chỉ cần có thể ngăn trở thăm dò tiểu đội, cũng không có cái gì chuyện." Đang nói, Vệ Nguyên bỗng nhiên trong lòng giù lên, cảm giác được trong bóng đêm có cái gì đang bay nhanh tiếp cận. Bóng đêm quấn cuộn, đông nhiên có một kỵ tử trong bóng đêm nhảy ra, giống như cá chuồn ra nước. Cái này cưỡi kỵ binh nhảy lên mấy trượng, lúc rơi xuống đất thế mà vô thanh vô tức. Sắp trời ảm đạm, nhưng vệ viên trong nháy mắt cũng thấy rõ cái này cưỡi kỵ binh. Hắn áo giáp lấy ra thú làm nền, phía trên suýt lấy từng mảnh phương đầu hình thiết giáp phiến, lật ra cổ áo bên trên lộ ra da long. Mũ giáp cũng là da đáy suýt giáp phiến, lộ ra hai cái lô thai nhọn. Hắn mọc lên bốn ngón tay, tay nắm lấy bản cung. Con mắt có chút kém xa lớn, trong mắt màu xám bên trong cơ hồ đều bị con người chiếm cứ. Trừ cái đó ra, hắn cái mũi dẹp sập hai cái lô mũi sông về phía trước, tương tự con rơi. Tên này Bắc Liêu kỵ binh dưới hông chiến mã hình thể cùng nhân loại chiến mã không sai biệt lắm. Tại cái này cao lớn kỵ sĩ dưới hông lộ ra một chút nhỏ. Nhưng cái này ngựa trong miệng mọc lên hai cây răng nanh, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Bụng sườn lại có một nhóm hô hấp lỗ, thỉnh thoảng bài xuất đoàn đoàn bài khí. Đây là hãn Hải liêu tộc đặc thù chiến mã, lấy mũi hót khí, bụng sườn thoát khí. Cái này ngựa trời sinh tính hung mãnh, ăn cỏ cũng ăn thịt, tốc độ cùng nhân tộc chiến mã không sai biệt lắm. Nhưng là sức chịu đựng cùng thừa trọng năng lực viễn siêu nhân tộc chiến mã. Nhân tộc hạng tốt chiến mã có thể một hơi thở chạy vội ngàn dặm, sau đó liền phải nghỉ ngơi. Mà Liêu ngựa chạy vội 3 ngàn dặm mới cần nghỉ ngơi, ăn uống no đủ sau có thể hơn 10 ngày không ăn không uống. Cho nên tại Bắc Địa trên thảo nguyên, nhân tộc kỵ binh hoàn toàn không phải Liêu tộc đối thủ, nếu như không có thành trì quân lữ dựa vào, đánh đua chạy đều chạy không thoát, Liêu kỵ có thể một ngụm đuổi kịp 1000 dặm, thẳng đến nhân tộc chiến mã mệt chết mới thôi. Từ trong bóng đêm nhảy ra cái này, một kỵ là điển hình Bắc Liêu khinh kỵ, một thân ngắn giáp, trên lưng ngựa một bên treo ống tên, một bên khác là mã đao cùng lao. Một cái tiếp một cái Bắc Liêu khinh kỵ từ trong bóng đêm nhảy ra, trong nháy mắt chính là 20 cỡi hướng xa dương thôn không nhanh không chậm chạy tới thằng đến lúc này vệ uyên mới nghe được rất nhỏ tiếng chân đổi phổ thông đạo cơ tu sĩ căn bản nghe không đến bất luận cái gì thanh âm chỉ có thể từ mặt đất chấn động phán đoàn có người đến nhưng bắc liêu thiết kỵ chạy vội lúc mặt đất chấn động cũng so với nhân tộc nhẹ hơn nhiều càng giống là manh thú dạ hành khó mà phát giác phương hòa đồng sớm làm cái ẩn thân quyết đem hai người thân hình che giấu sau đó cầm lấy mấy cái rơm dạ đâm người giả bày ở tường thành đằng sau nếu như từ ngoài tường trông lại nhìn rất như là có người ngồi sồn ở tường đóng ở giữa gác đêm đề phòng bất quá vệ uyên còn hơi nghi hoặc một chút theo tư liệu chứa đựng Hán Hải Liêu tộc thị lực vô cùng cao minh, ban đêm thấy vật giống như ban ngày, thị lực tương đương với người bình thường bốn lần, cùng chú thể đại thành tu sĩ nhân tộc tương đương. Phương Hòa Đồng mấy cái này người dơm làm công tô lậu, sao có thể gạt được người? Vệ Viên Nghi hoặc thời khắc, chỉ thấy Phương Hòa Đồng lấy mấy tấm giấy nháp dán tại người dơm trên mặt. Trên giấy nháp vẽ đều là mặt người, sinh động như thật, không thể không nói Phương Hòa Đồng quân tử lục nghệ bên trong thư họa tạo nghệ cũng không tệ. Giấy nháp lại là màu vàng nâu, người rơm chỉ lộ ra một cái đầu, ở dưới bóng đêm còn thật không dễ dàng nhìn ra là người dạ. Trong nháy mắt Bắc Liêu Trinh Kỵ đã đến bên ngoài trang trược phía trước mấy người Dương Cung cài tên Phi Tiễn im mắng, Vệ Uyên mới vừa nghe được tiếng âm, mũi tên đã xuyên thủng thảo đầu người. Chương 69, lần đầu giao phong Bắc Liêu Trinh Kỵ bắn tên đồng thời, Phương Hòa Đồng đã vươn người đứng dậy, đồng dạng Dương Cung cài tên, không lưng phủ văn thắp sáng, một tiễn như giật điện, trong nháy mắt xuyên thủng một tên Liêu kỵ ở ngực. Thân là đạo cơ tu sĩ, Phương Hòa Đồng một tiễn từ không phải phổ thông liêu tộc Trinh Kỵ có thể so sánh, nhưng là bắn ra một tiễn về sau, hắn đạo lực liền có chỗ ba động, muốn về một hơi thở mới có thể bắn ra mũi tên thứ hai. Cái này một hơi thở công phu, hậu vương liêu tộc Trình Kỵ đã kịp phản ứng. Ba kỵ đồng thời bắn cung, phản xạ Phương Hòa Đồng. Phương Hòa Đồng phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức nằm giật người. Hai chi mũi tên gào thét lên từ phía trên tường thành bay qua. Nếu như Phương Hòa Đồng không ngã vào, vậy cái này hai chi mũi tên phân biệt sẽ bắn trúng đầu của hắn cùng ngực bụng. Chi thứ ba mũi tên thì thấp hơn nhiều, bắn tại tường đống bên trên, vậy mà đem tường đống xuyên thủng. Cũng may xa Dương thôn ổ tường xây được rất có coi trọng, trên thực tế là cầu thang hình, tường đống sau là nhất cấp, lại hướng sau lại thấp nhất cấp. Phương Hòa Đồng liền nằm ở thấp nhất nhất giai bên trên, vừa vận tránh khỏi xuyên tường mà qua một tiễn. Hiểm mà hiểm địa né qua ba mũi tên về sau. Phương Hòa Đồng lại lần nữa khởi hành, lại đem một tên trinh kỵ bắn ngã. Lần này triệt để chọc giận người liêu, mười mấy kỵ bắt đầu hướng về phía trước, tới gần xa Dương thôn. Bọn hắn phản kích lúc dùng chính là trọng mũi tên, ngoài trăm trượng một tiễn liền xuyên thủng một thước dưới dày tường đống. Nếu như tới gần đến trong vòng 50 trượng, cái tiêu trọng mũi tên uy lực còn muốn tăng lên mấy lần, liền liền Phương Hòa Đồng cái này đạo cơ tu sĩ cũng không dám đón đỡ. Vệ Uyên một mực gần mà không phát, Phương Hòa Đồng trước khi động thủ liền truyền âm Vệ Uyên nhường hắn nhẫn lại chờ người liêu tới gần lại động thủ. Trước đây liêu kỵ đã tới qua nhiều lần cắt Dương thôn cần phải cho rằng trong thôn vẫn là chỉ có Phương Hòa Đồng một người tu sĩ, áp chế không là vấn đề. Có lẽ là bị liền chết hai tên đồng bạn chọc giận, Liêu Kỵ một mực tới gần đến 30 trượng. Phương Hòa Đồng chỉ cần dám cho đầu ra chính là mấy mũi tên gào thét mà đến, ép tới hắn không ngóc đầu lên được. Lúc này Vệ Uyên Vương người đứng dậy, ném ra đoạn thương. Đoạn thương phi hành như giật điện, vừa mới rời tay liền xuất hiện tại Liêu Kỵ trước người, cái kia Liêu Kỵ còn chưa kịp phản ứng, đoạn thương đã thấu thể mà qua, sau đó Liêu Kỵ ở ngực phía sau lưng vết thương đồng thời nổ tung, trên thân thể có thêm một cái huyết động. Vệ Uyên lấy đạo lực kích phát hô sắt, trong hộp không ngừng bắn ra từng cây bản thương. Vệ Uyên bay bổng bắt thương, né bay, một mạch mà thành, trong chớp mắt liền đem 78 cây trinh kỵ bắn xuống ngựa tới. Liêu tộc phản ứng cũng là cực nhanh, bén nhọn trong tiếng thét gào mấy chi trọng mũi tên hướng Vệ Uyên phóng tới, thẳng vào chỗ yếu hại, chính xác cực giai. Vệ Uyên lại dùng đoạn thương ném giết một kỵ sau mới né tránh. Nhưng mà trọng mũi tên tốc độ so Vệ Uyên dự đoán nhanh hơn chút, một tiễn sượt qua người, trực tiếp đem Vệ Uyên giáp vai mở ra, bên trong sấn giáp, pháp y cũng đều từng tầng tầng tầng mở ra, cuối cùng tại da thịt trong suốt như ngọc bên trên lưu lại một đầu tinh tế vết cắt một tiếng này uy lực đã tương đương với đạo cơ pháp khí chính là năm đó từ đỗ xuyên thủng vệ uyên thân thể một kích cũng hơi có không bằng vệ uyên lập tức để mắt tới bắn tên kỵ sĩ hai cây đoạn thương liền ném, nhưng đều bị hắn tránh khỏi cái kia liêu kỵ giống như sinh ở lập tức một dạng tại trên lưng ngựa lăn tròn xê dịch tùy tâm sử dụng nhưng mà cái kia liêu kỵ mới từ bên hông ngựa vượt lên đến đã nhìn thấy ba đám thủy lam quang mang liên tiếp bay tới thứ một đoàn quang mang rơi vào chiến mã trên thân nổ tung bắn ra mấy chục phiến sắc bén thủy nhận trong nháy mắt đem chiến mã vẽ được mình đầy thương tích liên đới lấy kỵ sĩ cũng nhiều mấy vết thương đằng sau hai đoàn thủy lam quang mang theo nhau mà đến. Kỵ sĩ bị thương, vô lực né tránh, tính cả dưới thân chiến mã trong nháy mắt bị vô số thủy nhận bao phủ. Chiến mã như là chấn kinh đồng dạng vọt tới trước, vọt ra một trăm trượng sau đột nhiên ngã xuống đất, tại sau lưng lưu lại một đầu thật dài vết máu. Trên lưng ngựa kỵ sĩ bị văng ra ngoài, sau khi hạ xuống liền lăn vài vòng, không núc nhích nằm ngửa trên mặt đất, dưới thân mảng lớn vết máu tăng ra. Còn lại trinh kỵ đột nhiên lớn tiếng kêu gọi, có một kỵ quay người đảo tẩu, còn lại lại giống như nổi điên hướng xa giường thôn vọt tới. Trong đó một kỵ đạp chúng trên đất ố loãng, chân trước trong nháy mắt đứt gãy, trên lưng ngựa kỵ sĩ bị đá ra sau trên không trung trở mình, thế mà vững vàng rơi xuống đất sau đó hắn căn bản không trốn, rút ra yêu đao gào to lấy phóng tới đầu tường. khoảng cách đầu tường còn có mấy trượng lúc liền nhảy lên một cái, bay nào vệ uyên. một thanh trượng hai trường thương như thiên ngoại phi long, phá không mà tới, đem cái này liêu kỵ đính tại không trung. liêu kỵ gian nan hướng chung quanh nhìn xem, chỉ thấy tất cả đồng bạn đều đã ngã trong vũng máu, chính mình đã là người cuối cùng. trong miệng hắn ôi ôi mà hô, thế nhưng là chỉ phun ra ngụm lớn máu tươi, không còn gì để nói. vệ uyên trường thương hất lên, đem vị sĩ kia lắc tại ngoài thành. cuối cùng trùng kích mấy tên trinh kỵ đại bộ phận bị vệ uyên đoạn thương ném giết, hai cái bị phương hỏa đồng bắn giết. Còn có một người cũng tới tường Thành, cuối cùng bị Phương Hòa Đồng huy kiếm chém giết. Đến tận đây ngoại trừ Đào Tẩu một kỵ bên ngoài, cái này đội Liêu tộc trình kỵ toàn quân bị diệt. Nói rất dài dòng, trên thực tế quá trình chiến đấu rất ngắn, trong nháy mắt một đội Liêu kỵ liền toàn quân bị diệt. Phương Hòa Đồng tay vịn tường đống, há mồm thở dốc, mồ hôi rơi như mưa. Liên tục cường lực bộc phát, nhưng hắn đạo lực gần như khô cạn, người đều có chút hư thoát. Vệ Viên thì là toàn thân đạo lực phồng lên cuộn trào mấy lần, cũng là thật lâu không thể bình tĩnh. Thoáng trầm nhắm rượu khí, Phương Hòa Đồng đối Vệ Viên nói, "Ngươi vừa rồi dùng đạo thuật giết cái kia hẳn là có chức vụ và quân hàm đội trưởng. Người Liêu truyền thống" Đội trưởng chiến tử mà không có giết hết địch nhân, toàn đội đều muốn xử tử. Cho nên những này người Liêu liền nổi điên. Vừa mới đào tẩu cái kia một kỵ hẳn là trở về báo tin, sau đó liền sẽ tự sát. Vệ Yên cũng đã được nghe nói cái này truyền thống, nhưng trên chiến trường chân chính gặp được quyết tử công kích người Liêu sau mới chính thức cảm giác được loại kia áp lực. Tiên kia Liêu kỵ đội trưởng mặc dù còn chưa thành đạo cơ, nhưng cũng tương đương với chú thể đại thành. Người Liêu chú thể cùng nhân tộc có chỗ bất đồng, người Liêu trời sinh nục thân cường hãn, chú thể lúc không cần giống nhân tộc một dạng thị huyết cốt như thần dạng đến, mà là đồng thời giàn đúc, cho đến nục thân đại thành. Dạng này người Liêu chú thể tiền kỳ liền có một ít pháp lực, mặc dù yếu ớt, nhưng cũng có thể điều khiển một hai kiện cấp thấp pháp khí. Cái này Liêu Kỵ đội trưởng nhục thể cực kỳ cường hãn, Vệ Uyên liên tục đoạt công buộc hắn né tránh, chiếm trước tiên cơ, lại dùng ba phát thủy nhận thuật mới giải quyết đối thủ. Đội trưởng này nhục thân cường đại, trong thái sơ cũng rất nhiều chú thể sắp đại thành đệ tử cũng không gì hơn cái này, môn phái nhỏ đạo cơ thì hơn phân nửa còn không bằng hắn. Vệ Uyên cái này ba phát thủy nhận thuật có thể cùng bình thường thủy nhận thuật có chỗ bất đồng. Năm đó cùng chi cổ phái hẹn nhau đánh luật lúc, liền có đệ tử đối với Vệ Uyên đập tới một phát thủy nhận thuật trong thủy nhận thuật kia có 78 phiến mũi nhọn, mà vệ tuyên giờ phút này một phát thủy nhận thuật bên trong có 7080 phiến mũi nhọn, tiểu tông tiểu phái bình thường đạo cơ liền vệ tuyên một phát thủy nhận thuật đều không tiếp nổi. a cổ lạc chỉ là bắc liêu một cái bình thường bộ lạc, cái này đội trinh kỵ bất quá là 10 vạn khống dây cung bên trong bình thường nhất tiểu đội. nhưng như thế một chi tiểu đội trưởng đã tiếp cận tiên tông nhập môn đệ tử chiến lực, trong đội trinh kỵ từng cái đều tương đương với nhân tộc dung huyết hơn phân nửa. liêu tộc thiên về kỹ sạc, chế bị cung tiễn kỹ nghệ còn ở trên nhân tộc, mỗi tên kỵ binh đều sẽ chuẩn bị bên trên nhiều loại mũi tên. Tỷ như Ban Sơ đánh lén lúc bọn hắn dùng chính là nhẹ mũi tên, thần tốc lại y mắng. Về sau Cường Công lúc đổi dùng trọng mũi tên, dễ như trở bàn tay, uy lực cường hãn. Trừ cái đó ra, còn có phá giáp mũi tên, phá pháp mũi tên, tật phong mũi tên vân vân. Vừa mới một trận chiến vệ uyên đã phát hiện mười mấy phổ thông Bắc Liêu Trình Kỵ liền có thể áp chế nhân tộc phổ thông đạo cơ. Khó trách thời kỳ thượng cổ, nhân tộc sẽ bị nô dịch dòng dã 20 và năm. Chương 70, phong thủy cổ phúc. Vệ uyên đến nơi chỗ đó, phương hòa đồng đều là dựa vào tường thành tử thủ, dùng cường công ngạnh nọ ban lén, Bắc Liêu tộc vứt bỏ ngựa vào thành cận chiến. Không trên ngựa Liêu tộc chiến lược trước hết đánh cái gai đôi, lại thêm thời khắc mấu chốt lập công thiên gia trì, dân dũng bọn họ thời gian ngắn bên trong có thể có địch nổi chính quy biên quân chiến lược, cộng thêm người người tự chiến, lấy mạng người đi lên chồng, mới lần lượt đem nhập thôn Liêu tộc cho giết trở về. Đêm nay có vệ uyên xuất kỳ bất ý đánh lén, một cái liền giết 7 8 cái chính kỵ, còn trong lúc vô tình giết chết đội trưởng, mới có toàn diện địch đến chiến tích. Đây là vệ uyên lần thứ nhất chân chính cùng dị tộc chém giết, năm đó tiểu khảo lúc đối mặt sơn dân cự nhân chỉ là không chọn vẹn phiên bản, đồng thời có tông môn trưởng bố ở bên cạnh bảo vệ, căn bản sẽ không có nguy hiểm tính mạng, tự nhiên không có hiện tại loại áp lực này. Thái sơ cung mặc dù tại hai quận bố trí xuống nghiêm mật phòng tuyến, nhưng Liêu tộc cũng không phải giật dây con rối, sẽ ngoan ngoãn nghe theo bài bố. Bọn hắn tới lui như gió, muốn từ chỗ nào tiến công liền từ nơi nào tiến công. Thái sơ cung phòng ngự hệ thống chỉ có thể cam đoan không cho pháp tướng cấp những địch nhân khác sống tới tùy ý giết chóc, đạo cơ cảnh thì lúc nào cũng có thể xuất hiện, xui xẻo gặp gỡ đạo cơ hậu kỳ kẻ địch cường hãn cũng có chút ít khả năng. Nếu quả thật độ vải, vậy cũng chỉ có thể cố thủ chờ cứu viện, phát tín hiệu cầu cứu chờ đợi cơ động trong cung tu sĩ chạy tới cứu viện. Bất quá các nơi cứ điểm cũng đều không phải là như vệ duyên dạng này lẻ loi một mình có chút tiền tuyến cứ điểm nhìn như suy nhược, thực tế thực lực cực mạnh, coi như đạo cơ hậu kỳ liêu man đụng vào đều sẽ bị ăn một miếng mất. mấy trăm cứ điểm hư hư thật thật cũng làm cho liêu man không dám tùy ý thăm dò. đến mức đại quân một mình xâm nhập đánh lén, có chân quân giám sát thiên địa, đại quân đánh lén chính là trò cười. phương hòa đồng trở lại khí, xuất ra một bình băng ăn dược, do dự nửa ngày vẫn là đổ ra một viên ăn vào, một mặt đau lòng, hắn gọi lên mấy cái thân thể cường tráng, thị lực bình thường há tử, để bọn hắn ra ngoài đem liêu tộc chinh kỵ thi thể kéo về. liêu tộc chiến mã một khi không có chủ nhân, liền sẽ tự hành trở về cho nên ngoài tường cũng chỉ có hai con ngựa thi. Dân dũng bọn họ tới tới lui lui sách thi thể, Phương Hòa Đồng cùng vệ liên tại đầu tường cảnh giới. Chuyển thi trên thực tế là vô cùng nguy hiểm sống, và nhất lại có liêu tộc trình kỵ giết ra đến, là bắn trước trên tường thành thủ vệ vẫn là trước hết giết ngoài thành chuyển thi cho hà giận. đều muốn nhìn lúc ấy tâm tình. Bất quá Phương Hòa Đồng điểm những người này đều cam tâm tình nguyện ra thôn, không có một cái nào phàn đàn. Hai con chiến mã muốn tám cá nhân tài năng nhất trở về, một cái liêu tộc thi thể cũng muốn bốn người chuyển. mười mấy người thật vất vả mới đem tất cả thi thể đều chuyển về trong thôn lúc này phương xa bóng đêm đình chỉ cuộn cuộn, lệ yên không tiếng động tối lui, vệ uyên lại có thể nhìn thấy ngoài 50 mươi rồi. phương hòa đồng có cảm ứng, nói, xem ra đêm nay liêu tộc sẽ không lại tới, nơi này có ta bảo vệ, hiện đệ nếu không đi nghỉ trước một cái. vệ uyên cũng nghĩ tới một chuyện, vừa vậy ta phải bố trí cái trận pháp, liền xin nhờ phương tiên sinh rồi. vừa đến xa dương thôn chính là mọi việc quân thân, vệ uyên suýt nữa quên mất còn muốn bố phong thủy trận cầu phúc. vệ uyên rơi xuống tường thành, đầu tiên là trong thôn dạo qua một vòng, đem các ngõ ngách đều nhìn một lần, sau đó lại trở lại tư đường, y theo thiên địa luận sơ học. Xác định nơi này chính là cắt dương thôn một vùng chu vi phong thủy thiết điểm. Thái Sơ cung đạo cơ đệ tử xuất chiến đều có tiêu chuẩn điều lệ, sửa chiến trường phong thủy, cầu phúc tiêu hai chính là một loại trong đó. Vệ Uyên kéo ra từ đường dự án, từ trước khi chiến đấu phân phát quân nhu trong bọc lật ra một cái hộp nhỏ, từ trong mặt xuất ra vài lá bùa cùng ngũ hành linh vật, đáy hộp còn có bao nhiêu phiến trận bàn, liều cùng một chỗ chính là một cái nhỏ nhưng đầy đủ phong thủy trận. Vệ Uyên đem trận bàn dọn xong dựa theo sở học đem ngũ hành linh vật đặt ở riêng phần mình phương vị, sau đó lại đem lá bùa dán ở trong phòng các nơi, cuối cùng đưa vào đạo lực khởi động, một cái vi hình phong thủy trận pháp liền thành hình rồi. Vệ Uyên vận lên vòng khí thuật, liền thấy một đường tinh tế thanh quang từ trận bàn bên trong bắn lên chân trời, từng vòng từng vòng vô hình gọn sóng không ngừng hướng chúng quanh đẩy ra, một ít mắt thường nhìn không thấy sám đen chi khí bị thanh quang chiếu xạ, chậm rãi lui về phía sau. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, biết đây chính là trận pháp xong rồi. Nếu như Vệ Uyên tu vi lại cao hơn chút, lấy thiên nhãn từ chỗ cao quan sát, liền có thể nhìn thấy toàn bộ cam linh, biên linh hai quận có mấy trăm điểm thanh quang bốc lên, như là chấm chấm đầy sao hợp thành một thể, tinh quang lẫn nhau chiếu rọi, chiếu sáng trung quanh thiên địa, nhờ nguyên bản chiếm cứ ở đây hoàng hạ sám đen khí tức tối lui đến ngoài mấy chục dặm. Tất cả trận bàn, lá bùa cùng linh vật đều là xuất từ thiên cơ điện, thiết kế phong thủy trận ban sơ cũng là xuất từ thiên cơ điện yêu cầu. Trên chiến trường phong thủy trận khẳng định có tác dụng, nhưng có thể lên bao lớn tác dụng lại khó mà nói. Ban sơ đầu này cũng không phải là thái sơ cung đệ tử ra chiến trường thiết yếu quá trình, nhưng là thời gian lâu dài các đệ tử liền phát hiện, nếu ngươi người chung quanh đều bày phong thủy trận mà ngươi không có bố, như vậy tại ngươi khối khu vực này liền tạo thành phong thủy đất trũng, rất có thể sẽ có không tốt chuyện phát sinh lấy vệ uyên giờ phút này chỗ tồn tại chiến trường nêu ví dụ nếu như hắn không có bố phong thủy trận cái kia liền có khả năng gặp gỡ cương địch tỷ như nói tới liền có khả năng không phải chú thể có thành tiệu đội trưởng mà là đạo cơ kỳ bách phu trưởng thậm chí có thể là bách phu trưởng bên trong cưỡng giả mặc dù tất cả mọi người bày phong thủy trận vậy thì đồng nghĩa với không có bố nhưng chỉ cần trung quanh có người bày cái kia vệ uyên liền không thể không bố đây là thiên cơ điện chân nhân bọn họ nghiên cứu đông đảo chiến trường án lệ cho ra kết luận cho nên dứt khoát đem bố trí phong thủy trận gia nhập chiến trường nhất định phải điều lệ yêu cầu mỗi cái đệ tử đều phải tuân thủ một chương này chính áp dụng không lâu sau. Cái khác tông môn liền phát hiện cùng Thái sơ cung cùng nhau xuất chiến lúc nhà mình đệ tử tỷ số thương vong rõ ràng lên cao. Các tông môn tông chủ trưởng lão cũng không phải ăn chay, thêm chút nghiên cứu liền phát hiện Thái sơ cung phong thủy trận huyền diệu, thế là cũng buộc môn phái đệ tử ra chiến trường lúc nhất định phải bố phong thủy trận. Bởi vì phong thủy trận cường thế phổ cập, Thái sơ cung thiên cơ điện sở xuất lá bừa, trận bàn cùng linh vật từ đó cũng không đủ cầu, giá cả phóng đại. Thiên cơ điện cũng một đường phát nhanh, đoạt tiền năng lực cùng đơn đặt hàng xếp tới ba năm sau đó tạo hóa xem không phân cao thấp, cường thế đè ép thiên công điện một đầu. Bất kể nói thế nào, bố trí xong phong thủy trận hậu vệ liền không hiểu cảm giác an tâm rất nhiều. Xem ra đêm nay gặp được Liêu tộc chính kỵ tiểu đội bao nhiêu cũng có quên bố phong thủy trận môn nhân, không phải vậy trước kia Liêu tộc tới thời điểm nhiều nhất chính là 70 tầng rưỡi, lần này một hơi thở tới 20 cười không nói, bên trong còn nhiều thêm cái đội trưởng. Đương nhiên, cũng có cường hãn thiên tài cố ý không bố phong thủy trận, tốt dẫn tới hung mãnh địch nhân ma luyện tự thân. Loại người này trước kia thật là có không ít, thẳng đến về sau chết trận một nhóm, làm như vậy liền thiếu đi nhiều. Vệ Uyên nhảy lên tường thành, hướng phương bắc nhìn lại, phong thủy trận bố trí xuống về sau, bóng đêm lại lui 10 dặm, có thể nhìn ra ngoài 60 dặm rồi. Lúc này trong thôn đốt lên bó đuốc, rất nhiều hán tử từ trong lúc ngủ mơ bị té lên, nhờ ánh lửa xử lý liêu man thi thể. Thi thể chiến giáp quần áo đều bị lột xuống, cung tiến vũ khí được phân loại cất kỹ, tất cả thiếp thân đồ vật đều bị lật ra đến, trong nháy mắt 19 cô Liêu Kỵ thi thể cũng chỉ còn lại có một đầu của lót. Hai con chiến mã thì bị cắt chém loại bỏ thịt, yên ngựa trang bị đều để ở một bên. Cái này hai con ngựa cũng đủ 300 người ăn được 10 ngày. Vệ Nguyên tiện tay cầm lên một bộ yên ngựa, phát hiện vào tay đặc biệt nặng nề. Cỗ này điên ngựa lấy dương thú làm cơ sở tải, giẻ ngoài bọc sắt, lấy dày da thú vi đệm. Hai bên tất cả mang một bộ bụng ngựa giáp, đồng dạng lấy ra thú làm nền, phía trên đinh lấy thiết giáp phiến. Bộ này liền giáp tiến ngựa chính là 300.400 cân, nhân tộc chiến mã khó mà cõng lên, nhưng liêu mã khả lấy. Bộ này liên ngựa nhân tộc không dùng được, giá trị không có bao nhiêu tiền, chỉ có thể phá hủy bán vật liệu. Vệ uyên lại cầm lấy ống tên, đem bên trong mũi tên lấy ra tinh tế nhìn một lần. Chưn 72, không kiêng nghệ gì cả. Cái này quan sinh được trắng nõn, giữ lại mấy sợi râu nhỏ, vào nhà liền cười híp mắt chấp tay, nhường vệ thượng tiên đợi lâu, thực sự ban quan. Bất quá tôn huyện lệnh đang lúc bế quan, liền từ hạ quan tới đón nghỉ ngựa tiên. Hạ quan Cúc Dương huyện huyện thừa nhiệm Hữu Vi, không biết vệ thượng tiên lần này đến có gì phân phó. Huyện thừa chức cao nhưng không thực quyền, thuộc về nhàn quan chẳng khác gì là huyện lệnh dự huyết. Đương nhìn cái này quan một bộ người vật vô hại bộ dáng, nhưng cũng là cái đạo cơ tu sĩ. Vệ Uyên khởi hành đáp lễ lại, sau đó đi thẳng vào vấn đề, ta là vì Sa Dương thôn 300 dân dũng mà đến. Bọn hắn phòng quân mấy tháng, huyết chiến nhiều trận, liền một lượng bạc quân lương cũng không nhìn thấy, trợ cấp càng không cần nhắc tới. Ta chuyến này chính là muốn hỏi một chút lương đồng ở nơi nào, trợ cấp lại tại nơi nào. Nhậm Hữu Vi một bộ bình tĩnh đại ngộ dáng vẻ, nói, nguyên lai like là chuyện này. Thượng tiên có chỗ không biết, lương đồng chính là đại sự hàng đầu, triều đình có nghiêm ngặt chuẩn mực, ai cũng không thể vi phạm. Dân dũng cũng không phải ai cũng có thể xây dựng. Muốn địa chuyện luyện dân dũng, nhất định phải thượng tấu triều đình, được phê văn mới có thể. Bằng không mà nói người người đều có thể luyện dũng, chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn? Bản huyện dân dũng trả lời đại quyền không tại huyện nha, mà là tại liêu tham tướng trong tay. Kỳ thật phương tiên sinh báo lên dân dũng tấu văn chúng ta đã sớm chuyển cho liêu tham tướng, nhưng không biết sao chậm chạp không có trả lời. Không có trả lời, chúng ta nào dám phát một lượn bạc? Đây chính là rơi đầu sự tình a. Nhậm Hưu Vi là cái lao hồ ly. Một cái liền đem bóng cao su đá phải Liêu Tham tướng nơi đó, đem chính mình hái được sạch sẽ. Vệ uyên kinh nghiệm không đủ, cũng cầm cái này xảo trá tàn nhẫn kẻ già đời không có cách nào. Nhưng hắn biết do nếu là chính mình cứ thế mà đi, liền đang bên trong nhậm hưu Vi ý muốn. Thế là Vệ uyên ngồi ngay ngắn bất động, nói, Liêu Tham tướng nơi đó ta cũng sẽ đi bài phỏng. Lương Đồng không nói đến, đi qua mấy tháng chết trận 37 người, nên trợ cấp. Nhậm đại nhân chuẩn bị theo gì lệ trợ cấp đâu. Nhậm hưu Vi mặt lộ vẻ khó khăn, dẫn dũng chiến tử là ứng trợ cấp, nhưng vừa muốn trong danh sách, hai muốn ở cấp trên chỉ định chiến sự bên trong chiến tử, mới có trợ cấp. Tha thứ hạ quan nói thẳng, cắt dương thôn những người này, sợ là đầu nào đều không dính. Vệ Huyên lại nói, trong thôn đã có nhiều tên lão nhân chết đói, triều đình nên cứu tế, ta cũng không cho đại nhân có xử, trước phát chút lương khẩn cấp đi, đây là cứu mạng sự tình. Nhâm Hưu Vi thở dài một tiếng, nói, có người chết đói, ta cái này trong lòng cũng đau a, ai, ai bảo hiện tại là loạn thế đâu? Hiện tại là thời gian chiến tranh, huyện chúng ta là một đường, theo luật pháp triều đình, hiện tại tất cả lương thảo đều là quân du, không có huyện lệnh cùng tham tướng liên hợp thủ du ai cũng không động được một hà lương. Hiện tại trong huyện bán bánh gian hàng đều cho thu phát lương việc này ta cũng thật sự là bất lực. Vệ Huyên tức giận dần dần lên, mặt chính là trầm xuống, cười lạnh nói, Nhậm đại nhân đẩy được thật sạch sẽ. Huyện nha một lượng bạc thu một viên liêu man thủ cấp, đổi tay chính là một ngàn lượng. Tiền tuyến dân dũng lại không có lương thực không hướng, còn có người nhà chết đói. Tiền này ngươi kiếm được ngủ được cảm rất sao? Đổi tay ngàn lượng, nào có việc này? Nhậm hữu vi một mặt kinh ngạc, tôn đại nhân cùng bản quan chính là nhìn bách tính gìn giữ đất đai có công, cố ý cầm riêng tư bạc đi ra ban thưởng có công sĩ mà thôi. Vậy cái kia một số người đâu đâu? Thu đi lên sau liền trực tiếp mang đến của thành, đều bị quận trưởng đại nhân lấy đi về sau sự tình hạ quan cũng không biết, nhậm hữu vi hỏi gì cũng không biết, tất cả sự tình đều đẩy được sạch sẽ, vệ uyên càng nghe càng giận, trung điệp vô bàn một cái, quát, nhậm đại nhân, phải chăng cần vệ mũ để cho ngươi minh bạch một cái, ngươi cái này đạo cơ đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, nhậm hữu vi một mặt kinh hoàng, luôn miệng nói, hạ quan một điểm thu lậu pháp lực, cái nào trải qua được thượng tiên tàn phá, nếu như thượng tiên nhất định phải độc thủ, vậy hạ quan nhận lấy cái chết là được, chỉ là thượng tiên cũng nên nhường hạ quan cái chết rõ ràng a, chẳng lẽ tiên tông thượng tiên liền có thể không nói đạo lý lung tung giết người, vệ uyên còn là lần đầu tiên gặp loại này giàu dội không vào đao không chém nổi lưu manh mà lại ra hỏa này bày ra một bộ đánh chết cũng không hoàn thủ tư thế vệ uyên còn thật sự không tốt đọ võ. bất quá trong bụng vô số sách sử tại thời khắc này rốt cuộc có đất dụ võ, vệ uyên học trong sách ví dụ trước chấn định lại hắn mặt không biểu tình chính là nhìn chăm chăm nhậm lưu vi nhìn một mực nhìn thấy ánh mắt của hắn lấp lóe. vệ uyên lúc này mới nói xem ra những sự tình này đều cùng nhậm đại nhân không có quan hệ gì không sao vậy thì mời nhậm đại nhân chuyển cáo tôn huệ lệnh ta vệ uyên đến khu vực phòng thủ đã hai ngày rồi cũng chỉ dẫn tới mười cái sứ binh theo cách luật việc này dù sao cũng phải có người rơi đầu còn không chỉ một viên. Cho nên trong vòng 2 ngày, ta muốn nhìn thấy ta khu vực phòng thủ bên trong có 200 cái binh. Ta mặc kệ ngươi nhậm đại nhân hoặc là tôn huyện lệnh dùng biện pháp gì, tóm lại một người lính cũng không thể thiếu. Thực sự không đủ, bắt các ngươi tiểu thiếp đến góp đủ số đều được, không được nữa làm phiền nhậm đại nhân chính mình đến đụng số lượng. Nếu là nhậm đại nhân khó xử, vậy ta liền thượng tấu chân quân, xin mời chân quân phái đạo binh qua đây đóng giữ. Nhậm Hưu vi nụ cười cũng có chút mất tự nhiên. Việc này hướng chết đuổi khẳng định phải có người người đầu giới diện, chính là mất hai đầu khó mà nói. Chân quân tự nhiên không có khả năng trực tiếp phái đạo binh qua đây, coi như phái cũng là qua đây trận đấu. Vệ Uyên lại nói, nếu Nhậm đại nhân nói Liêu Tham tướng nơi đó không cho trả lời, còn muốn làm phiền đại nhân viết một lá thư, ta vậy thì mang theo đi tìm Liêu Tham tướng hỏi thăm rõ ràng. Nhậm Hữu Vi không còn cách nào khác, đành phải viết một phong thư, giao cho Vệ Uyên. Vệ Uyên cũng không ở lâu, lúc này khởi hành, trước khi đi nói một tiếng, Nhậm đại nhân tự giải quyết cho tốt. Vệ Uyên lại không cùng Nhậm Hữu Vi dây giường, rời huyện nhà, cho mình ra chỉ một cái thần hành vật, thẳng đến ngoài thành Quốc lũy. Thời gian qua một lát, Vệ Uyên đã đến quân lũ trước. Quân lũ tường cao 2 trượng, lấy đá vụ làm chủ, thảo tướng gián lại, là bắc cảnh đặc thù xây thành pháp, kiên cố lại dễ tu bổ. Quân lũy tưởng thành cũng không tính cao, nhưng là vệ uyên đi vào ngoài cửa lớn lúc trên thân lập tức cảm giác được vài điểm nói nõi, đây là bị trong quân cao thủ dùng nhạnh nõn nhắm ngay. Thông báo thân phận về sau, mấy tên quân sĩ liền mang theo vệ uyên tiến vào trung quân đại đường. Trên đại sảnh đầu ngồi lấy tên khôi Ngô Tráng Hán, trên mặt có một đạo mặt xẹo, giữ lại râu ngắn, hai mắt như gương, ánh mắt âm trầm. Vệ uyên nhìn phục sức liền biết, người này hẳn là tham tướng Liêu Kinh võ rồi. Vệ uyên thi lễ một cái, nói: Tại hạ Thái sơ cung vệ uyên, chuyên tới để bái kiến Liêu tướng quân. Liêu Kinh võ tầm mắt ở trên thân thể vệ uyên quét qua. Vệ Uyên lập tức cảm giác có đoàn nóng bỏng hỏa diễm ở trên người láng qua, trong lòng run lên, biết rõ vị này Liêu tướng quân cũng không phải là mới vào đạo cơ, hơn phân nửa đã tu nhập đệ nhị cảnh. Liêu Kinh Võ vẫn là địa giai đạo cơ, vậy thì có chút điểm khó đánh. Vệ Uyên âm thầm quyết định, mình muốn chiến thắng, chỉ sợ muốn đem đạo lực chống giống. Song phương gặp qua lễ sau đó, Liêu Kinh Võ liền hỏi, "Nguyên Lai là Thái Sơ cung tiểu tiên sư, lần này đến chuyện gì?" Liêu Kinh Võ thanh âm bên trong có loại kim loại ma sát khàn khàn, rất mất tự nhiên. "Thân là Thái Sơ cung đệ tử, Vệ Uyên đương nhiên sẽ không e ngại cái khác tông môn đạo cơ, chính là đối mặt pháp tướng cũng là không kiêu ngạo không tự ti, đây chính là tiên tông lực lượng. Mà lại Liêu Kinh Võ mặc dù là địa giai đạo cơ, nhưng thật đánh nhau Vệ Uyên cũng không sợ. Lập tức Vệ Uyên cũng không bành coi lòng vòng, nói thẳng sáng ý đồ đến, hỏi thăm vì sao Cát Dương thôn 300 hán tử đến nay không có bị xếp vào dân dũng. Liêu Kinh Võ nghe xong thần sắc như thường, nhường giáo úy lấy ra tương ứng văn thư, ngay trước mặt Vệ Uyên nhìn kỹ. Nếu không phải Vệ Uyên biết rõ phía sau màn đủ loại, chỉ nhìn lập tức biểu hiện, chắc chắn sẽ coi là Liêu Kinh Võ toàn bộ không biết rõ tình hình. Cái này Liêu Thường tướng xem ra cũng là trải qua nhiều năm hát giang nhi nhìn một hồi lâu liêu kinh võ mới đưa văn thư buông xuống lại cùng giáo úy tinh tế hỏi vài câu mới nói phương hòa đồng sắc thực báo phần dân dụng trên danh sách đến nhưng là theo tra báo lên danh sách cùng thực tế nhân viên có xuất nhập đây là thứ nhất thứ hai là trong danh sách tất cả đều là chút giả yếu nó vu có báo cáo lao số nhân viên lừa gạt lương bổng hiển nghi hiện tại chiến sự say xưa bản tướng bận rộn quân vụ không thể bất ra thực sự không dành tự mình đi xác minh trước hết thả một chút vẽ uyên lửa giận trong lòng dâng lên liêu kinh võ ngoài miệng nói đường hoàng trên thực tế cũng là quan trưởng kẻ ra đời Hắn xuất ra lý do gò ép, căn bản khó mà cân nhắc được. Tỷ như Phương Hòa đồng báo cáo danh sách cùng tình hình thực tế không hợp đầu này, báo danh ra đơn sau đều đã đánh mấy trận chiến lớn rồi, mỗi trận huyết chiến đều phải chết người, thực tế nhân viên cùng bàn sơ danh sách làm sao có thể tương xứng? Lại nói đầu thứ hai, nhà ai dân dũng bình thường không phải nông phu. nông dân lại nào có thể trắng như trâu, phần lớn đều là gầy còn nghèo nàn. Đừng nói nông phu, liên liên vệ uyên nhìn thấy những cái kia xương binh cũng đều là giả yếu tàn tật, cái này còn không giống nhậm hữu vi như thế hỏi gì cũng không biết, mà là tùy tiện tìm lý do liền cho qua loa tắc trách rồi, đều chẳng muốn suy nghĩ nhiều thì một cái. Vấn đề là, Vệ Uyên biết rõ Liêu Kinh Võ tại qua loa tắc trách, Liêu Kinh Võ cũng biết Vệ Uyên biết mình tại qua loa tắc trách, Liêu Kinh Võ vẫn còn đang qua loa tắc trách. Đây mới là không kiêng nghệ gì cả. Chương 72, không kiêng nghệ gì cả. Cái này quan sinh được trắng nõn, giữ lại mấy sợi dấu nhỏ, vào nhà liền cười híp mắt chắp tay, nhường Vệ Thượng Tiên đợi lâu, thực sự băn quan. Bất quá tôn huyện lệnh đang lúc bế quan, liền từ hạ quan tới đón nghỉ ngơi Tiên. Hạ quan Khúc Dương huyện huyện thừa nhiệm Hưu Vi, không biết Vệ Thượng Tiên lần này đến có gì phân phó. Huyện thừa chức cao nhưng không tư quyền, thuộc về nhàn quan chẳng khác gì là huyện lệnh dự quyết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 Nhậm Vũ Vi hỏi gì cũng không biết, tất cả sự tình đều đầy được sạch sẽ, vệ nên càng nghe càng giận, trung điệp vỗ bàn một cái, quắc, nhậm đại nhân, phải chăng cần vệ mỗ để cho ngươi minh bạch một cái ngươi cái này đạo cơ đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng. Nhậm Vũ Vi một mặt kinh hoàng, luôn miệng nói, hạ quan một điểm thua lậu pháp lực, cái nào trải qua được thượng tiên tàn phá. Nếu như thượng tiên nhất định phải độc thủ, vậy hạ quan nhận lấy cái chết là được. Chỉ là thượng tiên cũng nên nhường hạ quan cái chết rõ ràng a. Chẳng lẽ tiên tông thượng tiên liền có thể không nói đạo lý lung tung với người. Vệ Uyên còn là lần đầu tiên gặp loại này rầu rỗi không vào, đạo không chém nội lưu manh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 Vấn đề là, Vệ Uyên biết rõ Liêu Kinh Võ tại qua loa tắc trách, Liêu Kinh Võ cũng biết Vệ Uyên biết mình tại qua loa tắc trách, Liêu Kinh Võ vẫn còn đang qua loa tắc trách. Đây mới là không kiêng nể gì cả. Chương 73, Cố Nhân đến. Vệ Uyên cưỡng chế bước lên lửa giận, biết rõ quanh con qua lòng vòng đã vô dụng, lạnh nhạt nói, chỉ sợ không phải tướng quân nói tới như vậy đi. Sa Dương thôn ngay tại mấy chục dặm bên ngoài, tùy tiện phái một hai thân tín đi xem liếc mắt chẳng phải là được rồi. 300 dân dũng huyết chiến mấy tháng, mấy may lương đồng không có thấy, việc này làm sao đều không thể nào nói nổi. Tướng quân cho dù có tư hoán, tại Bạch Tính Sinh tử trước cũng nên thả một chút ta. Liêu Kinh Võ lập tức giận dữ, Song Mi dựng lên, quắc, bản tướng há lại nhân tư phế công chi nhân. Bản tướng mỗi ngày đối mặt đó là hơn một nghìn Liêu Man thiết kỵ, nào có ở không quản mấy cái nông phu việc nhỏ. Nếu là chút chuyện nhỏ này, ta đều phải đi một chuyến. Vừa lúc Liêu Man tới, ngươi có thể phụ nổi cái này chứ? Ngươi nếu không phải Thái Sơ Cung đệ tử, bằng vào vu oan bản tướng đầu này, ta liền có thể tiền trạng hậu tấu. Nên làm cái gì thì làm cái đó, ngươi vẫn là thành thành thật thật bảo vệ tốt ngươi cái kia một mẫu ba phần đất đi. Vệ Uyên cũng không nghĩ tới cái này, Liêu Tham tướng nói chở mặt liền chở mặt, trong lòng biết Phương Hòa Đồng đem hắn đắc tội được từ sâu nếu không hài lòng, vệ uyên cũng liền không khách khí, lạnh nhạt nói, ta thái sơ cung đã tới, con nhu lương đồng tự có thể giải quyết. có thể nếu liêu tướng quân không có ý định tại ngươi cái này giải quyết, vậy chuyện này liền chưa đi qua, ta tự sẽ từng tầng từng tầng tìm tới đi, chắc chắn sẽ có người có thể giải quyết. nói được phân thượng này, liêu kinh võ cũng không giả, cười lạnh nói, ngươi cứ việc cáo, ta nhìn ngươi có thể cáo đi nơi nào. trung thực nói cho ngươi, bên này thả quận tử trên xuống dưới, mỗi cái địa phương đều họ tử. coi như các ngươi thái sơ cung bên trong cũng có rất nhiều người họ tử. còn nữa nói, mặc kệ ngươi bẩm báo đâu, luật pháp triều đình đặt ở cái kia chỉ bằng danh sách không hợp, giả yếu cho đủ số cái này hai đầu, ta chính là không phê, ngươi thì phải làm thế nào đây? đi đem luật pháp sửa lại, muốn ta phê, cũng chỉ có một biện pháp, nhường cái kia họ phương tới cùng ta dập đầu thỉnh tội, trừ cái đó ra, thần tiên cũng không tốt làm, nếu tiên sư dự định từng tầng từng tầng cáo đi lên, chắc hẳn rất bận rộn, vậy bản tướng quân liền không liệu tiên sư rồi. người tới, xin mời tiên sư ra ngoài, lời nói đã đến nước này, đã mất bản lại tất yếu, vệ uyên đứng dậy rời đi. chờ vệ uyên sau khi đi, liêu kinh võ mặt mũi tràn đầy lửa giận đột nhiên biến mất, bên cạnh một tên giáo uy nói. Tướng Quân, tiểu tử kia dù sao cũng là Thái Sơ cung đệ tử, vạn nhất trở về cùng hắn sư trưởng nói lung tung một trận, nói không chừng sẽ có phiền phức. Liêu Kinh Võ hừ một tiếng, cười lạnh nói, có cái cái dám phiền phức. Những người này chính là qua đây ma luyện mạ vàng, qua không được bao lâu liền sẽ đi. Lại nói lão tử cũng không phải không có bối cảnh, coi như Thái Sơ cung đến cha, nhiều lắm là cũng chính là ăn chút lấy chút việc nhỏ, lão tử trên thân quân công không ít, đủ để giữ mình, bọn hắn có thể bắt ta như thế nào? Đến mức phương Hòa đồng đầu kia bướng bỉnh có lửa, lão tử tùy tiện liền có thể lấy ra hắn 78 đầu ma bệnh, hắn chính là thật quỷ xuống đi cầu ta. Lão tử cũng vẫn là không phê. Sớm muộn Lão tử muốn giết chết hắn, còn nhường hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Vệ Uyên trở về Sa Dương thôn, trong lòng lưỡi động một bụng một ngàn. Mặc kệ Nhậm hữu Vi vẫn là liêu Kinh võ, đều là đầy miệng đường Hoàng lý do, cầm lấy luật pháp làm bịa lỡ đạn. Coi như Vệ Uyên đọc thuộc lòng sách sử cũng vô dụng, muốn phá giải trước mắt cục diện, cần không phải biết rõ luật pháp, mà là quyền thế bối cảnh. Đi cái này một vòng về sau, Vệ Uyên rốt cuộc biết bản xứ quan phủ là không trông cậy được. Kỳ thật có Thái Sơ cung xem như hậu thuẫn, lương đồng đều không là vấn đề, Vệ Uyên đi cái này một lần chỉ là muốn vì ba dân dũng đòi cái công đạo. Không nghĩ tới công đạo không có lấy được, chính mình còn bị một bụng con nuốt nạn. Trước mắt lương thực còn đủ ăn nửa tháng, vệ uyên chuẩn bị chờ thêm hai ngày thái sơ cung tiếp tế phi chu đến lúc, trực tiếp đem tất cả liêu man thủ cấp toàn bộ hối đói thành con du. Nhậm hữu vi cùng liêu kinh võ không cho lương đồng, vệ uyên chính mình cho. Còn ăn thủ cấp sai biệt thu nhập thêm, địa phương khác vệ uyên không còn được, nhưng ít ra tại quốc dương huyện chính diện đạo quan này miệng, những người kia từ đây đừng nghĩ mỏ được một phần chất béo. Có lời nói đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu, hiện tại vệ uyên có thể làm cũng liền nhường những người kia biết rõ nơi này có tiền lại không kiếm được. Hết lần này tới lần khác tiền này trước đó còn có thể kiếm lời, trừ cái đó ra, vệ uyên còn định đem thanh thế làm lớn điểm, nộp lên thủ cấp lúc nhiều tích lũy một điểm, nói không chừng còn có thể mời huyện lệnh huyện thừa cái gì đến xem cái lễ. Xét xử mặc dù không thể cho vệ uyên quyền thế, nhưng bên trong làm người buồn nôn biện pháp vẫn là thật nhiều. Vệ uyên mới vừa trở về xa dương thôn, chợt thấy phương xa khói bụi bay lên, một đội kỵ sĩ chạy như bay tới. Tiếng chân như sấm, hẳn là nhân tộc kỵ sĩ. Trong nháy mắt mười mấy kỵ đã đến cát dương thôn dưới. Những kỵ sĩ này một màu màu xanh đậm khôi giác, thế mà từng cái đều là luyện thể đại thành trong đó hai tên đỉnh đầu cắm trùn vua đỏ kỵ sĩ càng là đạo cơ tu sĩ, chúng cơi vây quanh một vị tướng mạo anh tuấn, thần thái bay lên thiếu niên tướng quân, như chúng tinh vòng tháng. Thiếu niên kia tướng quân đi vào thôn trước, cất cao giọng nói, xin hỏi nơi này chính là Thái sơ cung vệ viên vệ huynh khu vực phòng thủ. Vệ huynh có đó không? Vệ uyên leo lên tường thành, nói, ta là vệ uyên, xin hỏi tới là vị sư huynh nào? Thiếu niên kia tướng quân hai mắt sáng lên, cũng không thấy có động tác liền vọt người bay lên, rơi ở trước mặt vệ uyên, trên người hắn áo giáp có màu vàng kim nhạn, tiểu dáng cao cổ mà không súc nổi, khí tức tối nghĩa thâm trầm, rõ ràng là cực phẩm pháp khí pháp lực càng là bạn bạc của quận đường hoàng đại khí mi tâm thức hải chỗ một đoàn kim quang vàng dược hiển nhiên không phải phổ thông đạo cơ tu sĩ mà là thiên giai thậm chí cao hơn hắn nhìn từ trên xuống dưới vệ uyên khoe miệng chậm rãi lộ ra ý cười nói vệ uyên quả nhiên là ngươi ta là lý trì a phùng viễn quận từ biệt thế mà đều có 10 năm rồi trong thoáng chốc vệ uyên liền nghĩ tới năm đó cái kia lâm trung đọc thơ không thành nam hải nhiều năm không gặp lý trì đã là tướng mạo đường đường lúc này hắn chỉ so với vệ uyên thấp gần nửa cái đầu tại người bình thường bên trong cũng tính là là thân hình cao lớn năm đó bạn cũ tới chơi Vệ Uyên tất nhiên là cao hứng phi thường, sai người thả Lý Chỉ thuộc hạ vào thôn, sau đó liền cùng Lý Chỉ tại trong từ đường ngồi, Phương Hòa Đồng cũng đi ra tiếp khách. Nói đến Lý Chỉ cũng là hôm qua vừa tới Tiền Duễn, hắn khu vực phòng thủ còn muốn cách một cái huyện, kết quả nghe nói Vệ Uyên liền tại phụ cận, hôm nay trước đây liền cố ý chạy tới gặp nhau. Tại từ đường vào chỗ về sau, Lý Chỉ liền cười nói, "Vệ huynh nơi này quấn bách điểm." Vệ Uyên thở dài, "Quấn bách cũng không sợ, chỉ là vừa kiến thức nơi này quan phủ. Nếu mà so sánh, ta ngược lại càng muốn cùng Bắc Liêu liên hệ." Ồ, đến tọt cùng là chuyện gì xảy ra? Vệ Yên trong lòng đang phiền muộn, liền đem hai ngày này kinh lịch nói tóm tắt nói. Lý Chi nghe xong liền cười nói, "Vệ huynh thân ở thái sơ Cung, cao cao tại thượng, không cùng loại này tầng dưới chốt tiểu quan đã từng quen biết, tự nhiên đấu không lại họ." Đối phó loại này quan trường kẻ già đời, liền không thể án lấy quy củ của bọn hắn tới. Việc này nói đến cũng đơn giản, giao cho Vi huynh là được. Lý Chi nhường đi theo một tên đạo cơ đội trưởng lấy tới một chồng tiền mời, ở bên trong lấy ra một tấm, phân phó nói, "Phái một người đi lội khúc Dương về nhà, liền nói đêm nay ta sẽ phó tôn đại nhân yến, còn sẽ có hai vị huynh trưởng cùng đi." Các loại đội trưởng ra từ đường Lý Chỉ cười nói, ta hôm qua vừa tới, quân bên trong quan lớn quan nhỏ liền đều đưa tới thi mời. Vừa vặn gặp gỡ vệ huynh cùng phương huynh việc này, vậy chúng ta đêm nay liền đi ăn khúc dương huyện này lệnh tôn triều ân, thuận tiện đem phương huynh sự tình giải quyết. Chương 74, Tình Đồng Môn. Nói thật, vệ huynh đã hoàn toàn không muốn lại cùng những quan viên này chạm mặt, chỉ sợ một cái kìm nén không được động thủ, hắn ra tay lại nặng, những này ra dòn đạo cơ có thể không nhịn được mấy lần, làm không tốt liền muốn chết người. Bất quá Lý Chỉ lời nói lương đồng cùng danh phận đều là sinh tử đại sự, vẫn là phải xử lý thỏa đáng mà khắc chính mình những này tiên tông đệ tử sớm muộn là muốn rời khỏi, có thể Phương Hòa Đồng những người này còn muốn lưu tại Khúc Dương. Vệ Uyên vừa đi, Phương Hòa Đồng không nói, chỉ ít cái này 300 dân dũng thời gian khẳng định không dễ chịu, đến lúc đó tùy tiện mượn cớ năm thì 10 họa bắt vào trong nha môn đánh cái gần chết cũng là chuyện thường xảy ra. Nếu như không ở chỗ này lúc đem vấn đề đều giải quyết, sợ lưu hậu hoạn. Vệ Uyên cũng cảm thấy rất có đạo lý, cũng liền ứng. Phương Hòa Đồng tuy là mọi loại không muốn, nhưng vì đầy tôn mắt tính, cũng không thể không đi dự tiệc. Trước cơm tối trong khoảng thời gian này, Lý Chỉ Liễn cùng Vệ Uyên trò chuyện chút những năm này trên tu hành kinh lịch cùng chuyện lý thú năm đó để thi trung bại vào vệ uyên, lý chỉ vốn là khư phục, về sau thông qua nhân mạch lấy được vệ uyên khảo thí ghi chép, thế mới biết vệ uyên phía trước bị đè ép bao nhiêu phần, mà lại trên thực tế vệ uyên vẫn còn so sánh chính mình nhỏ 2 tuổi. cứ như vậy lý chỉ còn không có thi qua vệ uyên, võ trắc bên trong tức thì bị dễ như trở bàn tay đồng dạng quyết ngang, lý chỉ từ đó mới tâm phục khẩu phục. phía sau lý chỉ tại tứ thánh thư viện chuyên cần nhân vương chi đạo, năm năm có thành tựu, thành tựu đạo cơ tứ tượng tam túc đỉnh. đỉnh này chính là thượng cổ nhân vương tế thiên chi đỉnh, có chấn áp quốc vận chi năng, cũng là thiên cơ. Năm đó 8 tuổi lúc Lý Trì liền rất có phong thái, lúc này 10 năm trôi qua, Lý Trì sớm mất năm đó ra vẻ thành thục tựa khí, ôn hòa trầm ngâm cùng có đủ cả, tán gẫu lúc để cho người ta như một xuân phong, khí độ kiến thức đồng đều làm lòng người gãy. Trong nháy mắt màn đêm buông xuống, Khúc Dương huyện nhà hậu viện lại là đèn đuốc sáng trưng, chính đường bên trong bày biện một cái bàn lớn, Lý Trì ngồi tại thượng thủ, Tôn huyện lệnh cùng Vệ Uyên phân ngồi tả hữu, Phương Hòa Đồng ngồi tại Vệ Uyên bên người. Trên ghế còn có huyện thừa mặc cho có triển vọng, chủ bạc, gia úy Vương Đắc Lộc các loại tất cả yếu viên. Chỉ là Phương Hòa Đồng nhìn xem một bản sơn hào hải vị, sắc mặt tái xanh. Sắc mặt giận dữ áp đều áp không đi xuống, cùng trên ghế lời nói thật vui đám người không hợp nhau. Vệ viên duy trì lễ phép cười nhạt, cơ bản không nói lời nào, chỉ có người khác qua đây lúc nói chuyện mới có thể đáp bên trên một đôi lời. Lý Chỉ thì là nói cười hiền yến, nhường môi cái nói chuyện cùng hắn người đều cảm thấy phi thường dễ chịu. Lý Chỉ chuyến này chỉ dẫn theo hai kỵ đi theo, còn lại mười mấy kỵ tất cả đều lưu tại Cắt Dương thôn hiệp trợ thủ vệ. Những kỵ sĩ này trên thực tế là Huệ Ân công thân binh, nam đề sĩ tốt tinh nhuệ hơn xa Tây tấn, hơn 10 tên quốc công thân binh dự vương Cắt Dương thôn dự dư sải, Liêu Man chính là đến đây 23 đội cũng muốn thất bại tan tác mà quay trở về đã không cần lo lắng cắt dương thôn, lại là vì giải quyết 300 dân dung thân phận mà đến, vệ uyên cũng liền không đội, đem mọi người lời nói cử chỉ từng cái nhìn ở trong mắt nhớ ở trong lòng, dốc lòng học tập. Thời gian qua một lát, rượu đã vượt qua mấy tuần. tôn huyện lệnh lấy ra có thể có trợ đạo cơ tu vi rượu ngon, cựu kính rất lớn, ba chén vào trong bụng bình thường điểm đạo cơ đều không chịu nổi. ngoại trừ lý chỉ vệ uyên không bị ảnh hưởng bên ngoài, những người còn lại giờ phút này nói chuyện đều có chút thật không minh bạch, cũng không giống ban đầu lúc như thế công lệ. tôn huyện lệnh lại kính một vòng rượu, phương hòa đồng không thể kim được, trung điệp nâng cốc ly vô lên bàn. Lần này đầy chỗ ngồi phải sợ hãi, đều đang nhìn Phương Hòa Đồng. Phương Hòa Đồng cũng không nói chuyện, chỉ là lồng ngực chập trùng, phun khí thô. Lý Chi liền cười nói, "Phương huynh lưu quốc hữu dân, vứt bút tầng quân, huyết chiến liêu man, thực là chúng ta người đọc sách mẫu mực, Lý Mộ xuất từ Tứ Thánh thư Viện, cũng coi là cái người đọc sách, trong lòng đối phương huynh là mười phần bội phục." Tôn đại nhân, 300 dân dũng chút chuyện nhỏ này, nhấp nháy tay liền đi qua rồi, hà tất như vậy tính toán. Tôn Triều Ân nâng cốc ly vừa để xuống, sau đó đối Lý Chi nói, "Lý tướng quân có chỗ không biết, cái này thật đúng là không phải một chút chuyện nhỏ." Lý Trì lần này xuất chiến trước, dựa vào huệ ân công gia thế tại Nam Tề ấm cái phó tướng. Đại Thang cựu quốc quan chế đại thể giống nhau, bởi vậy tôn triều ân mở một cái miệng Lý tướng quân. Nếu bắt đầu, tôn triều ân một mặt bất đắc dĩ, kêu ca kể khổ, phương này bướng bỉnh. Hắn đến một lần khúc dương, nghe được chút lĩnh tiền không nghe đồn, cũng còn không có chứng cứ rõ ràng, liền một phong thư tấu đến quận trưởng nơi đó. Vị này quận trưởng xuất từ lữ gia, vừa mới đến nhận chức một năm, một lòng muốn đem biên ninh quận từ họ từ đổi thành họ lữ. Quận trưởng lúc đầu một mực tìm không thấy Lưu Tham tướng được điểm, vừa vặn thời khắc mấu chốt đưa lên một cây dao. Khi đó đại chiến sắp nổi, Liêu Tham tướng lúc đầu hoạt động tốt muốn điều đến hậu phương, kết quả quận trưởng cầm Phong thư này lại tắc văn trường, trực tiếp phủ định điều lệnh, đem Liêu Tham tướng để chết tại khúc Dương. Một khắc cuối cùng bị đặt ở tiền tuyến tử địa, ngài nói Liêu Tham tướng còn không hận hắn tận xương. Lý Chi bất động thanh sắc, tiếp tục hướng xuống nghe. Tôn Triều Ân hận hận trường Phương hòa đồng liếc mắt, lại nói, đầu này bướng bỉnh con lựa lúc trước lấy không được lĩnh tiền không chứng cứ, liền đến tìm ta muốn, trên tay của ta nào có chứng cứ. Kết quả hắn lại viết một phong thư cho quận trưởng, đem ta cũng cho hung hăng tham gia một cái, nói ta là đồng lưu. Ta lại không giống Liêu Tham tướng có bối cảnh. Còn trưởng liền đem ta mắng to một trận, kém chút liền cách chức của ta. Còn tốt hắn cảm thấy ta không phải từ đảng, lại còn có điểm dụng, liền mệnh ta tử thủ khúc dương lập công chỗ tội. Huyện thành nếu là mất đi, đầu của ta cũng không cần muốn rồi. Nói đến đây, Tôn Triều Ân đầy người mùi rượu, một mặt thường hồng, chỉ vào phương Hòa Đồng cái mũi mắng, "Họ Phương, chúng ta tốt xấu đồng môn 20 năm, năm đó ngươi vừa mới tiến thư viết lúc, cái gì đều không phải là ta chiếu cố ngươi. Ngươi 10 tuổi lúc bệnh nặng một trận, còn không phải ta trông ngươi 7 ngày 7 đêm. Sau đó năm đó ta mới vào Hóa Lộ, đem danh tự từ Tôn Thanh Lưu đổi thành Tôn Triều Ân." Liên chuyện này ngươi cũng viết mấy thiên văn chương mang ta. Hiện tại ta thật vất vả mới có điểm hòa lộ, lại suýt chút nữa bị ngươi một phong thư cho tuyệt. 20 năm tình đồng môn, ngươi chính là báo đáp như vậy ta sao? Vệ viên lý chỉ đều lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Tôn Triều Ân cùng Phương Hòa Đồng còn có cái này một mối liên hệ, thế mà còn là đồng môn, đều xuất từ Bạch Phong thư viện. Phương Hòa Đồng ngẩng đầu, cất cao giọng nói, "Tiểu Ân tiểu nghĩa, tự nhiên tại đại thể trước ngừng đi. Ngươi mới vừa nói trên tay ngươi không có chứng cứ, hử? Linh tiền không sẽ không theo huyện nha qua tay, các ngươi sẽ không theo bên trong chứa lại. Lời này của ngươi có thể gạt được ai?" Ta chỉ là có việc không nên làm, cũng không phải ngốc. Ngươi khi đó nếu là đem chứng cứ cho ta, ta tử cũng sẽ không hoàn toàn không để ý ngày cũ tình cảm đi cho quận trưởng viết phong thư thứ hai." Tôn Triều Ân cả giận nói, chỉ thiếu một nửa số nhân viên, cũng có thể gọi linh tiền khống. Địa phương khác chỗ nào không phải thiếu bảy thành tám thành. Ngươi tại sao không nói? Ta nhìn không thấy, tự nhiên không xem vào." Lý trì mắt thấy cục diện có chút không thể vãn hồi, liền nâng chén nói, không nghĩ tới Tôn đại nhân cùng Phương huynh còn có cái này một mối liên hệ. Người đọc sách cùng mà bất động, đây không phải bình thường sao? Liên Liên thánh nhân chi ngôn. Tiên hiền đại nho giải đọc đều đều có bất đồng, chúng ta tất nhiên là không so được tiên hiền, có chút khác nhau đúng là bình thường. Hiện tại bất kể nói thế nào, tất cả mọi người là một lòng chống cự Liêu Man, đến trước cạn cái này ly. Lý Trì mời rượu, Phương hòa Đồng liền không rất uống. Không nói những cái khác, Lý Trì thân là Nam Tề quốc công chi tử, thân phận hiền hách, lại cam nguyện đến Tây Tấn một đường chống cự dị tộc, chỉ này một điểm, cũng làm người ta không thể không bội phục. Uống qua một chén rượu về sau, Lý Trì liền hỏi, Liêu tham tướng làm sao không đến? Liêu Kinh võ mặc dù không thuộc Khúc Dương huyện quận hạt, nhưng hắn khu vực phòng thủ ở đây, tôn huyện lệnh mở tiệc chiêu đãi Lý Trì. Dưới tình huống bình thường hắn cũng muốn có mặt, nếu không chính là thất lễ." Tôn Triều Ân trầm lặng nói, "Liêu Tham tướng thân phận cao quý bình thường không tham gia chúng ta những này bất nhập lưu tiểu quan yến hội." Liêu Tham tướng vợ cả họ Tử, chính là danh môn tử gia xuất thân. "Thì ra là thế." Lý Trì nhẹ gật đầu, sau đó quay người đối vệ viên nói, "Vệ huynh, xem ra người ta xem thường chúng ta à. Vệ Uyên còn có thể nói cái gì? Giữa chưa hắn vừa mới bị vây ra quần vây. Chương 75, nhị bắt chi quy. Lý Trì mỉm cười nói, "Người tử gia nhiều, thật có phân lượng kỳ thật cũng không có mấy cái." "Được rồi, Liêu Tham tướng nếu xem thường chúng ta, Chúng ta cũng không cần thiết cứng rắn đi lên đụng. Dân Dũng danh phận nhưng thật ra là việc nhỏ, chiến sự thoáng qua một cái cũng liền vô dụng. Như vậy đi, chúng ta đưa một chút lợi ích thực tế, Tôn đại nhân phát điểm lương đồng như thế nào? Tôn Triều Ân lên đường, Lý tướng quân xuất từ hai lý, cái này không thể so với tử gia cao quý. Lại nói cái kia họ Liêu còn cùng tử gia cách một tầng, thật không rõ hắn tùy tiện cái gì. Đến mức lương đồng, Tôn Triều Ân cắn răng, nói, 300 dân Dũng, mỗi người hai lượng, liền cho 600 lượng. Như thế nào? Phương Hòa đồng giận dữ, vỗ bàn đứng dậy, Triều lĩnh gọi 20 và lượng, ngươi liền cho 600. Như vậy tham ô. Ngươi coi là thật không sợ cho an bệ bụng sao? Tôn Triều ân cười khổ nói, Phương sư đệ a, ngươi sách này đều đọc được trong ngõ cụ đi, há không biết nhị bát chi quy? Như thế nào nhị bát chi quy? Huyện thừa nhậm Hưu Vi nói, ta thay tôn đại nhân nói đi, nhị bát chi quy chính là quan trường thường thức, chỉ là nộp lên trên dưới phát. Triều đình thường hạ xuống 100 lạng bạc giỏng, tầng tầng qua tay, đến trong huyện có thể có 20 lượng, trong huyện thu được thuế ngân, nộp lên trên nhỏ kho, cuối cùng đến thánh thượng trong tay cũng có thể có hai lượng, đây chính là nhị bát chi quy. Có thể làm được nhị bát chi quy, chính là tình hình chính trị đương thời thanh minh, chính là thanh liêm quá tốt. Cái này, cái này, lẽ nào lại như vậy? Phương Hòa Đồng nghe được trợn mắt hốt mồm. Chủ bạc cũng nói, thánh thượng là cho 20 vạn lượng, nhưng đến trong huyện cũng chỉ có 3 vạn 60002. Những bạc này Liêu Tham tướng ngưng đi 3 vạn lượng xem như của lương, trong huyện thực tế đành phải 6000 lượng. Sau đó lại viên, nha dịch cái gì đều thiếu nợ không ít tuổi túi bạc, hiện tại là thời gian chiến tranh, đòi người dẫn theo đầu hiệu tử lực, tự nhiên không thể lại thiếu, cái này lại đi 3000 lượng. Còn lại 3000 lượng, toàn huyện tất cả dân dũng, sương binh bạc đều muốn từ nơi này ra. Cho nên tôn đại nhân cho 600 lượng, chỉ sợ còn muốn từ móc một chút hầu bao. Phương Hòa Đồng liền nói hoang đường, lại nói những cái kia liêu man đầu đầu, các ngươi nói ít cũng kiếm lợi một vạn lượng a. Tôn Triều Ân cười khổ, đầu đều giao cho quận trưởng rồi, bực này nhẹ nhõm kiếm tiền chuyện tốt sao có thể đến với ta? Nếu như không có những này đầu, ngươi làm cái kia 3 vạn sáu ngàn hai có thể phát hạ xuống, chỗ chống tiền ta là có phần nhuận. Thế nhưng là bực này bạc, ta không cầm, quận trưởng làm sao cầm? Quận trưởng không cầm, Châu Mục làm sao cầm? Phương sư đệ à, ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia phẩm trí cao khiết, liêm khiết thanh mạch oan, tại bình thư tiên sinh trong miệng đều sống không quá ba hồi. Phương Hòa Đồng cũng không bỏ qua. Lĩnh tiền không những cái kia chia lại đâu. Tôn Triều Ân bất đắc dĩ nói, "Phương sư đệ, ngươi từng ngày chỉ biết nói mình xuất thân Hàn vi, không có bối cảnh. Người ta đồng môn đọc sách, ngươi không có bối cảnh, ta liền có rồi. Ta là thế nào leo đến hôm nay vị trí này, liền dựa vào năng lực tài học. Có thể làm việc chỉ là một đầu, hiểu chuyện cũng là một đầu. Ta không đem những cái kia bạc bốn phía liêu kính, nào có hôm nay." Huệ Thư nói, "Tôn đại nhân kỳ thật đã là khó gặp con tốt, không nói những cái khác, liền nói chỗ chống việc này, cái kia Liêu Kinh võ lúc trước buông xuống bao nhiêu ngân thoại, cuối cùng ở trong Tôn đại nhân này cũng chỉ có thể ăn năm thành." đổi lại địa phương khác, chỉ sợ tám thành đều là thiếu. Ngươi xem một chút chung quanh mấy huyện, cái nào không phải bảy thành tám thành? Kỳ thật liền chuyện này, Tôn đại nhân đã đem Liêu tham tướng đắc tội hùng đã rồi. Tôn Triều Ân thở dài, nói, phương sứ lệ ở tại vị mới có thể mưu han chính. Ngươi không tại trên vị trí này, chỉ có đầy bụng tài hoa thì có ích lợi gì? Dựa vào ngươi một kẻ thân thể máu thịt, có thể làm chuyện gì? Ta không có bản lãnh lớn như vậy, trước tiên cần phải bảo đảm tự thân, chỉ có thể làm đến so Lâm huyện rất nhiều, so Đồng Liêu Thanh Liêm chút, nhường bản huyện Bạch Tinh có thể nhiều thấu khẩu khí tôi. Lý Chí Nâng chợt nói, Tôn đại nhân cũng là có tài. Chỉ là người trong cuộc, khó tránh khỏi thân bất do kỷ. Như vậy đi, Tôn đại nhân phát 600 lượng, ta tái xuất 600 lượng, trước giải trước mắt khẩn cấp, phương huynh ngươi xem, coi thế nào? Phương Hòa Đồng sau một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu. Trời tối người yên, Vệ Uyên cùng Lý Trị mới trở về Sa Dương thôn. Tôn Triều Ân vốn định giữ hai người tại huyện nha qua đêm, nhưng bị hai người cự tuyệt. Sa Dương thôn bên trong mười phần đơn sơ, chỉ có một cái giếng, nước giếng chỉ đủ nấu cơm ăn uống, đừng nói tắm rửa, nghĩ rửa mặt đều không được. Vệ Uyên cùng Lý Trị dứt khoát cũng không ngủ, hai người đứng tại chỗ đồ trước thương nghị ngày mai chiến đấu. Lý Chi lúc đầu xuất ra một bức địa đồ, thấy được Phương Hòa Đồng vẽ tay địa đồ về sau, liền yên lặng thu vào. Vệ huynh định làm gì? Lý Chi hỏi. Cái này kỳ thật có chút thăm dò cùng khảo giáo ý tứ ở bên trong. Vệ Uyên suy tư nói, một vị phòng thủ thật sự là quá bị động rồi, không phải kế hoạch lâu dài. Nếu như có thể có Lý Huynh những này thiết kỵ, ta dự định chủ động xuất kích. Trước quét rất Liêu Man ở ngoại vi nơi chú Quân lại nói. Lý Chi hai mắt sáng lên, nói, ta đang định cùng Liêu Man đánh một trận gia chiến, thử một chút bọn hắn chất lượng. Khó được Vệ Huynh cũng nghĩ như vậy. Ta lần này hết thảy mang đến sáu mươi thân vệ, ngày mai đều gọi qua đây chia hai đội, ta mang 30 vệ huynh mang 30. như vậy sao được, vẫn là lý huynh chỉ huy, ta đi theo đánh chính là. vệ uyên từ chối, hắn không có kinh nghiệm cầm mình, đánh trận cũng không phải trò đùa, không thể cầm nhân mạng cho hắn tăng thêm kinh nghiệm. còn nữa, vệ uyên luôn cảm thấy mang mấy chục người theo ở phía sau hơi mệt chút vô dụng, ảnh hưởng hắn thu hoạch huân công. hai người tiếp xuống nghị định tiến quân lộ tuyến, phương hòa đồng hết thảy tiêu suất đến bốn cái khả năng nơi trú quân điểm, hai người chuẩn bị từ tây hướng đông, từng bước từng bước đảo qua đi. nghị định sau đó, lý trì liền phái hai kỵ chạy về chính mình khu vực phòng thủ, đem tất cả thân vệ tất cả đều điệu qua đây. Vệ Uyên không có ngựa, Lý Chỉ thì là có ba thước, liền đem nó bên trong một con dự bị ngựa tặng cho Vệ Uyên. Giờ dần vừa qua khỏi, Lý Chỉ dưới trướng đám thân vệ liền đều đến rồi. Lúc này khoảng cách bình bình còn có một đoạn thời gian, thân vệ từng cái tu luyện có thành tựu, tinh lực hơn người, lúc này cũng không cần đi ngủ, thế là liền làm ra chương thu trước chuẩn bị chiếu cấu ngựa, bảo dưỡng quốc khí. Sau đó tại hai tên đội trưởng dẫn đầu dưới quan sát địa đồ, thuộc lâu tuyến đường hành quân, cùng Bắc Liêu tác chiến, tối kỵ đánh đêm, đây là trong quân thường thức, cho nên phải chờ tới hưởng đông mới có thể ra chiến, chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Lý Chỉ đưa cho Vệ Uyên một cái hộp nhỏ, đến một bộ. Vệ Uyên tiếp nhận, gặp trên nắp hộp in tứ Thánh Thư Viện tiêu ký, mở ra xem, bên trong là một chồng phụ lục, trong đó có dược binh phụ, dán trên vũ khí có thể kèm theo phá giáp, sắc bén tương đương quả, duy trì liên tục một ngày, có kiên giáp phụ, tổng cộng 2 tấm, một tấm cho mình một tấm cho chiến mã, phục sinh phụ, có thể tăng tốc thể lực hồi phục, cũng là cho chiến mã dùng, cuối cùng là nước khỏi bệnh phụ, dán trên người mình, có thể tăng tốc vết thương khép lại. Những đũa chú này đều là đê đề dại phụ lục, nhưng chế tác tinh lương, tất cả phụ lục hiệu quả đều là tiêu chuẩn một ngày. Tứ Thánh Thư Viện từ trước đến nay lấy nôn suất pháp tùy văn danh thiên hạ, phụ lục cũng là nhất tuyển. Vệ Uyên còn tại cân nhắc muốn hay không hiện tại liền dùng, chỉ thấy đám thân vệ mỗi người đều móc ra một hộp, rút ra bên trong phù lục, từng cái cho mình cùng chiến mã ra chỉ lên. Tất cả mọi người phù lục đều cùng Vệ Uyên trong tay giống nhau như lúc. Vệ Uyên giờ mới hiểu được, nguyên lai like cái này hội phù lục là Lý Chỉ thân vệ phù hợp quân du. Lý Chỉ một bên vãng thân thượng chủ phù lục vừa nói, đừng nhìn những này chỉ là cấp thấp nhất phù lục, dùng tốt có thể so sánh cao giai phù lục hữu dụng nhiều. Ta chuẩn bị trở về đầu hướng thư viện lại đặt hàng ba hộp, về sau ta bộ đội của mình nhân thủ tới trước mười hộp ở trước khi trời sáng thời khắc cuối cùng tất cả thân vệ cũng bắt đầu dùng cơm no mây mẩy ăn một bữa bọn hắn quân lương cùng thái sơ cung thịt khô cùng loại cũng là tinh tế một đầu liền có thể chống đỡ một ngày đói khác. bất quá lý chỉ thân vệ dùng quân lương so thái sơ cung phát ra quân lương phẩm chất càng hơn một bậc không chỉ có thể chống đỡ đói khác, còn có thể để trấn tinh thần tăng tốc linh lực khôi phục tất cả chuẩn bị chiến đấu hoàn thành sắc trời cũng bắt đầu dần dần sáng lên quần cuộn bóng đêm dần dần rút đi tầm mắt dần dần quyết trương thẳng đến bị phương xa thâm trầm nâu nhạt ngăn cản một đội thiết kỵ nối đuôi nhau rời đi xa dương thôn dọc theo dự định lộ tuyến hướng về cái thứ nhất hư hư thực thực liêu man nơi chú quân mà đi chương 76, thật là một cái man tử lý chỉ cùng vệ uyên cùng cưỡi chung mà đi nhìn về phía trước quần quận hỏa khí cảm khái nói liêu man địa vực so đại thang lớn gấp 10 lần có thừa tại bọn hắn cái kia phương thiên địa bên trong liêu man có thể nói được trời ưu ái khắp nơi đều có thiên địa vĩ lực gia trì mà chúng ta liền muốn thụ trùng điệp hạn chế cũng may mấy chỗ nơi chú quân đều là tại liêu vực biên giới bằng không mà nói ta còn thực sự có chút không dám xâm nhập vệ uyên tại nhân tộc thông sử Tiên đổ kiến thức phổ thông cùng thang sử bên trong đều học qua không ít liên quan tới hãn hải liêu tộc chi thức. Nghe vậy cũng nói, liêu vực có đặc thù thiên địa chi khí, liêu man liêu ngựa đều có thể phun ra nuốt vào thiên địa chi khí, cho nên chạy vội mấy ngàn dặm cũng không thấy mệt mỏi. Tối hôm trước liêu man nổi kích, ta liền tận mắt thấy bọn hắn trôi đến bóng đêm đi theo, che lấp hành tung. Tiến vào liêu vực chúng ta liền phải dùng đạo lực hộ thể chống cự thiên địa chi lực, cho nên không thể ở lâu. Được tốc chiến tốc thắng, lấy thế xét đánh lôi đỉnh càn quét địch nhân, sau đó nhanh chóng trở về. Lý Chi nói, vệ uyên đầu, đây là binh gia thường thức, nói tương đương không nói. Lý Chỉ chợt phát sinh cảm khái, tại thư viện đọc sách lúc ta có khi sẽ nghĩ, liêu vực rộng lớn như vậy, liêu man sử dụng thiên địa chi lực cũng xa so với ta nhân tộc dễ dàng. Có đôi khi không thể không nói, liêu man so với chúng ta càng giống phương thiên địa này thân nhi tử. Vệ Uyên cũng nói, không chỉ liêu man, vũ ngự, sơn dân, sa lê, quỷ nung cương vực đều so với chúng ta bao la, tại cái kia phương thiên địa bên trong cũng đều là thân nhi tử. Chỉ nhìn địa đồ mà nói, chúng ta chính là một cái tiểu quốc. Lý Chỉ cười dài một tiếng, nhỏ cũng có nhỏ vẻ tốt. Khai cương thất thủ, về sau liền xem chúng ta rồi thiết kỹ cuộn cuộn rất nhanh liền đến liêu vực đường ranh giới đây là một đầu vô hình biên giới nhân tộc bên này thiên thanh khí lãng liêu vực hoàng khí cuộn cuộn đến đường ranh giới chiến mã liền có chút chần chừ không quá chịu hướng về phía trước vệ uyên hai chân kẹp lấy thúc giục một cái chiến mã lúc này mới càng quá đường ranh giới vừa vào liêu vực vệ uyên cũng cảm giác trên thân thật giống bị kín một lớp bụi lại giống hơn 10 ngày không có tắm rửa tất cả lỗ chân lông đều bị cặn dầu ngăn chặn cảm giác không có chút nào thông thấu hắn ánh mắt có chút mơ hồ tầm mắt từ nguyên bản tám dặm chợt hạ xuống đến năm dặm bên cạnh lý chỉ tiếng nói đều nhỏ mấy phần vệ minh đừng quên thả thanh khí thuật." Lý Trì nhắc nhở. "Thanh khí thuật là đê giai đạo thuật, phủ cấp rất rộng, vệ uyên đều không cần nhậm chú, thần thức khẽ động liền đã hoàn thành." Đạo thuật thả xong, vệ uyên liền giống bị một chậu nước sạch từ đầu đổ xuống, trên thân những cái kia đầy mỡ vướng vữu cảm giác quét sạch sành xanh, xanh. Nhưng là thanh khí thuật chỉ có thể duy trì liên tục một đoạn thời gian, chỉ cần tại liêu vực liền phải không ngừng phóng ra. So sánh chủng tộc khác cương vực, liêu vực còn tính là bình hòa, có như người bình thường cũng có thể ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian, thượng cổ nhân tộc có không ít liền sinh hoạt tại liêu vực bên trong chỉ bất quá phàm nhân thời gian dài ở chỗ này sinh hoạt lời nói sẽ tật bệnh cuốn thân tuổi thọ rút ngắn cơ bản sống không quá 40. cho nên kỵ sĩ đều thả thanh khí thuật vệ uyên lấy vọng khí thuật quan trì có thể nhìn thấy từng cái kỵ sĩ mặt ngoài thân thể đều có một tầng mông mông thanh quang chung quanh thiên địa bên trong hoàng khí rơi vào trên người rất nhanh liền bị thanh quang rửa sạch tiến vào liêu vực đội ngũ liền tăng nhanh tốc độ rất nhanh liền đến chỗ thứ nhất đất cắm trại nơi đây trống rỗng không có cái gì cũng không có cắm trại vết tích vệ uyên lý chỉ không có dừng lại người không ngừng võ liền chạy tới chỗ tiếp theo nơi trú quân. Khoảng cách thứ 2 chỗ nơi chú quân còn có hơn 10 dặm, Vệ Uyên liền thấy một đạo khói bếp lượn lờ nổi lên bầu trời. Mấy tên liêu man kỵ sĩ ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, trên lửa nướng một con to lớn gia thú chân sau. Bên cạnh đứng thẳng mấy đỉnh doanh trướng, những này doanh trướng lấy sắt vi cốt, còn kèm theo phòng lạnh khu trùng trận pháp, thiết lập tháo dỡ đều có chút phiền phức, tại Bắc Liêu thuộc về nửa vĩnh cũ thức quân trướng. Trong doanh trướng truyền ra vang rội tiếng ấy không biết có bao nhiêu Lioman đang ngủ. Tại Vệ Uyên nhìn thấy khói bếp đồng thời, bên cạnh đống lửa Lioman đột nhiên đồng thời quay đầu, cũng phát hiện Vệ Uyên. Nhân tộc cùng Hãn Hải Liêu tộc ở chung mấy chục và năm, chém giết mấy và năm. Đối Liêu tộc thói quen vô cùng quen thuộc. Thái Sơ cung đệ tử khi tiến vào chiến trường trước đều sẽ phát xuống một cái sổ tay, phía trên hàng sáng tỏ Bắc Liêu quan chế, bất đồng chức cấp Liêu man phục sức đặc sắc, tu vi cảnh giới, cùng với trên chiến trường thường gặp phải tình huống cùng ứng đối phương pháp. Lúc này đánh lén hữu hiệu, Vệ Yên lập tức một cái thần hành thuật cùng một cái cự lực thuật thêm tại chiến mã trên thân, chiến mã tốc độ đột nhiên tăng lên một nửa. Lý Chỉ cùng cái khác kỵ sĩ cũng nhao nhao cho chiến mã ra chỉ đạo thuật, tất cả mọi người tốc độ kích, hơn 10 dặm đường đạo mắt tức đến mặc dù không cách nào ngăn cản Bắc Liêu kỵ binh lên ngựa, nhưng có thể làm cho bọn hắn không thể ngay đầu tiên tổ chức lên trận hình, đợt thứ nhất bị động bị đánh. bên cạnh đống lửa liêu Manhua Hoteo đứng lên chạy về phía chiến mã của mình, trong doanh trướng cũng chui ra ngoài mấy cái liêu binh, bọn hắn từ đang ngủ say bừng tỉnh, nhất thời còn có chút không làm rõ được tình huống. còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, mười mấy mũi tên nhọn đã gào thét mà tới, trực tiếp đem bọn hắn bắn trở thành con nhím. Lý Chi mang tới đều là tinh luyện, kỵ sạ công phu khá tốt, đợt thứ nhất dùng tất cả đều là pháp khí trường tiễn, ba trượng bên ngoài liền không trèn một tên, đem mấy cái lúc đầu đi ngủ man kỵ sạ giết. Bên cạnh đống lửa Liêu Man đã lên chiến mã, không sợ chút nào, đón đột lên. Trong đó một kỵ cơ mã đao thẳng đến Vệ Uyên mà tới. Vệ Uyên mặt trầm như nước, đỉnh thương nỗ lực, chiến mã đã nhanh được như là bay lên một dạng. Hai kỵ tương đối công kích, trong nháy mắt đã đến 100 trượng bên trong, sau đó hai người gần như đồng thời động tác, Liêu kỵ dương cung cái tên, Vệ Uyên rút ra đoạn thương. Trọng mũi tên cùng đoạn thương gần như đồng thời bắn ra, hai người ai cũng không có ý định thật sự đánh giáp lá cả. Vệ Uyên đoản thương rời tay, to lớn phản xung lực nhường chiến mã thế xông đều vì đó mà ngừng lại. Một sát na này dừng lại nhường Liêu Man trọng quả tua lấy vệ nguyên thân thể bay qua, mà vệ uy đoạn thương thì là chui vào Liêu Man chiến mã ở ngực. Vệ uy dù sao cũng là có thể làm cho Minh Vương Điện Điện chủ không thương tiếc túi tiền, tự mình ra mặt cướp người mã nhân, đoạn thương ném một cái uy lực vô tận, trực tiếp xuyên thủng liêu ngựa, lại bay ra hơn trăm trượng mới rơi xuống đất. Kỵ sĩ trên ngựa kỵ thuật cho dù tốt cũng thân bất do kỵ bị cuốn bay, hắn trong thai lập tức nghe được dị dạng gào thét, thứ hai cây súng ngắn thấu thể mà qua. Lý Chỉ Dương cung cài tên, cung cùng mũi tên đều lấp loé kim quang, trường tiến cơ hồ là tại rời dây cùng trong nháy mắt đã đính tại một tên liêu man trên mặt chuẩn sắt chúng đích mặt nón trụ trung ương khẽ hở, lý trì trong tay trường cung là cực phẩm pháp khí, mũi tên tất cả đều là thượng phẩm pháp khí, cùng liêu man đối xạ chiếm hết tư phòng. hắn phong dong bắn cung, làm dây cung kéo căng trong nháy mắt, một chi màu vàng trọng mũi tên tự động xuất hiện tại trên dây cung. tại cung đầy mũi tên tại chỗ nháy mắt, lý trì thần thức tại trường cung ra chỉ dưới trong nháy mắt quét trường. đây là thanh này cực phẩm pháp khí trường cung năng lực, tại nó phụ trợ dưới lý trì thần thức có thể ra quét ba trăm phương viên, đồng thời tại cảm giác được địch nhân trong nháy mắt bắn ra. chỉ cần lý trì thần thức hóa lại đối thủ, cái kia mặt kệ trường tiện bắn ra lúc chỉ hướng chỗ nào. Một tiễn này đều sẽ trúng đích mục tiêu. Nhưng là Lý Chỉ thần thức quét qua, trung quanh giống tuyết, một cái mục tiêu đều không có. Hắn lấy làm kinh hãi, phóng tầm mắt nhìn tới, mới nhìn đến Leo man đã toàn bộ ngã xuống đất, ngoại trừ một kỵ là đám thân vệ hợp lực bắn giết bên ngoài, còn lại năm cứ đều là bị vệ uyên đoàn thương bắn giết. Lý Chỉ cảm thấy chân kinh, khen, vệ huynh quả nhiên dũng mãnh phi thường. Vệ Uyên không kịp trả lời, tiện tay chảo một cái ném một cái, đoàn thương gào thét lên xuyên thủng một con vô chủ liêu ngựa. Lý Chỉ trong lòng run lên, lúc này mới nhớ tới liêu ngựa cũng không thể lưu đám thân vệ kinh nghiệm phong phú, mũi tên như mưa xuống, đem vài thất vô chủ liêu ngựa toàn bộ bắn giết. Liêu ngựa nhận chủ, chủ nhân sau khi chết liền sẽ chính mình chạy về cái trước nghỉ lại qua nơi chu quân. Một khi để bọn chúng chạy về đi, người liêu liền sẽ biết rõ cái này nơi chu quân xảy ra chuyện rồi. Chiến đấu kết thúc, vệ uyên toàn thân nóng hơi bước hơi, hắn phun ra một ngụm nóng rực khí tức, đem trượng hai trường thương treo hồi mã sườn. Từ lâu đến cuối, vệ uyên tất cả đều là dựa vào ném đòn thương, trong vòng trăm trượng làm người tan tác, trở thành tuyệt vượng từ địa. Trượng hai trượng thương thì căn bản không có đất dụ võ, trở thành bại chí, đến mức thiên địa côn đồ bởi vì cần nhờ khí vận vận chuyển, tại Liêu vực bên trong sử dụng mà nói rất có thể khí vận liền tiêu hao, cho nên không đến thời khắc mấu chốt vệ uyên không có ý định dùng. Mặc dù lúc này thức hải bên trong hắc khí còn có mấy ngàn cây, nhưng có thể bất tí bất, cần kiệm công việc còn ra. Lý Chỉ rụt ngựa qua đây, nhìn từ trên xuống dưới vệ uyên, cảm khái nói, "Vệ huynh dụng manh phi thường không giảm năm đó." Vệ uyên thở dài, "Ta tu luyện chậm chạp, chỉ là có chút khí lực, đến bây giờ còn không có tu thành đạo cơ, Lý huynh chớ giễu cợt ta rồi." Lý Chỉ mí mắt nhảy một cái, "Chỉ là có chút khí lực. Cái này đoản thương trọng 30 cân." Vệ Uyên ném thương tốc độ đều nhanh muốn đuổi kịp trong tay hắn pháp khí trường tiến rồi, cái này gọi có chút khí lực. Lý Chỉ ánh mắt sắc bén, nhìn ra Vệ Uyên ném mạnh đoàn thương có vẻ như pháp khí, trên thực tế chính là tăng thêm điểm kiên cố mà thôi, liền sắc bén đều không có. Muốn thuyết pháp khí, Chi Tiêu trang thương hộp súng mới là pháp khí, bên trong có ngoài định mức không gian, có thể chứa 30 cây súng ngắn. Luận phẩm cấp mà nói, hộp súng chính là pháp khí sàn nhà, cho Lý Chỉ thân vệ dùng đều có chút keo kiệt. Đoàn thương uy lực đáng sợ như thế, tất cả đều là dựa vào là vệ viên lực lượng thân. Vệ Uyên ném ra đoạn thương không có gì cái khác thần diệu, liền thần thức hóa chặt các loại kiến thức cơ bản dùng đều không có, chính là rất nhanh đủ nặng, chỗ lướt qua dễ như trở bàn tay. Cho dù Lý Trì tu thành tiên cơ, lại có cực phẩm pháp khí gia trì, cũng không nguyện ý tại trong vòng trăm trượng đối mặt Vệ Uyên đoạn thương. Lý Trì trong thoáng chốc liền nghĩ tới năm đó võ chắc lúc cái kia ổn thỏa tại lồng lộng lợn dựng cong lên kinh khủng thân ảnh. Năm đó Vệ Uyên một thương liền đập vỡ chính mình tuyệt đỉnh khí vận bí thuật, giờ phút này hồi tưởng lại, vẫn là trong lòng dùng mình. Thật đúng là cái man tử. Lý Trì tưởng lấy, tự nhiên, lời này sẽ không nói ra. Một trận chiến sau đó chúng thân vệ nhìn vệ uyên ánh mắt cũng thay đổi. vừa rồi thời gian một cái nháy mắt, hơn phân nửa liêu kỵ liền bị vệ uyên chém giết, một trăm trượng bên trong không có một cơ hội người sống. lý chỉ cùng thủ hạ thân vệ riêng phần mình chỉ mò được một cái chiến tích. chương 77, mươi công lại đến. lý chỉ mệnh một đội người cảnh giới, một đội khác dưới người ngựa quét dọn chiến trường, đồng thời đem vệ uyên đoàn thương cho kiếm về. bọn hắn tên bắn ra đều là phát khí, có thể kiếm về cũng là muốn nhặt. một tiên đạo cơ đội trưởng xuất gia chiến phủ, đem mấy tòa doanh trường toàn bộ chém ngã, sau đó tại giếng nước bên trong đầu nhập độc dược, triệt để phá hủy chỗ này nơi trú quân. Toàn này nơi chú quân chỗ lưu vực, nhân tộc không đem phong thủy trận tu qua tới khó mà sinh tồn, cho nên Lý Chỉ cùng Vệ Uyên đều lựa chọn triệt để phế bỏ nó, dù là nguồn nước chân quý cũng không thể lưu. Đám thân vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, thanh lý chiến trường đâu vào đấy, ước chừng một nén nhang thời gian liền toàn bộ thanh lý hoàn tất. Ở trong quá trình này, người cùng chiến mã cũng đều được nghỉ ngơi. Chiến trường thanh lý hoàn tất, Vệ Uyên cùng Lý Chỉ liền hướng thứ hai chỗ nơi chú quân đánh tới. Tòa thứ hai nơi chú quân đồng thời không có biết, Vệ Uyên cùng Lý Chỉ tại 20 dặm bên ngoài bắt đầu tăng tốc, tốc độ cao nhất hướng nơi chú quân phóng đi. 10 dặm đảo mắt liền qua, nơi chú quân toàn cảnh xuất hiện ở trước mắt. Trong doanh địa lại có hơn 40 liêu kỵ, giờ phút này từng cái ngay tại trở mình lên ngựa. Số lượng địch nhân ở ngoài dự liệu, dưới tình huống bình thường nhân tộc cùng Bắc Liêu nhân số tương đương lúc lại ở vào tuyệt đối hạ phòng, nhưng vệ Uyên Lý Chỉ đều không phải là người bình thường, lại có đánh lén lợi, cho nên vẫn như cũ tốc độ cao nhất nỗ lực, Lý Chỉ càng là lấy ra ba chi lóe ra hồng quang trường tiễn, đồng thời khoác lên trên cung. Bên trên một tòa nơi trú quân lúc, Bắc Liêu thất kỵ liền dám hướng vệ Uyên Lý Chỉ công kích, hiện tại trong doanh địa có hơn 40 cưỡi, tự nhiên càng là không sợ, ngao ngao kêu vào lên. Đông dạng cách xa nhau 100 trượng, song phương liền mũi tên như mưa xuống. Liêu Man cung cứng rắn mũi tên nặng, trời sinh tự ý bắn. Triều đại Nam Tề thiết kỵ thì là một nước pháp khí cung tiễn, uy lực to lớn, bắn ra sau có thể tự hành đối địch. Một cái đối mặt, song phương liền đều có 34 mươi cơi xuống ngựa, xem như giết cái lực lượng ngang nhau. Trong nháy mắt trên trăm kỵ liền triển khai hỗn chiến, thỉnh thoảng có kỵ sĩ nhảy xuống ngựa. Vệ Viên trường thương rốt cục có đất rụng võ, một thương đem sượt qua người một kỵ Liêu Man đâm ở dưới ngựa. Nhưng là mấy chi nặng mũi tên không biết từ chỗ nào xuất hiện, Vệ Viên né tránh không kịp, bị một tiễn bắn tại trên vai. Liêu thần sạng, danh bất hư truyền. Rất nhiều Liêu kỵ tiện tay một tiễn, liền sẽ thần kỳ đồng dạng xuyên qua trên chiến trường vô số qua lại liên tục kỵ sĩ cùng chiến mã, thẳng đến mục tiêu. Đại bộ phận Liêu kỵ chỉ có một chút pháp lực, bắn ra nặng mũi tên không có đạo lực khí tức, nhường dựa vào thần thức nhận ra đạo lực xem như phòng ngự thủ đoạn các tu sĩ khó lòng phòng bị. Trên chiến trường vô số nặng mũi tên gào thét tới lui, Liên Liên Lý Chỉ cũng không cách nào biết được cái nào mũi tên là bắn ai, thỉnh thoảng bị đột nhiên xuất hiện phá giáp nặng mũi tên khiến cho trở tay không kịp. Theo chiến đấu dằng co, Lý Chỉ dần dần luôn cuống tay chân, chỉ huy cũng bắt đầu xuất hiện lỗ hổng một trăm trượng bên trong, bắc liêu phá giáp nặng mũi tên có thể xuyên thủng trọng giáp, lý trì một thân khôi giáp là cực phẩm pháp khí, tất nhiên là không sợ, nhưng chịu lên một tiễn muốn tiêu hao không ít đạo lực. lại nặng mũi tên mặc dù không cách nào phá giáp, nhưng chấn lực là thật sự, chịu lên một tiễn tương đương với bị một cái chú thể đại thành người hung hăng vung mạnh một truy trước, cũng không chịu nổi. song phương vừa đi vừa về chém giết, vệ uyên lý trì đều tuần tự đánh rơi nhiều tên liêu kỵ, dần dần ở vào thượng phong. một tên bắc liêu đội trưởng mười phần hung hãn, cùng lý chỉ vừa đi vừa về giết mấy hiệp, mà đổi thành một tên liền tương đối không may. Bị vệ Uyên đột nhiên một cái bay cắt thuật đánh rất xuống ngựa, sau đó bổ sung một thương kết quả tính mệnh, xem như chống hai cái hiệp. Triều đại nam tề tinh nhuệ thân vệ một đối một mà nói chiến lực không kém hơn Liêu Man tinh kỵ, nhưng mà chiến mã lại không được. Bắc Liêu kỵ sĩ mạnh mẽ đâm tới, thường xuyên rục ngựa đụng đầu vào đối thủ chiến mã trên thân. Tốc độ cao nhất chạm vào nhau dưới, liêu ngựa chỉ là lay động, nhân tộc chiến mã lại muốn đứt gân gãy xương. Khai chiến không lâu, thân vệ liền có ít con chiến mã bị liêu ngựa đâm chết. Cũng may vệ Uyên đoạn thương uy lực vô tận, lý chỉ thần cung mũi tên cũng là đánh đâu thắng đó, đem đại bộ phận xuống ngựa thú hạ cấp cứu trở về. Ngay tại dần dần chiếm thượng phong thời khắc, vệ viên đột nhiên cảm giác được đại địa chấn động, phương xa hoàng khí kịch liệt của quận. Một kỵ cưỡi liêu kỵ đột nhiên từ hoàng khí bên trong giết ra, chừng 200 kỵ. Đột kích liêu kỵ chia hai đội, một đội thẳng tắp hướng về chiến trường vào tới, một đội khác thì là quanh co và đánh, dự định gây mất vệ viên lý trì đường lui. Hai đội liêu kỵ bên trong đều có một cái mũ giáp bên trên cắm bạch vũ kỵ sĩ, rõ ràng so những người khác cao lớn, chiến mã cũng hùng tráng được nhiều. Tại vệ viên trong mắt, trên người hai người này đều có hùng hồn sáng tỏ pháp lực màu vàng quan mang, có thể so với địa giai tu sĩ. Bạch Phu trưởng. Hán Hải Liêu tộc Bách Phu trưởng đều có đạo cơ, bởi vì trời sinh thân thể cường hành, chiến lực rõ ràng vượt qua nhân tộc phổ thông đạo cơ tu sĩ. Tiếp viện Liêu Kỵ tới cực nhanh, lao thẳng tới chiến trường tên kêu Bách Phu trưởng còn tại 500 trượng bên ngoài liền trực tiếp bắn cùng, 78 chi nặng mũi tên cơ hội hợp thành một đường, toàn bộ bắn lý chỉ. Không có cách, lý chỉ khôi giáp quá mức sáng rõ bắt mắt, tại vô số người bên trong liếc mắt liền có thể trông thấy, tiên cơ khí tức cũng khác thường tại thường nhân, so hai cái thân vệ đội trưởng dễ thấy được nhiều. Nếu mà so sánh Vệ Uyên mặc chính là Thái sơ cung phát chế thức khôi giáp, luận bề ngoài còn không bằng Lý trì thủ hạ thân binh, lại thêm Vệ Uyên cũng còn không phải đạo cơ, cho nên cái kia Bách Phu trưởng liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Vệ Uyên, chỉ đem hắn xem như phổ thông đại binh. Lý trì trong tay trái nhiều một mặt con nghe đầu thú kim vẫn, quang mang bắn ra bốn phía, tay phải nắm một chi trường kích, lôi quang cuốn quanh, kết quả thanh thế càng thêm to lớn, đem tất cả liêu man tầm mắt đều hấp dẫn qua đây. Hắn đầu tiên là đánh bay tốt ba mũi tên, sau đó nâng thuận đỡ được đằng sau bốn tên, từng nhánh nặng mũi tên tại trên mặt thuận không ngừng nổ tung, kinh khủng lực trùng kích nhường Lý Chỉ cả người lẫn ngựa đều liên tiếp lùi về phía sau. Lý Chỉ dưới hung chiến mã đột nhiên một tiếng hí dài, chân sau mềm lún, kém chút đem Lý Chỉ nhấc xuống đi. Thân là tứ thánh thư viện toàn lực bồi dưỡng thiên tài, Lý Chỉ xa trường chinh chiến, đơn vị sông trận cũng không phải là cường hạng, nhưng cùng Bắc Liêu bách phu trưởng chính diện đối chiến cũng có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thế nhưng là người có thể đánh, ngựa lại không được. Lý Chỉ vượt qua ngàn vạn dặm từ triều Đại Nam Tề đi vào Tây Tấn, thân binh có thể mang nhiều, chiến mã lại mang không được. Những này ngựa đều là nhường Tây Tuấn bên này sớm chuẩn bị tốt, cùng triều Đại Nam Tề quốc công thân vệ nguyên bản chiến mã căn bản không phải một cái phẩm cấp. Giờ phút này chính diện trúng sát, trên lệ liền hiện hiện ra. Lý Chỉ mặc dù chỗ hạ phong cũng, một cái đạo thuật đập vào chiến mã trên thân, con ngựa kia một tiếng hí dài, hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, lại đứng lên. Chỉ là cái này đạo thuật là lấy tiêu hao chiến mã sinh mệnh làm đại giá, hiệu lực thoáng qua một cái này, ngựa liền sẽ lực tận mà chết. Cái kia bách Phu trưởng thế tới như phong lôi, trong nháy mắt lại sống tới 200 trượng bên trong, lại đem ba chi lấp lóe hoàng quang nặng mũi tên khoác lên trên dây. Tại khoảng cách này, Lý Chỉ thậm chí có thể thấy rõ trong mắt của hắn Bạo ngược cùng khẽ miệng nhế răng cười. Lý Chỉ đổi thành hai tay cầm thuận, toàn lực phóng thủ, lúc này hắn tầm mắt dư quang nhìn thấy vệ lên chính xuyên qua chiến trường. Lặng Yên không tiếng động tiếp cận tên này bách Phu Trưởng, lập tức liền muốn tới 100 trượng bên trong. Lý Chỉ tâm niệm vừa động, lập tức nói lực lưu chuyển, quát lên một tiếng lớn, trong tay Kim Tuấn bỗng nhiên nở rộ cường quang, nhìn về phía Lý Chỉ tất cả mọi người trước mắt đều một mảnh trắng sáng, trong lúc nhất thời cái gì đều nhìn không thấy. Cái kia bách Phu Trưởng mặc dù đồng dạng không cách nào thấy vật, nhưng bằng mượn thần thức sớm đã khóa chặt Lý Chỉ, liên xạ ba mũi tên, mũi tên mũi tên trực chỉ Lý Chỉ trong ngực. Ba chi nặng mũi tên theo thứ tự tại Kim Tuấn bên trên nổ tung, mỗi một mũi tên đều đem Lý Chỉ cả người lẫn ngựa bắn lui hơn 1 trượng. Lý Chỉ sắc mặt một lần so một lần tái nhận, tiếp xong cuối cùng một tiếng, chiến mã bỗng nhiên một tiếng rên rỉ, hai mắt nổ nát vụt, sau đó bốn vò mềm nứt, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái kia bách phu trưởng ánh mắt còn không có khôi phục, bỗng nhiên cảm giác được quanh người xuất hiện một đoàn cường hoành đạo lực, có đạo cơ tu sĩ xuất thủ đánh lén. Chương 78, làm sao còn chưa tới? Hắn hừ một tiếng, pháp lực bắn ra, bảo vệ toàn thân, chuẩn bị nạnh kháng đạo thuật. Tu sĩ nhân tộc yếu đuối, bách phu trưởng thì là pháp lực hùng hậu, trọng giáp hộ thể, chỉ là phổ thông đạo cơ pháp thuật coi như đánh vào người cũng bất quá thêm chút vết thương nhỏ. Bách Phu trưởng một trái một phái xuất hiện hai cái vòi rồng lớn chừng quả đấm cắt đá cao tốc xoay nhanh đổ đập xuống đánh vào người. Một đoàn thủy nhận lại tại chiến mã trước nổ tung vô số thủy nhận bay vụt tại chiến mã trên đầu chiến mã chấn kinh đứng thẳng người lên lấy giữa ngực bụng áo lót đỡ được đến tiếp sau thủy nhận không chung còn ra tại chỗ một viên to bằng vại nước thiên thạch đánh tới hướng Bách Phu trưởng đỉnh đầu Bách Phu trưởng ánh mắt vẫn mơ hồ nhưng bắn cung cài tên một tiễn mang trên đầu thiên thạch bắn nổ bốn đòn đạo thuật chỉ có trên trời viên này thiên thạch có chút nguy hiểm còn lại ba cái bất quá có chút đáng ghét hắn cất tiếng cười to quát không đau không nữa. Lúc này Vệ Uyên cách hắn đã không đến 50 trượng. Vệ Uyên từ trên ngựa nhảy xuống, tầm mắt như điện, một mực khóa chặt phía trước 200 huyên công. Hắn chạy vọt về phía trước thứ mấy bước, toàn thân phát lực, ra sức ném ra trượng hai trường thương. Một thương này Vệ Uyên đã xuất toàn lực, chiến mã căn bản không chống chịu được, nhất định phải xuống ngựa. Thương suốt như long, trong nháy mắt từ cái tia bách phu trưởng bên người chui vào, lại từ khác một bên bay ra, tốc độ cơ hồ chưa giảm. Cái tia bách phu trưởng thân thể đột nhiên nổ tung, miệng vết thương cơ hồ móc giống nửa người. Hắn gian nan tối đầu, mới nhìn rõ thân thể kinh khủng vết thương, liền một đầu ngã quỵ. Vệ Uyên một thương này không lúc nhích đạo lực, toàn bộ nhờ nhục thân, cái kia Bách Phu Trưởng hai mắt không có khôi phục, thần thức lại bị đạo thuật quấy nhiều chờ đến phát hiện không đúng thường xuyên thương đã cập thân. Đây là Vệ Uyên cùng Lý Trì lần đầu phối hợp, Lý Trì phát hiện Vệ Uyên đang đến gần Bách Phu Trưởng, liền không có né tránh mà là lựa chọn đối cứng tiếp xuống mấy mũi tên, đồng thời lấy một cái Diệu Dương thuật phong bế đối thủ tầm mắt. Mà Vệ Uyên thì là lấy phổ thông đạo cơ tu sĩ đạo lực liền phát mấy cái đạo thuật, loại uy lực này đạo thuật căn bản uy hiệp không được Bách Phu Trưởng, lại làm cho hắn cho rằng có ngoài hai người tộc đạo cơ đã xuất thủ, từ đó bùng lòng cảnh giác, càng là không để ý đến còn không phải đạo cơ Vệ Uyên. Chân chính một kích trí mạng, chính là Vệ Uyên lấy toàn lực phát ra trường thương. Khất mục Nhi, một tên khắc bách phu trưởng lúc đầu xa xa ngay tại quân cơ, thấy cảnh này muốn rách cả mí mắt, bay đầu vào tới. Hắn khế động, nguyên bản bọc đánh kỵ binh cũng đi theo lao đến. Vệ Uyên muốn trở lại lên ngựa, không biết chỗ nào một tiễn bay tới, trực tiếp bắn thủng hắn chiến mã cổ ngựa. Lại có vô số nặng mũi tên gào thét mà đến, bắn trụn hắn cái này tại mặt đất. Vệ Uyên quyết định thật nhanh, nhảy lên một cái lên cái kia bạch phu trưởng lưu lại trên mã. Liêu mã hung hãn, ngay tại chỗ rít lên một tiếng, vùng lên đầu ngựa liền lùng hổ hay phản đối bên trên Vệ Uyên đánh tới cái này thất liêu mã là bách phu trưởng toại kỵ so bình thường liêu mã cao hơn ra hai thước cái này một cái hất đầu thế đại lực chậm phổ thông đạo cơ bị đụng một cái đều muốn thổ huyết nhưng vệ uyên nhục thân cường hành một quyền nện ở con ngựa kia sau nện đến nó bốn chân mềm nuốt kém chút ngã xuống sau đó một sợi mắt thường khó phân biệt hắc khí từ trên người vệ uyên bay ra chui vào liêu mã thể nội liêu mã đột nhiên liền an tĩnh lại đứng thẳng bất động vệ uyên trong thần thức liêu mã hồn thể ngay tại kịch liệt phản kháng chết sống không muốn tiếp nhận khống chế vệ uyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút thất hải bên trong lấy ngàn mã tính hắc khí lại phân ra một đạo chui vào liêu mã thể nội Liêu mã hồn thể lập tức nhiễm lên một lớp bụi màu đen, cùng vệ uyên ý thức hợp thành một thể. Cái này thất liêu mã vốn là cao lớn, giờ phút này lại cao một thước, trong mũi bắt đầu phun ra đoàn đoàn bạch khí. Vệ uyên xúi dục liêu mã, phóng tới Lý Chỉ, tiêu lên, lên ngựa. Lý Chỉ mặc dù chấn kinh, nhưng trước mắt không phải đặt câu hỏi thời điểm. Hắn thả người nhảy lên lưng ngựa, cùng vệ uyên cùng cưỡi một ngựa. Bách Phu trưởng tọa kỵ dũng mãnh phi thường vô cùng, được thiên địa cuồng đổ khí vận ra chỉ sau càng là lực lớn vô cùng, trở đi hai cái người khoát trọng đắp người giống như không có gì, lại một chi lõa ra hoàng quang nặng mũi tên phá không mà tới. Vệ Uyên lúc này tay không tốc sát, dưới tình thế cấp bách vừa nắm chặt đến mũi tên. Nặng mũi tên tại Vệ Uyên trong tay trượt vào hơn một xích mới ngừng lại được, cán tên bên trên đã có vết máu. Đây là cái kia bách Phu trưởng từ 800 trượng bắn ra ngoài tới một tiễn, vẫn như cũ uy lực vô tận, lấy Vệ Uyên nhục thân cường đại, tay không tiếp mũi tên cũng muốn thụ thương. Cầm lấy cái này, Lý Chi đem đầu thú kim thuẫn cùng lôi điện trường kích giao cho Vệ Uyên, chính mình thì dương cung cái tên, một chi pháp khí màu xanh nước biển trưởng tiễn như điện ly dây cùng, hướng về 800 trượng bên ngoài Bạch Phu trưởng bay đi. Một tiễn này càng bay càng nhanh, đột nhiên mà tới. Cái kia Bạch Phu trưởng rút ra loan đao, bay bổng một đao bổ chúng Trường Tiễn, Trường Tiễn bị loan đao bổ chúng trong nháy mắt đột nhiên nổ tung, vô số nước đá bắn tại cái kia bách phu trưởng trên thân, càng là bị toàn thân hắn bịt kín một tầng sâm lam hạt khí. Cái kia bách phu trưởng một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, làm vỡ nát toàn thân nước đá. Hắn mặc dù run tán băng toa, nhưng vô số vết thương cũng kích xả chảy máu dây, nhưng hắn không hề bị lay động, tiếp tục giục nửa cồn sông. Điểm ấy vết thương nhỏ ngược lại chọc giận hắn, mắt thấy Huyền băng mũi tên cũng vô pháp trọng thương đối thủ, Lý Chỉ quyết định thật nhanh rút lui, cầu viện. Hắn mang ra sáu mươi thân vệ đã thương vong tám cái, đây đều là bách chiến tinh luyện tồn thất một cái đều sẽ đau lòng, lý trì tự nhiên không nguyện ý tại yếu thế trong cuộc chiến cùng liêu man liều mạng, lý trì rút ra một chi màu đỏ trường tiễn, một tiễn bắn về phía không trung, trường tiễn tại một trăm trượng không trung hóa thành một đoàn khói lửa, lấp lóe mấy lần phương chậm chậm tiêu tán. đây là tiên tông đệ tử cầu viện chuyên dụng hào mũi tên, tất cả tiên tông thông dụng, khói lửa lấp lóe lúc đã thông qua đạo lực đem cứu viện người thân phận, gặp địch mạnh yếu cho truyền ra ngoài, trong trăm dặm nắm giữ chuyên môn pháp khí tiên tông đệ tử đều có thể cảm ứng được, tu vi cao, thân thức mạnh không cần pháp khí cũng có thể cảm giác được. lý trì tiến này ngoại trừ thân phận của mình bên ngoài truyền lại tin tức là gặp cường địch vừa đánh vừa lui tốc viện binh vệ uyên cũng có tương ứng hào mũi tên trả lại cho một chi cho phương hòa đồng. nhưng cùng với là cầu viện hiện nhiên là lý chỉ có thể kéo tới viện quân càng nhiều lúc này phương xa hoàng khí lại bắt đầu phun trào càng ngày càng kịch liệt vệ uyên thần sắc cứng lại trong lòng hiện lên địa hình nói hướng khúc dương huyện lui lý chỉ lúc đầu muốn đi quân lũy phương hướng lui vệ uyên nói chuyện liền hiểu được hướng khúc dương huyện phương hướng có thể lấy khoảng cách ngắn nhất rút khỏi địa vực tại nhân tộc địa vực bắc liêu thiết kỵ chiến lược muốn đánh cái chiết khấu bảy Lý Chỉ cũng phát hiện Phương xa dị thường, biết rõ lại có không biết bao nhiêu Bắc Liêu Kỵ binh ngày tại tiếp cận Nam Tề thân vệ dù sao cũng là tinh nhuệ, mặc dù lui bất loạn, kết thành hình khuyên trận, phóng ngựa vừa đi vừa về chạy vội, không ngừng lấy pháp khí mũi tên hướng chung quanh Liêu Kỵ đánh trả, như là một cái có gai đại cầu chậm chậm hướng phía nam lan đi. Bắc Liêu Kỵ binh thì là ở ngoại vi qua lại liên tục, đem mưa tên dội về Nam Tề thân vệ. Tiên Điêu Bách Phu trưởng vừa đi vừa về cùng vệ viên Lý Chỉ giao mấy lần tay, vệ viên lại bên trong hai tên, nhưng cũng một thương đâm chết rồi hắn chiến mã. Lý Chỉ thì là thừa cơ trả lại một tiếng, bán thủng Bách Phu trưởng đuổi. Thế nhưng bách Phu trưởng cực kỳ hung hãn, kéo lấy tổn thương chân đoạt thủ hạ một con ngựa, phóng ngựa tái chiến. Vệ Uyên Lý Chỉ vừa đánh vừa lui, thời gian qua một lát, phương xa lại có trăm kỵ từ hoàng khí bên trong xông ra. Cũng may lúc này Vệ Uyên đột nhiên cảm giác được trên thân chậm nhẹ, phảng phất quét rất trên thân tích nhiều năm bụi đất, vô cùng thư sướng. Rốt cục trở lại người vực. Nam đế tinh nhuệ hiện tại đã chỉ còn lại có 40 cỡi, trở về người vực sau rốt cục ổn định trận cước, Liêu Kỵ thì là động tác chỉ hoãn rất nhiều, phóng tới mũi tên cũng so trước đó vô lực. Nhưng là Liêu Kỵ số lượng quá nhiều, vẫn thỉnh thoảng có thân vệ bị bắn rơi dưới ngựa. Thế tử Viện quân làm sao còn chưa tới? Một tên tân vệ đội trưởng kìm nén không được, hướng về phía Lý Chỉ kêu to. Lý Chỉ sắc mặt tâm trầm, thái dương nổi gân xanh, cũng không đáp lời. Chương 79, chiêu nạp. Trở lại nhân vực, lúc đầu nên hướng quân lũy tới gần, nơi đây khoảng cách quân lũy bất quá mấy chục dặm, đảo mắt liền tới. Nhưng Lý Chỉ cũng không có sửa đổi mệnh lệnh, bộ đội vẫn là theo vệ uyên mệnh lệnh lui hướng khúc dương phương hướng. Tái chiến một lát, khúc dương huyện phương hướng đông nhiên khói bụi nổi lên, mặt đất cũng khẽ chấn động, lại chấn động vô cùng có quy luật, hiện nhiên là một chi bộ đội tinh nhuệ chính đạp trên đều nhị bộ pháp mở ra nếu không sẽ không xa xôi như thế cũng có thể cảm nhận được đại địa chấn động. Viện quân xuất hiện, Lý Chỉ và thân vệ bọn họ đều là sĩ khí đại chấn, pháp khí trường tiễn như là không cần tiền một dạng bay vụt, làm cho Bắc Liêu kỵ binh không thể không kéo dài khoảng cách. Theo viện quân tiếp cận đã có thể thấy rõ trong bụi mù như rừng trường thương. Chi bộ đội này xếp thành đội hình sắt cánh nhau, dậm chân mà đến, mỗi một bước đều đạp ở cùng một cái bước đốt, từ vào như rừng, khí thế như núi. Trong bụi mù thấy không rõ có bao nhiêu người, nhưng là nhìn đội hình sát cánh nhau chiều dài độ rộng, nói ít cũng có hơn nghìn người. Đại thang cùng Bắc Liêu lúc tác chiến, bộ quân tinh nhuệ đều là lấy trường thương vị cự, bên trong có cường cung ngạnh nỏ, lại có tu sĩ pháp tiến viễn trình ám sát, không sợ cùng Bắc Liêu thiết kỵ ra chiến. Chi này viện quân số lượng đã nhiều, lại là chuẩn mực nghiêm nghiêm, khí thế trùng thiên. đừng nói hai chi liêu kỵ bách nhân đội, chính là 67 chi cũng phải đi vòng qua. Nhìn thấy tới cường viện, nơi này lại đã là nhân vực, hai tên bách phu trưởng không muốn ham chiến, giơ tay lên. Hơn 200 Bắc Liêu thiết kỵ lại không trùng sát, kéo dài khoảng cách, xoay người lui về Liêu vực và viện quân tụ hợp về sau, Lý Chỉ mới kinh ngạc xem đến nơi cũng không phải là biên quân tinh nhuệ, mà là một đám quần áo tả tơi nông phu. Những này nông phu xếp thành giống ruột đội hình sát cánh nhau, chỉ có hàng phía trước nâng lấy trượng hai trường thương, xếp sau trong tay đều là vót nhọn cây gỗ. Lĩnh quân chính là thân mang nửa bức văn sĩ bảo phương Hòa Đồng, tay hắn cầm trường kiếm, nâng tại không trung, vô cùng có nhịp huy động, trường kiếm mỗi huy động một cái, nông phu bọn họ liền tiến lên trước một bước, bay lên khói bụi che đậy trận hình, xa xa nhìn lại, về mặt khí thế nhìn đây chính là một chi vô địch thiên hạ tinh nhuệ, chỉ có đến gần mới có thể thấy rõ bất quá là một đám nông phu. Vệ Huyên xuống ngựa nên đón tiếp lấy, nói, Phương Minh, sao ngươi lại tới đây? Phương Hòa Đồng trường kiếm giơ lên, mũi kiếm sáng lên một điểm đạo lực quan mang, toàn bộ đội hình sắt cánh nhau liền anh một tiếng dừng lại, mấy trăm người như là một người. Phương Hòa Đồng lúc này mới buông xuống trường kiếm, nói, ta nhìn thấy cầu viện hào mũi tên, biết rõ các ngươi gặp nạn, liền tranh thủ thời gian dẫn người đến lên rút. Ta tính lấy Liêu Man có thể cảm giác được phạm vi, sau đó bắt đầu bày trận tiến lên, nghĩ xem trước một chút có thể hay không đem bọn hắn dọa đi. Vệ Huyên nói, cái này cũng quá nguy hiểm, vạn nhất Lưu Man giết tới làm sao bây giờ? xa dương thôn 300 dân dũng đừng nhìn quân dung trình tệ khí thế trùng thiên bọn hắn dù sao thân thể yếu đuối cũng không có ngạnh nỏ trọng giáp ra dáng quân khí đều không có mấy chi bắc liêu kỵ binh một khi thật sự xuống lại chi bộ đội này chính là có đến mà không có về phương hòa đồng nói thấy chết không cứu không phải chúng ta người đọc sách làm sự tình liêu man thật sự đánh tới rồi cùng lắm thì xả thân lấy nghĩa liêu man chưa trừ diệt, bách tính ngày ngày đều tại bên bờ sinh tử bất quá là chết sớm chết muộn đồng thời không có bao nhiêu khác nhau phương hòa đồng sớm đem sinh tử không để ý sau lưng cái này ba dân dũng cũng là như vậy Lý Trì nhìn xa xa cũng là lòng có xúc động, liền muốn dục ngựa tiến lên, cực kỳ kết giao một phen. Cái nào liệu hắn liền thúc ba bốn lần, dưới hung chiến mã không núc nhích tí nào. Lý Trì lúc này mới nhớ tới chính mình cưới chính là Liêu Mã, vẫn là vệ đên tu phụ. Chỉ là Lý Trì không nghĩ tới Liêu Mã thế mà cũng như vậy thế lực, là vệ đên liền cho cưới, đội chính mình liền bất động. Lý Trì bất động thanh sắc, tựa như cái gì đều không có phát sinh một dạng từ trên ngựa nhảy xuống, nhanh chân đi vào Phương Hòa động trước người, chỉnh trọng nói: "Phương huynh cao thượng, Lý Trì bội phục. Đêm nay ta bậy rượu, chúng ta không say không về." Phương Hòa Đồng lộ ra một chút uất bách, luôn miệng nói: "Lý tướng quân quả khen, phương mộ bất quá là tận chút bản phận, chúng ta người đọc sách không phải lẽ gian nên như vậy." Phương Minh tu thân, thế ra, chị quốc thực là người đọc sách mẫu mực. Phương Hòa Đồng tranh thủ thời gian lúc đầu, "Ta thiên tư ngu dốt, tu thân chưa nói tới, bán sạch tổ tông điền trạch, thế ra không nói cũng được. Ta hiện tại bất quá là hết sức bảo đảm 23 thôn xóm bình an, liền một huyện chi địa đều bất lực, nói gì chị quốc?" Lý chỉ nói, "Từ nhỏ cùng lớn, tiên địa chi đạo. Thánh nhân cũng là từ hơi không hẳn, chúng ta chưa hẳn không thể xuất hiện lại thánh nhân đồ." Phương Hòa Đồng hình như có mã thay đổi. Hai người Hàn huyên vài câu, Phương xa lại có cắt bụi giơ lên, nhìn phương hướng hẳn là có mặt khác vi quân. Chỉ là những viện quân này đều là từ nơi xa đến, nếu không phải Phương Hòa đồng dọa lui Liêu Man chờ bọn hắn đến lúc đó, Lý trì thân vệ chỉ sợ thừa không được mấy người. Nhìn thấy viện quân, Lý trì bất động thanh sắc, phân phó nói, phát tín hiệu, nói cường địch đã lui, bản tướng quân muốn tại Cắt Dương thôn tu chỉnh, mời bọn họ tại Cắt Dương thôn tụ hợp. Thân vệ đội trưởng lập tức một cái hảo mũi tên bắn về phía bầu trời, đem tin tức truyền ra ngoài. Phương Hòa đồng lúc đầu cảm thấy Lý Chỉ cần phải tại Cốc Dương huyện thành chỉnh đốn, Cắt Dương trong thôn thế nhưng là không có cái gì Nhưng Lý Chỉ đã làm quyết định, hắn cũng sẽ không phản đối, thế là trường kiếm huy động vài vòng, hướng xa Dương thôn phương hướng một chỉ, mũi kiếm lại có đạo lực quang mang chớp động. 300 dân dũng lập tức từ đội hình sắt cánh nhau biến một chữ hàng dài, xếp hàng trở về cắt Dương thôn. Lý Chỉ liền trợ vệ uyên cùng một chỗ trở về liêu mã chỗ, dù sao không có vệ uyên, cái kia liêu mã liền đứng được cùng cái pho tượng một dạng. Vệ uyên hướng liêu mã nhìn thoáng qua, nói, cái này ngựa không thể dùng, chúng ta được đổi một con. Lý Chỉ lúc này mới phát hiện liêu mã bụng ngựa bên trên chúng mấy mũi tên, mũi tên mũi tên đều là sâu đặt không có vũ chịu loại này tổn thương nó thế mà còn có thể bình chân như vậy một mực kiên trì đến bây giờ cùng vệ uyên mà nói hô ứng cái kia thất liêu mã đột nhiên ngã xuống đất vô thanh vô tức chết đi một sợi hắc khí từ liêu mã thể nội bay ra về tới vệ uyên thân bên trong chỉ là vận dụng thiên địa cường đồ lúc vệ uyên sử dụng chính là hai đạo hắc khí hiện tại chỉ trở về một đạo cũng không biết là khuất phục thần hồn đạo kia biến mất vẫn là gia doi hành động đạo kia không có lý chỉ thân vệ nhường ra hai con ngựa cho vệ uyên lý chỉ liền trở về cắt dương thôn lên ngựa sau đó lý chỉ hướng quân lũy phương hướng nhìn thoáng qua ánh mắt lạnh lùng liêu kính võ quân lũy rời chiến trường gần nhất Về tình về lý đều hẳn là biên quân viện quân tới trước, nhưng bây giờ những huyện khác viện quân đều nhanh đến biên quân vẫn là không thấy tâm hơi. Nơi đây khoảng cách xa Dương thôn còn có 20 dặm, Phương Hòa Đồng mang theo 300 dân dũng đi bộ, Lý Chỉ thân vệ kỵ binh ở hậu phương đi theo. Dân dũng bọn họ xếp thành hai đội, bộ pháp nhẹ nhàng mau lẹ, khó được nhất là đều nhịp. Mới qua một đoạn thời gian, dân dũng bước chân có chút tán loạn lúc, Phương Hòa Đồng trường kiếm liền sẽ chớp động đạo lực qua mang, tán loạn đội ngũ lập tức sẽ lại lần nữa trở nên chỉnh tề. Dân dũng không chỉ là bộ pháp chỉnh tề, tốc độ tiến lên cũng rất nhanh, tương đương với người bình thường chạy chậm rồi. Lý Chỉ quan sát một hồi, phát hiện dân dũng thể lực tiêu hao trầm trọng theo cái tốc độ này có thể liên tục đi hơn mấy canh giờ cái này hiển nhiên cũng là phương hòa đồng năng lực Lý Chỉ rụng ngựa tới gần Vệ Uyên nói Phương huynh mang binh dùng bình đều rất lợi hại a Vệ Uyên nói Hán đạo cơ là Tam Thiên văn trường đây là thiên thứ hai là công tại chiến trận bên trên có thể tăng lên sĩ tốt chiến lực Lý Chỉ nho tu xuất thân, đọc thuộc lòng kinh điển Vệ Uyên nhắc lên liền hiểu nguyên lai là từ thánh nhân Tam bất hủ bên trong sở lộ bản này lập công rất lợi hại a không riêng gì lâm chiến hữu dụng kỳ thật tại chỉnh quân bên trên cũng có tác dụng lớn ngươi nhìn riêng này hành quân, nhiều đi mấy lần liền có thể đem đám ối hợp biến thành nghiêm minh quân đội. lại nói, có thể đem thánh nhân nói hóa nhập đạo cơ, phương tiên sinh nói là đại nho cũng không quá đáng, làm sao sẽ lưu lạc đến tận đây? lý trì lập tức nhớ tới tối hôm qua thì tối, như có điều suy nghĩ, phương tiên sinh tính tình sát thực bướng bình chút, nhưng lấy hắn tài hoa, làm sao đều không đến mức để qua một bên không cần a? tây tấn triều chính hoa mắt ủ thai đến mức độ này sao? ngược lại là một tin tức tốt tốt. vệ uyên nói, ngươi muốn chiêu nạp phương tiên sinh? hắn nói chuyện cũng không tốt nghe. lý trì cười ha ha một tiếng, nói, chỉ cần nói đúng chính là chỉ vào cái mũi của ta mắng cũng không quan hệ. Doãn, dự tính số 1 lên giá, bây giờ còn tại điều chỉnh nội dung phía sau. Cao trào rất nhanh sẽ tới, tiết tấu cũng chậm không được một điểm. Chỉ là mấy ngày nay đổi mới chỉ có thể dạng này, mọi người nhịn một chút, không có mấy ngày. chương 80, ta lên cũng được. quân lý hậu viện, liêu kinh võ chính bảy triệu rượu, cùng mấy tên tướng linh ăn đến mặt đỏ thay nóng. ta trước kính tướng quân một ly. giá uy vương đắc lộc lúc này không tại nguyên thành, cũng tại quân lý bên trong. hắn trước uống một ngụm hết sạch, sau đó hỏi, liêu tướng quân, ta thật sự không đi cứu lý tướng quân. ai đi? người đi. Liêu Kinh Võ chừng hai mắt một cái, Vương Đắc Lộc cái cổ co rụt lại, chê cười nói: Ta lại không biết mang kỵ binh, vạn nhất gặp được đại đội Liêu Kỵ, đây không phải là chịu chết sao? Cái kia không phải rồi, không dám đi liền im miệng. Liêu Kinh Võ đem rượu trong chén uống một ngụm hết sạch, nói ra mùi rượu, nói: Triều Đại Nam Tề quốc công có thể không quản được chúng ta cái này đến? Những này tiên tông con cháu bất quá là tới nơi này độ cái kim, kiếm điểm thanh danh, cuối cùng ở đâu ra còn muốn trở về đi đâu? Lao tử binh vốn là không nhiều, tương lai đây đều là ta tiền vốn, liều sạch tìm ai đi. Một tên giáo úy phụ hòa nói: Thượng quân nói rất đúng chúng ta hiện tại chiến công cũng có rồi, còn liều mạng như thế làm gì? Muốn ta nói, an an phân phân thủ đến bắt đầu mùa đông, liêu man tự nhiên sẽ lui. cứng rắn muốn xuất chiến, vạn nhất đụng tới liêu man đại đội làm sao bây giờ? đây chính là thật muốn rơi đầu. lại nói tôn triều ân cũng không phải đồ đần, khúc dương huyện thành vẫn là thủ được, đến mức ngoài thành những người kia chết thì chết, liêu man không được điểm ngon ngọt cũng sẽ không lui binh. vương đắc lộc cũng không lại nói cái gì, hắn mặc dù cũng muốn leo lên một cái lý chỉ, nhưng muốn chính hắn mang binh xuất kích, đó là tuyệt đối không thể. lại một tên giao ủy nói, tướng quân, triều đình quân lương mặc dù đến, đến rồi. Thế nhưng là số người còn thiếu còn rất lớn, này làm sao xử lý? Thiếu bao nhiêu? Thực đến 3 vạn lượng theo quy củ cũng ngại cầm một nửa, các quân quan tử còn lại bên trong lấy thêm một nửa. Hiện tại thiếu phát quân lương cùng trợ cấp là 7 vạn lượng, còn kém hơn 6 vạn. Liêu Kinh Võ cũng có chút bực bội, đi đi đi, đừng nói cái này mất hứng, đi qua làm sao bây giờ hiện tại liền làm cái đó. Có chút ra tay trước xuống dưới, không đủ chứ thiếu, có gây chuyện liền nắm lên đến, dẫn đầu chém. Uống rượu. Chúng tướng lại nâng ly cả chén, một bữa rượu từ buổi chiều ăn vào trời tối. Vệ Uyên Lý chỉ trở lại Sa Dương thôn về sau, các lộ viện binh lục tục nho nghe đến tiếp xuống mấy canh giờ thế mà còn có người không từng đứt đoạn đến xa nhất thậm chí là từ 200 dặm bên ngoài chạy đến cuối cùng nho nhỏ xa dương thôn bên trong hết thảy tụ tập chín đường viện quân chủ tính hơn 800 người lý chỉ rốt cục tìm về tự tin chỉ là xa dương thôn quá nhỏ viện quân cũng có chính mình muốn phòng giữ địa bàn cho nên tự qua giao tỉnh nhân tỉnh sau đó liền ai đi đường lấy gần trở về chính mình khu vực phòng thủ xa liền ở trong khúc dương huyện qua một đêm lại đi xa dương thôn tư đường vệ viên ở trần ngồi lấy bên người trưng bày thuốc trị thương băng vải chờ lý chỉ chính tự tay cho vệ viên trị thương Vệ Uyên thân chúng ba mũi tên, lúc ấy đều là trực tiếp dùng đạo thuật chặt đứt cán tên liền tiếp tục chiến đấu. Sau khi trở về liền phải cứu chữa. Bắc Liêu nhiều loại mũi tên đều là răng cơ mũi tên, không thể tùy ý nổ. Vệ Uyên thân thể đường con có thể xưng hoàn mỹ, lưng hổ phong yêu, da thị tận ẩn lộ ra bảo quang, vốn không tỉ vết, nhưng ba chi trường tiễn mũi tên cắm ở trên người có như ba khối ô long đốm, đặc biệt bắt mắt. Lý Chỉ trước dùng thần thức dò xét mũi tên hình dạng, sau đó lại vận pháp lực cải biến mũi tên hình dạng, đem móc câu giang cơ san bằng, sau đó nắm chặt lỗ ở bên ngoài cán tên, dùng pháp lực chấn động, đem huyết nhục cùng mũi tên tách rời mới cẩn thận từng ly từng tí đem mũi tên rút ra. Mũi tên rút ra về sau, vệ huyên trên thân thể liền lưu lại một cái chén trà lớn nhỏ trống rỗng, máu tươi lập tức tuôn ra. Lý chỉ trên tay kia nổi lên ánh sáng trắng, liền muốn cho vết thương thả một cái hồi xuân thuật, sau đó lại thêm một tấm tư thánh thư viện đặc sản chữa thương phủ. Hai bút cùng vẽ, loại này vết thương da thịt bình thường hai ngày liền tốt. Hồi xuân thuật đem phát không phát thời khắc, chỉ thấy vết thương chảy ra huyết dịch màu sắp chuyển thành trắng nhạt, như là một đoàn nhũ cây đông lạnh, thế mà ngạo nghễ chính mình leo về vết thương. Sau đó vệ huyên cơ bắt một trận nhúc nhích, đem vết thương phong kín, liền lưu lại một cái màu hồng nhạt nhỏ chút. Một hồi xe qua, nhỏ chút cũng đã biến mất. Lý Trì Yên lặng tản hồi xuân thuận, trực tiếp ra tay đem còn lại hai chi mũi tên nổ, liền răng cướt đều không xử lý. Hai mũi tên rút ra, đều là giống nhau huyết dịch chảy trở về, vết thương tự hành phong bế. Lý Trì cầm lấy mũi tên nhìn một hồi lâu, cuối cùng là không tin tả, vươn đầu lưỡi liếm lấy một liếm, sau đó chính là trong miệng run lên, trong đầu một tròn vắng, đạo cơ ảm đạm, khí tức phủ phiếm. Hắn tranh thủ thời gian cho chính mình rót một miệng lớn thuốc giải độc, lúc này mới chậm qua đây. Lý Trì rốt cục xác định Lioman cái này ba mũi tên sát thực không có ăn mất nguyên vật liệu, mỗi chi đều là tôi độc, chính là đạo cơ cũng gánh không được. Lý Chỉ chính mình cũng trúng mũi tên, nhưng mà hắn khôi giáp phẩm dai quá cao, cái kia mũi tên xuyên giáp sau chỉ chảy ra một chút, mà lại xuyên giáp lúc tất cả độc đều bị áo giáp bản thân năng lực thanh trừ, cho nên Lý Chỉ lúc ấy không có cảm giác gì. Hiện tại tự mình tìm đường chết liếm lên một ngụm, mới biết liêu man độc dược lợi hại. Lý Chỉ đem mũi tên bước qua một bên, cho Vệ Uyên phủ thêm áo bảo, nhịn không được nói: Vệ huynh, ngươi đây là đã ăn bao nhiêu luyện thể thánh dược à? Vệ Uyên từng cái mấy đạo, bồi nguyệt đan, huyết hoa đan, đoản cốt đan, còn có thần lựu đan. Hai người trung lịch một trận huyết chiến, lúc này tình nghĩa đã không tầm thường, Vệ Uyên cũng không có gì dầu diếm. Tất cả đều nói cho Lý Chỉ. Bất quá Đại sư tỷ tẩy luyện dùng thuốc gì, Vệ Huyên cũng không rõ ràng, mà lại tẩy luyện việc này quá trình dù sao cũng hơi thật không minh bạch, không nên vì ngoại nhân nói. Nghe đan dược tên, Lý Chỉ thần sắc khác thường, bất quá là chút bổ sung linh khí, tăng tốc tiến độ bình thường đan dược thôi. Vệ huynh cũng chỉ ăn những này. Vệ Huyên gật đầu. Lý Chỉ duỗi ra một chỉ, điểm tại Vệ Huyên phía sau lưng trên da thịt, chậm rãi trượt xuống. Cảm giác đầu ngón tay xúc cảm, Lý Chỉ lại nếm thử đưa vào một chút pháp lực, nhưng toàn bộ bị bắn ngược về. Lý Chỉ thở dài, những này phổ thông đan dược đối nục thân phẩm giai tăng lên cơ hồ không có trợ giúp gì. Vệ Huynh chắc hẳn ở trong Thái sơ cung chịu không ít vui quất, có thể tu đến hôm nay toàn bộ nhờ chính mình. Kỳ thật không nói trong nhà cho ta chuẩn bị đồ vật, chỉ là thư viện liền lấy ra hai phần Thánh nhân thư tay kèm ta tu luyện, các loại tăng lên thể chất bảo dưỡng cũng không có thiếu. Ta căn cơ lúc đầu chỉ có tám thước, liền một tí kẹo như thế nổ trở thành chín thước nhiều. Nhưng cho dù có ngoại vật tương trợ, luận dục thân ta vẫn là xa xa không kịp Vệ Huynh. Năm đó thua ở Vệ Huynh thủ hạ thực là không an. Vệ Huyên còn tưởng rằng Lý Chỉ tiếp xuống lại sẽ là chiêu nạp cái tiên một bộ, liền cung năm đó một dạng. Ai ngờ cảm khái sau đó, Lý Chỉ lại nói lấy Vệ Huynh giờ phút này đại tài mặc kệ ở nơi nào đều sẽ nhất phi trùng tiên, coi như tại Thái sơ cung cũng giống như vậy. Thái sơ cung dù sao cũng là thiên tông, lúc trước lại thế nào có mắt không trọng, hiện tại cũng nhất định sẽ cho chân vệ huynh vốn có tư lương, ta liền không nói cái gì chuyển tới tư thánh thư viện nhiều lời. Không quá nặng gặp vệ huynh, ta xác thực có một ý tưởng. Lý Chỉ nhìn qua vệ uyên, thành khẩn nói, chờ vệ huynh đúc thành đạo cơ dựa theo Thái sơ cung quy củ liền nên là kiến công lập nghiệp thời điểm. Nếu nói công trạng, cao nhất không ai qua được khai cương tháp thủ. Ta về việc tu hành may mắn đi đầu một bước, trong quân đội lịch luyện mấy năm, hiện tại đối khai cương tháp thủ có chút tâm đắc. Vệ Huynh thành tựu đạo cơ sao như có hứng thú, chúng ta có thể sánh vai tái chiến, giống như hôm nay. Vệ Uyên cũng là thiếu niên tầm tính, nghe được nhiệt huyết sôi trào, nói một tiếng tốt. Vậy liền một lời đã định. Lý Chỉ đưa tay cùng Vệ Uyên vỗ tay, xem như ước định. Lần này kể vai chiến đấu, Vệ Uyên một mực đang quan sát Lý Chỉ. Lý Chỉ có thể sung phong đi đầu, đối mặt cường địch cũng có thể đấm máu tử chiến, không hề sợ hãi. Vệ Uyên chúng ba mũi tên, Lý Chỉ cũng chúng một tiễn, bị chặt một đao, thương thế không nhẹ. Bác Liêu viện binh lúc xuất hiện, Lý Chỉ gặp nguy không loạn, quyết định thật nhanh theo Vệ Uyên ý tứ hướng khúc Dương hiệu lệnh rút quân năm đó tại võ chắc lúc liền có thể nhìn ra lý chỉ ưa thích binh pháp hiện tại 10 năm trôi qua lý chỉ đã không còn là năm đó cái kia chỉ biết đàm bình trên giấy hài tử mà là chân chính mang qua binh huyết chiến qua đủ loại biểu hiện đã có chút danh tướng hình thức ban đầu chỉ là không biết tại sao vệ uyên luôn cảm thấy lý chỉ trận chiến đánh cho còn kém một chút ý tứ nhưng đến tuổi cùng kém ở đâu vệ uyên cũng nói không nên lời dù sao vệ uyên binh pháp đại gia thiên phú chỉ ở năm đó võ chắc lúc phát huy qua về sau 10 năm tu luyện một mực không có cơ hội dùng chậm rãi liền hoa phế lúc này lý chỉ tưởng tượng lấy ngày sau hai người xuất lĩnh đại quân đánh đông giải bắc giết xuyên vô tận quân địch thời gian tâm trí hướng về cũng có chút từ cấp hỏi vệ minh cảm thấy ta mang mình thế nào luôn cảm thấy chỗ nào kém chút ý tứ đổi ta lên hẳn là có thể tốt không ít câu nói này vệ uyên kém chút nói ngay rồi cũng may hắn tại xanh thấm điện thời gian còn không dài chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ cũng không thật sự nói ra vệ uyên làm suy tư hình sau đó nói lý minh có thể sùng phong đi đầu lại có thể gặp nguy không loạn có thể sương danh tướng lý trì đại hỉ kinh hỉ sau khi lại có chút ngượng ngùng vội vàng nói vệ minh quá khen ta cũng chính là mơ hồ biết binh tiêu chuẩn lý trì không biết năm đó trương sinh dạy bảo vệ uyên trên sử sách có thể sương có thể so với ý tứ chính là còn kém xa lắm. Lấy vệ uyên binh pháp tiêu chuẩn, mặc dù nói không nên lợi lý chỉ chỗ nào không được, nhưng không trở ngại hắn cảm thấy mình bên trên khẳng định so lý chỉ đi. Chương 81, tất vạn dặm tìm tới. Hai người xử lý tốt vết thương, lại ăn chút gì, đã là trời tối người yên. Phương Hòa Đồng buồn ngủ không thôi, sớm liền đi ngủ. Hắn hôm nay có thể mang theo 300 dân dũng đi ra ngàn người tinh nhuệ khí thế, tất cả đều là dựa vào lập công thiên gia chỉ. Cho 300 người ra chỉ tiêu hao rất lớn, không dài thời gian Phương Hòa Đồng liền hao hơn phân nửa pháp lực. Cũng may Lý Chỉ có tứ thánh thư viện dưỡng khí đang dưỡng. Tứ Thánh Thư Viện cùng Bạch Phong Thư Viện đều là nho tu, đan dược đặc biệt dùng tốt, một viên ăn vào Phương Hòa Đồng không riêng pháp lực khôi phục, liền Ám Thương cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Phương Hòa Đồng pháp lực mặc dù khôi phục, nhưng nguyên thần vẫn là mỏi mệnh, cho nên cần tĩnh dưỡng. Đêm còn rất dài, Lý Chỉ ngồi xuống tu luyện, Vệ Uyên thì là tại dưới đèn đọc sách, lấy trận chiến ngày hôm nay cùng trong sách nội dung ăn chứng với nhau. Bởi vì cái gọi là trên giấy được đến cuối cùng cảm giác nung cạn, hôm nay cùng Bắc Liêu lần phiên huyết chiến, Vệ Uyên mới đối Bắc Liêu chân chính có chỗ nhận biết, đối trong sách liên quan tới Bắc Liêu ghi lại cũng có cảm ngộ mới. Lúc này đang muốn mượn mới mẹ sức lực làm sâu sắc cảm ngộ. Ngày thứ hai sát trời mới vừa sáng lên, Lý Chỉ liền mang theo thân vệ thi thể chạy về Lâm huyện, muốn đem thi thể đưa về Nam Tề. Lý Chỉ đối với thủ hạ đặc biệt coi trọng, vì đoạt những thi thể này còn bị chặn một đao. Cấp về thân vệ thi thể chỉ có 6 bộ, còn lại đều không thể không lưu tại Liêu Vực. Thi thể nếu như lưu tại Liêu Vực một ngày trở lên, cái kia trên cơ bản liền không cần tìm. Liêu Vực vật sống dữ dội, không nói những cái khác, liêu ngựa cũng là ăn thịt. Cả buổi trưa, Vệ Uyên cùng Phương Hòa Đồng đều tại xây dựng thành phòng đào móc càng nhiều hố lõm. Vệ Uyên một bên làm việc một bên nghe Phương Hòa Đồng giảng thuật thời cuộc, cùng lập tức chiến sự tiến triển, cảm giác có đại thu hoạch. Phương Hòa Đồng mặc dù nghèo túng, tuổi gần 40 liền cái một quan nửa chức đều không có lăn lộn đến, nhưng hắn nghề nông, dạy học, luyện binh chỉnh quân không gì không giỏi, phân tích thời cuộc cũng là nói chúng tim đen, sắc bén độc đáo. Chỉ là hắn có thể đem thời cuộc quan trường phân tích được rõ ràng, đạo lý đều hiểu được, nhưng phóng tới trên người mình làm thế nào đều làm không được. Nhìn thấy chuyện bất bình liền dễ dàng một bầu nhiệt huyết dâng lên, tựa như biết rõ viện không đến Liêu tham tướng nhưng vẫn là muốn biết lá thư này một dạng, chỉ có thể nói là tính cách cho phép, không thích hợp làm quan. Đi qua 10 năm vệ uyên một mực ở trong Thái Sơ cung tiềm tu, đối thời cuộc hiểu rõ chỉ giới hạn tại server lúc này cùng phương hòa đồng một ghế nói chuyện mới hiểu rõ rất nhiều dân gian khó khăn lý do Vào lúc giữa trưa đồ ăn mùi thơm bắt đầu tung bay lý chỉ thời điểm ra đi lưu lại rất nhiều mũi tên binh khí càng lưu lại toàn bộ quân lương hiện tại các dương thôn các hán tử không chỉ có canh thịt còn có trộn lẫn linh mễ linh sơ bột phấn gạo trắng nhào bột mì bánh ăn bữa này quân lương chỉ cần ăn trên một tháng gây yếu chi nhân chắc chắn sẽ biến thành đại hán khôi ô chỉ là những hán tử này bọn họ tại cầm tới cương của mình lúc tổng hội hoặc nhiều hoặc ít giấu lại một chút nghị tích lũy nhiều cho đằng sau hai cái thôn thê nữ bọn họ đưa đi Vệ Uyên nói liên tục mấy lần quân lương bao no, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Cơm trưa lúc, Vệ Uyên liền hỏi Phương Hòa Đồng có nguyện ý hay không đến Nam Tề ra làm quan, trên thực tế chính là đi theo lý chỉ. Vệ Uyên biết rõ lý chỉ nhất quán nữa thích chiêu nạp hiện tại, có thể đi theo lý chỉ, Phương Hòa Đồng một thân sở học cũng coi là có đất dụng võ. Tại Tôn Triều Ân tiệc tối bên trên, liền Vệ Uyên cũng nhìn ra được Phương Hòa Đồng bản tính cũng không thích hợp làm quan, có lẽ tìm kiếm minh chủ làm cái phụ tá thích hợp hắn hơn. Phương Hòa Đồng chân chờ chưa hề nói lời nói, chỉ là cắm đầu ăn cơm. Vệ Uyên lại quên, thánh nhân nói ta bất hủ, lập đức lập công lập luôn. Phương huynh, muốn lập đức chưa được có cái có thể mở ra sở trường vị trí điểm này ta cảm thấy tôn huyện lệnh nói không sai nếu vương huynh cũng có thế thế vì dân trí tầm, cái kia tại nam tề vì bách tính lưu sinh kế cùng tại tây tấn lại có gì khác nhau công lao sự nghiệp lập hơn nhiều tự nhiên sẽ bị thế nhân ca tụng khi đó lập đức cũng là nước chảy thành sông phương hòa đồng lại nói hiện đệ chẳng lẽ không có ý định đi ra làm một phen sự nghiệp ta nghe nói khai cương thác thổ chính là thái sơ cung truyền thống hiện đệ lập tức cũng là đạo cơ khi đó nếu là cũng có ý đó ngô minh chắc chắn sẽ dốc sức phụ tá a ta sao vệ uyên lấy làm kinh hãi sau đó lắc đầu nói Ta người này không có gì chí lớn hướng, chính là muốn mau sớm tu luyện tranh thủ thời gian kiếm nhiều một chút tiền ngân, tương lai đi ra khai cương thác thủ cũng rất có thể là phụ tá dưới sư môn trưởng lối, linh chính mình cái kia một phần tiền. Phương Hòa Đồng cũng không thất vọng, mà chỉ nói, "Đã từng ta cũng giống như ngươi, chỉ muốn đọc thêm nhiều sách, nhàn rỗi cày cày ruộng, chiếu cố vợ con già trẻ, như vậy bình thản vượt qua cả đời." Thế nhưng là mấy năm trước Liêu Man một kích, ta mới hiểu được trong loạn thế muốn bình ổn sống qua ngày cũng là hy vọng xa vời. Cho nên ta liền lúc nào cũng đang nghĩ, chúng ta người đọc sách đọc nhiều như vậy đạo lý là vì cái gì? Ngày ngày tu luyện Tu thành vĩ lực tại thân lại là vì cái gì? Nghe lời này, Vệ Uyên chợt nhớ tới vừa mới tiến Thái Sơ cung lúc, vị đạo trưởng kia giảng thuật tổ sư cuộc đời cùng Thái Sơ cung tồn tại lúc nói qua câu nói kia, "Ta Thái Sơ cung tu sĩ tu thành thần thông pháp lực, chính là muốn mở mang mở cõi, diễn hóa thiên địa, vì ta nhân tộc nhiều tranh một khối phồn diễn sinh sống chi địa." Câu nói này nói năng có khí phách, lúc ấy liền cho Vệ Uyên nho nhỏ tâm linh không nhỏ trùng kích, chỉ là về sau 10 năm khổ tu, thời gian dần qua có chút quên đi. Lúc này nghe được Phương Hòa Đồng mà nói, Vệ Uyên không khỏi lại hồi tưởng lại lúc ấy tâm cảnh. Phương Hòa Đồng ngửa đầu nhìn lên trời, trầm nói: Tiên hiền có nói, vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh; vì vạn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Đây chính là đọc sách nghĩa. tiên tông tứ thánh thư viện viện tên bên trong tứ thánh cũng là bởi vậy mà tới. Bất quá hiền đệ nói đúng, muốn lập đức dù sao cũng phải trước có cái vị trí. Các loại đánh lui liêm anh, nếu như lý tướng quân hữu tâm chiêu nạp, ta sẽ đi hiệu lực. Như vậy cũng tốt. Vệ uyên thực tình cao hứng. Phương hòa đồng một thân tài học, cũng không thể cả một đời mai một tại nho nhỏ khúc dương huyện bên trong. Phương hòa đồng nhìn xem vệ uyên, lại nói, ngày nào hiền đệ nghị thông suốt chuẩn bị khai cương tháp thủ. Cái kia ngu huynh mặc kệ thân ở trước gì, nhất định vạn giảm tìm tới. A, Lý Chỉ nơi đó không tốt sao? Hắn trước khi đi còn cùng ta nói ngươi nếu là đi rồi, chính là mưu thần đứng đầu. Vệ Uyên có chút không rõ. Lý tướng quân xuất thân hiển hách, khí vận bằng bạc, lại có người Vương Chi Tâm, hiện tại mặc dù tuổi trẻ, nhưng đã lộ cao chót vót, tương lai tất thành đại khí. Vệ Uyên cũng không nghĩ tới phương Hòa Đồng đối Lý Chỉ đánh giá cao như vậy, càng là không hiểu, Lý huynh đệ nếu có thể thành tựu nhân vương nghiệp, đây không phải là tốt hơn. Đến lúc đó Phương huynh ngươi chính là tổng lòng chi thần. Phương Hòa Đồng lại lắc đầu, Lý tướng quân hiện tại còn trẻ vẫn là ôn hòa khiêm tốn, chịu chiêu nạp hiện tại cũng có thể nghe vào khó nghe chung luôn. Tương lai báo nghiệp có thành tựu không giống với lúc trước, nhân vương chi tâm, đối thần tử mà nói cũng không phải là chuyện tốt, đối bách tính cũng chưa chắc tốt. Tương lai nếu như gặp phải cái gì không vừa mắt sự tình, bằng vào ta tính cách hơn phân nửa muốn chung luôn thẳng thắn can gián. Hiện tại Lý tướng quân có thể tha cho ta, khi đó coi như không nhất định. Nói đến đây, có lẽ là ý thức được chủ đề có chút nặng nề, Phương Hòa đồng liền cười nói, còn nữa nói, vạn nhất có một ngày bên ta nào đó công cao chấn chủ rồi, Lý tướng quân có thể chưa hẳn có thể làm cho ta cáo bla hồi hương. Vệ Yên cũng cười nói, vậy ngươi còn muốn tìm nơi nương tựa ta lý chỉ không thể tha cho ngươi chẳng lẽ ta liền có thể cho rồi nói thật cho ngươi biết ta vệ mô đồ đao vung lên cũng là đầu người cuồn cuộn phương hòa đồng gư một tiếng lại là không tin lấy ngươi tính tình coi như ta trên triều đỉnh trước mặt mọi người chỉ vào lỗ mũi của ngươi mắng ngươi đọc lấy ngày xưa phân tỉnh tối đa cũng liền đánh ta một chậu ta nhưng còn có thiên thứ ba văn trường đánh nhau chưa hẳn liền sợ ngươi lời này vệ uyên liền không thích nghe đừng nói thiên thứ ba văn trường chính là ngươi còn có ba tiền ta cũng có thể trấn áp ngươi như thế cùng ngươi nói đi tương lai đạo cơ của ta muốn chỉ là thiên giai vậy tự ta cũng không thể tha thứ chính mình. phương hòa đồng cười ha ha, chỉ coi là vệ uyên đang khoác lác. một vòng da trâu thổi qua, hai người quan hệ ngược lại càng gần chút. bất quá vệ uyên một câu cuối cùng ngược lại thật sự là không phải đáng khoác lác, hắn hiện tại gánh vác mấy ngàn vạn nợ khổng lồ, nếu là đạo cơ chỉ suốt ngày dài, tiếp này trả nợ vô vọng, vệ uyên tha thứ hay không chính mình trường sinh đều sẽ động thủ thanh lý môn hộ. hai người nói dỡn một trận, vẻ lo lắng đều quét tới không biết. vệ uyên trong ngực một khối trận bàn đột nhiên phát nhiệt chấn động, vệ uyên dọn đứng lên, lập tức đem trận bàn lấy ra. chuyện gì xảy ra? phương hòa đồng hỏi. vệ uyên trầm giọng nói. Có người cầu viện. Chân bàn bên trên một chỗ điểm sáng không ngừng lấp lòe, Vệ Uyên thần thức quét qua đã đọc lên bên trong tin tức, cường địch đột kích, cố thủ chờ cứu viện. Bình Thản huyện thái sơ cung Vu Phi. Chương 82, thượng sách. Vệ Uyên ngẩng đầu hướng tây phương nhìn lại, phương xa chân trời ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đoàn hào quang màu đỏ chớp động, đó là hào tiễn quan mang, trên thực tế tại 120 dặm bên ngoài. Vệ Uyên còn không có thương lượng với Phương Hòa Đồng nên như thế nào cứu viện, bỗng nhiên lại có một chi hào mũi tên lên không, tên này tại 80 dặm bên ngoài, cùng bên trên một chỗ cầu viện tại cùng một cái phương hướng. Cầu viện nội dung đồng dạng là cường địch bức kích, cố thủ chờ cứu viện, phát cầu viện mũi tên chính là ứng tiên tông một người tu sĩ. Ngay sau đó lại có hai địa phương cầu viện, cái này hai nơi liền cách xa xôi rồi. Nhiều chỗ đồng thời cầu viện vệ uyên còn là lần đầu tiên đụng phải, Phương Hòa Đồng đem cầu viện địa điểm từng cái đánh dấu tại trên địa đồ, hơi suy nghĩ một chút lên đường, Liêm Man quy mô xuất động, y đang thử thăm dò hư thực, chúng ta nơi đây mặc dù còn không có Liêm Man xuất hiện, nhưng tương tự nguy hiểm, ý của ta là không thể khinh động. Đây không phải là thấy chết không cứu. Phương Hòa Đồng lắc đầu, lúc này cùng hôm qua lại không giống nhau. Hôm qua chỉ có các ngươi bị tập kích, ta lại cách gần đó, tự nhiên muốn cứu viện. Nhưng hôm nay cầu viện tri địa đều rất xa xôi, chúng ta đi qua đã sớm trở thành mỵ binh, không nhất định cứu được người không nói. Chúng ta tự thân khu vực phòng thủ sẽ còn trống giống. Nếu ta đoán không sai, Liêu Man tất nhiên bố trí đại lượng vũ kỵ, liền đợi đến chặn giết các lộ viện quân. Vệ Uyên leo lên đầu tường, đưa mắt trông về phía xa, thị lực nơi tận cùng ẩn ẩn có thể trông thấy quân lũy. Quân lũy bên trong yên tĩnh, chúa quân không núp ních tí nào, không có chút nào ra lũy cứu viện chi ý phương hòa đồng cũng tới đến Vệ Uyên bên lề, nói, không cần nhìn, Liêu Kinh vội nhất là tiếc thân hiện tại hắn có quân công tại thân, tự cho là vạn vô nhất thất, khẳng định là dự định có đầu rút cổ đến Liêu Man rút đi, tuyệt sẽ không mạo hiểm xuất binh cứu viện. vậy phải làm thế nào cho phải? Phương Hòa đồng lên đường. giờ phút này Liêu Man dốc hết toàn lực, cần phải chia 3 đợt. đợt thứ nhất bốn phía tiến công, dẫn dụ bên ta điều động, để xem xem xét hư thực, tìm kiếm điểm yếu. đợt thứ hai tại chiến trường chỗ sung yếu vừa đi vừa về du tẩu, chặn giết việt quân. cái này một đợt binh lực hẳn là còn ở đợt thứ nhất phía trên. nếu ta là Liêu chủ soái, nhất định còn có đợt thứ ba, một nhóm này mới là tinh nhuệ một khi phát hiện phòng tiến chỗ bạc lượng liền sẽ lấy thế xét đánh lôi đỉnh xuất kích ta lo lắng nhất nhưng thật ra là đợt thứ 3, rất nhanh liêu man liền sẽ phát hiện liêu kinh võ e sợ chiến không ra chắc chắn sẽ cường công khúc dương vì kế hoạch hôm nay thượng sách chính là tự thủ nơi đây cùng khúc dương huyện tương hỗ là tiếp ứng vệ uyên nếu mày suy tư phức tạp như vậy chiến cuộc đã vượt ra khỏi năng lực của hắn nhưng lại không dám tin hoàn toàn phương hòa đồng nói tới phương hòa đồng dù sao không có chân chính chỉ huy quá lớn quân tuy có đầy bụng đại hoa nhưng khó mà nói nghe điểm cũng có thể là là đảng binh trên giấy vệ uyên tại trên địa đồ một chỉ nói Nơi đây gần nhất, chỉ có 90 dặm, chúng ta đi một chuyến, nhìn xem Liêu Man đều đang làm gì. Phương Hòa đồng thở dài một hơi, nói, cái kia hiền đệ hết thảy cẩn thận. Nhưng vào lúc này, Đông Phương 150 dặm bên ngoài lại có một trô tín hiệu cầu viện xuất hiện, cường địch vây công, cố thủ chờ cứu viện. Thái Sơ cung Bảo Vân. Vệ uyên chính là khẽ giật mình. Bảo Vân mấy năm trước liền tu thành tiên cơ, lần này xuất chiến không cần phải nói ra tộc tất nhiên dốc sức duy trì, liền lý chỉ đều có thể lôi ra đến 60 thân vệ, Bảo Vân không có lý do gì sở so lý chỉ còn thiếu. Thực lực như thế còn muốn cầu viện, có thể thấy được chiến sự hiểm ác. Vệ Uyên không do dự nữa, đối phương Hòa Đồng nói, "Lần này ta phải đi phía Đông một chuyến, nơi đây liền giao cho Tiên Sinh. Có việc phát hảo mũi tên, bao xa ta đều sẽ cảm ứng được." Phương Hòa Đồng biết mình khuyên không dưới Vệ Uyên, nói, "Trên đường không nên cùng Liêu Man dây dưa, nhanh đi mau trở về." Vệ Uyên gật đầu, kéo qua một con chiến mã, đem trường thương, hộp súng treo lên, sau đó còn để lên một cây cung cùng mấy túi tên. Vệ Uyên không phải rất am hiểu cung tiễn, nhưng là trận đánh hôm qua sau liền phát hiện cung tiễn thực là át không thể thiếu. Vệ Uyên trở mình lên ngựa, Phương Hòa Đồng dũng nhiên giữ chặt dây cương, nghiêm trọng nói, "Còn có một chuyện." Như ngươi trở về lúc phát hiện Liêu Man về công khúc dương huyện, tuyệt đối không nên trở về, từ ném địa phương khác đi thôi. Vì cái gì? Liêu Man như công cúc dương, tới nhất định tất cả đều là tinh luyện, lại số lượng khổng lồ, để cầu tốc chiến tốc thắng. Ngươi còn chưa thành đạo cơ, tương lai tiên đồ còn rất dài, nên tránh né mũi nhọn, tuyệt đối không thể vào lúc này sinh cái rúng của thất phu. Nếu là hiện tại chết tại khúc dương, có thể nói không đáng một đồng. Vệ Huyên liền hướng phía sau một chỉ, lúc này nơi đó thỉnh thoảng có hào mũi tên lên không. Đây là Thái sơ cung cùng các tông đã phát hiện tiền tuyến dị động, bắt đầu điều động viện binh. Ta thái sơ cũng đã tại điều động biệt binh, Phương Huynh không cần lo lắng cho ta, chỉ cần bảo vệ tốt nơi đây liền có thể. Quân tình khẩn cấp, ta đi trước. Sa Dương thôn Đại môn mở ra, Vệ Uyên giục ngựa mà ra, hướng Đông Phương Bảo Vân chỗ phi nhanh. Về công về tư, Bảo Vân sẽ ra chuyện, Vệ Uyên đều phải đi cứu viện. Vệ Uyên mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng vẫn khống chế mã tốc, đều đặn tốc chạy vội, lấy tiết kiệm mã lực. Vọt ra mấy chục dặm về sau, phía trước lại dâng lên một chi hào mũi tên, đồng dạng là Bảo Vân phát ra, nội dung là địch quân đã vây thành, thành phong trước mắt vững chắc, đến giúp các lộ quân mã phải chú ý địch quân du kích chặn đường. Mới vừa nhìn thấy tín hiệu. Vệ Uyên liền nghe được tiếng chân, mấy kỵ Bắc Liêu Du kỵ xuất hiện, nhìn thấy Vệ Uyên độc thân một kỵ, liền điểm hai kỵ qua đây chặn giết. Vệ Uyên dục ngựa đối xung, chính thoát phóng tới nặng mũi tên, bay ra hai phát đem đối thủ đâm rơi dưới ngựa. Còn lại mấy kỵ giật mình, cũng song tới, một lát sau đều biến thành thi thể. Bắc Liêu kỵ binh nghỉ vào kỵ xạ, thường thường sẽ cùng nhân tộc kỵ binh rút ngắn đến 100 trượng bên trong, sau đó bảo trì tại khoảng cách này lẫn nhau bắn. Bất quá cái này chính giữa Vệ Uyên ý muốn, hắn ném mạnh đoạn thương trong vòng trăm trượng uy lực vô tận trở Liêu kỵ phát hiện lúc đã chậm. Vệ Uyên không để ý tới tìm kiếm lao, tiếp tục hướng phía trước chạy về phía tiếng chém giết vang dội nhất chi địa. Đi không bao xa, liền thấy trên trăm kỵ ngay tại vừa đi vừa về chém giết. Vệ Uyên thần thức quét qua, liền phân biệt ra được nhân tộc có hơn 60 kỵ, Liêu kỵ có hơn 40. Nhưng là tràng diện bên trên lại là Liêu kỵ đại chiếm thượng phong, nhân tộc kỵ binh không ngừng xuống ngựa. Vệ Uyên lập tức dục ngựa phóng tới chiến trường, dương cung cài tên, liên xạ hơn 10 mũi tên. Vệ Uyên xạ thuật không tình, đại bộ phận đều bắn không, chỉ bắn ngã 2 kỵ Liêu kỵ. Bất quá một vòng mũi tên bắn thôi, Vệ Uyên đã vọt tới 100 trượng bên trong, đoàn thương gào thét suốt thủ, lập tức đem từng cái Liêu kỵ xuyên thủ. Chiến cuộc cấp tốc thay đổi, trong nháy mắt hơn 40 liêu kỵ liền thương vòng hơn phân nửa, cầm đầu liêu kỵ lớn tiếng hô lên, thế là tất cả liêu kỵ đều hướng bắc mà đi. Vệ Uyên đâu chịu để bọn hắn dễ dàng như vậy đảo tẩu? Một đạo hắc khí ra chỉ tại trên chiến mã, dưới hông chiến mã lúc này hình thể lớn hơn một vòng, lao vụt như bay, cấp tốc đuổi kịp chạy trốn liêu kỵ, Vệ Uyên từng nhánh đoạn thương bay ra, lại bắn ngã 50 sáu kỵ, những người còn lại chạy tứ tán, lúc này mới coi như thôi. Xuất lĩnh cái này đoàn người tộc kỵ binh cũng là một tên thái sơ cung đệ tử, so Vệ Uyên lớn 9 tuổi, tu thành đạo cơ đã có vài chục năm, đây là lần thứ 2 tham gia đại khảo. Hắn cũng là môn phiệt xuất thân, lần này mang theo trăm tên tư binh đi theo, nhìn thấy Bảo Vân cầu viện, liền dốc hết toàn lực đến đây viện trợ. Kết quả mới đi đến nửa đường liền bị Liêu Kỵ chặn đường. Chặn đường Liêu Kỵ là một đội không đủ quân số bách nhân đội, chỉ có hơn 50 kỵ, nhưng là chỉ chém giết một lát, nhân tộc trăm tên quân kỵ binh liền thương vong gần 40 kỵ, mà Liêu Kỵ mới chết 70 tám kỵ. Nếu không phải vệ viên đuổi tới, thái sơ cung này đệ tử liền muốn chạy trối chết. Đạo cơ tu sĩ nhiều thủ đoạn, thái sư cung này đệ tử chính mình là có thể chạy thoát, chỉ là thủ hạ những này bộ đội đều muốn bỏ mạng lại ở đây rồi. Huyết chiến sau đó Thái sơ cung này đệ tử muốn lại lần nữa cả đội chỉnh đốn, vệ uyên thì là cùng hắn từ biệt, tiếp tục đâm vào. Trước khi đi cái kia đồng môn tiên ân và tặng, đưa vệ uyên mấy hộp cao giai lao và vài trường cường lực phụ lục. Hắn còn muốn lại cho vệ uyên một chút binh mã, nhưng những người bình thường này ngựa lúc này chỉ biết kéo chậm vệ uyên, thế là vệ uyên từ chối nhã nhận. Từ biệt đồng môn về sau, vệ uyên như bay đi về hướng đông. Trên đường đi lại là mấy trận kịch chiến, có gặp gỡ tiểu đội liêu kỵ chặn đường, cũng giống như vừa mới một dạng hai đội nhân mã húc chiến. Chương tám huyết đục ma bản. Trung quanh đâu đâu cũng có quần quật màu vàng khí tức, liêu kỵ tựa hồ tùy thời có thể lấy từ từng cái địa phương xuất hiện. Vệ uyên bên thai không ngừng vang lên nặng mũi tên gào thét, thỉnh thoảng sẽ còn xen lẫn vài tiếng dị dạng bén nhọn cõi huyết. Đó là một loại hoàn toàn mới mũi tên, chuyên môn từ trên cao ném bắn xuống đến, rơi xuống lúc có thể một chút cải biến quy tích, tự động tìm kiếm nhân tộc chiến sĩ. Quả thực là khó lòng phòng bị, rất nhiều người chính là ở trước mắt vệ uyên bị không trung rơi xuống mũi tên bắn giết. Loại này mũi tên tầm bắn từ xa, chỉ ít vệ uyên còn không nhìn thấy xạ thủ ở nơi nào. Vệ uyên duục ngựa xuyên qua một đoàn hỏa khí, vô ý thức hít một hơi. Lập tức cảm thấy như là hút vào một đoàn cát đất, miệng mũi đều là nóng bỏng, khó chịu không nói ra được. Đây không phải hoàng khí bên trong thật sự có cấp bụi, mà là đơn thuần đối thân người kích thích cùng tổn thương. Những này hoàng khí đều là đến từ Liêu vực, nương theo Bắc Liêu kỵ sĩ mà đến, tại chỗ trên chiến trường Liêu kỵ Đông đảo, cho nên khắp nơi đều tràn ngập lấy hoàng khí, cơ hội cùng Liêu vực không khác. Vệ bên bên cạnh phía trước xuất hiện một chỗ chiến trường, hơn 10 tên Liêu kỵ vây quanh mấy người ngay tại chiến giết. Trung quanh đâu đâu cũng có thi thể, những người kia rõ ràng đã là nọ mạnh hết à. Không, ta không muốn chết. Một người trong đó đột nhiên đẳng không mà lên hướng về phương xa bay đi. Ngưu Xuan, Vệ Uyên không kịp ngăn cản, chỉ có thể thầm mắng một tiếng. người kia mới bay ra ngoài hơn 10 trượng, không trung liền vang lên trận trận gào thét, nói ít có 20 mũi tên phá không mà tới, đem hắn bắn trở thành cái sàng. Thái sơ cung trước khi chiến đấu phát xuống sổ tay bên trên liền có một đầu phi đạo cơ hậu kỳ, không được tại Bắc Liêu chiến trường lên không. Vệ Uyên trung quanh bỗng nhiên hoàng khí phun trào, một tên Bắc Liêu bách phu trưởng bay lên không trung, nhìn quanh chiến trường trạng thái. Vệ Uyên bản năng vứt tay, đón đầu chính là một cái phi xa thuật một đoàn gió lốc đột nhiên tại cái kêu bách phu trưởng trung quanh xuất hiện, lớn chừng quả đấm cắt đá như mưa rơi nện ở trên người hắn, lập tức nện đến hắn khí tức phù phiếm, em chút duy trì không nổi lơ lửng. liêu vực hoàng khí nhiều cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, chỉ ít phi xa thuật y lực chống rông lớn năm thành, hiện tại đã thành vệ uyên thường dùng nhất đạo thuật. tên tiêu bách phu trưởng còn chưa từ phi xa hoành kích bên trong chậm qua đây, không trung đột nhiên bay tới một đạo màu vàng kiếm ảnh thấu thể mà qua. sau đó một đạo xét đánh chống rông xuất hiện, vanh ở trên người hắn, rốt cục đem bách phụ trưởng đánh rơi. còn chưa rơi xuống đất, vệ uyên đoạn thương phá không mà tới, xuyên thủng thân thể của hắn chỉ trong nháy mắt, cái này bách Phu trưởng liền biến thành người chết. Không được lên không đầu này, đối Liêu Kỵ một dạng áp dụng. Bất chi bất giác, Vệ Uyên đã chém giết hơn nửa canh giờ, lao đã đổi được tứ sáu hộ, cung tiễn đều sớm bắn xong, hiện tại dùng đều là từ Liêu Kỵ trên thi thể nhặt mũi tên. Chém giết lâu như vậy, thực tế tiến lên khoảng cách vẫn chưa tới 10 dặm, Vệ Uyên phần lớn thời gian là tại vừa đi vừa về trúng sát, lấy sát thương quân địch làm chủ. Trước đây không lâu Bảo Vân phát ra cây thứ ba hảo mũi tên, truyền ra tin tức là thành phòng vững chắc, hậu viện đã tới. Cái tin này truyền ra đông đảo viện quân liền thay đổi sách lược, lại không một vị hướng lấy Bảo vân bị vây nốt thành trì tới gần, mà là càng nhiều cùng chặn đường Liêu Kỵ chém giết. Đại lượng sát thương Liêu Kỵ, đồng dạng có thể giảm bớt thành phong áp lực. Vệ Uyên cũng là như vậy, lại hướng bọn tới trước giết vài dặm về sau, Vệ Uyên đỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, liền thấy phương xa một đạo thô to thanh quang dâng lên, xông thẳng tới chân trời. Vệ Uyên bên người hoàng khí tại thanh quang chiếu xuống cấp tốc mỏng manh, không ngừng tan rã. Thanh quang lên chỗ là Bảo Vận thành trì. Theo Liêu vực hoàng khí bị đuổi tàn ra, Vệ Uyên tầm mắt đỗng nhiên khoáng đẳng, rất nhanh mở rộng đến trường trăm dặm. Hắn có chút dùng lực, phóng người lên, đứng ở trên lưng ngựa, đưa mắt trông về phía xa. Thanh khí phía dưới là Bảo Vân thành trì. Bảo Vân lúc đầu có thể đóng giữ một cái huyện thành, nhưng là nàng lựa chọn là dựa vào trước đóng giữ, khu vực phòng thủ giống như Vệ Uyên là ổ bảo. Chỉ bất quá bây giờ Vệ Uyên nhìn thấy ổ bảo so cắt dạng thôn lớn gấp 10 lần có thừa, đơn giản chính là nửa huyện thành. Ổ bảo bên ngoài lấy ngàn mà tính Bắc Liêu Thiết Kỵ giống như to lớn vòng xoáy, vây quanh trung ương ổ bảo phi tốc chuyển động, vô số mũi tên bắn về phía ổ bảo, mỗi một thời khắc đều có đông đảo Liêu kỵ ý đồ hướng tường thành công kích. Phương Bắc còn có hơn 1000 Liêu kỵ tại qua lại liên tục Mưa khí thế lao tới trước đem từng lớp từng lớp mưa tên hướng một nghìn trượng bên ngoài hướng ổ bảo ném bắn. Chỉ là vây công ổ bảo liền có hơn 5 năm ngày kỷ, trung quanh bao la khu vực lại càng không biết có bao nhiêu du kích tiểu đội tại trận giết chạy đến cứu viện bộ đội. Bảo Vân ổ bảo đã triệt để thay đổi, trung quanh trải rộng một thước rộng rãi và thước sâu hố sâu. Cùng phương hòa đồng chỗ đảo hố đất hơi có bất động, những này trong hầm vách tường đều dùng tấm sắt gia cố, lấy liêu mã cứng hãn, một khi đạp trúng cũng tất nhiên chấn gãy. Tại hố sâu ở giữa, còn có vô số dài hơn thước gai sắt, đạp trúng tất nhiên tổn thương vó. Tằng tằng ngăn cản. Dương Liêu kỵ căn bản là không có cách tại phạm vi trăm trượng bên trong tùy ý tuấn mã, coi như người không sợ, nửa cũng sẽ bản năng tránh né. Ổ Bảo tường thành cao ba trượng, vượt xa bình thường ổ bảo, thậm chí so huyện thành tường thành còn cao hơn một chút. Bức tường lóng lánh thanh quang, không biết dùng đạo thuật gì xử lý qua, nặng bắn bắn tới trên vách tường thế mà chỉ có thể trôi vào gần nữa. Tường đống thì là toàn bộ bao trùm tấm sắt, phá giáp nặng núi tên cũng chỉ có thể tạm thời xuyên thủng, uy hiếp không được nút ở phía sau mặt quân coi giữ. Toa này ổ bảo đại khái liền cùng trong thái sơ cung bảo vân sân nhỏ một dạng, đều là triệt để đổi mới cải tạo qua. Trên tường quân coi giữ thì là toàn bộ thân mang màu xanh khôi giáp, sức lấy kim văn, bọn hắn từng cái cầm trong tay cường nổ, nhắm ngay Liêu Kỵ liền bắn. Một nhóm bắn xong, lập tức thay đổi một nhóm, đồng dạng là thò người ra liền bắn, bắn xong đổi lại đám tiếp theo, ngay ngắn rõ ràng, không hốt hoảng chút nào. Từng lớp từng lớp tên nhỏ như như mưa to bắn về phía vây thành Liêu Kỵ, tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Liêu Kỵ chỉ cần hơi chút tới gần ổ bảo liền sẽ bị bắn ngã, những cái kia giam hướng ổ bảo công kích, không ngoài dự tính đều bị bắn trở thành cái sảng. To lớn thanh khí trụ chừng mấy trượng phẩm chất, bên trong lần ẩn hiện hiện một góc bảo thủ. Bảo thụ mỗi một lần lắc lư, thanh khí trụ liền sẽ tràn ra một vòng thanh quang. Gia chỉ quân coi giữ tướng sĩ, đồng thời xua lại liêu vực hoàng khí. Không có hoàng khí ban thân, liêu kỵ tự nhiên liền suy yếu ba phần, mà quân coi giữ được thanh khí gia chỉ, thần thái rồn rào, căn bản không biết mệt mỏi. Chỉ xa xa nhìn thoáng qua, vệ uyên liền cảm thấy mình thấy được một con to lớn sắt thép còn nhím. lấy ngàn mà tính tinh nhuệ quân coi giữ, vinh viên không ngừng nghỉ cường cung nhanh nỏ, quy mô lớn trận pháp gia chỉ, cái này ai có thể đánh cho hạ xuống? Vệ uyên đống nhiên cảm giác được nguy hiểm, thân hình trầm xuống, cả người nằm ở trên lưng ngựa, mấy mũi tên nhọn từ đỉnh đầu bay qua. Có hai chi còn theo hắn phục xuống động tác chìm xuống dưới chìm, lại có một chút truy tung năng lực. Cũng may cái này hai chi mũi tên phẩm giai không cao, chỉ có thể tạm thời nói là pháp khí, chuyển hướng không đủ linh hoạt, không phải vậy Vệ Uyên bao nhiêu muốn trung thượng một tiễn. Mặc dù bên trong một tiễn đối Vệ Uyên mà nói cũng không có gì, nhưng bao nhiêu sẽ ảnh hưởng hành động. Vệ Uyên còn không có lên không, chỉ là trên ngựa đứng được cao hơn người khác một đầu, liền bị mấy mũi tên bắn trúng. Vệ Uyên đưa tay một cái phi xa thuật bao lại phụ cận một cái lao vụt liêu kỵ, nhưng cái này phi xa thuật đi lực lạ thường nhỏ, thế mà không có đem hắn từ trên ngựa lánh xuống, cũng không có nhường chiến mã mất võ. Vệ Uyên lúc này mới nhớ tới Liêu vực hoàng khí đã bị đuổi tán ra, tại chỗ trên chiến trường đều là nhân vật thanh khí, chiến trường ngũ hành từ lửa kim thổ biến thành một kim thủy. Vệ Uyên lại phất tay, lần này là một cái thuần túc đạo lực thủy nhận thuật, cái này thủy nhận thuật quả nhiên uy lực lớn hơn rất nhiều, trong nháy mắt đem cái kia Liêu kỵ cả người lẫn ngựa cắt chém được mình đầy thương tích, xuống ngựa ngã xuống đất. Sau đó Vệ Uyên bổ sung một chi bay thường, chấm dứt tính mạng của hắn. Huyết chiến đến tận đây, Vệ Uyên đã kiểm tra xong một bộ đấu pháp, đó chính là lấy đạo thuật kích thương Liêu kỵ hoặc là quá yếu hành động, sau đó lấy đoạn thương kết thúc. Bộ này đấu pháp lạ thường hiệu suất cao nhưng cũng ủy lại cường hoành đục thân cùng bàng bạc đạo lực nếu là đội phổ thông đạo cơ ném xong một hộp đoạn thương liền sẽ đạo lực hao hết thư thoát ngã xuống đất rồi lúc này lấy bảo vân ổ bảo làm trung tâm đã tạo thành một cái to lớn chiến trường trên chiến trường tập kết hơn vạn liêu kỵ mà nhân tộc từng đội từng đội viện quân lái vào chiến trường cùng bên ngoài du kỵ chém giết toàn bộ chiến trường đã vì nhân vực bao phủ liêu vực hoàng khí cơ hồ hoàn toàn biến mất bởi vậy, vậy biến thành một cái to lớn bẫy dập đem lên vạn liêu kỵ đặt tại nhân gian rõ ràng vượt nguyên bản hung hãn liêu kỵ dần dần trở nên suy yếu chiến cuộc cũng bắt đầu một chút xíu thay đổi chương tám thanh toán quân công Phương Nam đột nhiên truyền đến trận trận Anh Minh, hai chiếc phi chu tuần tự xuất hiện, hướng chiến trường bay tới. Cái này hai chiếc tiên truyền dài ước chừng 30 trượng, hình dạng và cấu tạo cùng vệ uyên trước đây thấy qua tiên truyền đều có khác biệt, toàn thân bao trùm tại tham thẳm thanh quang bên trong, chỉnh thể ngắn mà thô, lộ ra túc sát sát cơ. Phi chu kẻ trước người sau, thẳng đến ổ bảo mà tới. Rõ ràng như thế mục tiêu, Liêu Kỵ tử không có khả năng để bọn chúng tiếp cận chiến trường, thế là vạn tên cùng bắn, không thể đếm hết tận phong tiễn, pháp khí phá giáp mũi tên kéo lấy quan hòa, bắn về phía cầm đấu phi chu. Chỉ là mưa tên vừa tiếp xúc với cái kia chiếc phi chu mặt ngoài thanh quang liền nhao nhao rơi xuống đất, phi chu bên trong cũng bắn ra nhiều chi mũi tên, đem đến gần Liêu Kỵ liên miên bắn ngã. Mắt thấy Liêu Kỵ mưa tên không cách nào ngăn cản phi chu, Phương Bắc đột nhiên một đạo hoàng khí phóng lên tận trời, cuồn cuộn bụi màu vàng như là tận thế hủy diệt hết thảy báo cát, trong nháy mắt sông lên mấy trăm trượng bầu trời. Có người nặng nghề mà hừ một tiếng, ẩn hàm nội ý, nhường toàn bộ chiến trường đều run dậy một chút. Lập tức một tiếng kinh ngông, tốc sát tướng lệ, một con to lớn màu trắng diều hâu từ bụi màu vàng bên trong xông ra, trong nháy mắt vượt qua vạn trượng, hung hăng đụng vào phi chu lên. Lấy vệ lên thị lực, nhìn ra cái kia to lớn diều hâu bên trong thực là một chi dài hơn một trượng cự tiễn, cự tiễn xé rách phi chu thanh quang, cơ hồ cả chi chui vào. Phi chu lúc này như là uống rượu say một dạng lung la lung lay cắm rơi, cuối cùng ngã tại ổ bảo bên ngoài, đập chết 10 cái không tránh kịp liêu kỵ. Kị. Lớn mật. Phương Nam vang lên một tiếng gầm khét, lập tức trên bầu trời trống rông xuất hiện một đạo 100 trượng lôi đỉnh, bổ về phía phương Bắc hoàng khí. Mấy trăm trượng hoàng khí bị lôi đỉnh một cực, trong nháy mắt tiêu tán 100 trượng. Nhưng là ba con diều hâu liên tiếp từ hoàng khí bên trong bay ra, mỗi một cái xuất hiện đều sẽ lệnh hoàng khí hạ xuống 100 trượng. Ba con diều hâu cơ hồ hợp thành một đường, trong chốc ngoáng vắt ngang dài vạn trượng không, đầu nhập phương nam vốn là không có vật gì không trung. Hư không bên trong đỗng nhiên xuất hiện một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm quang, tựa như tiêu chớp vẽ ra trên không trung 100 trượng phức tạp quy tích, đem hai cái diều hâu chém thành hư vô. Nhưng cái thứ ba diều hâu xuyên ái kiếm ánh sáng, đầu nhập hư không, cứ thế biến mất. Phương Bắc như núi hoàng khí biến mất không thấy gì nữa, phương nam nhìn như hoàn toàn không có động tĩnh, nhưng là vệ luyện rõ ràng cảm giác được trên chiến trường nhân vực thanh khí yếu đi mấy phần. Vừa mới vài chiêu như có thiên địa chí uy, đây chính là chân nhân giao thủ. Bắc Liêu pháp tướng hét thệ bắn ra 40 tên một tiên đánh rơi một chiếc phi chư, một tiên dường như trúng đích nhân tộc pháp tướng, chính hắn thì là chịu một cái lôi đỉnh, Ngoài ra đằng sau ba mũi tên tựa hồ cũng động nguyên khí. Từ giao thủ kết quả nhìn song phương tựa như là lưỡng bại câu thương, vậy uyên tầm mắt không đủ, không thể nào rõ ràng biết được. Nhưng là thứ hai chiếc phi chư đã không còn trở ngại, dứt khoát bay đến ổ bảo trên không, cuối cùng dán chặt lấy ổ bảo cửa sau hạ xuống. Phi chư vừa rơi xuống, cửa khoang mở rộng, liền từ bên trong xông ra từng đội từng đội toàn bộ trọng giáp nạnh nỏ quân sĩ, bọn hắn một cái phi chư liền xếp chỉnh tề đội ngũ, thay phiên mà tiến. Hàng phía trước bắn xong, đằng sau một loạt lập tức xông về phía trước, một đợt tên nỏ bắn xong lại từ đằng sau một loạt đuổi theo. Như thế từng dãy cuồn cuộn hướng về phía trước, phía trước trong vòng trăm trượng liêu kỵ liên miên ngã xuống, không người có thể tiếp cận. Ổ Bảo vòng vây như vậy bị cắt mở, liêu kỵ không có cách nào vẩn quanh chạy vội. Trong lúc nhất thời có chút mờ mịt luống cuống, trong nháy mắt ngay tại Ổ Bảo cùng phi chu giáp xi tên nỏ trời mưa thương vòng thảm trọng. Phương Nam lại xuất hiện hai chiếc phi chu, lần này càng là trực tiếp vượt qua Ổ Bảo, đi vào liêu kỵ phía trước kỵ binh cùng hậu phương tiện trận ở giữa. Đầu tiên là không trung một đợt mưa tên sáo trộn tiến trận, sau đó cương ép rơi vào Liêu Kỵ cùng tiến trận ở giữa, đem hai chi bộ đội xinh xinh cắt ra. Trọng giáp nỏ sĩ không ngừng từ phi chu bên trong xông ra, rất nhanh liền dùng tên mưa tạo nên một đầu tử vong đường phân cách. Nguyên bản vây quanh ổ bảo Liêu Kỵ không cách nào xông qua phong tỏa, tại mấy phương mưa tên đả kích xuống thương vòng đột nhật tăng, đành phải vòng qua hai chiếc phi chu, từ hai bên rút lui. Trạm Đường viện quân Du Kỵ cũng không có lòng ham chiến, nhao nhau thoát ly hướng phương bắc bỏ chạy. Liêu Kỵ mặc dù bại bất loạn, đại đội Liêu Kỵ nhìn như tán loạn, trên thực tế đều là bảo trì đều đặn tốc sau hành một bên rút lui một bên không ngừng hướng phía sau cùng trái phải bắn tên tiểu đội liêu kỵ thì là tốc độ cao nhất bỏ chạy không cùng người ta tộc dây dưa phi chu trung hạ tới viện quân đều là trọng giáp nọ sĩ thủ ngự vô địch lực cơ động các loại như không có thu hoạch được cuối cùng một đợt sau cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn liêu kỵ rút về liêu vực vệ uyên ném ra đòn thường nhận lấy cái cuối cùng chiến tích chung quanh lại vô địch thủ hán tọa hạ chiến mã đột nhiên một tiếng hí dài, vệ vải trên mặt đất như vậy không một tiếng động cái này con chiến mã theo vệ uyên chinh chiến toàn bộ hành trình sớm đã thoát lực hiện tại khí vận thu về lập tức lại không được đại chiến kết thúc Vệ uyên mới phát giác được toàn thân có chút nhức mỏi, mấy chỗ địa phương đồng thời bắt đầu đau đớn. Nguyên lai là chẳng biết lúc nào bên trong mũi tên. Trên chiến trường đâu đâu cũng có xác người xác ngựa, từng bãi từng bãi vết máu như là tán ở trên mặt đất ban ấn, chói hai khí tức khắp nơi tràn ngập, không thể né tránh. Rất nhiều thụ thương Bắc Liêu kỵ sĩ còn đang dùng giằng hướng phương Bắc bỏ đi, nhưng bị tuần sát chiến trường người từng cái giết chết. Những người này hiển nhiên cực hận liêu tộc, bổ đao lúc đặc biệt hung tàn, nhiều khi cũng không nguyện ý một đao đến chết, mà là trước chém đứt tứ chi, cuối cùng mới một đao đeo đầu. Nhân tộc người bị thương thì được đưa lên lưng ngựa, hỏa tốc mang đến ổ bảo cứu chữa. Lúc này ổ bảo bốn môn mở rộng, vang lên hùng hồn thanh âm, Liêu Man đã lui, cầu viện quân cùng các vị đạo hưu đến ổ bảo trình đốn, thanh toán quân công. Thanh toán quân công. Vệ Uyên vốn cho rằng tất cả quân công muốn tại đại khảo sau khi kết thúc thống nhất thanh toán, không nghĩ tới trận đại chiến này lại có thể ngay tại chỗ thanh toán quân công. Tuy nói kết hôn sớm hay kết hôn muộn hẳn là không cái gì bất đồng, nhưng lập tức Vệ Uyên liền thấy phương xa có mấy chi bộ đội bước nhanh, vội vàng chạy tới ổ bảo. Hơi suy nghĩ một chút, Vệ Uyên liền hiểu được. Dựa theo lệ cũ, các tông môn đệ tử đều muốn hồi vốn tông thanh toán quân công, nhận lấy ban thưởng, nhưng là hiện tại ngay tại chỗ thanh toán vậy coi như đều là Thái sơ cung quân công, linh chính là Thái sơ cung ban thưởng. chuyện này đối với cái khác ba đại tiên tông đệ tử đều rất có lực hấp dẫn, kém hơn một bậc tông môn đệ tử tự nhiên là chạy theo như vậy. vệ uyên tìm thất vô chủ chiến mã, dụng ngựa hướng ổ bảo chạy đi. một lát sau tiến vào ổ bảo, vừa vào đại môn, trước mặt chính là một đầu có thể cho hai chiếc xe ngựa song hành bằng phẳng đại đạo, lộ diện tuy là thổ bùn, nhưng trải qua đạo thuật xử lý qua, có thể cung cấp chiến mã lao vụt. đại đạo nối thẳng ổ bảo trung lương, nơi đó đứng sừng sững lấy một tòa bốn tầng cao lâu, chỗ cao nhất có thể vượt qua tường thành nhìn thấy ngoài thành động thái. ổ bảo nội bộ đã hoàn toàn thay đổi nguyên bản nhà dân toàn bộ biến mất, được thay thế bởi từng tòa lâm thời dựng lầu cát. Lúc này trên lầu chót còn cắm không ít mũi tên, một chút tu sĩ ngay tại từng nhánh ra bên ngoài nổ mũi tên, sửa chữa nóc nhà. Tiến vào sau đại môn, vệ uyên cũng cảm giác xuyên qua một tầng vô hình bên giới, trung quanh nồng độ linh khí thẳng tắp tăng lên, đồng thời ẩn ẩn có một tầng đạo lực đảo qua toàn thân. Trong cửa lớn đứng đấy mấy tên tu sĩ, trong đó một tên đạo nhân sở trường bên trong sách vở hướng vệ uyên trên thân vừa chiếu, lên đường. Nguyên lai là thiên thanh điện vệ sư điện, trị liệu thương thế có thể bằng thân phận đi y quán trần trị, thanh toán quân công đi huân công điện, trở ra trái điện là ta thái sơ cung tu sĩ chuyên dụng, cái khác tông môn đi phải điện. Y dịch quán cùng ở trên con đường này, lâm thời huân công điện thiết lập tại bên ngoài phi chu bên cạnh. Vệ huyên vốn còn muốn hỏi nhiều vài câu, nhưng đằng sau đã sắp xếp lên hàng dài, thế là liền tiến vào ổ bảo, đi trước y quán. Y dịch quán bên trong đã kín người hết chỗ, vệ huyên ngồi nửa ngày mới đến phiên chính mình. Bất quá vệ uyên cũng không thấy được có gì có thể oán trách, dù sao những người khác mỗi cái nhìn tổn thương đều so với chính mình nặng, nửa đường lại mang tới đến mấy cái hấp hối, không rất để cho người ta chênh ngang. Rốt cục đến phiên vệ uyên lúc, phụ trách trấn trị chính là một người trung niên đạo nhân. Trên người hắn đạo bào đều là từng khối vết mọ vết bẩn. Đứng ở trước mặt vệ uyên lúc, không cần lên tiếng, chỉ một ánh mắt, vệ uyên liền chính mình, cởi ngoại giáp, hở bỏ áo bào, lộ ra vết thương. Nhìn thấy vết thương, đạo nhân kia lập tức giật lại mình, "Bốn, không, 50 tên. Ngươi làm sao không nói sớm?" Nhanh cầm tụ mệnh đang đến, còn có đá xanh giải độc tán lấy thêm mấy bình. bên cạnh tiểu đạo sĩ như bay mà đi như bay mà quay về ôm mấy cái bình thuốc trở về. đạo nhân kia lúc này mới định thần tinh tế kiểm tra vết thương, lại là giật mình, sư chất ngươi thân thể này. một lát sau năm mai mũi tên bị ném vào phế vật dương, tụng mệnh đan cùng giải độc tán đều là làm sao lấy ra làm sao đưa trở về, dùng để phủ kín vết thương hấp thu máu tươi khăn trắng bên trên chỉ có mấy xóa sạch đạm sắc phấn hồng, thấy thế nào đều không giống như là vết máu. vệ uyên mặc áo giáp, hoạt động một chút thân thể, cũng cảm giác tổn thương đã gần như khỏi hẳn rồi. đạo nhân kia ánh mắt dị dạng, nói. Sư chất à, ngươi thương thế kia nếu là thả ở trên thân thể người khác đó là lo lắng tính mạng, nhưng ở trên thân thể ngươi hẳn là vết thương nhẹ. À, nhưng không thể bởi vì thân thể ngươi cường hành liền có thể bất kể xông pha chiến đấu chi công. Như vậy đi, ta vẫn là theo trọng thương lâm nguy đi lên báo. Sư chất có gì dị nghị không? Sợ vệ uyên trên mặt ngưỡng dịu, đạo nhân còn nói, minh vương điện đệ tử đều là tính như vậy, bằng không bọn hắn liền muốn áo. Thái sơ cung tính toán công trạng cống hiến, ngoại trừ truyền thống giết địch khai thác bên ngoài, thụ thương các loại khổ lao cũng coi như phân công. Nhưng minh vương điện đệ tử nhục thân cường hành. Một người có thể thụ mấy người tổn thương, cho nên thường xuyên bị phái đi nguy hiểm nhất một đường, bởi vậy cũng có đặc thù tính toán công trạng phương thức, bình phán tiêu chuẩn chính là thương thế kia như rơi tại người bình thường giai tu sĩ trên thân sẽ như thế nào. Người bình thường trọng thương liền theo trọng thương mà tính, phổ thông tu sĩ có thể chết đến 3 hồi liền theo 3 người đầu mà tính toán. Nghe được có tiền lệ mà theo, Vệ uyên tử không dị nghị. Vì vậy nói người cho Vệ uyên nhớ Vân Công 80. Chương 85, biến cố. Dựa theo Thái Sơ cung điều lệ, một cái tiêu chuẩn nhân giai đạo cơ địch nhân là 100 Vân Công. Đạo nhân cho Vệ Uyên tính 80 chẳng khác gì là xác nhận những này tổn thương như rơi vào người bình thường giai tu sĩ trên thân sẽ muốn đi tám thành mảnh nhỏ. Nếu như một cái nhân giai tu sĩ chết rồi, vậy cũng chỉ có thể tính 100 ngân công, cho thêm tiên ngân gọi trợ cấp. Xử lý tốt vết thương, Vệ Uyên còn không có khởi hành, hai cái tiểu đạo sĩ đã đem cái cả người làm máu tu sĩ bỏ vào bên cạnh, liền khí tức cũng bị mất. Vệ Uyên không dám lưu thêm, mau chóng rời đi y quán, không chiếm người ta vị trí. Rời đi y quán về sau, Vệ Uyên nhìn xem phương hướng, liền hướng nam môn đi đến, một lát sau ra cửa nam, đi vào phi chu bên cạnh. Phí Chu bên ngoài đã dựng lên hai cái lâm thời cung điện, cửa ra vào đạo nhân hết lớn, thái sơ cung vào tả điện, cái khác tông môn vào hữu điện, các tu sĩ nối đuôi nhau mà vào, nối đuôi nhau mà ra, tả điện đều là tay không đi vào tay không đi ra, hữu điện thì là tay không đi vào, bọc lớn nhỏ bao lấy đi ra. Vệ Huyên đứng tại đội ngũ cuối cùng, một lát sau đến phiên chính mình, đi vào tả điện. Trong điện chỉ bày mấy tấm cái bàn, sau cái bàn tất cả ngồi một người tu sĩ, từng cái mặt không biểu tình, đến cá nhân dùng sách vở vừa chiếu, hát số lượng chữ, sau đó liền thay đổi một cái. Đến viên vệ Huyên lúc, sau cái bàn là cái trung niên nữ tu, hai mắt như hưng khẽ miệng buông xuống, mùi giống như mỏ ưng, một bộ người khác đều thiếu nợ chính mình mấy hai tiên ngân thần sắc. Nhưng nhìn thấy Vệ Uyên, nữ tu sắc mặt đống nhiên hòa hoãn, quan sát tỉ mỉ đến mấy lần, mới dùng sách vợ vừa chiếu, sau đó thì thầm, tổng cộng chém giết Bách phu trưởng bốn tên, đội trưởng 11, phổ thông, kỵ binh 137. Không nói nữ tu, trong điện tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Vệ Uyên trên thân không có đạo quang, hiện nhiên vẫn là đạo cơ chưa thành, luận cảnh giới cũng liền cùng Liêu Man một cái đội trưởng tương đương. Đội trưởng Vân Công là 20, mà Bách phu trưởng tương đương với điệu giai đạo cơ, Vân Công 200. Chiến trưởng cũng không phải đơn đấu lấy vệ uyên cảnh giới, có thể giết mấy cái đội trưởng liền đã rất tốt cá biệt thiên phú như tiên vận khí cũng tốt có thể vượt giai giết cái bách phu trưởng nhưng giống vệ uyên dạng này chỉ 3 ngày bách phu trưởng chặt mấy cái đội trưởng thành chuối giết tạ binh luận chồng chặt trước đó chưa từng có mặc dù chấn kinh thế nhưng là hân công không làm giả được phan thái sơ cung đệ tử đều sẽ tu hành một cái đạo thuật tại trước khi chiến đấu thả một cái là có thể đem chiến quả ghi chép tại nguyên thần bên trong bởi vì chỉ ghi chép chiến quả cho nên cái này đạo thuật gánh vác cơ hồ là không có thể thời gian dài sử dụng Thái Sơ cung kiểm tra thực hư văn công lúc chỉ cần nhìn xem đạo thuật ghi chép lại chiến quả liền tốt. Cái kia nữ tu nhìn chằm chằm vệ uyên liếc mắt, trong danh sách bên trên ghi chép, Thiên Thanh Điện vệ uyên, văn công 1237. Tại Thái Sơ cung, văn công so tiên ngân dùng tốt được nhiều, có thể hối đoái cơ hồ hết thể vật tư. Rất nhiều tiên đan bảo dược, linh tài pháp bảo đều chỉ có thể dựa vào văn công hối đoái. Nếu như thực sự không có gì muốn đổi, vậy cũng có thể trực tiếp đổi thành tiên ngân, Thái Sơ cung định hối đoán giá là 1 điểm văn công đổi 10 lượng tiên ngân. Mà trên thực tế, tại đệ tử bên trong bí mật có không ít dùng tiên ngân đổi người khác văn công, cái giá tiền này thỉnh thoảng ba động. Đại khái tại 12 lượng đến 15 lượng hối đoái một điểm ngân công ở giữa. Nói cách khác, 3 ngày này trận chiến đánh xuống Vệ Uyên đã kiếm lời hơn 1 vạn 2 tiền ngân, nếu như tư đổi ra ngoài lại giá cả tương đối cao, có thể đổi gần 2 vạn lượng. Tà điện đều là thái sơ cung nhà mình đệ tử, cho nên chỉ ghi chép ngân công, muốn đổi cái gì chính mình hồi cung đi đổi. Hữu điện là cái khác tông môn tử đệ, bởi vậy thái sơ cung chuyên môn chuẩn bị một nhóm vật tư, có thể làm trận hối đoái lấy đi. Mặc dù tuyển hạng ít, nhưng bên trong có mấy hạng là bên ngoài căn bản không mua được chân phẩm, cho nên tuyệt đại đa số người vẫn là lựa chọn làm trận hối đoái. Nhìn thấy đám người đầy tay dẫn theo đồ vật, khí khí dương dương rời đi, Vệ Uyên cũng hiểu hiện trường thanh toán quân công uy lực mạnh bao nhiêu. Nhiều người như vậy đối với cứu viện như vậy tận hết sức lực, leo lên bảo gia ngược lại là thứ yếu, chỉ sợ phần lớn là vì hiện trường thanh toán mà tới. Rời đi văn công điện, Vệ Uyên lại trở lại ổ bảo dựa theo điều lệ tìm tới chuyên cung cấp quân nhu kho phòng, bổ nhận hộp súng cùng cung tiễn, sau khi chiến đấu chỉnh đốn coi như hoàn thành. Vệ Uyên chỉnh đốn cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, linh song trang bị sau khi ra ngoài cũng không biết làm cái gì. Ổ bảo bên trong hiện tại người đến người đi, con đường trên chúc, đạo cơ nhiều vô số kẻ không có ai chú ý vệ yên cái này còn không có đạo cơ hậu bối đại chiến vừa mới kết thúc thanh lý chiến trường cứu chữa người bị thương khôi phục thành phòng mọi việc phức tạp mỗi người đều loay hoay như là bay lên bảo vân không biết đang làm gì nhưng nghĩ cũng biết giờ phút này nàng nhất định là bị đám người như như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh chỉ là xung quanh các lộ viện quân bên trong đại nhân vật liền có không ít chăm chỉ trở lên viện quân chỉ là vệ yên cái phương hướng này liền thấy mấy chi linh quân tu sĩ bên trong không thiếu đã củng cố tốt căn cơ đi vào đạo cơ trùng kỳ thiên tài tu sĩ trẻ tuổi thậm chí còn có hậu kỳ huyễn thần vô luận từ góc độ nào nhìn vệ yên đều không có chỗ xếp hạng Độc thân mà đến Vệ Uyên thậm chí còn không phải đạo cơ. Vệ Uyên không có lưu thêm, tại ổ bảo bên trong dạo qua một vòng, học tập thành phòng bố cục, liền trở về xa Dương thôn. Vệ Uyên không có nhờ người thông báo Bảo Vân, lặng lẽ đến lặng lẽ đi. Hiện tại hắn cùng Bảo Vân đã là người của hai thế giới, vô luận tu vi hay là địa vị, đều là như vậy. Giữa hai người duy nhất ràng buộc chính là một tấm mấy chục vạn phiếu nợ, chỉ sợ Bảo Vân đã sớm quên rồi. Ra ổ bảo, Vệ Uyên cảm giác được trong lực trận bàn vẫn là thỉnh thoảng chấn động, xung quanh vẫn như cũ còn có người đang cầu xin viện binh. Bất quá biên linh quận Bắc Liêu chủ lực hiển nhiên liền ở trong Bảo Vân này, liền pháp tướng tu sĩ đều xuất thủ hiện tại pháp tướng cường giả thụ thương trốn xa chủ lực cũng bị đánh lui trên chiến trường nhiều nhất thừa điểm du kỵ qua không được bao lâu cũng sẽ thối lui vệ uyên chủ yếu chức trách vẫn là thủ vệ chính mình khu vực phòng thủ đối ngoại cứu viện cũng có hạn chế phạm vi vượt qua cái phạm vi này chính là tu sĩ khác sự tỉnh lúc này khúc dương phương hướng ngược lại là một mảnh bình thản không có cái gì động tĩnh vệ uyên cũng liền an tâm chỉnh đốn trở về bên trong vệ uyên lúc nào cũng có thể nhìn thấy bên đường ngã lăn xác người sát ngựa tỏ rõ nơi này vừa mới phát sinh qua chiến đấu không liên biên linh quận đông bộ cũng không phải là a cổ lạn chủ công phương hướng nhưng cũng là khắp nơi khói lửa hai bên đường sơn dã bên trong, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thôn xóm, toàn bộ đều đã vứt bỏ, xương khô khắp nơi có thể thấy được, chẳng biết lúc nào chết, cùng với chết bởi chuyện gì. ngắn ngủi ba ngày, vệ uyên tâm cảnh đã có trôi biến hóa, nhìn thấy thi thể xương khô đã có chút tập mãi thành thói quen, thế nhưng loại nhàn nhạt, nhạt bi thương vẫn còn đang đáy lòng vung đi không được. phương bắc thiên địa là một mảnh mơ nhạt, có lẽ là bởi vì đại chiến thất bại nguyên nhân lại sau này lùi chút. mơ nhạt sau đó không nhìn rõ thứ gì, cũng không phải bao nhiêu người liêu nút ở phía sau mặt, một bên liếm lấp vết thương một bên chuẩn bị lần công kích sau, không nhiều công phu. Sa Dương thôn cùng khúc Dương huyện thành đã thấy ở xa xa, Vệ Uyên sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Sa Dương thôn đống tường nhiều chỗ sụp đổ, đại môn mở rộng, trên tường, đầu tường đâu đâu cũng có vết máu. Trong thôn yên tĩnh, không có một chút động tĩnh. Phía sau hai cái thôn xóm cũng là như thế, đống tường đổ sập, môn cũng cầm lái. Vệ Uyên vận lên vọng khí thuật, liền thấy thôn xóm trôi chạy huyết khí, hóa khí đan vào một chỗ, xoay quanh không đi, ba cái thôn xóm đều là như vậy. Mà cắt dương trong thôn lại có một đạo tinh tế bạch khí bốc lên, mặc dù mảnh nhưng lương tụ không tiêu tan. Vệ Uyên hai mắt lương tụ, lâm thương nơi tay, dùng nửa tốc độ cao nhất hướng cắt dương thôn chạy đi trong ngay mắt vệ viên đã đến cửa thôn tung người xuống ngựa bước chân lại chậm lại mở rộng cửa gỗ bên trên nhiều mấy cái lô lớn chốt cửa tức thì bị chém thành hai đoạn đóng trên tường khắp nơi đều cắm mũi tên có sâu đến không có vũ những này mũi tên mũi tên đều là màu trắng đây là trước đây chưa từng thấy trong thôn tất cả đều là tử khí máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ tất cả con đường đại bộ phận đã khô cạn nhưng có chút máu tích được sâu địa phương còn lộ ra một chút mềm trên đường trong phòng đình viện sau phòng đâu đâu cũng có thi thể mà lại không có một bộ là hoàn chỉnh đại bộ phận tứ chi đều bị chém đứt, chỉ có một chút có lưu một tay hoặc là một chân. Tất cả thi thể đều không có đầu. Vệ Uyên từng bước một đi tới, giày rơi trên mặt đất, mỗi một bước đều sẽ gạt mở còn chưa khô ráo máu, lưu lại rõ ràng dấu chân. Chương 86, xả thân. Phía trước chính là từ đường rồi. Từ đường tường ngoài bên trên đâu đâu cũng có mảng lớn vết máu. Mấy cỗ thi thể ngồi dựa vào chân tường, ngực bụng đều bị không chỉ một chi mũi tên xuyên qua. Thân thể bọn họ ở dưới máu đã liền ở cùng nhau, trong máu còn ngưng kết lấy một cái thật dài ruột. Tất cả mũi tên tất cả đều là màu trắng lông đuôi, trong đường đen như mực bày ra địa đồ trên bản thật giống nhiều thứ gì, còn có thân ảnh dựa vào tường đứng đấy, không nút đít. Vệ Uyên bước chân chậm hơn, muốn vào từ đường nhìn xem, nhưng lại có chút không dám. phía sau hắn đung nhiên vang lên tiếng bước chân rồn rập. Vệ Uyên trong nháy mắt trở lại, trưởng thương đã quan chú đạo lực. chạy tới lại là tôn triều ân, vị này nguyện lệnh chỉ có thân dưới mặc giáp, trên thân trần trụi, cuốn đầy băng vải, thật dày băng vải bên trên còn tại ra bên ngoài thấm lấy máu. tôn triều ân sắc mặt tái nhợt, đạo quang ảm đạm, xem xét chính là bản thân bị trọng thương. Tôn Triều Ân trong tay còn đang nắm một người, người kia người xuyên sĩ quan áo giáp, mũ giáp chẳng biết đi đâu, tóc hai bù xù, thất tha thất thểu bị Tôn Triều Ân kéo lấy đi. Người này Vệ Uyên cũng là nhận ra, chính là chủ quản Sương binh giáo úy Vương Đắc Lộc. Tôn Triều Ân sau lưng còn đi theo Huyền Thừa, chủ bắt chờ, mấy vị quan văn lúc này tất cả đều người khoác áo giáp, đồng thời người người mang thương. Chỉ có Vương Đắc Lộc nhìn chật vật, đầy người vết máu, nhưng trên thực tế hắn cơ hồ không có thụ thương. Tôn Triều Ân nhìn thấy Vệ Uyên, không nói gì, trước tiên tiến vào tử đường. Vệ Uyên gấp đi theo đi vào. Vừa vào tử đường, liền có một luồng nồng đậm đến cực điểm mùi máu tanh đập và mạnh xông đến người nghĩ nuốt mửa, lờ mờ trong từ đường đâu đâu cũng có máu, như là có người dùng máu tươi phun đầy mỗi một góc. Trong đường không trung, tầng tầng lớp lớp đầu lâu lũy ra một cái dưới rộng bên trên hẹp kinh quan. Ba trăm dân dũng đầu lâu đều ở chỗ này. Ban trên bản đồ, hiện tại đè ép một bộ nho nhỏ hài đồng thi thể, nhìn qua bất quá 2-3 tuổi, ngực bụng đã bị xé ra. Bên cạnh thi thể còn cắm thanh đoàn đao. Đoàn đao trên chuôi đao khẳng nạm lấy nhiều khỏa bảo thạch, 10 phần hoa lệ, tiểu dáng là Bắc Liêu quý tộc thường dùng tiếp thân đoàn đao. Ban bên cạnh một người dựa vào tường đường đấy, ở ngực cắm một thanh trường kiếm, đem hắn một mực đính tại trên tường cứ việc áo bào đã triệt để bị nhuộm thành màu tím đen, nhưng tạm thời đó có thể thấy được đó là nửa bức văn áo. Hắn cũng không đầu. Tôn Triều Ân đi đến chỗ thi thể kia trước, đưa tay nhấn một cái, đem Vương Đắc Lộc theo được quy giảm xuống thi thể trước. Vương Đắc Lộc đầu tiên là giật nảy mình, sau đó lập tức dập đầu không ngừng, trong miệng luôn miệng nói, "Phương tiên sinh, là tiểu nhân tham sống sợ chết, là lỗi của ta. Tiểu nhân đang chết, tiểu nhân có tội. Ngài đại nhân đại lượng, liền tha ta cái này một lần đi." Nhìn thấy cái kia thi thể không đầu, vẻ uyên giờ phút này trong đầu trống rỗng, đáy lòng lại có một loại vô hình không hiểu lại to lớn băng lãnh bi thường đang chậm rãi sôi, lan tràn. Thật vất vả hắn có thể nói chuyện, thanh âm khàn khàn đến làm cho chính mình cũng không tưởng được, chuyện gì xảy ra? Huyện thừa nhậm Hữu Vi nhẹ giọng nhanh chóng nói, Liêu Man tập kích, tới dòng dã 500 kỵ, trong đó còn có 100 Tuyết Tướng kỵ. Tuyết Tướng kỵ là a cổ lạc bộ lạc thủ lĩnh thân bệ, tiêu chí chính là Bạch Khôi cùng Bạch Vũ Tiễn. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện, không có chút nào dự cảnh. Lúc đầu bọn hắn là muốn công huyền thành, phương tiên sinh gặp trong thành không có phòng bị, liền xuất thủ chặn đường, bắn trước ngược lại 10 mấy kỵ, lại ra khỏi thành trùng sát một trận, lại chém mấy chục kỵ. Nghe đến đó, Vệ huyên liền có nghi hoặc, tại mấy trăm liêu kỵ trong trận trúng sát, trận chém mấy tru kỵ, phương hòa đồng nào có cái này chiến lược. Nhậm Hữu Vi tiếp tục nói, "Liêu Man giận dữ, phân ra một chi vây công xa Dương thôn. Có phương tiên sinh kiềm chế, trong huyện mới tới kịp điều binh sĩ dân dũng thủ thành, không có bị Liêu Man tập kích phá thành." Liêu Man mắt thấy phá thành vô vọng, thẹn quá hóa giận, ngược lại vây công cắt Dương bà thôn. Dựa theo Liêu Man truyền thống, là muốn đổ thôn. Lúc này quân lữ án binh bất động, Tôn đại nhân thấy tình thế nguy cấp, liệu lĩnh mang binh ra khỏi thành cứu viện, huyết chiến thời khắc vô ý bị một tiễn suy lực, trọng thương hôn mê. Tôn đại nhân ngã xuống về sau, Vương giáo úy tiếp trưởng binh quyền, hắn tham sống sợ chết, liền dẫn binh lui về huyện thành, co đầu rút cổ không ra, nhìn trọn trận nhìn xem Phương Tiên sinh lực tấn bỏ mình, liều man giết sạch ba thôn, xây lên kinh quan. Đại nhân sau khi tỉnh lại biết rõ trải qua, liền bắt vương đất lộc, vội vàng chạy đến. Vệ Uyên đời đã nghe, khoe mắt đống nhiên nhìn xem quang mang lấp lóe, thanh kia cắm ở tiểu nữ hài bên cạnh thi thể đoạn đao đang phát ra rõ ràng pháp lực. Vệ Uyên đi qua, một thanh rút lên đoạn đao, đoạn đao lưới đao cơ hồ đều bị vết máu bao trùm, sau đó Vệ Uyên trước mắt liền xuất hiện một bức tràng cảnh. Đó là một tòa thôn xóm ổ bảo trước, xem bộ dáng là xa Dương thôn sau đó một tòa thôn trang. Tính ra hàng trăm Liêu tộc kỵ binh cầm trong tay luôn nào, chính đem từng cái thôn dân từ ổ trong thành chủ xuất khỏi tới. Trên đất trống có một đám rõ ràng cùng mặt khác Liêu kỵ không giống nhau kỵ sĩ, bọn hắn từng cái đều cưỡi lấy bạch mã, chiến mã so phổ thông Liêu mã chỉ ít cao hơn hai thước. Bọn hắn vỏ đao cùng y giáp là màu trắng, mũi tên cũng là màu trắng. Tại vô số bạch mã bên trong, có một con đặc biệt hùng tuấn hắc mã, toàn thân trên dưới không có một chút màu tạp. Lập tức là tên cực kỳ cao lớn Liêu tộc thanh niên hai bên đầu tóc cạo sạch, còn lại đầu tóc tập kết mấy chục cây bím tóc, sau đó lên đỉnh đầu đâm thành một chùm. Hắn da thịt là màu đồng cổ, có kim loại sáng bóng, cái mũi thì cùng nhân loại có chút tương tự, tướng mạo lấy nhân tộc tiêu chuẩn mà nói cũng là tương đương anh tuấn. Hắn ngồi trên lưng ngựa, ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy bị áp đi ra thôn dân. Các thôn dân từng cái không phải lão nhân, nữ nhân chính là đứa nhỏ, ít có tráng niên nam nhân. bọn hắn bị xua đuổi lấy đi vào trên quảng trường, lúc này liền có một cái liêu kỵ đẩy đi tới một con bánh xe, đứng ở trung ương đất trống. Đây là liêu tộc truyền thống. Đo sát đối địch thôn xóm lúc cao hơn bánh xe người đều là giết, không cao hơn có thể miễn tử. Đây là nguồn gốc từ cổ lão du lịch săn một hạng truyền thống, đối nhóm lớn con ngồi chỉ săn giết trưởng thành, lưu lại con non, dạng này qua mấy năm lại sẽ có mới đàn thú có thể mượn đi săn. Bánh xe là từ trong thôn tìm đến, so Liêu tộc bánh xe thấp hơn, bởi vậy chỉ có 4 năm cái tiểu hài tử có thể sống mệnh. Nếu là Liêu tộc bánh xe, cái kia còn có thể sống lâu hai cái. Một nữ nhân ôm hài tử đi vào bánh xe trước, đo số lượng, bánh xe vừa qua khỏi cao hơn người thích trẻ con đỉnh. Nàng vui đến phát khóc, dùng sức đem hài tử đẩy hướng đất chống một bên khác tiểu hài tử không hiểu chuyện, kêu khóc đòi trở về, lại bị nữ nhân hung hăng đánh một bàn tay, lại đẩy đi ra. Một lát sau tất cả mọi người nghiêng qua, tổng cộng có 5 cái tiểu hài tử đứng ở đất trống khác một bên. Kỳ thật có cái hài tử đã hơi cao qua bánh xe, bất quá Liêu Kỵ tựa hồ cũng không để ý cái này một nho nhỏ chi tiết. Đất trống khác một bên mấy cái mâu thân giờ phút này cũng sẽ không tiếp tục sợ hãi, chuẩn bị thản nhiên nhận lấy cái chết. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, đồ đao liền sẽ rơi xuống. Trên ngựa đen Liêu tộc thanh niên xuống ngựa, đi vào bánh xe trước. Hắn nhìn xem tập kết các thôn dân, tầm mắt tản nhẫn xảo trá như cùng ở tại đùa bỡn con mồi mành thú khoe miệng của hắn lộ ra nhẹ răng cười nói bánh xe bảy sai rồi dứt lời hắn một cước đá ngã bánh xe cao hơn bánh xe người giết Bắc liêu kỵ binh giơ tay chém xuống trước chém ngã là cái kia năm cái tiểu hải tử khác một bên các thôn dân lập tức sáo động mấy cái mâu thân đều như bị điên kêu khóc liêu mạng phóng tới trong vũng máu hải tử nhưng các nàng sau đó cũng bị chém giết trong nháy mắt tất cả mọi người ngã trong vũng máu liêu kỵ bắt đầu từng cái cắt đầu trong chân dung liêu tộc thanh niên hướng đi vệ uyên rút lên một thanh đòn thu hồi bên hông đó chính là cắm ở bàn cái khát thanh này đòn Hình ảnh đến tận đây kết thúc. Tây đao này là trẻ tuổi người Liêu chuyên môn lưu lại. Vệ Uyên mặt không biểu tình, tay lại tại run nhẹ nhẹ. Hắn lại nhìn thấy bàn dưới trong vũng máu còn có một thứ đồ vật, thế là đi qua, đẩy ra một khối đã làm cứng rắn nội tạng, nhặt lên một cái phong thư. Vệ Uyên mở ra phong thư, rút ra bên trong giấy. Giấy đã đều bị máu tươi thấm tấu, nhưng chơi liều càng sâu, tạm thời có thể biết đọc. Chữ phi thường viết ngoáy, nhìn ra được là trong lúc vội vã vung lên mà liền, mặc dù như thế, chữ lời lộ ra hừng hực bùng thả, thẳng tiến không lùi. Vệ Uyên ta đệ, huynh thiên tư lần đột, lịch 27 năm bắt đầu thành đạo cơ, đời này vô vọng tiến thêm. Hiền đệ sư xuất danh môn, thiên tư hơn người, được cùng hiền đệ quen biết, ta may mắn. Hiền đệ từng nói cùng ta bất hủ. Nhưng thánh nhân lập đức, ý tại thiên thu, huynh cuối cùng cả đời cũng không nhìn với tới, cho nên chỉ viết dưới là công, lập luôn hai tiên. Tự biết chính là thô lậu chi tác, nhưng mới tận tại đây. Nay mạnh man đột đến, vì huynh tài sơ học thiện, đồng thời không lui địch kế sách. Vì bách tính mà tính, vì gia quốc mà tính, duy có bỏ này thân thể tàn phế, hết sức nỗ lực. May mà ngu huynh còn có một phần văn chương, nói, "Sát thân." Chương 87, trục ánh sáng lên phía bắc, đạp gió nam về, hai hợp một đại chương. Tôn Triều Ân chẳng biết lúc nào đi vào vệ uyên bên người, xem hoàn toàn tin. Tôn Triều Ân nhân tiện nói, có thể thảm mà không thể thu. Quyến Quyên vô kỵ, ngươi khoản này chữ nếu để cho tiên sinh thấy được, không thể thiếu lại muốn chịu một trận mắng. Sắc thực. Vệ Uyên gật đầu, đong nhiên hai giọt nước mắt rơi xuống, ở trước ngực áo giáp bên trên ngắn át. Vệ Uyên đưa tay lau chùi đi mặt, một tay ấm áp. Quay đầu nhìn Tôn Triều Ân lúc, hắn từ lâu nước mắt nhuộm vào áo. Vệ Uyên lại lau một cái mặt, chợt thấy góc tường để đó một mũi tên, đó là Vệ Uyên lưu cho Phương Hòa Đồng thả mũi tên, chỉ cần bắn ra, Vệ Uyên liền sẽ biết rõ cường địch bực kích, lập tức chạy về nhưng mà mũi tên này ngay tại có thể đụng tay đến chỗ phương hòa đồng nhưng thủy chung không dùng vệ uyên suy nghĩ một chút mới hiểu được liều man quy mô số nam trung quanh đã sớm khắp nơi phong hỏa có thừa lực gấp rút tiếp viện đã sớm xuất động vệ uyên chính mình cũng không phải có nền tảng người khác không thể là vì cứu hắn mà quay đầu qua đây phương hòa đồng thấy rõ tình đời, từ vệ uyên cùng lý chỉ so sánh bên trong sớm liền nhìn ra điều này nếu như hảo mũi tên bắn ra trước hết nhất chạy tới chính là vệ uyên cũng chỉ có vệ uyên vệ uyên lại lau một cái mặt đem hào mũi tên buông xuống sau đó thần thức tại kinh quan bên trong quét qua đông nhiên khẽ giật mình đầu đâu Phương Hòa Đồng thành tựu đạo cơ, coi như bỏ mình thức hại bên trong cũng sẽ có một điểm linh tính tồn tại, sẽ không lập tức tiêu tán. Nhưng Vệ Uyên thần thức đảo qua, kinh quan mấy trăm cái đầu người đều không có nguyên thần rèn đúc qua dấu hiệu, Phương Hòa Đồng đầu lâu không ở tại bên trong. Tôn Triều Ân cũng dùng thần thức đảo qua, đột nhiên biến sắc, liêu man truyền thống, sẽ đem cường địch xương đầu chế thành chén lưỡi rượu. Phương Sư lẹ đầu, Vệ Uyên chỉ cảm thấy một luồng đồ vật từ đôi đến đầu, bay thẳng đỉnh đầu, sau đó tại trên đỉnh đầu nổ tung. Lúc này Vương Đắc Lộc còn tại thi thể của Phương Hòa Đồng trước phanh phanh giật đầu. Tôn Triều Ân lúc này đã giận dữ, xài bước đi tới, đống nhiên rút ra trường kiếm, liền muốn chém xuống một kiếm. Vương Đắc Lộc sợ tới mức kệ ra quần, co quắp ngồi dưới đất, hai chân đạp không ngừng ngồi lại, một bên kêu lên: Tôn đại nhân, ngươi ta đều là mệnh quan triều đình, ngươi, ngươi không thể giết ta. Theo luật được quận trưởng hạ lệnh, báo cáo châu mục, thu được về mới có thể hỏi chém. Ngươi giết ta, chính là tự tiện giết mệnh quan triều đình. Tôn Triều Ân kiếm ngừng ở giữa không trung, hắn chỉ cao hơn Vương Đắc Lộc nửa cấp, theo tân luật, theo canh luật cũng không thể giết Vương Đắc Lộc, nếu không chính là tự tiện giết. Theo luật đang chém, đồng thời chu tẩu. Tôn triều ân trong lòng xúc động vẫn nộ cùng luật pháp triều đình chính lẫn nhau giao chiến thời khắc trong tay bỗng nhiên chợt nhẹ trường kiếm đã đến vệ uyên trong tay thiên sư tha vương đắc lộc thét lên im bặt mà dừng vệ uyên tay nâng kiếm rơi đầu người đã xa xa bay ra giữa cổ phun ra máu tươi hắt với tại phương hỏa đồng dưới chân vệ uyên chém vương đắc lộc không nói một lời hướng ra phía ngoài liền đi một bước đã xuất từ đường bước thứ hai đã đến ổ bảo đại môn khí dài âm thanh bên trong chiến mã tự hành chạy tới vệ uyên phóng người lên nhẹ nhàng rơi vào trên lưng ngựa lôi quang hiện lên một chi trưởng hai trường thương cũng phá không mà tới tự hành rơi vào vệ uyên trong tay. Ngựa phàm là ngựa, thương là thiết thương. Tôn triều ân vọt ra từ đường, đã nhìn thấy trường thương đột nhiên biến lớn dài ra, khí tức uyên thâm minh long, thân thương hiện hiện đạo đạo huyền diệu đường vân. Từng đạo hắc khí chui vào chiến mã thân thể, chiến mã thống khổ hí dài, không ngừng tại chỗ đạp vó, lộ ra thống khổ không chịu nổi. Nhưng mỗi một lần đạp đất, nó hình thể đều sẽ biến lớn mấy phần, trong nháy mắt liền biến thành một con trượng nửa cự mã, bá liệt vô cùng. Cái kia chiến mã bốn võ đã như to bằng vạn nước, đột nhiên sinh ra nhàn nhạt thương sát hỏa diễm, lại đạp đất lúc, toàn bộ thôn xóm đều tùy theo chấn động, trên mặt đất thì lưu lại một cái cái cháy đen rồm móng theo một tiếng vang vọng thiên địa chiến ma hí, vệ uyên rụt ngựa bắt vào, thẳng hướng liêu vực. tôn triều ân như ở trong mộng mới tỉnh, bắt lấy huyện thừa liên thanh kêu lên, nhanh chóng phái người thông chi lý chỉ lý tướng quân, lại cáo chi liêu kinh võ, nhường hắn lập tức xuất binh. nhất định phải tiếp ứng. hắn vừa dùng lực, trước ngực phía sau lưng lại hiện ra mảng lớn vết máu, mắt tối sầm lại, hướng mặt đất cắm xuống. trong nháy mắt vệ uyên liền phá vỡ cuộn cuộn hỏa khí, giết vào liêu vực. vừa vào liêu vực, một tấm vô hình lưới lớn vào đầu gắn vào vệ uyên trên đầu, vệ uyên trên thân lại tràn đầy đầy mỡ, dính ướt, đâu đâu cũng có dị vật hạt tròn cảm giác. Tầm mắt lập tức giảm phân nửa, đạo lực vận chuyển cũng chậm mấy phần. Nhưng ở trong mắt Vệ Uyên, phía trước có một chút yếu ớt ánh sáng trắng lấp loé, như là báo tố bên trong ánh lên, lúc nào cũng có thể dập tắt. Đây là phương hòa đồng còn không có tiêu tán nguyên thần tản mát đi ra một điểm linh tính, tuy là pháp tướng chân nhân cũng khó có thể phát giác, chỉ có trời sinh ngũ giác khác hẳn với thường nhân, có được gần như đế tính thần thông Vệ Uyên có thể nhìn thấy. Phía trước rất xa xa, cũng có một chút ánh sáng nhạt lấp loé, chỗ xa hơn lại là một điểm. Điểm điểm ánh sáng nhạt, vì Vệ Uyên chỉ dẫn ra một đầu bắc vào đường. Chạy như điên bên trong, Vệ Uyên trống không trong ý thức bỗng nhiên hiện hiện một cái ý niệm trong đầu nếu như phương huynh biết rõ ta có thể trông thấy tán giật linh quang, nói không chừng sẽ tự bạo nguyên thần. ý nghĩ này rất nhanh trôn vùi tại ý thức trống không bên trong. chiến ma bốn võ bên trên hỏa diễm càng ngày càng rõ ràng, rơi võ chỗ dần dần cùng mặt đất có khoảng cách, đã là đạp hư mà đi. trường thương mũi thương sắc bén mà vẫn mèo, đã không giống trước mắt bất luận cái gì binh khí. mũi thương sẽ qua, tức sẽ lưu lại một đạo màu đen sắc mang, như là trên giấy kéo bút mà qua chơi liều, thật lâu không tiêu tan. liêu vực vô biên, như cuồn cuộn trong biển, một người một ngựa tại trọng trong biển phá lãng bất hành, tại sao lưng lưu lại thật dài về đuôi? lúc này phía trước gió đã nồng nặc giống như thực chất, không còn là thổi vào người cuồng phong, mà càng giống đón đầu nện xuống sóng lớn. Vệ uyên trên thân cũng như dính vô số mạng niệm, mọi cử động muốn soi gì vang tiêu hao nhiều hơn mấy lần khí lực. bị phá ra bỏ lại đằng sau hoàng khí cũng không cảm tâm, ở hậu phương quần cuộn đuổi theo, theo đuổi không bỏ. Vệ uyên tức hải sôi trào, tích xúc nhiều năm hắc khí một cái một cái tiêu tán, triệt tiêu đến từ thế giới ác ý đúng vậy, ác ý thật giống toàn bộ liêu vực cũng bắt đầu thức tỉnh, dùng căm hận tầm mắt nhìn chằm chằm cái này không biết tự lượng sức mình con trùng, đồng thời dùng càng ngày càng nhiều lực lượng đi ngăn cản hắn, đã kết hắn, hủy diệt hắn. Vệ Uyên không biết mình lao vụt bao lâu, nhưng lúc này phía trước trên đường ánh sáng nhạt đã không có. Liêu Vực Hoàng Khí đã hình thành phong bạo, triệt để dập tắt Phương Hòa Đồng cuối cùng Linh Hoa. Thất Hải bên trong Ngọc Thiềm hiện hiện, hai mắt chuyển thành thuần túy đen. Không, đây không phải là đen, mà là hư vô, có thể thôn phệ hết thảy hư vô, bao quát đen. Phía trước trên đường lại xuất hiện điểm điểm ánh sáng nhạt. Vệ Uyên không hiểu dâng lên minh ngộ, hắn nhìn thấy ánh sáng nhạt không phải chân thực tồn tại, mà là một khắc trước còn chưa ngừng diệt ánh sáng nhạt. Vệ Uyên nằm phục người xuống, nhân mã hợp nhất, tốc độ lại lần nữa bạo tăng, chụp ánh sáng bắc vào. Nơi xa xuất hiện cự hình màu vàng phong bạo. Quân quận hoàng khí chậm rãi xoay chuyển lấy, hình thành hạch tâm trường mấy chục dặm phong bạo long quyển, núi liền trời đất. Trong gió lốc, ẩn ẩn có ánh sáng nhạt lấp lóe. Vệ uyên không chút nghi ngợi, phóng ngựa xông vào phong bạo. Trung tâm phong bạo lại có khẽ quang thanh tịnh như gương hồ nhỏ, nước hồ xanh mà trong suốt, có thể thẳng nhìn đáy hồ. Đáy hồ không phải vắng cát, mà là vô số ngũ sắc ban lan đá cuội, đang dập dờn sóng nước bên trong như là liên miên cầu vồng. Bên hồ có hàng loạt rừng cây, ngoài rừng là kéo dài như thảm bãi cỏ, tô điểm lấy vô số không biết tên hoa dại. Đây là một phiến thiên địa chiếu cố thổ địa, sinh cơ giạt rào, yên tĩnh lại mỹ lệ. Trên đồng có xây dựng từng tòa tuyết trắng danh trường, cách đó không xa là thành đàn tuyết trắng chiến mã, từng cái đều so phổ thông liêu mã cao hơn hai thước, thần tuấn vô cùng. Những này chiến mã cũng không có gặm ăn cỏ xanh, mà là đều quy quy củ củ ăn trong má ngựa liệu. Ngẫu nhiên Dương mấy lần móng ngựa, cũng là nhẹ nhàng rơi xuống, chỉ e đả thương mảnh này thượng tiên ban thưởng bảo điện. Trong doanh trướng, thỉnh thoảng có tại liêu trong tộc cũng có thể xương tráng kiện hắn tử ra ra vào vào, bọn hắn có khi sẽ đi lấy nước, có khi đi chăm sóc một cái ngựa. Tất cả mọi người đi chân đất, không có mặc giày, cũng là sợ dẫm hỏng bãi cỏ. Lớn nhất trong danh trường, cái kia đá ngã bánh xe tuổi trẻ người liêu ngồi ở trung lương. Hắn so trong doanh trường cái khác hắn tử còn phải cao hơn một cái đầu, chiều cao chí tướng, mở rộng lấy váo áo, lộ ra mọc lên dày đặc lông lực, bắp thịt quần quần thân thể. Mặt của hắn hết sức trẻ tuổi, coi trọng thật giống mới vừa vận 20 tuổi, màu đồng cổ trên da thịt cũng không có một chút tí vết. Lúc này hắn ngồi dựa vào da thú trên đế, tay trái bưng sừng tê giác chén rượu, không biết đang suy nghĩ gì, lộ ra một chút hầm hực cùng bất đắc dĩ. Trước mặt bàn nhỏ bên trên bảy ra đến độ là rau quả trái cây, không có một chút món ăn, chỉ có trà sữa rượu sữa xem như thức ăn mặn. Tại mảnh này thánh hồ bên trên, thức ăn mặn bị cho rằng là đối thánh hồ bất kính. Tuổi trẻ người Liêu bên người để đó cái khay, bên trong bảy biện lấy một cái đầu người. "Thiếu chủ, một con nam dê, giết cũng liền giết." Hà Tất Suy nghĩ nhiều. Tuổi trẻ người Liêu nhìn xem rượu trong ly, nói, "Các ngươi không hiểu, hắn là anh hùng, nam dê bên trong cũng có anh hùng." Trong chướng người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút không rõ. Có người nói, hắn còn không phải chết tại thiếu chủ trong tay. Tuổi trẻ người Liêu lắc đầu, có chút anh hùng không phải dùng sức mạnh để cân nhắc. Hắn mặc dù bại, nhưng từ đầu đến cuối ta đều không có trong mắt hắn nhìn thấy sợ hãi, cùng với từ sợ hai chuyển hóa mà đến rối trá của nộ. Hắn rất bình tĩnh. Bình Tĩnh phát huy lực lượng lớn nhất, giết nhiều nhất người, sau đó bình tĩnh nên đón tử vong. Đáng tiếc hắn cự tuyệt thiện ý của ta. Người như vậy nếu như quy thuận tại ta, vậy sẽ là ta tốt nhất, thông minh nhất chó săn. Một con chó ngoan có thể so sánh mười mấy cái kỵ binh đắt hơn rồi. Đáng người không biết nên nói cái gì, bỗng nhiên doanh trướng mặt đất chấn động, bàn nhỏ bên trên tất cả đĩa đều nhảy dựng lên, sau đó bên ngoài liền vang lên vài tiếng kêu thảm. Có địch nhân. Trong doanh trướng các dũng sĩ như ong vỡ tổ liền xông ra ngoài, tuổi trẻ người liều không tật thông thả, cầm lấy một thanh cán dài chiến phủ. Khoảnh chi trước đó, hắn hướng khay bên trong đầu người nhìn lại, hỏi là bằng hữu của ngươi a. Đầu người đương nhiên sẽ không trả lời. Tuổi trẻ người liêu sốc lên mạnh lều, đi ra ngoài. Bãi cỏ biên giới, vệ uyên trưởng thương hất lên, đem mặc một tên kỵ sĩ lắp tại trên mặt đất, trung quanh đã chạy đến 78 bộ thi thể. Chiến mã phì mũi ra một hơi, phun ra hai đám lửa, sau đó giậm chân hướng về phía trước. Đốt liệt diễm gót sắt đạp trên đồng cỏ, lập tức đốt ra một mảng lớn đất khô cằn. Từ trong doanh trướng đứng ra một tên cao lớn người liêu thấy cảnh này, lập tức nổi giận, nhảy lên một cái, vung dao hướng vệ uyên chém xuống. Trưởng dao trong tay của hắn lơi dao năm thước, chối dao ba thước, đặc biệt mạnh ác. Tên này người Liêu thực lực thậm chí so phổ thông Bách Phu trưởng còn muốn vượt qua một đường, mà Vệ Uyên phóng tầm mắt nhìn tới, tượng hắn đồng dạng người chí ít còn có 7 8 cái. Chương 87, trùm ánh sáng lên phía bắc, đạp gió nam về, hai hợp một đại trường, hai. Mắt thấy một đao đón đầu chém xuống, Vệ Uyên không tránh không né, thương xuất như lòng, phát sâu mà đến trước, trực tiếp xuyên thủng cái kia người Liêu lồng ngực. Trường đao vẫn là thuận thế chém xuống, chém trúng Vệ Uyên đầu vai. Khôi giáp chiến bảo thậm chí huyết nục đều bị cái này đao chém ra, cuối cùng bị xương cốt ngăn trở. Càng ngày càng nhiều người Liêu tử trong doanh trướng chui ra, ngao ngao kêu hướng Vệ Uyên đánh tới. Những này liêu kỵ kém nhất cũng tương đương với phổ thông liêu kỵ đội trưởng, cùng nhân tộc luyện thể đại thành thực lực tương đương. Vệ Uyên rụt ngựa hướng về phía trước, không tránh không né, người liêu một đao bổ tới hắn liền trả bên trên một thương. Trong chớp mắt Vệ Uyên thân trúng mấy chục đao, cũng trên đồng có lưu lại một đầu cháy đen con đường, ven đường thây nằm vô số. Ở trong mắt Vệ Uyên, phong quang này tươi đẹp như vẽ ven hồ trong tiên cảnh khắp nơi đều là hỏa khí, đầm đến như là nhộn nhạo sóng nước. Vệ Uyên giờ tay nhất chân đạo lực đều sẽ liên cùng tiêu hao, nếu không phải có bao nhiêu năm góp nhặt thiên ngoại khí vận đối kháng, lấy Vệ Uyên đạo lực giờ phút này cũng muốn kiệt lực ngã xuống đất. Cho nên vệ uyên không chậm trễ chút nào lựa chọn lấy tổn thương nội mệnh, lấy tốc độ nhanh nhất giết chết nhiều nhất địch nhân. Trong nháy mắt vệ uyên trước mặt chỉ còn lại trẻ tuổi người liêu cùng hai tên bách phu trưởng cấp bậc cấp dưới. Tuổi trẻ người liêu một mực đang quan sát vệ uyên, không có động thủ. Lúc này hắn hài lòng nhẹ gật đầu, nói: Ngươi rất mạnh, nhưng quá trẻ tuổi, vẫn là chỉ chim mướn con. Ngươi là đánh không lại ta, không bằng ngươi đi theo ta, ta đi cầu quốc sư cho ngươi một bộ người liêu thân thể, về sau ngươi chính là ta tốt nhất liều ứng. Ta sẽ dẫn lấy ngươi tại cái này vô tận dưới bầu trời thỏa thích đi săn. Có ngươi, ta khu vực săn bắn sẽ không chỉ là a cụ Vệ Uyên không nói một lời, thả người xuống ngựa, nhanh chân hướng về phía trước, trường thương mũi thương trên đồng cỏ kéo qua, dâng lên, đâm thẳng trẻ tuổi người liêu trong ngực. Tuổi trẻ người liêu con người đột nhiên co lại, Vệ Uyên một thương này không có cái khác sức tưởng tượng, chỉ là rất nhanh đủ nặng, nhanh đến mức nặng đến ra ngoài tưởng tượng. Tuổi trẻ người liêu tuyệt đối không nghĩ tới Vệ Uyên vừa ra tay chính là muốn đồng quy vu tận. Lúc này hắn đã không kịp né tránh, phát ra một tiếng kinh thiên động địa cung hống, một tay bắt lấy thân thương gắt gao nắm chặt, đồng thời vòng lên chiến phủ hung hăng hướng Vệ Uyên trên đầu chém xuống. Tuổi trẻ người liêu lực lượng cường hãn vô luận, thế nhưng vũ không được đục thân man lực tương đương với mấy cái minh vương điện thiên giai đạo cơ vệ uyên. Trường thương cán thương cùng trong lòng bàn tay hắn ma sát, tại chói thay kim loại phá xoa âm thanh không ngừng hướng về phía trước, mũi thương đâm đến màu đồng cổ trên da thịt lúc đỉnh cao nhất thế mà bị cứng rắn như sắt đục thân đính đến bàn mèo, nhưng vẫn là rách da vào thịt, cuối cùng kẹt tại xương sườn ở giữa. Đối mặt vào đầu mà xuống một búa, vệ uyên trực tiếp khúc cánh tay đi cản, màu vàng búa lớn cơ hồ chém đứt hắn cánh tay, thuận thế đè xuống, vệ uyên quay đầu đi, lưỡi búa chém vào vai trái, chém ra một nửa sườn vai, cuối cùng cũng bị kẹt lại. Tuổi trẻ người Liêu đã tu luyện tới đạo cơ bản thần chi cảnh, bắt đầu thai nghén pháp tướng, lại không nghĩ rằng giao thủ một cái chính là lưỡng bại cầu thương. Vệ Uyên nhục thân thậm chí so với hắn cái này từ nhỏ liền lấy thể phách văng động toàn bộ A cổ Lạc bộ lạc thiếu chủ còn mạnh hơn được nhiều. Cái này liền hẳn là cực hạn của hắn rồi. Tuổi trẻ người Liêu nghĩ đến, chuẩn bị lại khuyên một lần. Không sợ chết nam dê rất nhiều, giết liên giết, nhưng chim ưng con chết liền mười phần đáng tiếc. Một con tốt liệp ưng có thể đổi về nghiêm chỉnh dũng mãnh thiện chiến bộ lạc nhỏ. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, chợt nhìn thấy Vệ Uyên con mắt. Cặp mắt kia sâu không thấy đáy, như là kết nối lấy một cái thế giới khác. Vệ Uyên thức hải bên trong mấy chục đạo hắc khí đồng thời biến mất, thiên địa cuồng đồ vận chuyển, một đạo băng hàn khốc liệt sát khí bốc lên, vốn là bị kẹt lại trường thương nổi lên tại chỗ mấy đạo huyền ảo đường vân, bị không thể địch nổi cự lực thôi động, mở ra ngăn lại con đường phía trước sương sườn, nổ nát vụn ven đường tất cả tạc khí, sau đó từ sau lưng xuyên lên ra, hai cái cấp dưới kinh hãi, xông lại muốn cứu viện, Vệ Uyên đoạt lấy liêu Tộc thiếu chủ kim búa, dùng cán búa đâm chết rồi hai người, thấu thể mà qua trường thương lúc này nặng nề như núi, Lưu Tộc thiếu chủ hai đầu gối phát ra giòn nước xương vỡ âm thanh, rơi ầm ầm mặt đất, hắn lần thứ nhất lộ ra kinh hoàng, kêu lên, đừng có giết ta! Ngươi giết ta, phụ thân sẽ lập tức biết rõ, ngươi tuyệt đối trốn không thoát chúng ta cương vực. Chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể cho ngươi liều tộc dũng sĩ thân phận, để cho ngươi thoát ly tiện chủng, gia nhập bộ tộc của ta." Vệ Uyên rút về trường thương, mũi thương vạch một cái, thiếu chủ nhân đầu bay lên. Vệ Uyên bắt lấy thiếu chủ nhân, đi vào lớn nhất doanh trướng, trong tầm mắt trong doanh trướng còn có một chút ánh sáng nhạt đang không ngừng lấp loé. Vệ Uyên ánh mắt rơi vào khay bên trong đầu người bên trên, dừng lại một chút, mới đi đi qua, chậm rãi đem đầu người cầm lên. Do gì máu thuận theo Vệ Uyên cánh tay chảy xuôi, đến trên tay, lại chảy tới đầu người bên trên, tràn qua phương hòa đồng mặt cùng máu của hắn lăn lộn đến cùng một chỗ. Vệ Uyên quay người ra doanh trướng, trước mắt ven hồ tiên cảnh trợn như bọt biển đồng dạng pha thoái, bãi cỏ cùng cây tối vẫn còn đang, hồ nhỏ lại hư không tiêu thất, mà tại Vệ Uyên trước người thêm một cái bát ngọc, trong chén được lấy thanh thủy, đáy chén là ngũ thải cắt bỉ. Vệ Uyên nhặt lên bát ngọc, yên lặng đánh giá một chút trở về khoảng cách. Vệ Uyên lúc đến chỉ muốn đoạt lại Phương Hòa Đồng đầu lâu, bất quá nguyên thần đã nhớ kỹ trên đường đi hết thảy. Lúc này hồi tưởng, Vệ Uyên mới phát hiện nơi đây khoảng cách liều vực biên giới chừng 1.100 giảm, trong bất chi bất giác chính mình thế mà đã xâm nhập liều vực giảm. Vệ Uyên đem Phương Hòa đồng đầu lâu cùng Bát Ngọc Thu nhập bả lộ treo ở trên chiến mã chuẩn bị trở về. Đúng lúc này, Phương xa hoàng khí phóng lên tận trời, như dãy núi đồng dạng hoàng khí bên trong bay ra một con tuyết trắng cự ứng, hai cánh che khuất bầu trời. Dám can đảm hại ta hài Nhi tính mệnh, ta muốn ngươi sống không bằng chết, nguyên thần vĩnh thế thụ nẫu luyện nỗi khổ. Không Chung thanh âm linh thái nhức ngốc, tức thì bị thiên địa tầng tầng phóng đại, vô số hoàng khí như sóng biển đồng dạng vào tới, hóa thành tầng tầng gông xiềng muốn khóa kín Vệ Uyên hành động. Theo cự ứng một tiếng ương lệ, Không Chung xuất hiện một con to lớn đương chảo, hơn mười trường chảo câu hướng Vệ Uyên đè xuống đầu. Vệ Uyên còn nhớ rõ cự ứng khí tức chính là tại Bảo Vân Ổ Bảo trên không cùng nhân tộc chân nhân cách không giao thủ Bắc Liêu Pháp tướng cường giả lúc ấy hắn cách xa nhau vạn trượng liên xạ bốn mũi tên đánh rơi một chiếc phi trù, đồng thời cùng nhân tộc chân nhân lưỡng bại cầu thương cự chảo như núi lấy không thể địch nổi chi thế đè xuống tiên đồ truyền thuyết tuy nhiều còn chưa bao giờ có chưa thành đạo cơ người có thể lực chiến pháp tướng tiền lệ như là đã tại pháp tướng xuất thủ trong phạm vi vô luận như thế nào vệ uyên đều không còn cơ hội may mắn cự chảo chảo phong bên trên quấn quanh lấy nồng đậm hoàng khí liên vương thiên địa này đều tại cho một kích này trợ lực vệ uyên thầm cười khổ thiên địa này có phải hay không quá để ý mình rồi Ngay tại hắn chuẩn bị nhắm mắt chờ chết thời khắc, trong mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo kiếm khí màu xanh, hóa thành vô số mưa bụi quấn quanh ở cự trảo bên trên. Mưa bụi mặc dù tinh tế, nhưng cự trảo thế mà không rơi xuống nổi, lâm vào giằng co. Mưa bụi cấp tốc lan tràn, dọc theo ương trảo hướng lên, một mực lan tràn đến cự ứng toàn thân. Đầy trời mưa bụi rơi chỗ, hoàng khí nhao nhao tán dã. Trong mưa bụi hiện hiện trương sinh thân ảnh, hắn đứng chắp tay, nhìn lên che đậy bầu trời núi tuyết cự ứng, hoàn toàn không có ý sợ hãi. Giờ khắc này vẻ uyên bỗng nhiên minh bạch rồi, như thế nào vô địch chi tâm Không trung bị mưa bụi quấn quanh những trảo thu về, nhưng cự ưng lại nô ra một cái khác cự trảo, hung hăng bổ xuống. Lần này cự trảo xé nát đầy trời mưa bụi, trảo phong từ Trương Sinh Thân ảnh bên trên sẽ qua, đem hắn cũng xé nát. Trương Sinh Thân ảnh vỡ vụn thời khắc, thật giống lại xuất hiện một bóng người khác, nhưng tương tự bị ưng trảo xé nát. Vệ Uyên đã sớm quên Trương Sinh từng trên người mình phong nhập một đạo kiếm khí, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, đạo kiếm khí này thế mà vẫn còn ở đó. Làm Trương Sinh Thân ảnh lúc xuất hiện, Vệ Uyên kém chút coi là lão sư đã đến nhưng mà bên trong tia kiếm khí kia có trương sinh một sợi nguyên thần, theo kiếm khí bị xé nát, trương sinh cái này sợi nguyên thần cũng đồng thời bị xé nát. vệ uyên chỉ cảm thấy mình tâm bị hung hăng nhói một cái, lập tức là nổi giận. vệ uyên thức hải bên trong hắc khí mảng lớn mảng lớn biến mất, đỉnh đầu đần đần hiện hiện khổng lồ bóng ma, như từ viễn cổ uốn lượn mà đến. vệ uyên trước đạp một bước, đỉnh thương hướng lên trời, toàn lực một thương đâm vào rơi xuống ưng chào đầu ngón tay, thương chào tương giao, thế mà như vậy giằng co, cự chào chỉ là chào phong chính là vài chục trượng, không chung cự ương càng là hai cánh che trời. mà vệ uyên liền người đeo xuống mới chỉ hai trượng, tại cự ương trước mặt liền sâu kiến cũng không bằng. Nhưng một thương này chính là đứng vững cự trảo, không nhìn trên lệch cảnh dưới, không sợ thiên địa cản trở, đại vận chấn áp. Như thiên chi nghiêng, cũng có một thương chống lên. Vệ Uyên dùng thương cho tới bây giờ vô triêu, chỉ dựa vào nhanh hung ác hai chữ. Đây là hắn tự tuyệt nhìn nổi giận bên trong nộ ra đệ nhất thương, nghịch phạt. Một mảnh bóng dâm nhuộm đen cự trảo, vô số dạng nước tại trảo nhuyết bên trên lan tràn lên phía trên bò sát, không trung cự ưng một tiếng thống cổ hí, hai cánh cũng có vô số lông chim màu đen. Núi tuyết cự ưng không thể không đem cái móng vuốt này cũng thu về, sau đó hai cánh rút về, bò lớn nhuộm đen lông chim chớp ra. Cự ưng một tiếng hít thạm thân thể trong nháy mắt thu nhỏ đi xa, lơ lửng ở phương xa chân trời bất động. Trung quanh thiên địa vô số hoàng khí trào lên mà đến, hội tụ tại cự ứng trung quanh, Đoạn Vũ Trô ẩn ẩn có mới lông chim bắt đầu nảy mầm. Núi Tuyết cự ứng trước đây đã trên chiến trường từng bị thương, giờ phút này đón thêm liền bị trọng thương, đã vô lực tái chiến, không thể không dựa vào thiên địa linh lực chữa thương, nhất thời không thể động đậy. Vệ Uyên ngửa đầu nhìn lên trời, liếc mắt nhìn chằm chằm tranh nhau chen lấn hướng cự ứng hội tụ mà đi hoàng khí, xoay người rời đi. Chỉ là hắn muốn đi một bước, liền sẽ lưu lại một cái vết tấn. Cự ứng một kích dẫn nộ vệ Uyên toàn bộ thương thế, lấy vệ Uyên nhục thân cường đại, giờ phút này liền máu đều không thể ngừng nên chạy trốn. Bất quá vệ uyên không có ý định đơn giản trốn. Hắn vẫy tay, nơi xa một con đen tuyển cao lớn liêu mã đột nhiên nổi giận hí liên tục đẩy vọt, như là nổi điên. Vệ uyên trong thần thức, cái này thất liêu mã thần hồn so bình thường liêu mã mạnh hơn gấp 10 lần, đã là cùng đạo cơ tu sĩ cung cấp yêu vật. Nó cực kỳ hung hán dữ dằn, mấy lần xông nát ý đồ không chế chính mình hắc khí. Nhưng vệ uyên không hề bị lay động, một đạo lại một đạo hắc khí chui vào cái kia liêu mã thể nội, hung hăng nghiền nát thần hồn của nó. Liêu mã an tĩnh lại, chạy đến vệ uyên trước người đứng vững. Vệ Uyên đem bạ lộ chuyện đến con ngựa này bên trên, sau đó nhặt lên Liêu tộc thiếu chủ đầu người cùng kiếm bữa, treo ở ngựa sau. Vệ Uyên trở mình lên ngựa, liêu mã một tiếng hí dài, bốn vó đốt lửa, đạp gió mà đi. Tuyết Ưng Kỵ lấy màu trắng vi tôn, sửa sang trong doanh chỉ có một con hắc mã, đó chính là Liêu tộc thiếu chủ Thoa Kỵ, lấy nổi bật độc nhất vô nhị. Hiện tại vệ biên kỵ ngựa của hắn, còn mang tới đầu của hắn cùng chuyên dụng binh khí, chính là đang gây hấn. Khiêu khích trăm vạn Liêu tộc khống dây cùng, khiêu khích vắt ngang bầu trời núi tuyết cư ứng phát tướng, khiêu khích ở khắp mọi nơi hoang khí, khiêu khích một phương này Liêu vực tiên địa. Vệ Uyên lúc đến một lòng bắt vào trốn lại trốn được tùy ý tùy tiện. Một kỵ như điện, đạp gió năm về. The S, ngày mai lên giá, ta chuẩn bị xong, các ngươi đâu? Chương 88, Thiên Hạ vô song, 1. Tôn Triều Ân chậm rãi tỉnh lại, mở mắt lúc phát hiện đã trở lại vườn nhà Hắn muốn ngồi dậy, có thể toàn thân vô lực, mới vừa đưa đến một nửa lồng ngực lại là kịch liệt đau nhức, ngã về trên giường. Bên cạnh bảo vệ huyện thừa nhậm hữu vi, vội vàng nói, đại nhân đừng núp nhích, lại cử động vết thương lại phải mở. Lý tướng quân bên kia phải người đi sao? Đại nhân yên tâm, người đã trước đây liền đi rồi. Liêu Tam tướng cái kia phát binh sao? Nhập Hưu Vi chần chờ một chút, vẫn là nói, hắn tự tuyệt phát binh, bất quá đây cũng là trong dự liệu. Tôn Triều Ân chống đỡ muốn ngồi dậy, khàn cả giọng kêu lên, Liêu kính võ, bản huyện sớm muộn chém hắn. Dịu ta đứng lên. Đại nhân không thể, ngài hiện tại có thể không phải là đối thủ của hắn, mà lại tự tiện giết mệnh quan triều đình, là muốn chuột ga. Nhập Hưu Vi kinh hãi khổ khuyên, gặp huyện thừa không chịu đỡ, Tôn Triều Ân thở dốc nói, ta hiện tại chính là muốn đi cũng đi không được. Ta nhớ được trong đường có chi hả mũi tên, mang về sao? Liên đặt ở đường dưới, bán đi ra, hiện tại liền đi. Nhập Hưu Vi vội vàng ra ngoài một lát sau hào mũi tên trên không trung nổ tung thật lâu không tiêu tan hào mũi tên bên trong tin tức là vệ uyên bắt đi ốc việt binh tôn triều ân cảm giác được hảo tiễn đạo lực ba động trong lòng đung lòng lại ngất đi lúc này nhân sự đã hết tiếp xuống chỉ có thể nhìn thiên mệnh rồi quân lý bên trong liêu kinh võ lại tại hậu đường bày rượu chỉ là trên ghế có chút một nạn mọi người đều lộ ra tâm sự đầy bụng một tên giáo úy thử tham do hỏi tướng quân trong huyện đã là lần thứ ba phái người đến thúc xuất binh chúng ta nếu là lại không động không riêng triều đình cái kia không tốt giao phó thái sơ cung vậy cũng không tốt giao phó nếu không phái chọn người ý tứ ý tứ Liêu Kinh Võ trùng điệp vỗ bàn một cái, cái kia họ Tôn bất quá là cái không có nền tảng, hắn có thể giết Vương Đát Lộc, dám đụng đến ta thử một chút. Chỉ là giết Vương Đát Lộc, liền đủ hắn chu tội rồi. Hắn chỉ cần dám vào ta doanh, lão tử trước tiên đem hắn bắt lại chém, có công không qua. Ngươi còn lại nói, thế nhưng là Liêu Man Tuyết Ưng kỵ dù sao cũng là từ chúng ta quân lữ trước trải qua, ta cũng không cho trong huyện cảnh báo. Liêu Kinh Võ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, người kia một cái dùng mình, lập tức im ngay. Liêu Kinh Võ lúc này mới hùng hùng hổ hổ nói, huyện thành lại không phá, liền không có ta trách nhiệm, ngươi trông ngươi xem từng cái cái kia hùng dạng, có gì phải sợ. Lão tử nói qua muốn để cái kia họ phương chết không rõ ràng, đây không phải làm được. Đến mức tôn triều ân, phi, Lão tử thế nhưng là người của Từ gia, là hắn một cái nghèo kết hủ lậu có thể động được sao? Nghĩ đến liêu Kinh võ cái kia như hổ gấu đồng dạng vợ cả, đám người qua loa nhẹ nhàng thở ra. Lúc này cửa phòng đỗng nhiên bị đẩy ra, mấy người đi đến, cầm đầu chính là Lý Chỉ. Hắn hướng trong phòng nhìn lướt qua, liền cười nói, Liêu tướng quân quả nhiên thật hăng hái a. Lý Chỉ tiên tông xuất thân, lại là lân cận thân phận gia thế hiển hách nhất chi nhân, mặc dù chưa từng gặp mặt Lưu Kinh võ cũng nhìn qua chân dung của hắn, nhận ra được. Giờ phút này Lý chỉ đi theo phía sau mấy người khí thế khác nhau, đều có cao chót vót chi ý, hiển nhiên không phải là tu sĩ tầm thường. Ngay sau đó Liêu Kinh Võ cưỡng chế trong lòng bất an, đứng lên nói, "Nguyên lai là Lý Tướng quân, làm sao cũng không ai thông báo một tiếng?" Lý chỉ nói, "Một chút chuyện nhỏ, ta nói xong liền đi, liền nghĩ không dùng người thông báo, chính mình tiến đến được rồi. Lý tướng quân có gì phân phó?" Lý chỉ nói, "Hai kiện việc nhỏ. Một là muốn mời Liêu tướng quân phát binh lên phía Bắc, tiếp ứng một cái huynh đệ của ta về viện." Liêu Kinh Võ lúc này lắc đầu, "Việc này tha thứ khó tầm bậy." bản tướng quân trách nhiệm trên vai, muốn hộ toàn huyện bách tính chu toàn, không thể hành động thiếu suy nghĩ, càng không có vì chỉ là một người hưng sư động chúng đạo lý. Lý Chỉ lấy ra một khối lệnh phù đặt lên bàn, lại lấy ra một phong thư, đồng dạng chụp ở trước mặt liêu Kinh Võ, nhặt nói, đây là Trương Đô Đốc binh phủ, đây là bố vợ ngươi nhạc phụ tự tay viết thư, bất quá trong thư đoán chừng nói không dễ nghe, ngươi có thể một hồi lại nhìn. Liêu tướng quân muốn hay không lại suy nghĩ một chút, nhìn xem cái kia hai dạng đồ vật, liêu Kinh Võ mồ hôi lạnh liền xuống tới. Trương Đô Đốc là cấp trên của hắn, nhạc phụ càng là hắn lực lượng chỗ tồn tại, nhìn thấy Lý Chỉ xuất ra hai món đồ này. Hắn như thế nào không rõ điều này có ý vị gì. Liêu Kinh Võ đông nhiên túi đầu liền bái, mặt tướng có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn xin Lý đại nhân giáng tội. Như Lý đại nhân không bỏ, mặt tướng nguyện từ đây đi theo đại nhân đi theo làm tùy tùng, sống pha khói lửa. Lý Chỉ lộ ra nhàn nhạt cười, nói, "Liêu tướng quân là người thông minh, về sau đi theo ta chỉ cần hảo hảo làm việc là đủ. Hiện tại lập tức điểm quân ra doanh." Liêu Kinh Võ lập tức giống to, "Điểm binh." Tất cả mọi người nửa nén hương bên trong đều chiếm được, một tên cũng không để lại, "Không, lưu 50 thủ doanh. Người đến một chém." Trên ghế mấy tên giáo úy tranh thủ thời gian khoảng chi điểm binh đi. Lúc gần đi cả đám đều không quên cho Lý Trì hành lễ. Một lát sau, quân Lý trung hảo sừng huyết dài, thiết kỵ vồn ra, phía sau từng đội từng đội tinh nhuệ biên quân bộ tốt dốc toàn bộ lực lượng, đại quân hướng bắc mà đi. Quân trong hàng, Liêu Kinh vội cưỡi ngựa đi tại Lý Trì bên người, lộ ra một chút bất an, nói: "Lý đại nhân trong doanh trại chỉ lưu lại 50 người, vạn nhất." Lý Trì nhạt nói, "Không có vạn nhất." Liêu Kinh vội trong lòng run lên, minh bạch tại Lý Trì trong lòng một huyện Bách tính cùng muốn đi tiếp ứng vệ uyên ở giữa cái gì nhẹ cái gì nặng. Bất quá hắn càng thêm lo lắng, tiểu tâm dực dừng nói: "Lý đại nhân, mặt tướng đi qua đắc tội người hơi nhiều." mà lại cũng đắc tội vệ đại nhân ngài nhìn lý chỉ tự nhiên minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng nhạt nói ngươi sau này chỉ cần thực tình thành ý cùng ta ta tự sẽ bảo đảm ngươi vô sự nhưng là đi qua những cái kia loạn thất bát tào sự tình không thể lại có hiểu chưa liêu kinh võ liên tục gật đầu eo đều nhanh con gái mất mặt tướng minh bạch mặt tướng minh bạch khúc dương huyện đông 150 trăm giảm chỗ một chiếc phi chu trầm trầm lên không kéo lên bị bắn rơi phi chu, chậm rãi bay về phía phương nam tổ bảo trung ương trong lầu cát bảo vân ngồi ở vị trí đầu trên ghế đều là tới tiếp viện tất cả nhà tuổi trẻ tài tuấn từng cái gia thế nguồn gốc dụng cụ mạo đường đường lúc này đám người chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng bình lời bình điểm Tây tấn triều chính, đương thời chiến cuộc, từng cái ăn nói bất phàm, hiện nhiên trong bụng đều là có hàng. Bảo vân không cần nói chuyện, cứ như vậy bưng ngồi ngay thẳng. Tài tuấn bọn họ liền tranh nhau chen lần nói chuyện, nhưng nói thế nào lại có đại học vấn, lại phải nhìn rõ thời cuộc, lại phải sắc bén nói tóm tắt, còn không thể dung giải, tốt nhất là chữ chữ châu ngọc, rơi vào trên giấy đều là một chữ không được sửa chữa. cho nên mới tuấn bọn họ mỗi một cái đều là nhọc lòng. trận này rượu ăn so tông môn đại khảo còn mạnh hơn. đống nhiên có một tên lão bục đi vào gian phòng, đi vào Bảo vân bên người, tinh tế nói thứ gì. Bảo Vân sắp mặt biến hóa, lúc này khởi hành. Xin lỗi nói, các vị huynh trưởng, thực sự thật có lỗi, ta một vị bằng hữu xảy ra chuyện, hiện tại muốn đi tiếp ứng một cái. Các vị chậm dùng, ta trước xin lỗi không tiếp được rồi. Đám người tranh thủ thời gian khởi hành, rối rít nói, chúng ta đều mang theo binh mã, nếu là Bảo Tiểu Thư bằng hữu gặp nạn, vậy cũng là chuyện của chúng ta. Chúng ta cùng Bảo Tiểu Thư cùng đi. Bảo Vân lộ ra một chút chần chờ, nhưng lúc này đây phải sâu nhập liêu vực, mười phần hung hiểm, chính ta đi là được rồi, các vị không cần đặt mình vào nguy hiểm. Bảo Tiểu Thư nói chỗ nào lời nói, ngươi sự tình liền chuyện của ta. Chúng ta nếu đến chỗ này, vì sao lại có hạng người ham sống sợ chết? Ha ha ha, nếu như không đến Liêu vực chỗ sâu đi một lần, chẳng phải là để ta đạo cơ bị long đong. Bảo Vân thi lễ, nói khẽ, vừa là như vậy, vậy ta trước hết tạ ơn các vị rồi. Quân tình khẩn cấp, xin mời các vị theo ta đại quân xuất phát. Sau một lát, ổ bảo mở rộng, lấy ngàn mà tính trọng giáp nọ sĩ đi ra ổ bảo, chủ trung điệp điệp hướng Liêu vực bước đi. Không trung còn có một chiếc phi chu đi theo. Bảo ra đại quân sau đó, muôn hình muôn vẻ đội ngũ từng mẩy, từng đội từng đội theo sát tiến lên, cộng lại cũng có hơn 30000 người. Chương 88, Thiên hạ vô song, 2 có đại trận đạo thuật gia trì, đại đội hành quân như chậm thực nhanh, nửa canh giờ đã đến liêu vực phân giới chỗ. Phi Chu cũng theo đại quân tiến vào liêu vực, trên thuyền hiện hiện một gốc linh lung bảo thụ, cành lá chập chần ở giữa vẩy ra điểm điểm thanh quang, đem chung quanh hoàng khí bớt lui. Tại liêu vực bên trong phương đi ra mấy chục dặm, đột nhiên từ phương nam truyền đến vô cùng kỳ ý, một chi phi kiếm từ xa mà đến gần, kỳ thế như giật điện, hoàng khí như sóng lớn bị phi kiếm tách ra, hướng hai bên quần quận. Trên phi kiếm đứng thẳng trương sinh, lần này lại không còn là tay không tấc sắt, mà là tay cầm một thanh trưởng kiếm màu xanh, xúc phạm liệt sát cơ không che giấu chút nào, tràn ngập một nghìn trượng. Trương Sinh trong chớp nhoáng vượt qua bảo Vân Đại quân, chỉ hướng bên này nhìn thoáng qua, sau đó chớp mắt bắt đi. Phi chu bên trên vang lên mệnh mông cái lệnh, đây là triệu hoán đại quân hết tốc độ tiến về phía trước quân lệnh. Một đám trọng giáp nỏ sĩ tất cả đều bắt đầu chạy chậm, phi chu bên trên linh lung bảo thụ đột nhiên tăng lớn gấp đôi, quang mang chói mắt, hào quang đem trọn nhánh đại quân toàn bộ bao phủ ở bên trong, thế là mấy ngàn đại quân chạy vội tốc độ lại tăng, vậy mà nhanh hơn gấp đôi. Đi không bao xa, đã nhìn thấy Trương Sinh đứng yên không trùng, dường như đang chờ đợi cái gì. Phi chu bên trên quân hào lại vang lên, lấy ngàn mã tính trọng giáp nọ sĩ ngang triển khai, chuyển thành chiến đấu trận hình chầm chậm hướng về phía trước. Phương xa trên đường chân trời, xuất hiện một con màu đen vô chủ chiến mã, như gió năm tới. Trong nháy mắt cái kia chiến mã chạy gần, mới nhìn ra trên lưng ngựa còn nằm lấy một người, cong lên cầm mấy mũi tên, sinh tử không biết. Lúc này đại địa chấn động, trên đường chân trời xuất hiện một đầu màu vàng khói bụi, càng ngày càng cao, cuồn cuộn mà đến. Trong bụi mù lờ mờ không biết có bao nhiêu liều kỵ, mỗi cái kỵ binh đều đang liều mạng quật chiến mã, đuổi theo phía trước màu đen chiến mã. Trong nháy mắt, khói bụi đã có cao mấy chục trượng. Tạ như tường cao đồng dạng khói bụi sau đó, còn có một con nối liền đất trời màu trắng tuyền. Vô chỉ còn gần nửa lồng chim hai cánh, nhanh chóng đuổi theo. Nó đầu cánh còn có từng tia từng tia mưa bụi quấn quanh, lại có mịt mờ hắc khí sinh diệt không chừng. Hắc mã chạy trước chạy trước, đống nhiên một tiếng hí dài, phun ra cuối cùng một đoàn mỏng manh sương mù, vó bên trên một điểm cuối cùng cho tàn dập tắt. Nó chân trước mềm nhũn, mới ngã xuống đất, cóng lên người thì bị xa xa quấn bay đi. Mắt thấy Vệ Uyên muốn quẳng xuống đất, đống nhiên một đoàn kiếm khí màu xanh đem hắn nâng lên một chút, thuận thế gọt đi tất cả cánh tên, sau đó Vệ Uyên liền rơi vào một cái dị thường ấm áp, lại hình như có chút nhỏ yếu cử tay. Trương Sinh Quỷ một chân trên đất, một tay ôm Vệ Uyên, lại ngẩng đầu nhìn về phía đã bay đến núi tuyết cự ương cũng nhìn thấy ưng vũ ở giữa mấy sợi còn không có hoàn toàn hóa đi mưa bụi các bụi cũng đã đến một nghìn trượng bên ngoài xông vào trước nhất liêu kỵ nhìn thấy bảo vân trận địa sẵn sàng đón quân địch đại quân đều chậm lại tốc độ phía trước dừng một chút hậu phương liêu kỵ không ngừng chen lấn đi lên nhìn qua nói ít cũng có mấy ngàn người lúc này phía tây kèn lệnh văng lên một chi hơn ngàn người bộ đội xuất hiện bày ra nghiêm chỉnh trận hình dậm chân mà tới chi bộ đội này mặc dù không phải trọng giáp nỏ sĩ dạng này nổi tiếng thiên hạ binh chủng nhưng cũng là tây tấn biên quân bách chiến tinh luyện Hai cái bộ đội một đông một tây thành dựa sừng chi thế, cuối cùng lệnh đội theo mấy ngàn liều kỵ dừng bước. Cự Ưng lơ lửng không trung, nhìn xuống trên mặt đất như là kiến hôi trường sinh, điểm như nói: "Đem ngươi trong tay người kia giao ra, xem ở ngươi sư trưởng trên mặt mũi, có thể tha cho ngươi một mạng." Trương Sinh nói: "Ngươi thì tính là cái gì?" Cự Ưng vừa muốn nổi giận, Trương Sinh đã là một kiếm vung ra. Giữa thiên địa xuất hiện một đầu quanh quanh co co kiếm quang, sâu kín, tinh tế, nhàn nhạt, từ trái dưới mà tới phải bên trên, nối liền trời đất. Đạo kiếm quang này không có mảy may phô mang, để cho người ta nhìn lại có không nói ra được đạo thường. Giống như dưới ánh trăng nữ tử khổ đợi một người chờ niên niên thê túế, đời đời kiếp kiếp, tự mãn đầu tóc xanh các loại đến tóc mai như sương, cũng không chờ đến người kia. Kiếm có dưới, bao cắt đều yếu đi, như là thiên địa đồng bi. Tiên kiếm ly thương. Cự ưng nô ra cự chảo như là chạm đến như lôi đình lùi về, trên thân lông chim mảng lớn mảng lớn rơi xuống, nó một tiếng rên rỉ, cũng không quay đầu lại hướng phương bắc bay đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Trương Sinh thu kiếm, trở tay đem trường kiếm cắm trên mặt đất, lóe sáng kiếm phong rời vệ uyên bất quá nửa tấc. Chuyện gì xảy ra? Trương Sinh manh mối xin uy, trầm giọng quát hỏi. Vệ uyên tạm thời giơ tay lên một cái phô bày một cái chăm chú trộm trong tay bối nang, nói: huynh đệ đầu bị liêu man cút đi, ta chính là đi đoạt trở về. Vệ Uyên vốn cho rằng sẽ chờ đến một chầu trách cứ, nào biết Trương Sinh nói, lần sau lại có loại sự tình này. kêu lên Vi sư, ta và ngươi cùng đi. Vệ Uyên nhìn xem Trương Sinh trắng bệnh như tờ giấy mặt, cũng không có chút huyết sắc nào môi, cũng có chút do dự. Nếu chỉ có chính mình, tình thế bất lợi, Vệ Uyên có thể không chút do dự chạy trốn. Có thể chính mình vị Lão sư này liền không giống với lúc trước, mặc kệ địch nhân là ai, hơn vân nửa muốn trước so tay một chút lại nói. Vệ Uyên suy nghĩ gì, Trương Sinh sao có thể không biết? lập tức nhặt nói, có vi sư tại, chính là gặp gỡ pháp tướng cũng không có gì. ngươi nhìn bắc liêu cái này tuyết ưng truyền đi như thế nào như thế nào lợi hại, còn không phải bị vi sư một kiếm chém lui. vệ uyên gian nan gật đầu, hắn là rất phế, trên đường đi ta tiếp hắn ba lần, cũng không đánh chết ta. trương sinh mặt không biểu tình, ôm vệ uyên tay trái khẽ nhúc đích, đầu ngón tay kẹp lấy một mũi tên đầu, một cái rút ra, thuận tay dùng kiếm khí phong bế vết thương. lần này nổ tiện thủ pháp cực kỳ thô bạo, kiếm khí phong tổn thương tư vị càng là một lời khó nói hết. vệ uyên lập tức một tiếng kêu đau. trương sinh ôn nhu nói, đồ nhi, nếu là không muốn nói chuyện, có thể im miệng. Vệ Uyên đau đến hít vào khí lạnh, bị lệnh tầm mắt không dám nhìn Trương Sinh sáng được dọa người con mắt, hắn ánh mắt rơi vào Trương Sinh trên tay phải, đung nhiên na bước khai. Trương Sinh tay phải ngược lại cầm kiếm chuôi, một mực không có buông lỏng, cùng nói là tại bảy vô song phong phạm, chi Bằng nói là dựa vào thanh kiếm này trèo chống thân thể, để tránh ngã xuống. Tại thon dài năm ngón tay giữa ngón tay, không ngừng có máu tươi tuôn ra, thuận theo kiếm phong chạy xuống. Trương Sinh cũng chú ý tới Vệ Uyên tầm mắt, vội vàng nói, Vi sư thanh kiếm này có lai lực lớn. Lời còn chưa dứt, trường kiếm thân kiếm đột nhiên thè một tiếng, xuất hiện vô số vết rách, sau đó từng mảnh vỡ vụn. Trương Sinh trong tay chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm, treo trống không còn. Trương Sinh cùng Vệ Uyên đều kém chút ngã sấp xuống. Trương Sinh nhìn xem trong tay chuôi kiếm, nhất thời lại có chút tưởng nghèo. Kỳ thật nếu không phải bám vào Vệ Uyên tức hải bên trong cái kia sợi kiếm khí tự phát hộ chủ, dẫn đến Trương Sinh một sợi nguyên thần trốn bụi, Trương Sinh giờ phút này cũng sẽ không bị thương nặng như vậy. Có thể nói bảy phần thương thế đều là từ cái kia sợi kiếm khí mang tới. Nhưng loại này nội tình chỉ có thể dựa vào Vệ Uyên chính mình đi thể hội. Trước mắt cái này trùi lùi chuôi kiếm lại không tốt giải thích. Cũng may như thế chấn động. Vệ Uyên đột nhiên kịch liệt ho lên, một bên khục một bên không ngừng có máu tươi từ miệng mũi tuôn ra, hai mắt dần dần vô thần. Trương Sinh giật nảy cả mình, cũng không nói hoại tới duy trì thể diện, luôn cúm tay chân đi kiểm tra Vệ Uyên thương thế. Không tra có tốt, tra một cái lập tức trong lòng trầm xuống. Vệ Uyên trong thân thể ám thương vô số, pháp tướng ba đòn há lại tốt như vậy nhận. Trương Sinh cũng không am hiểu ý đạo, trong lúc nhất thời đúng là thuốc thủ vô sách. Nhưng vào lúc này, Trương Sinh trước mắt đột nhiên đưa qua đến một cái tay, trên lòng bàn tay là mai trái cây màu vàng, ngự mà sáng long lanh, như thật như ảo. Trương Sinh ngẩng đầu, liền thấy Bảo Vân. Chương 88. Thiên hạ vô song ba, đây là ta trên cây kết viên thứ nhất trái cây, có thể bảo bệnh. Bảo Vân nói, Trương Sinh lập tức cậy mở vệ uyên miệng, Bảo Vân liền đem trái cây nhét đi vào, trái cây vào miệng tan đi, vệ uyên chỗ mi tâm đống nhiên nảy mầm một gốc trồi non, trong ngay mắt sinh trưởng thành một gốc cây giống, sau đó chui vào thất hải. Sau đó bằng bạc sinh cơ tại vệ uyên thể nội bộc phát, vô số ám thương cấp tốc khép lại, hô hấp của hắn dần dần xuôn sẻ, trên mặt rốt cục có huyết sắc. Trương Sinh nhẹ nhàng thở ra, tâm tình giống như tại trời cùng đất ở giữa đánh cái vừa đi vừa về, thế mà trong bất chi bất giác cái chán tất cả đều là mùa hơi lạnh hắn nhìn về phía bảo vân nội tâm hung hăng vùng vẫy một hồi mới nói cảm ơn ngươi việc này ngày sau ta tự nhiên có chỗ hồi báo ngoài ra còn có một việc cái kia ân năm đó là ta đem ngươi đẩy đi ra nói cho ngươi tiếng xin lỗi bảo vân bắt đầu còn không có nghĩ rõ ràng trong nháy mắt chính là một mặt trấn kinh nhìn xem trương sinh miệng chậm rãi trương được có thể nuốt vào bộ câu chứng ngươi ngươi dù là bảo vân gặp nhiều nhân gian ngông hiểm giờ phút này cũng nói không ra lời nàng lúc ấy hoài nghi tới tất cả mọi người duy chỉ không có hoài nghi trương sinh lúc ấy trương sinh còn cùng kỷ lưu ly li cùng đi đánh từ hận nước một chậu Giờ phút này hồi tưởng, thực là đáng giá dư vị. Đúng lúc này, Vệ Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, đánh gãy bảo vân trấn kinh. Vừa mới thức tỉnh, Vệ Uyên ý thức còn có chút mơ hồ, xung quanh là từng trường quen thuộc mặt, nhưng nhất thời có chút không khắc người. "Vệ huynh, ngươi bình an vô sự, thật sự là quá tốt." Vệ Uyên nhíu đầu, qua một hơi mới nhớ tới người này gọi Lý Chỉ. Theo ý thức dần dần thanh minh, Vệ Uyên cuối cùng đem người xung quanh đều đã nhớ tới. Chỉ là có chút hoảng hốt, một khắc trước hắn còn tại ngàn giảm đảo vòng, cuối cùng đổ vào lão sư trong lực, vừa mở mắt xung quanh chính là nhiều người như vậy rồi. Lúc này Vệ Uyên thể nội sinh cơ băng bạc, như là có một ngụm linh tuyển, đang không ngừng phun trào ra sinh cơ cùng linh lực. Vệ Uyên thể lực linh lực phi tốc khôi phục, dễ dàng lấy đứng lên. Hiện tại Vệ Uyên hiểu được, những người này đều là tới tiếp ứng hắn. Vệ Uyên đang hướng trước hướng Lý Chỉ nói lời cảm tạ, đột nhiên hai con người ngưng tụ, tại Lý Chỉ sau lưng thấy được một cái quen thuộc người, Liêu Kính Võ. Vệ Uyên đã sớm phục bản ra toàn bộ trải qua, 500 Liêu tộc thiết kỵ thanh thế to lớn, đặc biệt là trong đó còn có 100 tuyết tướng kỵ, tất không có khả năng che lớp hành tung. Đại đội muốn công cốc Dương, liền tất nhiên phải đi qua Quý Lũ. Mà Liêu Kỵ tập kích cốc Dương lúc trong huyện hoàn toàn không có phòng bị, làm cho phương hòa đồng xả thân chặn đường. Nói cách khác, quân lý đã không có chặn đường liêu kỵ, cũng không phát việt quân, thậm chí đều không có khói lửa dự cảnh. Vệ uyên phóng người lên, không nói một lời, nhanh chân hướng liêu kinh võ đi đến. Liêu kinh võ thần sắc đại biến, không ngừng ngùi lại, một bên kêu lên, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là mệnh quan triều đình, thất phẩm tham tướng, ngươi không sợ bị chu cửu tộc sao? Lý tướng quân, Lý đại nhân, ngươi đã nói sẽ bảo đảm ta vô sự. Cứu! Lý trị cũng không nghĩ đến sẽ có biến hóa như thế, tiến lên một bước muốn ngăn ngăn vệ uyên. Một bước này còn không có bước ra, Bảo Vân bỗng nhiên xuất hiện ở bên người hắn, cùng hắn đứng song vai, Ôn Nhu nói, Lý huynh như thế nào như vậy không có kiên nhẫn, không ngại trước nhìn xem. Từ Bảo Vân xuất hiện trong náy mắt, Lý Chỉ trước mặt liền có thêm một đạo vô hình bình trướng, nhường hắn không được tiến thêm. Vệ Uyên mấy bước đã đến Liêu Kình Võ trước người, đưa tay chộp một cái, chỉ kiếm trường thương liền từ chiến mã ngã lăn trố lên không, như long đẳng tại uyên, trong nháy mắt xuất hiện tại Vệ Uyên trong tay. Liêu Kình Võ kinh hái được không kềm chế được, vô ý thức rút kiếm ngăn tại trước người. Lý Chỉ không thể động đậy, lo lắng dưới chỉ có thể cao giọng hét lên, Liêu tướng quân đã bỏ gian tà theo chính nghĩa. Cho, câu này cho ta Lý Chỉ một bộ mặt đã không có cơ hội cửa ra. Vệ uyên một thương quét ngang, Liêu Kinh Võ liền cứng tại chỗ cũ, thân kiếm, cánh tay cùng cái cổ đều xuất hiện một đầu dây nhỏ, sau đó trường kiếm, cánh tay đều cắt thành hai đoạn, đầu người thì là bay vút lên trời. Máu như suối phun, kích xạ hơn trượng. Mấy tên giáo úy mắt thấy chủ tướng bọn mình, đều là vô ý thức lui ra phía sau, dù sao thật không sợ chết, cũng sẽ không tại chi đội ngũ này bên trong lăn lộn đến bây giờ. Lý Chỉ dưới trướng mấy vị cường giả thì là tay cầm chu tiếm, biết rõ không địch lại, cũng có động thủ chi ý, chỉ chờ Lý Chỉ ra lệnh một tiếng. Vệ uyên cầm thương Đường Nghiên, Mùi thương bên trên máu một giọt một giọt nhỏ xuống, trên mặt đất hoa thành quạ quạ tròn vo tiểu châu. Lúc này Vệ Uyên trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lộn xộn tuôn ra sẽ lẫn, bình sinh chứng kiến hết thể đều tại thời khắc này xung ra. Hắn bỗng nhiên ngửa đầu nhìn lên trời, nhìn thấy chính là không trung một đoàn một đoàn hoàn khí, bên trong hình như có vô số cặp con mắt, mỗi một song đều là mắt lộ ra sắc cơ. Vệ Uyên bỗng nhiên quay đầu, đối Trương Sinh nói: "Lão sư, ngươi không phải nói thiên địa có đại hải sao? Nhưng vì cái gì nơi này thiên địa chỉ muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết? Vậy liên cái thiên hoán địa." Trương Sinh chém đinh chẳng sắt nói: "Lệ ra nên như vậy." Vệ Uyên chậm rãi nhắm mắt lại, giờ này khắc này 3 năm vỡ lòng 10 năm khổ tu hóa thành tinh hà nghìn vạn đạo cơ vậy ra trong nhà lao phụ cùng vất vả canh tác nông dân lưu dân máu tươi liệt hỏa đầu người của phương hòa đồng trong sử sách lưu loát mấy chục vạn năm nhân gian chập trùng muốn thu chính mình vì ưng khuyến lưu tộc thiếu chủ giữa trời rơi xuống cửi chảo nghịch phạt thiên đệ nhất thương xả thân vương đắc lộc đầu người của lưu kinh võ ở đây chỉ biết cung cấp người ra giỏi quân sĩ lý chỉ kinh ngạc con em thế gia kinh ngạc nhân gian rõ ràng vực lưu cương hoàng khí thiên ngoại khí vận thiên địa cung đồ bảo vân viên thứ nhất trái cây cùng với thiên thanh điện bên trong trương sinh quỷ xuống đất thân ảnh tất cả tất cả cũng dần dần dung tại một chỗ thiên địa đột nhiên yên tĩnh sau đó quần cuộn hoàng khí như thủy triều xuống đồng dạng hút hoàng đi xa trong trăm giảm dần dần thiên thanh lãng từng sợi thiên địa nguyên khí không biết từ nơi nào hiện hiện ngao ngao tụ hợp vào vệ uyên thể nội Đến từ hư không nguyên khí càng ngày càng nhiều trong nháy mắt lại hình thành một đạo to lớn nguyên khí phong bạo vệ uyên đứng ở phong nhãn đem liên tục không ngừng nguyên khí hút vào giống như vực sâu không đáy thức hải bên trong ngọc tiêm đột nhiên vọt lên một ngụm đem trăng tròn nuốt vào sau đó quỳ xuống đất bất động thân thể dần dần hóa nhập cự thạnh mặt đất mặt đất thì là không ngừng kéo dài dường như mãi mãi không kết thúc Lý Tri đỉnh đầu đống nhiên hiện hiện một vệt kim quang, quang mang bên trong tràn đầy nét cổ xưa tứ tượng tam túc đỉnh chìm chìm nổi nổi. Đỉnh này đống nhiên chấn động, liên phát mấy tiếng chiến minh. Tứ tượng tam túc đỉnh chính là thượng cổ nhân hoàng tế thiên chi khí, lúc này thế mà bị vệ huyền tản ra khí tức chấn nhiếp, hình như có ý sợ hãi, mang Lý Tri liền lùi mấy bước, mặt như giấy trắng. Thái sơ cung, vạn tướng điện, Thinh Lam sắc đại điện đột nhiên chấn động, cử tông phải sợ hãi. Trong nháy mắt từng đạo lưu quang phá không mà đến, còn tại trong tông môn chân quân, chân nhân tuần tự đuổi tới, không rõ ràng xảy ra biến cố gì. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Vạn tướng điện đột nhiên lên cao gấp đôi, lại tăng lớn mấy lần, lồng lộng nhưng nguyên hình vạn trạng. Mấy vị chân quân đồng thời xuất thủ, hướng đại điện một chút, vạn tướng điện lập tức trở nên hư vô, hiển lộ ra trong điện cảnh tượng. Đầu kia từ nghìn vạn đạo cơ tạo thành tinh hà vỡ tại, chỉ là lúc này phía dưới nhiều khối to lớn lục địa nâng lên toàn bộ tinh hà. Tinh hà vắt ngang bầu trời, tự đại lục địa một mặt lên, lại từ một chỗ khác dừng. Một đêm này, thang thúc đế một đêm số vinh, dạng sáng tới thiên. Thiên đế kế vị, lúc năm một một tuổi, đội niên hiệu thiên khải. Thiên khải nguyên niên, vệ nguyên đúc thành đạo cơ vạn lý hà sơn đạo cơ này thiên hạ vô song cái thứ nhất đại tranh thế gian cuối cùng chương 89, ngày khác cùng uống tăng thêm một chiến sự vẫn như cũ tiếp tục nhưng vệ uyên đại khảo đã kết thúc mới vừa trở về xa dương thôn một chiếc phi chu liền phá không mà tới trầm trầm hàng tại vệ uyên một đoàn người trước mặt cửa khoang mở ra đi ra mấy tên đạo nhân một người cầm đầu mặt như nạng áo không giận mà uy hiện thân sau càng là lệnh trùng quanh một trăm trượng thanh khí bốc lên hoàng khí thối lui hiện nhiên tại pháp tướng bên trong cũng là cao tu ánh mắt của hắn như giật điện liếc nhìn trung quanh nhìn thấy trương sinh bảo vân lúc thần sắp dừng một chút gật đầu ra hiệu lại nhìn thấy vệ uyên lúc lập tức tầm mắt chuyển thành nu hòa trên mặt cũng có một vệt nụ cười chân nhân tầm mắt kỳ thật cũng từ lý chỉ trên thân lướt qua nhưng coi hắn là trở thành không khí hiện nhiên một vị quốc công chi tử còn chưa tới có thể làm cho chân nhân nhìn thấy cấp bậc chân nhân nói vân đạo hổ hành chân nhân tiên quân có lệnh triệu vệ uyên trương sinh lập tức trở về thái sơ cung không được sai sót thế nhưng là còn có huynh đệ hậu sự vệ uyên chân chờ hổ hành chân nhân thần sắc càng lộ vẻ nhu hòa nói nơi đây chuyện phát sinh ta đã biết được như vậy đi ngươi còn có thể lại nhiều đợi một canh giờ một canh giờ thiên cơ lao đạo còn tránh được mặc dù hổ hành chân nhân không có cụ thể nói tỉ mỉ nguyên nhân nhưng vệ uyên cũng biết can hệ trọng đại lấy khả năng của hồ hành chân nhân cũng chỉ có thể chấn áp thiên cơ một canh giờ lúc này trương sinh như có điều suy nghĩ cũng nói vừa là tiên quân có triệu chúng ta vẫn là đúng hạn lên đường cho thỏa đáng vệ uyên nhẹ gật đầu liền hướng xa dương thôn đi đến lúc này tôn triều ân mang theo vài trăm người chính đem thi thể từng cỗ tử từ trong thôn rời ra ngoài cũng có người bưng lấy khỏa khỏa đầu lâu rất nhiều người xem trong thôn cảnh tượng đều là quỳ xuống đất cung thổ, nôn ra lại tiếp tục làm việc vệ uyên bưng lấy phương hòa đồng đầu người trầm nói may mắn không làm được bệnh phương minh đầu người cướp về rồi cửu nhân cũng đều giết Tôn Triều Ân có chút đởn đẫn gật đầu, mang theo Vệ Uyên đi vào cửa thôn. Cửa thôn bày biện một tôn quan tài, Phương Hòa Đồng thi thể giờ phút này đang lặng lặng nằm tại trong quan tài, Vệ Uyên đem đầu bỏ vào, cẩn thận bày ngay ngắn, sau đó dùng đạo lực phong bế đứa gãy. "Phương huynh hậu sự xử lý như thế nào?" Vệ Uyên hỏi. Tôn Triều Ân nhìn xem trong quan tài Phương Hòa Đồng, nói: "Ta chuẩn bị đem sư đệ thi thể đưa về thư viện, hắn ở nơi đó chờ đợi hơn nửa đời người, lúc đầu dự định tuổi già cũng ở đó dạy học, hay là để hắn đợi tại chính mình thích nhất địa phương đi. Mai tang tại thư viện." cũng có thể nhường trong thư viện bọn nhỏ biết rõ sách làm như thế nào đọc chân chính người đọc sách lại nên là cái dạng gì còn sư đệ người nhà thư viện tự sẽ chăm sóc không cần phải lo lắng tôn triều ân an bài chú đáo vệ uyên liền an tâm tôn triều ân tay vô quá tải đống nhiên nói cho ta khinh thường gọi ngươi một tiếng hiền đệ ngày sau ta làm việc có lẽ sẽ có rất nhiều việc gắt hiền đệ nếu như nhìn không được trước không cần vội vã giết ta cho ta làm xong chuyện muốn làm tự sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng tại sao muốn nói như vậy tôn triều ân chỉ chỉ phía trên nói thế đạo này là cái dạng này triều này chính cũng là cái dạng này Cho nên ta nghĩ đến phía trên đi xem một cái, nhìn xem những cái kia người tại sao phải làm như vậy. Đến mức đi lên sau đó muốn làm gì, Tôn Triều Ân chưa hề nói, cũng không cần nói. Bây giờ còn có chút thời gian, hiện đệ có lời gì muốn cùng sư để nói, ngay ở chỗ này nói đi. Ta trước tránh một chút. Dứt lời, Tôn Triều Ân kéo lấy nặng nề thân thể, từng bước một chuyển đến nơi xa. Nhìn xem trong quan tài phương hoa động, vệ uyên trầm mặc hồi lâu, mới nói, "Phương huynh, ta cái này đạo cơ, có lẽ không phải ngươi muốn nhìn đến. Về sau ta sẽ làm dưới rất nhiều chuyện, ngươi nếu là biết rõ rồi, chắc chắn sẽ chỉ vào người của ta cái mũi mắng." bất quá coi như ngươi mang ta, những sự tình kia ta cũng nhất định phải làm. Xin lỗi, ngươi lại nghĩ ngươi thật tốt, chờ ta đem tứ phương dị tộc đều giết tới giỏi ca múa, thiên hạ thái bình rồi, lại tới tìm ngươi uống rượu. Dứt lời, vệ uyên hai tay dùng sức, chậm rãi đem nắp quan tài khép lại. phi Chu chậm chậm lên không, hướng thái sơ cung bay đi. trở về lúc ngồi không phải lúc đến cự tuyển, mà là như đề thi trung lúc kết thúc vệ uyên ngồi qua một dạng thuyền nhỏ, lại có hổ hành chân nhân ra chỉ, lúc đến vậy này, trở về chỉ cần một ngày. đúc thành đạo cơ tức là thoát thai hoàn quất, lại thêm bảo vân cho an viên kia trái cây cung cấp sinh cơ mừng mừng lúc này vệ viên tất cả thương thế đều đã khỏi hẳn, ngược lại là trường sinh không thể không bế quan chữa thương, trèo lên một lần thuyền liền tự giam mình ở trong tinh thất, ngũ thân dễ bổ, nguyên thần khó lành, trường sinh một sợi nguyên thần chốt vùi, ít nhất phải hoa mấy tháng mới có thể bù đắp được tới. thuyền được không lâu, một người trung niên đạo nhân liền đến đến vệ viên trước mặt, ở trước mặt hắn trải rộng ra một tấm giấy ngọc, nói: vần đạo lần này đến, là vì vệ sư đệ thanh toán hơn công, tính toán đại khảo thành tích. đại khảo không phải còn không có kết thúc sao? đạo nhân nuốt dâu nói, lần này bồi phó cung chủ chuyên môn lên tiếng triệu ngươi hồi cung tiếp kiến, đến tiếp sau khảo thí ngươi đã không cần tham gia. Người chém giết Bắc Liêu thiếu chủ khám Tất Đáp sau đó, á cổ lạc bộ lạc bên trong đã loạn thành một bầy. Khám Tất Đáp còn sống lúc là đại vị không có hai nhân tuyển, cho nên hắn đông đảo các huynh đệ đều rất an phận. Hiện tại hắn chết rồi, mấy cái huynh đệ đều sinh ra chiến đấu đại vị dạ tâm, riêng phần mình tụ tập binh lực, đã vô tâm xuôi nam. Không bao lâu, chắc hẳn Cam Châu hai quận nguy hiểm liền có thể giải trừ. Đương nhiên, bực này đại công cũng muốn tính tại sư đệ trên đầu. Coi như chiến sự tiếp tục, lấy sư đệ lúc này hơn công, đại khảo không phải đứng đầu bảng cũng tất nhiên là tam giáp. Trừ cái đó ra, Khảm Tất Đáp cũng là thương khung tuyệt hưng hô lạc cấp sích thương yêu nhất nhi tử. Ngươi giết hắn, lại kháng đầu kia lão điểu vài chiêu mà bất tử, cái kia lão điểu chắc hẳn đã tức nổ phổi, chuyện gì đều làm được. Ngươi lại lưu tại nơi đây, vẫn phải phân ra cái chân nhân thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi. Còn có ngươi khiêu khích Liêu vượt Thiên Địa, lúc này thiên phát sát cơ bình thường chân nhân có thể gánh không được. Cho nên tiên quân quyết đoán, lập tức triệu ngươi hồi cùng, cái kia lão điểu chỉ có thể không tự cùng giận, nói không chừng sẽ làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn đến, đến lúc đó sư đệ ngươi lại sẽ thêm một bút huyên công. Đạo lý sát thực như vậy, nếu như đầu kia Tuyết Ưng không để ý đến thân phận thể diện, lặng lẽ chui vào người Vực xuất thủ đánh lén. Vệ Uyên tại hoàn toàn không có phòng bị phía dưới rất khó may mắn thoát khỏi. Mặc dù tại người vượt xuất thủ đánh lén, nhân tộc chân nhân phản kích tất nhiên sẽ trọng thương hô lạc cắt xích, nhưng Vệ Uyên khi đó cũng đã chết. Thái sơ cung đương nhiên sẽ không nhường chuyện như thế phát sinh, dứt khoát trực tiếp triệu hồi Vệ Uyên. Đạo nhân rối ngón một chút, giấy ngọc bên trên liền hiện hiện lít nha lít nhích vân công. Đạo nhân từng mục một cùng Vệ Uyên thẩm tra đối chiếu, rất là nghiêm túc. Chém giết phổ thông kỵ binh 126, kế vân công một Chém giết đội trưởng bốn người, kế vân công tám Chém giết bách phu trưởng một người, kế vân công hai Chém giết phổ thông tuyết tướng kỵ chín Kế Vân Công 1800, chém giết Tuyết Ưng thập phu trường chín người, Kế Vân Công 2700, chém giết Khảm Tất Đáp, Kế Vân Công 3200, kích thương thương khung Tuyết Ưng hô Lạc cắp xích, Kế Vân Công 1000, dẫn phát ra cổ lạt trong bộ tộc loạn, Kế Vân Công 2000. Một chuỗi giải số lượng nhường vệ uyên cũng có chút mềm muội, lúc ấy vô luận bắc vào vẫn là nam vệ, vệ uyên trong lòng cơ bản đều là trống rỗng, căn bản không có đi tính mình giết bao nhiêu. Nam trên đường về vệ uyên đã từng gặp được mấy làn sóng chặn đường, đều là trực tiếp giết xuyên tiến lên. Liêu tộc thiếu chủ chiến mã vốn là thần công Được thiên địa cuồng đổ ra chỉ sau càng là như gió như giật điện, không thể so với Tuyết ứng pháp tướng bay chậm bao nhiêu. Đồng thời Vệ Uyên mỗi tiếp hô lạc cấp xích một kích, đều sẽ mượn lực kéo ra chút khoảng cách, như thế mới lấy ngàn giảm liên chiến, thành công nam bể. vệ. Vệ Uyên chính mình cũng không nghĩ tới thế mà giết nhiều người như vậy, có nhiều như vậy chứ quả. Lại tính cả trước đây chiến đấu, hiện tại Vệ Uyên chúng quy huân công đã vượt qua 12.0000, đây chính là mười mấy vạn lạng tiên ngân. Chương 90, Vạn giảm. Non sông. Chương thêm 2. Vệ Uyên chỉ vào thiếu chủ cái kia một nhóm, hỏi, cái này đầu người làm sao như thế đáng tiền? Đạo nhân lật ra trong tay sổ Nói, theo điều lệ phổ thông đạo cơ là 100, sau đó địa giai, thiên giai, thiên giai mỗi cấp gấp đôi, cố cơ, phục sinh, vận thần tam giai đoạn mỗi đến một đoạn tăng gấp đôi nữa. Người thiếu chủ này là thiên giai đạo cơ, lại tu đến vận thần, cho nên tại trên cơ sở lật ra 32 lần, chung được vân công 3200. Đáng tiếc là, Liêu tộc thiếu chủ cũng chỉ sinh một cái đầu. Vệ Yên trong lòng thở dài một tiếng, khép lại sổ, đạo nhân mỉm cười nói, khẳng tất đáp này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tất thành pháp tướng. Nói đến, có thể sử dụng 3 vạn lượng tiên ngân mua cái tương lai pháp tướng mệnh, không có chút nào thua thiệt. Vệ Uyên nói, dẫn phát nội loạn làm sao cũng có nhiều như vậy hưng công. Đây cũng không phải là việc nhỏ, việc này làm cho tất cả chiến cuộc đều xuất hiện biến hóa, cho nên chân nhân bọn họ châm chước cân nhắc sau cho 2.000. Thái sơ cung hưng công đã thực hành mấy ngàn năm, tình huống như thế nào đều gặp được, đến Vệ Uyên thế hệ này đã tương đương hoàn thiện, các mặt đều sẽ cân nhắc đi vào. Hưng công công chính là Thái sơ cung lập cung gốc dễ, lịch đại đều là tiền quân tự mình giám sát, không dung mảy may hư giả. Vệ Uyên xác nhận hưng công sau đó, đạo nhân kia liền thu hồi ngọc giấy, sau đó đưa qua một phần sách vở, nói, đây là lần này đại khảo hưng công bảng. Tất cả mọi người Vân Công đều ở phía trên, mỗi 7 ngày đổi mới một lần. Bất quá này sách chỉ có khoảng cách Sơn Môn ngàn dặm bên trong mới có thể đổi mới, vượt qua cái phạm vi này liền không thể dùng. Ngoài ra nó vẫn là đạo cơ cảnh hun công tổng bảng chờ trở về Sơn Môn liền sẽ kích hoạt. Vệ Nguyên tiếp nhận sổ, mở ra xem, mình lúc này chính xếp tại đứng đầu bảng, vị thứ hai là Bảo Vân, hun công thế mà cũng cao tới 8000 ra mặt. Phải biết Vệ Nguyên độc thân ngàn dặm lên phía bắc, nửa ngày nội sát hết cả đội Tuyết Tướng kỵ, lại chém giết đạo cơ hậu kỳ thiếu chủ Khảm Tất Đáp, lúc này mới có 12000 hun công, Bạo Vân lúc này thế mà cũng có 8000. Bất quá vệ Yên hơi chút hồi tưởng liền hiểu được, chỉ là hắn gấp rút tiếp viện Bảo Vân trận chiến kia, Bảo Vân liền điều động trong phạm vi mấy trăm dặm tất cả phe mình bộ đội, sau đó đem Bắc Liêu gần vạn thiết kỵ chủ lực một mực bám vào ổ bảo xuống, trận chiến cuối cùng đánh cho tàn phế a cổ lạc bộ lạc tại biên linh quận đông chủ lực. Riêng lấy đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng nhìn, Bảo Vân không thể so với vệ Yên nhỏ, nếu như không phải thiếu chủ bỏ mình đã dẫn phát A cổ lạc bộ lạc nội loạn, vệ Yên đối chỉnh thể chiến cuộc cống hiến kỳ thật kém xa Bảo Vân. Bảo Vân dưới trướng có bao nhiêu tên cao thủ và mấy ngàn tinh nhuệ dáp sĩ, đại bộ phận quân hung đều là muốn phân đi ra, cứ như vậy cuối cùng cũng có 8000 quân hung có thể nghĩ lưu tộc tổn thất có bao nhiêu thảm trọng. Trên bảng tên thứ 3 cũng chỉ có 2000 ra mặt, xuống chút nữa chính là mấy trăm mấy trụ. Kỳ thật đại khảo mới bắt đầu mấy ngày, tuyệt đại đa số đạo cơ đều là trên chiến trường một cái nhỏ quân cờ, bình thường chính là giống Vệ Uyên buổi chiều đầu tiên như thế đánh cái du kỵ tiểu đội cũng sẽ chấm dứt. Thanh toán xong huân công, đạo nhân liền rời phòng, không lại quấy rầy Vệ Uyên. Lúc này Vệ Uyên mới có thời gian xem kỹ chính mình mới đúc thành đạo cơ. Hắn ý thức tiến vào thứ hại, nhìn xem cái kia mênh mông vô tận đại địa, nhất thời không biết làm sao. Lúc này đạo cơ đã đúc thành một đoạn thời gian, Vệ Uyên cũng không chỉ một lần nhìn qua. Thế nhưng là mỗi lần đứng tại mảnh này mênh mông trên đại địa, Vệ Uyên cũng còn cảm giác rất không chân thực. Nào có người liền đạo cơ của mình đều nhìn không hoàn toàn. Đại địa một mảnh mênh mông, khắp nơi là đá vụn cùng cát sỏi, vô cùng hoang vu. Đạo cơ mặc dù tên là vạn dặm non sông, nhưng bây giờ chỉ có vạn dặm, non sông còn không thấy tăm hơi. Vệ Uyên túi người nhặt được mấy khối đá vụn, phát hiện chính là đá bình thường, không có chút nào linh dị chỗ. Mà mặt đất tất cả đều là cái này đá vụn, hướng xuống đào xuống đi cát sỏi bắt đầu tăng nhiều, lại sâu chính là nghiêm chỉnh khối tẩm nham thạch. Vệ Uyên chế trụ khe nham thạch, thử nghĩ tách ra một khối hạ xuống. Hắn mạnh mẽ dùng sức, kết quả thành công bẻ một mảnh nham thạch, nhưng là tảng đá kia lộ xuống đồng thời trong đầu cũng là đau đớn một hồi. Vệ Viên lúc này mới nhớ tới cái này, nham thạch kỳ thật cũng là chính mình đạo cơ, cứng rắn cách ra mà nói thì tương đương với từ chính mình nguyên thần bên trên giật xuống một khối nhỏ, đương nhiên đau đến tận đỉnh. Trong lúc vô tình trải nghiệm một cái nguyên thần xé rách đau nhất sau đó, Vệ Viên cũng không dám lại tự tay. Đại địa không có một chút sinh cơ, liền thổ đều không có. Chỉ có đại lục trung ương đứng thẳng một tòa cao khoảng một trượng núi nhỏ, toàn thân xanh biếc, như là hoàn mỹ mỹ ngọc, hiển lộ lấy thần dị. Toàn này nho nhỏ ngọc sơn, chính là đại sư tỉ 10 năm như một ngày tẩy luyện sau đó sản phẩm nó nhìn nhỏ đó là bởi vì và cả tòa đại lục so sánh cùng người khác đạo cơ so liền không phải như vậy rồi lý trì tòa tứ tượng tam túc đỉnh kia đã coi như là cao lớn nặng nghề, cao có tám thước nhìn cung ngọc sơn không sai biệt lắm nhưng ngọc sơn là thật tâm lại hơn một trượng phương viên so tứ tượng tam túc đỉnh thô được nhiều tẩy luyện hao phí nói ít đủ tẩy luyện ra 7-8 cái tứ tượng tam túc đỉnh nếu là đem ngọc sơn đúc thành phổ thông phi kiếm vậy ít nhất có thể đúc cái mấy trăm thành tại ngọc sơn đỉnh chót còn có một chút dị thường nồng đậm sinh cơ tại thành ấn không bao lâu liền sẽ nảy sinh điểm ấy sinh cơ vệ uyên hết sức quen thuộc chính là nguồn gốc từ bảo vân cây kia trái cây chẳng lẽ ngày sau núi này bên trên cũng muốn mọc ra một gốc thất diệu bảo thụ vệ uyên ngược lại là thật sự mong đợi mặc dù tại vạn tương điện thấy qua bảo vân thất diệu bảo thụ nhưng vạn tương điện bên trong cũng chỉ là đơn giản hình ảnh cùng một kia thần vận lợi bình cũng mười phần không rõ ràng dù sao cũng là tiên cơ sẽ không cho ra cụ thể năng lực lưu ảnh cũng là đạo cơ ban sơ trạng thái nhưng ở viện trợ bảo vân một trận chiến bên trong vệ uyên tận mắt thấy thất diệu bảo thụ đem hơn mười dạng bên trong hoàng khí quét sạch sành sanh mặc dù là mượn trận pháp chi lực nhưng cũng là cực lớn thần thông mà lại là trên chiến trường hữu dụng nhất thần thông, trực tiếp cải biến chiến trường hoàn cảnh. Sau đó một ngày bên trong, Vệ Yên lặp đi lặp lại nếm thử, đem chính mình làm cho nguyên thần thâm thụ, cuối cùng biết rõ đạo cơ mấy cái năng lực. Đầu tiên là cải thiên hoán địa, cùng cái khác đạo cơ một dạng, vạn dặm non sông cũng là có thể cụ hiện, chỉ là lấy Vệ Yên trước mắt đạo lực, chỉ có thể cụ hiện ra lấy Ngọc Sơn làm trung tâm vô cùng vô cùng nhỏ bé một bộ phận, ước là khoảng trăm trượng. Cụ hiện sau đó, lấy Vệ Yên làm trung tâm 100 trượng bên trong thiên địa hoàn cảnh đều sẽ phát sinh chuyển biến, hướng nhân tộc rõ ràng ngực dựa sát vào. Nếu như vẫn là thân ở liêu vực, như vậy trong vòng trăm trượng cũng sẽ không có hoàng khí xuất hiện tương đương với ngạnh sinh sinh đem liêu vực biến thành trung tính địa vực. Cải thiên hoán địa chợt nhìn cùng bạo vân thất diệu bảo thụ có chút tương tự, bất quá thực tế cơ chế hoàn toàn khác biệt. Thất diệu bảo thụ là dựa vào thanh khí cọ rửa, cưỡng ép xua tan liêu vực hoàng khí, có chút cùng loại với dùng sức mạnh sức lực dòng nước cọ rửa bùn cát, đồng thời còn sẽ đối với trong phạm vi người liêu sinh ra áp chế cùng tổn thương. Mà cải thiên hóa địa thì là thay đổi trong phạm vi thiên địa tính chất, mặc dù không bằng thất diệu bảo thụ cường lực, nhưng càng triệt để hơn cũng càng bền bỉ. Năng lực này thực là không như bình thường đang cùng dị tộc lúc tác chiến, địch thủ một khi tiến vào vệ uyên 100 trượng bên trong, liền chợt như thế từ liêu vực tiến vào trung lập địa vực, lại không thiên địa vĩ lực có thể mượn, thực lực trực tiếp bị gọt đi hai thành. Sau đó tại vệ uyên trong vòng 10 trượng, lại biến thành nhân gian rõ ràng vực, dị tộc cận thân sau thực lực sẽ lại bị gọt đi hai thành, đồng thời nhân tộc tướng sĩ thực lực sẽ có thừa cẩm, sẽ tương ứng tăng lên hai thành. Nếu vệ uyên xuất lĩnh một chi nhân tộc bộ đội tại liêu vực cùng thực lực tương đương liêu man gặp nhau, như vậy tại cải thiên hóa nhiệt gia chỉ dưới nguyên bản thực lực tương đương chiến đấu, tại thực lực một tăng một giảm dưới lại biến thành thiên về một bên nghiền ép.